cái này cũng là tiêu giới lần thứ hai mở ra sau lần thứ nhất hướng về thế nhân toàn diện lộ ra chân dung của nó đúng là dẫn tới không ít người tấm tắc lấy làm kỳ lạ ở trung châu rất nhiều siêu cấp thế lực cùng người thân bạn bè chúc phúc cùng xem lễ bên trong viêm đế đại nhân cùng bốn vị phu nhân hôn lễ rốt cục kết thúc mỹ mãn năm vị người mới cũng bị đưa vào động trong phòng cho tới mời rượu cái gì ta không nghe rõ ai dám hướng về trên đại lục một vị duy nhất đấu đế cường giả mời rượu đến n g ư ơ i đứng ra ta lập tức an bài cho ngươi đến rõ rõ ràng ràng t r ú c hôn nhìn một chút chính đang rời bản nam vai nữ chính lại nhìn một chút bên người mình trổ mã đến càng dáng ngọc yêu kiều con gái than khẽ nói ta nói tự nhiên c â m miệng ồn ào chết rồi ta đến hiện tại vẫn không có phân rõ ta đối với cảm giác của hắn đến tột cùng là tình thân vẫn là ái tình đây thử nghiên trực tiếp mở miệng thở phì p h ò nhìn t r ú c k h ô n nói bị dọa đến đột nhiên một cơ linh t r ú c hôn ngượng ngùng cười một tiếng nói này như vậy a ta ngu xuẩn con gái yêu làm ngươi thấy ngươi tiêu viêm ca ca kết hôn mà cảm thấy tức giận thời điểm ngươi cũng đã thua một nửa đi thôi đ i ể n lễ cũng tàn đi chúng ta đi nghỉ ngơi chúc k hôn vô v ũ tử nghiên vai chợ ôm lấy còn ở sinh hờn dỗi tử nghiên hướng về đại đi ra ngoài điện bọn họ những n à y cùng tiêu viêm quan hệ thân mật nhất người khẳng định là sẽ không hôn lễ cùng ngày liền rời đi chí ít cũng sẽ ở tiêu tộc chờ cái ba đến năm thiên lại rời đi i t ố tiêu tộc một chỗ tương đương trang nhã tinh xảo quần thể kiến trúc nơi sâu xa nhất một vị thon dài bóng người chính đứng ở trong đình viện tiêu viêm một mặt xoắn suýt mà nhìn trước mắt bốn cái gian phòng đến cùng nên trước tiên đi người nào đây bất luận trước tiên đi người nào đều sẽ bị chết rất thảm thực sự là đau đầu a không đúng chỉ có tiểu hải tử mới sẽ làm lựa chọn người trưởng thành chỉ có thể ta đều mớn không sai chính là như vậy linh cơ hơi động tiêu viêm trợt cười to nói đây thực sự là một không thể soi mọi cớ ừ nói làm liền làm khu khu mấy vị phu nhân nói vậy các ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta nửa đêm ở bốn cái bên trong gian phòng chạy tới chạy lui chứ không bằng đêm nay ta bốn người liền ngủ một cái phòng làm sao tiêu viêm dương giọng đề nghị còn không đợi bên trong gian phòng bốn vị giai nhân trả lời tiêu viêm lập tức vỗ tay cởi một tiếng nói xem ra các phu nhân là đáp ứng rồi cũng được ta liền đoan ư ớ c một hồi chính mình đi v â n h một bóng người trong nháy mắt đánh vỡ vân vận cửa phòng hướng về trên giường giai nhân nào h tới cây hồng trước tiên cần phải chọn nhuyên nắm vân vận lao bà bình thường nhất nghe lời làm cho nàng bãi ừ nhất muốn gì được đó trước hết nàng đêm nay viêm đế đại nhân muốn chăn lớn cùng ngủ ts một canh thứ nhất ts hai tiêu viêm rốt cục kết hôn lạc vung hoa vung hoa ts ba ta hoa năm trương văn trương đến viết viêm đế đại hôn kỳ thực chính là muốn đem nhân vật chính cảm tình hí cho k i ể m chế thông báo một chút nguyên tắc bên trong nữ chủ lại chỉ có hân nhi cùng mỹ đ ô toa hai người đây thực sự là nhường ta đoán niệm tràn đầy đ ầ u thần làm sao có thể như vậy vậy xong liền chạy quá đáng cá nhân ta cảm giác nhân vật chính cảm tình hí cũng rất trọng yếu thế nhưng ta cũng không thế nào am hiểu vì lẽ đó viết rất tán chỉ có thể cuối cùng đơn độc lấy ra đến đặc biệt viết một hồi có điều vạn hạnh chính là cuối cùng cũng coi như đem viêm đế đại nhân cảm tình hí bàn giao xong muốn viết đồ vật cũng viết gần đủ rồi cũng nên kết thúc đại khái nga ý t ì à hôm nay liền tương chương chín trăm linh tám đế bản nguyên d á n g lâm ba từ khi viêm đế đại nhân kết hôn sau đó liền qua không thẹn không táo cuộc sống hạnh phúc thời gian cũng ở viêm đế cùng mấy vị phu nhân tuần trăng mật bên trong loáng một cái liền qua nửa năm sau thiên quyền sân mạch ố thản thành bầu trời bốn bóng người l ặ n g lặng mà đứng lặng giữa trời ở tại bọn h ắ n ngoại vi là một vòng lại một vòng người vây xem nửa năm kỳ hạn đã đến viêm đế đại nhân quả nhiên đúng hẹn hiện thân ngoại vi những n à y xuất hiện đám người đều là trung châu các nơi nghe tin mà đến đấu thánh cường giả không phải năm sao đấu thánh trở lên tu vi căn bản thật không tiện vậy xem trung ương cái kia bốn bóng người chính là tiêu viêm tiêu huyền trúc khôn cùng c ậ u nguyên bốn người cho tới lôi doanh viêm tẫn dược đan mấy người ạ bọn họ còn chưa đủ tư cách đứng bên trong quyển cũng chỉ có thể phía bên ngoài vây xem theo treo cao giữa bầu trời cái kia một vòng rượu nhật từ từ bò lên tới mọi người đỉnh đầu ngay phía trên thời gian một luồng ba động kỳ dị chậm rãi dập dờn mà mở vụ vẫn hai mắt nhắm chặt tiêu viêm đột nhiên mở mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía chân trời lạnh nhạt nói thời cơ đã đến tiêu huyền ba người sau khi n g h e xong lập tức theo bản năng mà hướng ra phía ngoài lùi sang bên trong trượng ẩm chỉ thấy tiêu viêm thon dài trước người đột nhiên chấn động một luồng cực lớn đến không cách nào hình dung phảng phất nối liền trời đất giống như cột sáng ẩm ẩm tự tiêu viêm trong cơ thể b ộ c phát ra vừa mới xuất hiện liền vội tốc hướng về sâu xa t h a m thẳm trên bầu trời oanh kích mà đi vụ một luồng khác nào thiên địa chúa tể bình thường áp lực minh n ô n g nhất thời lấy tiêu viêm làm trung tâm ầm ầm ở đây trên dập dờn mà mở một vòng lại một vòng đám người không thể không túi người đi lấy biểu thị đối với vị này viêm đế đại nhân kính ý thời gian qua đi nửa năm sau viêm đế đại nhân rốt cục lại ra tay phóng to phóng to lại phóng to kéo dài kéo dài lại kéo dài Đạo đất kia khí nối liền trời phẳng phất cấp bảng sáng tức cột tốc vụ ề phía chân trời xuyên thẳng nháy xuyên trong trời đi, mà mắt, mắt bị cột sáng xuyên qua vùng trời kia bắt đầu hơi dập dờn t r ậ t bắt đầu gia tăng tốc độ bầu trời cấp tốc đ ú c đ í t mơ hồ có một phương ước chừng vạn trượng to nhỏ hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lây ánh sáng đường nối xuất hiện ở trong mắt mọi người ngay ở vệ t hào quang kia đường nối xuất hiện trong nháy mắt tiêu huyền ba người thân thể cũng là k h ẽ r u lên theo bản năng liếc mắt nhìn nhau bọn họ trong con ngươi tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên bọn họ đã dài đến hơn một nghìn năm không có tiến thêm qua tu vi giờ khác này lại bắt đầu hơi b ô n g lỏng thời khắc này trên sân không biết có bao nhiêu người tràn đ ầ y cuồng nhiệt mà nhìn v ẹ n hào quang kia đường nối bọn họ biết nguyên khí đường nối xuất hiện đang xác định hơi thở của chính mình vững vàng ổn định ánh sáng đường nối sau tiêu viêm không nhanh không chậm địa rỗi ra một đôi thon dài trắng nón bàn tay lớn tham về phía chân trời chật ra sức xé một cái ngâm khẽ nói giáng lâm đi ẩm ẩm trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang kia sáng kia đường nối như là bị một đôi bàn tay vô hình bắn trúng giống như vậy tàn nhẫn mà n ứ t ra một đạo dữ tợn quá mức lỗ hổng cùng lúc đó ánh sáng trong đường nối vô số quan điểm bắt đầu tranh nhau chen lấn giống như điệu theo lỗ hổng kia điên cuồng hướng ngoại giới gào thét mà ra trong dây lất này vùng thế giới này vô số vị như có cảm giác cường giả dồn dập đem tràn đầy ánh mắt khiếp sợ tìm đến phía nơi này sau một khắc núi hô biển gầm giống như tán dương âm thanh trong nháy mắt bao trùm hơn một nửa cái đại lục viêm đế đại nhân cao thượng viêm đế đại nhân cao thượng viêm đế đại nhân cao thượng ở đây trời tán dương trong tiếng trên sân tảng lớn tảng lớn cường giả mừng rỡ như liên địa quỳ dạp dưới đất trong miệng lầm bầm ai cũng nghe không hiểu lời nói bọn họ cũng đều biết trong thiên địa đ ỗ n g nhiên nhiều thứ nào đó liền ngay cả tiêu huyền ba người cũng mạnh mẽ đè xuống trong cơ thể loại kia lúc nào cũng có thể đột phá kích động hướng về đạo kia thon dài bóng người sâu sắc thi lễ ba người bọn họ đều là bó tay với cảnh giới đỉnh cao hơn một nghìn năm chúc k h ô n e sợ càng là phí thời gian với chín sao đấu thánh hậu kỳ hơn ngàn năm căn cơ đều đánh cho cực kỳ chất p h á t bây giờ có n ả y nguyên khí giúp đỡ bọn họ bất cứ lúc nào có thể đối với đế cảnh khởi xướng xung kích thân ở nửa bước đấu đế cảnh tiêu huyền nếu không là kiên kỵ trình diện có thích hợp hay không sợ là tại chỗ liền có thể đột phá tiêu viêm quay về bốn phía tán dương chính mình vạn ngàn cường giả gật gật đầu trận mang theo tiêu huyền ba người biến mất ở tại chỗ viêm đế đại nhân cao thượng theo tiêu viêm rời đi mọi người tán dương âm thanh càng vang dội theo tiêu viêm phòng t r ư ờ n g lần này hắn tiếp đón được vị diện nguyên khí tổng sản lượng đủ để sinh ra gần trăm vị đấu đế cường giả dựa theo đấu khí đại lục sinh ra cường giả tối đỉnh tốc độ đến xem những n à y nguyên khí chí ít đủ đấu khí đại lục sử dụng mấy ngàn năm thậm chí là v ạ n năm cho tới nguyên khí lần thứ hai tiêu hao hết sau khi làm sao bây giờ tiêu viêm biểu thị không tồn tại vấn đề này bởi vì đến vào lúc ấy đấu phá vị diện đã sớm bị tiếp đón được vô tận hỏa vực hạ tầng trở lại tiêu giới sau tiêu huyền ngay cả trào hỏi đều không tới kịp đánh liền vội vã mà bế quan đi tới sau ba ngày ngay ở đại lục các cường giả còn đang thưởng thức nguyên khí giáng lâm dư vị thời điểm d ị biến lần thứ hai phát sinh toàn bộ đại lục tảng khối lần thứ hai chấn động hư không bắt đầu tảng lớn đổ nát tiếp theo trong thiên điệu bỗng nhiên hiện ra bao trùm hơn một nửa cái đại lục năng lượng thủy triều nồng đậm mây năng lượng sương mù đem cả tòa đại lục trang phục đến khác nào như t i ê n cảnh gió hêm sóng lặng trung châu đại địa thiên quyền sơn mạch phương hướng đột nhiên bay lên một đạo phảng phất quán triệt thiên đ ị a giống như thông thiên của sáng có sáng vững vàng chiếm hơn nửa cái nam vực phía chân trời ngay ở thiên đ ị a phát sinh đại biến trong nháy mắt đó thời gian qua đi nửa năm sau tiêu tộc trong cơ thể sức mạnh huyết thống liền lần thứ hai sôi trào ở b u ồ n tộc trước sau hai vị đế cảnh cường giả huyết mạch phóng xả dưới tiêu tộc duệ dân khí tức lần thứ hai bắt đầu phong trướng đấu vương đấu hoàng đấu tông đấu tôn đấu thánh sự thực chứng minh một thêm một hiệu quả là lớn hơn hai toàn bộ tiêu tộc thực lực lần thứ hai nên đón một lần bạo phát thức tăng trưởng thế nhưng được lợi to lớn nhất vẫn là phải tính tiêu thần những n à y cùng mới huyết mạch đầu nguồn gần gũi tiêu tộc cổ đấu thánh tiêu tộc chín vị cổ đấu thánh tất cả mọi người tu vi hết mức đến năm sao đấu thánh trở lên tiêu thần sáu vị trí đầu tinh đấu thánh hiện bảy sao đấu thánh hậu kỳ tiêu hoành sáu vị trí đầu tinh đấu thánh hiện bảy sao đấu thánh sơ kỳ ngoại giới thông thiên trong cột ánh sáng đi ra một vị cao to mấy vạn trượng tiêu tộc nguyên tổ pháp tướng nồng nặc đế uy trong nháy mắt bao t r ù n cả tòa trung châu ở đây trời khiếp sợ cực kỳ trong t â m mắt đạo kia tướng mạo cùng tiêu huyền có tám phần mười tương tự tiêu tộc nguyên tổ pháp tướng hạ ra mà ngồi tiện tay bấm ra một phương kỳ dị ấn kết lạnh nhật nói ta chính là tiêu tộc tiêu huyền hôm nay liền là ta chứng đạo thành đế ngày ta chi phong hảo vì là tiêu chúng sinh có sinh thể tụng ta vì là tiêu đế. vừa dứt lời cao tới mấy vạn trượng nguyên tổ pháp tướng cũng đã biến mất không còn t ă m hơi bao trùm hơn một nửa cái đại lục chứng đạo dị tượng cũng thuận theo biến mất được rồi vì duy trì tiêu viêm vạn năm đệ nhất đế hình tượng tiêu huyền ở hết sức k i ể m chế chính mình chứng đạo dị tượng khe nằm vậy thì kết thúc khe nằm tiêu tộc bộ tộc song đế thời khắc này cả tòa đại lục các góc bên trong không biết có bao nhiêu vị xem lễ c ư n g giả Trong lòng đồng thời xẹt Trường thành triều. tiêu trở tiêu trở tiêu đạo đạo đạo đạo lòng đồng đồng dạng ý nghĩ. Chương 909, thành đế cùng、chiều. Cung nên tiêu đế đại nhân chứng đạo trở về. Cung nên tiêu đế đại nhân chứng đạo trở về. Cung nên tiêu đế đại nhân chứng đế đế đại đế đại đế đại vài qua về. về. về. ý 909, trở lúc này tiêu giới bên trong đã thành một mảnh hoan hô hải dương bộ tộc song đế a còn có ai còn có ai đứng ra chúc mừng tiêu huyền tổ tiên chính thức bước vào đế cảnh tiêu viêm thản nhiên hướng về trước mắt vị này Cả ngược ờ người thời đời, đời thời i bi tiết ngoài nói. tiêu gian hai hai gian cái đế đầy đủ đạo, mơ xam mừng năm, mở mừng. hồ chút thanh chắp chúc huyền phí hàng thứ chứng không cái gì có thể chúc còn có cũng lúc có bóng ngàn sống này n tay Ta ra ra gì g ư ở lại là ngươi tên tiểu tử này tu luyện ngăn ngắn ba mươi năm liền vừa bước một bước vào đế cảnh quả thực chính là cái quái vợt so với nguyên tổ đại nhân thiên phú còn kinh khủng hơn tiêu huyền khoát tay háo một cái cười nói tiêu viêm khẽ mỉm cười không có phản bác nói tránh đi nếu tiêu huyền tổ tiên đã thuận lợi đặt chân đế cảnh cái kia còn lại hai vị cũng sắp rồi đúng đấy cái kia hai tên này cũng gần như tiêu huyền ánh mắt sâu kín xem về phía chân trời tựa hồ xuyên thủng hư không nhìn thấy hai đạo như ẩn như hiện bóng người may mà chúc khôn cùng c ổ nguyên hai vị này cũng không có khiến người ta các loại quá lâu ngay ở tiêu huyền chứng đạo một tháng sau chúc khôn cùng c ổ nguyên hai người liền lần lượt chứng đạo trước sau thời gian vẹn vẹn cách biệt ba ngày đế cảnh cường giả xuất hiện cũng cho hai tộc thực lực mang đến to lớn tăng lên toàn thể duệ dân tu vi đều hiện ra tính bùng nổ tăng trưởng cổ tộc phước diện huân nhi thân là đế nữ tu vi một b ư ớ c tự năm sao đấu thánh hậu kỳ bước vào tám sao đấu thánh hậu kỳ cổ liệt tự tám sao đấu thánh sơ kỳ bước vào tám sao đấu thánh hậu kỳ cổ đạo ba tiên tự bảy sao đấu thánh hậu kỳ bước vào tám sao đấu thánh sơ kỳ thái hư cổ long bộ tộc phước diện t ử nghiên thân là đế nữ tu vi tự năm sao đấu thánh sơ kỳ bước vào tám sao đấu thánh hậu kỳ Trúc họa các loại rất nhiều đấu thánh các trường lao cũng dồn dập bước vào năm sao đấu thánh cảnh trở lên cảnh giới trúc họa bản thân càng là từ bốn sao đấu thánh bước vào bảy sao đấu thánh đang tiếp thu tiêu tộc bộ tộc song đế sự thực sau thế nhân đối với mặt sau lần thứ hai xuất thế hai vị đấu đế cường giả đúng là có vẻ không cảm thấy kinh ngạc hoặc là nói mất cảm giác trong vòng một năm đấu khí đại lục liên tiếp có bốn vị cường giả tối đỉnh bước vào đế cảnh trong lúc nhất thời đại lục các nơi ngàn tỷ cường giả ở mất cảm giác sau khi đồng thời cũng rơi vào một loại khác loại mừng rỡ bên trong chẳng lẽ năng lượng trong thiên địa nồng độ biến cao đây chẳng phải là nói rõ cơ hội của chúng ta đến rồi thế nhưng chân chính có thức chi sĩ nhưng cũng không không cho là như vậy đấu khí đại lục bởi vì nguyên khí bị tiêu hao hết duyên cớ tuy rằng toàn bộ đại lục đã mấy vạn năm không người bước vào đế cảnh thế nhưng cũng bởi vậy tích lũy tương đương một nhóm số lượng đỉnh cao đ ấ u thánh bây giờ nguyên khí lần thứ hai quay về này một vị diện đại lục khẳng định nên đón một trận đột phá cùng chiều thế nhưng ở cái kia một nhóm đỉnh cao đấu thánh hết mức đột phá xong xuôi sau đại lục sẽ lần thứ hai yên tĩnh lại nói cách khác những kia nên n h ả o phố vẫn là n h ả o phố quan tâm các ngươi chuyện gì a ở trong vòng một năm liên tục bốn vị đế cảnh cường giả xuất thế giới sự kích thích mặt khác mấy đại cổ tộc tộc trưởng tu vi cũng có thể thuận lợi đột phá lôi doanh viêm tẫn song song bước vào chín sao đấu thánh sơ kỳ dược đan bước vào tám sao đấu thánh sơ kỳ ừ thế nhưng nhưng cũng chứng bọn họ cách đế cảnh vẫn như cũ rất xa Tiêu giới. một tòa cực kỳ hiểm trở phía trên ngọn núi hai đạo xem ra bình thường bóng người chính đứng lặng với trên đỉnh núi viễn vọng dưới chân minh ngông vân hải tựa hồ là thấp giọng trò chuyện cái gì tiêu huyền tổ tiên nếu trong thời gian ngắn có thể đi vào đế cảnh cường giả tối đỉnh đã đột phá x o n g xuôi vậy chúng ta cũng nên triển khai cái kế hoạch kia thời hạn hai mươi năm phi thăng kế hoạch sao ngươi dự định mang mấy người rời đi lão sư huân nhi thái lân tiểu cửu tổ tiên c ổ nguyên trúc hôn tử nghiên lôi doanh viêm tẫn dựng đan bao quát ta ở bên trong tổng cộng mười hai người thế hệ trước đỉnh cao tồn tại nhất định phải theo chúng ta rời đi đem mảnh này đại lục giao cho thế hệ tuổi trẻ a vân vận tiểu y tiên thanh lân cái kia mấy cái nha đầu không mang tới sao không lần này là lấy năm sao đấu thánh vì là giới tranh thủ trong vòng hai mươi năm đem kế hoạch ứng cử viên hết mức đẩy vào đế cảnh vân vận mấy người các nàng đều chỉ là ba bốn sao đấu thánh tạm thời liền không dẫn bọn họ chờ chúng ta ở vị diện kia đứng vững góc chân lại quay đầu tiếp các nàng cũng không muộn nhanh lên đi ta có thể cảm giác được chúng ta bước vào đế cảnh sau ở vị diện này tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm nhất định phải đến càng rộng rãi không gian đi ừ m có điều vì xác định kế hoạch chúng ta thuận lợi đẩy mạnh cùng với phòng ngừa chúng ta sau khi phi thăng đại lục thế lực cách cục phát sinh kịch liệt biến động chúng ta chín đại siêu cấp thế lực đến lần thứ hai kết minh chỉ có lợi ích thể cộng đồng mới có thể vĩnh h ẳ n g làm đi kế hoạch chính thức triển khai ở cuối cùng một tiếng sụp sôi nói nhỏ bên trong hai bóng người trợt hóa thành đ ầ y trời quang điểm biến mất ở đỉnh núi sau ba ngày tiêu tộc cổ tộc lôi tộc viêm tộc dược tộc thiên phủ ma thú giới tam đại bộ tộc ngang qua nhân tộc cùng ma thú bộ tộc hai đại chủng tộc chín đại siêu cấp thế lực lần thứ hai bí mật kết minh nếu là không có gặp phải công kích còn nói được nếu là có bất kỳ bên nào gặp phải không tên kẻ địch tiến công cái kia trên mảnh đại lục này cường đại nhất chín đại siêu cấp thế lực sẽ trong nháy mắt đứng chung một chỗ giáo dạy bọn họ làm người như thế nào nội đấu nói cho cùng vẫn là tài nguyên thiếu thốn đối với đã đem ánh mắt tìm đến phía vị diện cao hơn liên minh tới nói nội đấu chuyện ngu xuẩn như thế không cần tồn tại bọn họ nên đứng chung một chỗ đem hướng về vị diện cao hơn xuất phát từ khi tiêu viêm tiêu huyền c ổ nguyên trúc khôn bốn vị này đỉnh cao tồn tại lần lượt sau khi đột phá đại lục liền triệt để trở nên yên lặng không phải nói càng trở nên đặc sắc các lộ hào kiệt thiên tài như cá giết sang sông bình thường không ngừng r ũ hiện ra loại yên tĩnh này vẫn kéo dài đến mười mấy năm sau sau mười hai năm lôi tộc lôi doanh viêm tộc viêm tẫn thành đế mười năm năm sau tiêu tộc tiêu c ử u dược tộc dược đan cổ tộc cổ hân nhi thái hư cổ long bộ tộc tử nghiên thành đế hai mươi năm sau thiên p h ụ dược trần dược tộc tiêu tộc thải lân thành đế đối mặt ở chỉ là hai mươi thời kỳ đấu k h í đại lục lần thứ hai hiện ra tám vị đấu đế cường giả đại lục ngàn tỷ cường giả phản ứng là như vậy đợt thứ nhất khe nằm ngưu phê ngưu phê đợt thứ hai khe nằm quá châu phê l a n sóng thứ ba được được các ngươi nhất ngưu phê được chưa ở l a n sóng thứ ba đột phá cùng chiều kết thúc sau đó các đại siêu cấp thế lực bắt đầu chạm c h á n ước định nửa năm sau mở ra đường nối vị diện đến thời điểm chư đế phi thăng hiện tại mà trước hết thế lực giao tiếp sắp xếp hậu c h i ề u đi tiêu tộc p h ư ơ n g diện do tiêu chiến tiêu phu nhân tiêu đỉnh tiêu lệ bốn vị chín sao đấu thánh t ò a c h ấ n cổ tộc phương diện do chín sao đấu thánh cổ liệt ba vị tám sao đấu thánh cổ tộc tam tiên t ò a c h ấ n lôi tộc viêm tộc mỗi người có một vị chín sao đấu thánh t ò a c h ấ n thiên phủ phương diện thiên phủ chi chủ vị trí bị dược trần chuyển giao cho năm sao đấu thánh phong tôn giả thái hư cổ long bộ tộc phương diện bởi trước sau hai đời long hoàng đều dự định chạy trốn vì lẽ đó trong tộc sự vụ đến do thái hư cổ long bộ tộc đại trưởng lão tám sao đấu thánh trúc hỏa tới quản lý tiêu viêm sau khi phi thăng nhớ thương nhất người liền là tu luyện vô dụng nhã phi vì lẽ đó ở này trong hai mươi năm tiêu viêm dùng đan dược đem nhã phi một đường từ đấu hoàng nuôi nâng đến đấu thánh nhã phi cũng chính thức trở thành một tên đấu thánh đại năng đương nhiên vị này đấu thánh đại năng chân thực sức chiến đấu khả năng còn không bằng một vị bàn thánh chư đại siêu cấp thế lực thế lực giao tiếp vững vàng tiến hành bên trong thấu chương song chương chín trăm mười chư đế pha không nửa năm sau trung châu nam vực thiên quyền trên dãy núi không đấu k h í đại lục hiện có mười hai vị đấu đế cường giả hết mức tập tụ tập ở đây hai chữ số đấu đế cường giả xuất hiện nhường phía kia hư không đều sản sinh nhẹ nhàng vặn vẹo cảm giác chư vị trong tộc việc sắp xếp làm sao tiêu viêm nhìn quanh một hồi tới rồi chư người cười nói mọi việc đã tất lên đường thôi mọi người cùng nhau gật đầu mười hai khối mảnh ngọc ở mọi người trong lúc đó thật nhanh trao đổi đó là có lưu lại bọn họ cá nhân linh hồn ấn ký linh hồn ngọc mảnh thuận tiện l ạ cùng đ ư lúc đó mười hai đạo thông thiên trong cột ánh sáng ương hư không bắt đầu kịch liệt v n mẹo thoáng qua một đạo hiện ra vô tận thâm thúy ngăm đen đường nối liền vội tốc xuất hiện phía kia trong hư không đường nối bên trong thỉnh thoảng tỏa ra từng trận làm người ta sợ hãi khí thế khủng bố cung h hai cảnh cường giả đồng thời đối diện một chút, chẳng không chút do dự mà hóa thành ú n cường đồng diện từng g giả ta một từng đi. đế đối đạo đạo Mười mà ư vị do dự m a hướng về phía về kia tiễn h ầ n trong đường n bí bắn mạnh tới. Cùng tới. t i chư vị m i ệ n hạ cung tiễn chư vị m i ệ n hạ cung tiễn chư vị m i ệ n hạ nhìn cái kia cấp tốc biến mất ở ngăm đen trong thông đạo rất nhiều ưu mang đại lục các góc bên trong các cường giả chăm miệng một lời địa cùng kêu lên thi lễ minh ngông quần quận cùng tiễn âm thanh đồng bình ở toàn bộ đại lục tảng khối bầu trời cuối cùng tụ tập cùng nhau xông thẳng lên trời mà đi theo chư đế lên đường chuyển động thân thể đi tới cảng tầng lớp cao vị diện đấu khi đại lục lần thứ hai tiến vào một mới không đế thời đại không biết mới đế cảnh cường giả đến tột u cùng sẽ khi nào sinh ra đây tiêu tộc trong trận doanh vân vận nhã phi tiểu y tiên thanh lân mấy vị này tiêu viêm hồng nhan c h i kỷ không thích không bi địa nhìn theo cái kia thần bí đường nối chậm rãi hợp lại tiêu viêm trước khi rời đi từng cùng các nàng đã nói ngắn thì mười năm lâu là hai mươi năm hắn nhất định sẽ ở cái kia một thần bí vị diện lần thứ hai mở ra một phương siêu cấp thế lực đến thời điểm hắn liền hạ giới tiếp các nàng cùng đi từ đó mãi mãi cũng không còn xa cách nữa đối với đấu thánh đại năng tới nói v ế quan từ trước đến giờ là lấy năm làm đơn vị ngắn hạn hai ba năm trung kỳ hai mươi ba mươi năm t r ư ờ n g kỳ mấy trăm năm cho tới siêu trường kỳ vậy thì lợi hại liên nói hồn thiên đế đi vì khôi phục ngày xưa tiêu huyền ở tự bạo ngã xuống thời khắc cho lưu lại mãi mãi thương tích mạnh mẽ địa ở hồn giới bế quan dài đến ngàn năm lâu dài mãi đến tận thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ hồn thiên đế lúc này mới một lần nữa sinh động ở trung châu đại địa bên trên dài đến ngàn năm bế quan thời gian liền hỏi ngươi có sợ hay không chứ vì lẽ đó vân vận mấy người vốn là không cần bị thương bởi vì thời gian hai mươi năm đối với cho các nàng tới nói thực sự là quá ngắn nếu như thực đang nhớ nhung tiêu viêm vậy thì bế quan ngủ một giấc đi tỉnh ngủ tiêu viêm cũng sẽ trở lại đương nhiên nói không chắc vẫn là tiêu viêm bản thân đem nàng cho đánh thức nhìn sâu xa thăm thẳm trên bầu trời cái kia rốt cục hoàn toàn hợp lại đường nối vị diện vân vân nhã phi tiểu y tiên thanh lân bốn người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm liền phảng phất trong nháy mắt thả xuống một cái to lớn bao quần áo phu quân rốt cục đi rồi đi một chút đi chúng ta đánh bài đi nhã phi đôi mắt đẹp xoay một cái nũng nịu đề nghị hì hì huân nhi tỉ tỉ cùng thải lân tỉ, tỉ đi rồi chúng ta vừa vặn bốn người hoàn mỹ tiểu y tiên sau khi nghe xong lập tức nặng nề gật gật đầu ừ tiêu viêm ca ca cái k i a thằng ngốc luôn còn ta cuối cùng cũng coi như là đi rồi đáng ghét ừ đây nhất định là nhất nghịch ngợm thanh lân tiêu viêm thường ngày thích nhất đại bảo bối v â n v n trắng nón trên khuôn mặt hình như có không đành lòng nói ta nói các ngươi như vậy thật sự được chứ phu quân vừa mới mới vừa đi chúng ta như vậy tựa hồ có hơi không tốt lắm chúng ta nhường ngươi trước tiên ra bài nhã phi liếm liếm mềm mại môi đỏ âm thanh khàn khàn mà lại mê hoặc nói vậy phu quân cũng không sẽ để ý những này chúng ta đi vân vận nhất thời vui vẻ ra mặt địa sông vào phía trước tiêu chiến cùng hắn hai vị nhi tử sắc mặt tương đương phức tạp liếc mắt nhìn nhau đấu p h á thiên song chương chín trăm mười một đại thế giới ô ô ô quái dị tiếng do rít đột nhiên vang vọng mà lên do cuồng bạo mà lại bạo ngược lực lượng không gian hình thành không gian bào táp ở yên tĩnh mà vừa đen ám đường hầm không gian bên trong điên cuồng tàn phá chết tiệt đường nối vị diện bên trong tại sao có thể có rất đại không b á o táp các vị lẫn nhau nắm chặt tuyệt đối không nên thả ra vận khí của chúng ta làm sao sẽ như vậy kém vừa mới đi ra vị diện liền gặp phải rất b á o táp lớn đê viêm da hôn nhi thải lân nắm chặt ta ẩm lông vô ý thức có thể nói ngân năng lượng màu xám c ự mãng trung quy vẫn không kềm chế được gan uống kích động hướng về trước mắt này mười hai vị lạc đường người phát động công kích nổi khùng cơn bão năng lượng trong nháy mắt đem khẩn c u ố n quýt m ộ ư ơ i hai bóng người tách ra quăng về phía sâu xa thăm thẳm hư vô không gian nơi sâu xa bên trong những kia hơn một nghìn ngôi sao bên trong nào đó mấy viên đại thế giới mênh ngông vô tận tây thiên đại lục tọa lạc ở đại thế giới ngã về tây nơi đây là một mảnh cổ xưa mà lại huy hoàng đại lục tuy rằng bàn về lãnh thổ đến tây thiên đại lục không cách nào cùng thiên la đại lục như vậy thập đại siêu cấp đại lục so với thế nhưng ở đại thế giới vạn ngàn trong đại lục đúng là cũng coi như là đứng hàng đầu tây thiên đại lục do hai bộ phân tổ thành đại lục phía tây vì là đại tây thiên giới đại lục phía đông vì là tiểu tây thiên giới đại tây thiên giới các thế lực lớn ngư long hôn tạp phân tranh không ngừng mà tiểu tây thiên giới thế lực cách cục thì lại đối lập ổn định do lạc thần tộc huyết thần tộc lực thần tộc cốt thần tộc này tứ đại thần tộc liên thủ thống trị hiện nay tây thiên đại lục tạm không trong truyền thuyết thiên trí tôn sinh ra điều này cũng chính là tây thiên đại lục thế lực vẫn còn chưa hoàn toàn nhất thống nguyên nhân chủ yếu nhất có điều dù vậy tây thiên đại lục vẫn cứ ở đại thế giới trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật thời kỳ thượng cổ tây thiên đại lục tiểu tây thiên giới lạc trong thần tộc ra một vị tên là lạc thần nữ tử nàng bị tôn làm đại thế giới đệ nhất mỹ nhân nàng mỹ danh vang vọng toàn bộ đại thế giới n ă m đó không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt vì đó mê đương nhiên vị này đại thế giới đệ nhất mỹ nhân trừ nghiêng nước nghiêng thành dung mạ ở ngoài thực lực đó cũng coi như là thiên t r í tôn bên trong đỉnh cao là thượng cổ hiếm có cường giả đỉnh cao một trong thầy thiên đại lục thiểu tây thiên giới lạc thần tộc làm trong tộc từng từng ra lạc thần như vậy thượng cổ cường giả đỉnh cao cổ xưa t r ù n g tộc lạc thần tộc gốc gác tương đương thâm hậu đỉnh cao thời kỳ trong tộc từng có một vị thiên t r í tôn sáu vị địa t r í tôn tọa c h ấ n thực lực r i ê u cư tứ đại thần tộc đứng đầu tuy rằng năm gần đây lạc thần tộc thực lực có suy yếu trong tộc đã gần ngàn năm không mới thiên chí tôn xuất thế Thế trí tôn chấn áp lạc thần tộc,、ở、tứ đại trong thần tộc nhưng nhiều chấn thực lực vẫn như cũ không hề kém. Lạc thần vẫn có lạc lực cũ Lạc số đại vị địa áp ở kém. tâm, ẩm xé tan một đạo như nổ lôi tiếng nổ vang rền đột nhiên ở lạc thần tộc bầu trời nổ lên tiếp theo một cái đầy đủ ngàn trượng dài vết nứt không gian từ từ xé tan mà mở khu k h chết tiệt rốt cục tránh được cái kia rất đại hư vô bao táp một vị thân mang áo bào đen khuôn mặt tuấn lãng tràng thanh niên một bên nhẹ nhàng ho khan một bên chậm rãi tự vết nước không gian nơi sâu xa xa xa bay ra lạc thần thành bầu trời dị biến tựa hồ cũng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người lạc thần tộc trên dưới có điều lạc thần thành đến cùng là lạc thần tộc tuyệt đối hạt nhân cùng cổ xưa thánh thành nơi này phòng bị không thể bảo là không nghiêm ngặt đóng quân lạc thần tộc mấy c h i tinh nhuệ quân đoàn trải qua ngắn ngủi t r ầ mặc lạc thần tộc mấy bên trong góc tiếng thú giống gừ gừ tiếng v a n g vọng từng vị người mặc ngân giáp cầm trong tay trường thương tinh nhuệ bọn kỵ sĩ liền điều khiển hơn trăm đầu toàn thân như ngân quanh thân c u ố n quanh c u ồ n g bạo lôi đỉnh cự hạc cấp tốc lên không mà tới những này lôi hạc bọn kỵ sĩ sắc mặt nghiêm nghị mí môi thật chặt môi tuy rằng từng cái từng cái t ĩ n h tọa không nói thế nhưng là có một luồng khí sát phạt tốc thẳng vào mặt h i ệ n nhiên là một con thân kinh bách chiến tinh nhuệ quân đội không sai bọn họ liền là lạc thần tộc tinh nhuệ nhất tam đại quân đoàn một trong lôi hạ quân đoàn bọn kỵ sĩ lấy lôi hạ quân đoàn cầm đầu tam đại quân đoàn vì là lạc thần tộc những năm gần đây đông trinh tây thảo lập xuống vô số công hân bọn họ cũng là lạc thần tộc cường đại nhất mâu cùng thuẫn hiện tại lên không kiểm tra tình huống đội quân này là lôi hạ quân đoàn một con chính đang đi tuần tinh nhuệ tiểu đội lấy linh thú bảng trên xếp hạng người thứ hai mươi b ố linh thú lôi hạc đến thành lập quy mô lớn thành kiến chế quân đoàn e sợ cũng chỉ có lạc thần tộc bực này nhất lưu thế lực mới có thực lực và tài lực làm như vậy rồi n à y con do trên trăm vị lôi hạc kỵ sĩ tạo thành tinh nhuệ tiểu đội nếu là triển khai quân trận toàn lực tiến công sợ là cường giả trí tôn đều sẽ lập tức nuốt hận tại chỗ nhưng mà chúng ta mạo mội đến thăm lạc thần tộc nhân vật chính khả năng vô tâm để ý tới này chi khí thế hùng hổ mà đến lôi hạc kỵ sĩ tiểu đội bởi vì hắn gặp phải một phiền t h i lớn trên bầu trời ngay ở áo bào đen thanh niên bước ra vết nước không gian một sát na kia nguyên bản tự do ở trong không gian năng lượng đất trời linh lực đông nhiên trở nên kịch liệt sôi trào điên cuồng hướng về áo bào đen thanh niên trong cơ thể tôn u tới loại kia tình hình lại như là chảy ngược đúng là chảy ngược do nước từ cao hướng về thấp chảy tới cao đẳng năng lượng ở thông hóa dung hợp cấp thấp năng lượng tiêu viêm trong cơ thể năng lượng tất cả đều là ở đấu phá vị diện hấp thụ đ ấ u khí mà đại thiên vị diện năng lượng đất trời thì lại vì là linh lực từ trên bản chất mà nói đấu khí năng lượng đẳng cấp là thấp hơn linh lực cấp thấp năng lượng tự tiện xông vào cao đẳng năng lượng khu vực sẽ phát cái gì bị thôn vệ bị đồng hóa bị d u n g hợp đúng không sai lúc này tiêu viêm trong cơ thể đã phát sinh tất cả liền là như vậy tiêu viêm thân thể chính là như là một khối nắm giữ khủng bố sức hút từ như sắt thép đem giải rác ở trong thiên địa linh lực điên cuồng hút vào trong cơ thể chính mình mà bị lôi kéo nhập thể linh lực ở va vào đấu khí sau cũng như con chuột gặp phải bơ bánh gạ tô bình thường trong nháy mắt liền n ổ i khủng điên cuồng hướng về đấu khí nhào tới nuốt trừng đồng hóa dung hợp làm đã bước vào đế cảnh đầy đủ hơn hai mươi năm đấu đế cường giả tiêu viêm thân thể bản năng là tương đương khủng bố không chỉ sẽ tự chủ lôi kéo năng lượng trong thiên địa tu luyện còn nắm giữ tự mình bảo vệ bản năng nó làm sao sẽ cho phép chính mình khổ tu mấy chục năm năng lượng không hiểu ra sao địa bị một loại không quá quen thuộc năng lượng đồng hóa đây vì lẽ đó trải qua sơ kỳ ngắn ngủi hoảng loạn sau tiêu viêm thân thể tự chủ bản năng bị kích phát nó bắt đầu tự chủ khống chế đấu khí chống lại này cố đ ỗ n g nhiên xâm lấn năng lượng kỳ dị đơn giản tới nói lúc này tiêu viêm trong cơ thể đã đã biến thành một mảnh chiến trường、Phúc. vì lẽ đó vừa còn sống sót sau tai nạn giống như thở dài một hơi tiêu viêm thân hình đột nhiên run lên chỉ cảm thấy yết hầu một trận tinh ngọt hắn trong nháy mắt phun ra một ngụm màu lớn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng s á m cực kỳ tiêu viêm khó khăn bưng chính mình ngực l ầ m b ầ m nói k h u khụ chết tiệt đây là linh lực đồng hóa đế cảnh linh hồn nói cho hắn trong cơ thể hắn đã loạn thành hỗn loạn năng lượng kỳ dị xâm lấn đấu khí nổi khủng li li li đang lúc này từng trận nồng nặc tiếng xe gió cùng tiếng thú gào đột nhiên vang vọng mà lên cái kia chi cấp tốc lên không tinh nhuệ lôi hạc kỵ sĩ tiểu đội đến ts 1 c ả n h thứ nhất ts 2 khởi điểm chết bên kia một vị bằng hữu ogt it họ không nên nói nữa ta viết so với khoai tây cái kia chết nhào phố được rồi ngươi đây là ở hại ta ca quy đến theo ta đồng thời nói khoai tây đại thần mới phải khỏe mạnh nhất các ngươi có hay không cảm nhận được bản nhào phố nồng đậm cầu sinh mướn thấu chương xong chương 912, làm khách lạc thần cung xèo xèo xèo lạc thần tộc cấp tốc tới rồi hơn trăm tên lôi hạc kỵ sĩ thoáng qua liền đem tiêu viêm vững vàng vây quanh ở trong đó người tới người phương nào dáng to gan phạm bộ tộc ta thánh thành một vị đội trưởng dáng dấp kỵ sĩ run tay một cái bên trong dây cương ngồi xuống thôn lôi hạc liền chấn động lôi cánh hơi bay về phía trước một bước một đống đ ầ u vương đấu hoàng đầu lĩnh cái này thật giống là một vị đấu tông cừng giả không đúng đại thế giới bên này phải gọi dung thiên hoa thiên thông thiên cái gọi là ba ngày cảnh giới tiêu viêm khá là cố hết sức liếc mắt nhìn này chi không trung kỵ sĩ tiểu đội t r ậ t tiếp tục tập trung tinh lực á p chế trong cơ thể cái kia nơi chiến trường hỗn loạn thần bí kẻ xâm lấn ngậm miệng không nói trong nháy mắt làm tức giận lôi hạc tiểu đội bọn kỵ sĩ tâm tình trở nên hơi mất khống chế trở nên r ụ c già dục dịch có điều lúc này tiêu viêm trong cơ thể điên cuồng nổi khủng k h í tức đúng là nhường kỵ sĩ đội trưởng rõ ràng cái gì không đúng vị này tựa hồ là vừa đột phá hạ vị diện ràng buộc mà tới kỵ sĩ đội trưởng trong con ngươi xẹt qua một tia bừng tình v ẻ đại thế giới làm vạn ngàn vị diện tụ hợp chỗ hàng năm cũng không biết có bao nhiêu vị đột phá hạ vị diện ràng buộc thông qua đường nối vị diện qua lại mà đến hạ vị diện thiên kiêu nhóm đến nơi này làm thống trị tiểu tây thiên giới tứ đại thần tộc một trong lạc thần tộc trị dưới lãnh thổ không biết m ấ y p h ạ m hàng năm tự nhiên cũng sẽ không chịu nhận thiếu đến từ hạ vị diện khách tới trong tộc trên giới đối với này đã từ lâu không cảm thấy kinh ngạc chỉ là những này hạ vị diện thiên kiêu nhóm thực sự là ngư long hữu tạp rất khó nói rõ những này tại hạ vị diện xương vương làm tổ quen rồi người đều là cái gì phẩm hạnh có hiểu quy củ cũng có không hiểu quy củ càng có bị giáo làm người sau khi hiểu quy củ vì lẽ đó cho dù những này bất ngờ khách tới khả năng vô tâm quấy dày lạc thần tộc những kỵ sĩ này nhóm cũng không thể liền như vậy tùy ý bọn họ rời đi trước tiên cần phải dạy dô những này người mới mê mê quy củ không thể ở lạc thần tộc trị dưới lãnh thổ làm sự tình các hạ kính xin duy trì khắc chế chúng ta vậy thì mang ngươi xuống sau đó sẽ có người chuyên dạy ngươi linh lực chuyển hóa phương pháp trong lòng quyết định c h ủ ý kỵ sĩ đội trưởng vung tay lên sau người hai vị thực lực vì l à hóa thiên cảnh lôi hạc kỵ sĩ lập tức lại gần đi tới ý đồ khống chế tiêu viêm rời đi nơi này đến tột cùng là đại thế giới phương nào thế lực phạm vi thế lực ta có muốn hay không theo bọn họ xuống đây tiêu viêm phân thần suy nghĩ vấn đề này cho dù trong cơ thể hắn đã loạn thành hỗn loạn thế nhưng bỏ rơi trước mắt những này tạp cá vẫn là không thành vấn đề ngay ở tiêu viêm âm thầm trầm tư thời khắc hai vị lôi hạc kỵ sĩ cũng ở căng thẳng thân thể không ngừng tới gần một bước hai bước ba bước h ả có người đến rồi người đến tựa hồ thực lực không kém mới vừa vừa mới chuẩn bị động thủ tiêu viêm đ ố n g nhiên từ bỏ như có cảm giác địa nhìn về phía một chỗ hư không ao ngong cái kia nơi không gian đ ố n g nhiên bắt đầu kịch liệt v ặ n mẹo một đạo huyền như thiên thần giống như vĩ đại bóng người quỷ dị mà hiện lên ở tại chỗ đó là một vị dâu tóc bạc trắng áo bào đen ống lão khuôn mặt của hắn có vẻ hơi g i à n mua nhưng cũng là tỏa ra một luồng dị dạ nguy nghiêm ở tại xuất hiện một khắc đó bốn phía không gian đều là tùy theo k h ẽ run phảng phất toàn bộ đất trời đều bồ nằm ở dưới chân một vị đấu thánh cường giả thực lực nên ở bốn sao đấu thánh tả hữu ừ thượng vị địa chí tôn một ý niệm ở tiêu viêm trong đầu chợt lóe lên nay đạo vĩ đại bóng người vừa mới xuất hiện lôi hạc bọn kỵ sĩ liền là tràn đầy cuồng nhiệt mà nhìn người đến tay phải nhẹ nhàng đụng vào ngực k h ẽ quát tộc trưởng đại nhân ừ m nơi này do ta đến xử lý các ngươi đi xuống đi áo bào đen ông l á o nhẹ nhàng vung tay lên nói vâng tộc trưởng đại nhân nhận được mệnh lệnh lôi hạc kỵ sĩ tiểu đội muốn cũng không nghĩ thôi thúc dưới trướng thôn lôi hạc quay đầu liền đi vừa tự hạ vị diện phá không mà đến người xem ra thực lực không sai đứng chắp tay háo bảo đen ông lão liếc mắt nhìn tiêu viêm chật cười nói thả lỏng cảnh giác ta giúp ngươi tạm thời che đậy bốn phía năng lượng đất trời chỉ thấy ông lão dỏ ra một con khô héo bàn tay lớn nhanh như tia chớp địa bắt mấy cái ấn kết ngâm k h ẽ nói phong vụ vừa dứt lời Bốn bị linh như phía lực lại như là bị một con bàn hình tay vô đạo ẩ y vậy, này tay bay ra trong trong. bao Đa giống lồng sáng ngón đi đem tiêu viêm suốt như con ánh bên phủ Hô! một đem tự tạ. t lúc đầu ở Tạm thời cùng n g ạ i giới năng lượng c c á hiện ly t ê viêm viêm u quyết hơi, thôi i ám một thở thật tức thúc trong cơ thể để viêm bao bọc tự t định nhanh ra bao cơ để lập bọc xông linh vào lực t ra o trong đạo n vung hiện g cơ cơ Phúc! thể, thể. Một đem r cực đoan rực rỡ vẻ hỏa diễm đột ngột tự tiêu viêm trong cơ thể tuôn ra bao bọc một đoàn năng lượng cấp tốc xảy qua trong nháy mắt đ ê m này còn trong suốt lồng ánh sáng phá tan rồi một đậu tuy rằng lồng ánh sáng trong nháy mắt liền lần thứ hai nối liền lên thế nhưng hắc ý thân thể của ông lão nhưng là đột nhiên một vỡ hắn vừa cảm giác được nguy hiểm đạo kia thần bí h ỏ a diễm đến tột cùng l à như thế nào tồn tại lại có thể uy hiếp đến thân là một vị địa cường giả trí tôn ta thân thể lần thứ hai thanh tĩnh lại ông lão mặc áo đen nhưng là lặng yên thu hồi trong lòng đối với tiêu viêm xem thường khẽ cười nói đi thôi xuống tìm một chỗ ta đến ra tay giúp ngươi một tay giúp ngươi hoàn thành linh lực chuyển hóa đa t ạ vẫn còn không biết thân phận đối phương tiêu viêm cũng không nói nhiều theo ông lão mặc áo đen liền biến mất ở tại chỗ lạc thân thành ở tại nhất là trung ương vị trí có liên tiếp mảnh khí thế bàng bạc cung điện tỏa ra cao quy cùng không thể xâm phạm khí tức nơi này liền là lạc thần tộc hoàng tộc nơi ở nơi lạc thần cung một tòa ưu tĩnh trang nhã đại điện nơi sâu xa tiêu viêm cùng vị áo đen kia ông lão đối lập ngồi xếp bằng nơi này là bộ tộc ta hoàng cung phía bên phải cung điện kia liền là ta nơi ở nơi an toàn cực kỳ quên đi những n à y sau đó lại nói trước tiên giúp ngươi hoàn thành linh lực đồng hóa ông lão mặc áo đen thất thanh nợ nụ cười hai tay nhẹ hợp mở vụ bao bọc tiêu viêm tầng kia trong suốt lồng ánh sáng khẽ run lên chật bắt đầu lôi kéo một cái miệng nhỏ tiểu cố linh lực theo cái khe kia liền hướng về lồng ánh sáng bên trong tuần tới tiêu viêm cảm kích nhìn ông lão mặc áo đen một chút lập tức tập trung tâm thần vận chuyển phân quyết chủ động lôi kéo này cố linh lực tiến vào trong cơ thể làm đệ nhất cố linh lực bị tiêu viêm lôi kéo vào kinh mạch thời điểm nhận biết được đấu khí tồn tại linh lực nhất thời như hạ sơn mánh hổ giống như vậy từng ngụm từng ngụm mà đem đấu khí nuốt vào trong cơ thể thoáng qua n à y một cái bên trong kinh mạch đấu khí liền bị này đạo linh lực nuốt trừng ư sạch sành xanh một luồng hai cỗ ba cỗ theo tiêu viêm không ngừng lôi kéo càng nhiều linh lực tiến vào trong kinh mạch đấu khí trong cơ thể cũng càng ngày càng nhiều địa bị chuyển hóa dần dần mà hình thành một tốt tuần hoàn phân quyết chuyển quắt khẽ một tiếng đột nhiên tự tiêu viêm b i ế t hầu bên trong bỏ ra đã trải qua sơ bộ thích ứng linh lực đồng hóa tiết tấu tiêu viêm lập tức toàn lực gia tốc phần quyết vận chuyển linh lực linh lực hắn cần càng nhiều linh lực ao ngong ngong tự tiêu viêm trong cơ thể bùng nổ ra khủng bố sức hút thậm chí ở tại trên đỉnh đầu hình thành một phương ước trừng trừng mười trượng to nhỏ vòng xoáy hố đen xoay tròn cấp tốc không ngừng tham lam địa cướp đoạt bốn phía năng lượng loại này đối ngoại giới năng lượng cướp đoạt trình độ công pháp tu luyện linh quyết sợ là đã vượt qua thần cực đặt đến thái cổ cấp chứ hạ vị diện lại còn có bực này cấp độ công pháp linh quyết thực sự là kỳ cũng lạ thai ông lão mặc áo đen trong con ngươi né qua vẻ kinh ngạc vẻ chật vung tay lên triệt để tản đi bao bọc tiêu viêm trong suốt lồng ánh sáng hiện nay này đạo trong suốt lồng ánh sáng đã không phải đang bảo vệ tiêu viêm mà là ở trở ngại tiêu viêm chuyển hóa linh lực tốc độ là thời điểm thả ra ts một canh thứ hai ts hai Thật nhiều không gó tư, chương ữ tay chút coi sinh, chín c trăm mười ba linh lực đồng hóa chỉ dùng thời gian một ngày liền hoàn thành linh lực đồng hóa xem ra thiên phú của ngươi tương đương khủng bố tiêu viêm mới vừa vừa mở mắt liền đối đầu một tấm cười híp mắt nét mặt dàn mua cũng không rủi rẻ rất tán thành địa vớt c ầ m nói thiên phú không tốt cũng k h ông có buộc thể đột tới phá đi vị diện buộc đi tới nơi ràng này. Ông lão mặc áo đen sau khi nghe xong hơi run run chật cười to nói ha ha thật là một thú vị tiểu tử tại hạ tiêu viêm đến từ một chỗ hạ vị diện đấu khí đại lục không biết các hạ là ai nơi này lại là nơi nào tiêu viêm cười ha h a ôm quyền thỉnh giáo nói nơi này là đại thế giới lạc thần tộc bản tôn chính là lạc thần tộc tộc trưởng lạc thiên thần ông lão mặc áo đen cái kia già nua mà lại tràn đầy uy nghiêm trên khuôn mặt già nua xét qua một k i a khó mà nhận ra rụt rèn vẻ tựa hồ rất là vì chính mình bộ tộc cảm thấy kiêu ngạo lạc thần tộc lạc thiên thần ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu tiêu viêm lúc này sáng mắt lên ai nha xem ra hắn tiêu viêm là thật sự cùng lạc thiên thần hữu duyên không nghĩ tới đều nộ g đến vị diện bao tác còn có thể bị gió bạo đưa đến tiểu tây thiên giới lạc thần tộc đến lại bị lạc thiên thần ra tay giúp đỡ duyên phận à. ngưỡng mộ đã lâu một hạ vị diện người làm sao có khả năng biết ta l ạ thiên thần lẽ nào ta lạc thần tộc đã mạnh mẽ như vậy đã đem bộ tộc ta h à o quang truyền bá đến vạn ngàn hạ vị mặt sợ là cái kẻ ngu si đi lạc thiên thần sắc mặt cổ quái nhìn tiêu viêm một chút chợt nói tránh đi tiêu viêm phóng thích hơi thở của ngươi nhường ta nhìn ngươi một chút tu vi làm sao tiêu viêm nhìn linh lực đồng hóa s o n g xuôi sau tu vi của chính mình sáu sao đấu tôn ừ lục phẩm trí tôn cười khổ thả ra hơi thở của chính mình đấu k h í đại lục đấu đế tương đương với đại thế giới nửa bước thiên trí tôn nói cách khác tiêu viêm bước vào đế cảnh sau trên cảnh giới sẽ cùng với một vị nửa bước thiên trí tôn sau đó tiêu viêm vì đẩy mạnh phi thăng kế hoạch lại đầy đủ ở đấu khí đại lục nhiều dừng lại hơn hai mươi năm n à y hơn hai mươi năm bên trong tuy rằng bởi cảnh giới nguyên nhân tốc độ tu luyện đã đại đại trì hoãn thế nhưng tiêu viêm vẫn là bước ra một cảnh giới lớn cũng chính là một vị chân chính thiên trí tôn linh phẩm thiên trí tôn dựa theo đấu khí đại lục hệ thống xem là đế cảnh trên khẳng định còn có c à n g tế phân chia đáng tiếc tiêu viêm cũng không biết những k i a viễn cổ các đời trước phòng chừng cũng không có tâm tư phân chia ở bước vào đế cảnh sau liền không thể chờ đợi được nữa địa tất cả đều chạy trốn ở đấu khí đại lục mười hai vị đấu đế cường giả bên trong chân chính bước vào thiền trí tôn cảnh trừ tiêu viêm ở ngoài cũng chỉ có tiêu huyền đối lập với đại thế giới linh lực tới nói đấu khí đại lục đấu khí xem như là cấp thấp năng lượng cấp thấp năng lượng chuyển hóa thành cao đẳng năng lượng ở chuyển hóa trong quá trình chắc chắn sẽ không một đối một địa chuyển hóa sẽ có một t r i n h l ệ n h vì lẽ đó đang hoàn thành linh lực đồng hóa sau tiêu viêm về mặt cảnh giới tuy rằng vẫn là linh phẩm thiên trí tôn thế nhưng ở tu vi trên đã rơi xuống đến lục phẩm trí tôn vạn hạnh chính là chỉ cần cảnh giới vẫn còn tu vi rơi xuống cũng không sợ đem tu vi tu hồi thiên trí tôn tốc độ nhất định sẽ rất nhanh có điều cần dùng nhiều một ít thời gian thôi lại như lúc trước cảnh giới là nửa bước đấu đế cảnh tiêu huyền phục sinh sau tu vi rơi xuống đến bảy sao đ ấ u thánh vẹn vẹn ngăn ngắn thời gian mấy năm Tiêu huyền lục i lại ề n đỉnh cấp tốc trở lại đỉnh cao. trở l phẩm trí tôn các ngươi hạ vị diện cấp thấp năng lượng chuyển hóa thành linh lực thời điểm nhất định sẽ tạo thành tu vi rơi xuống rơi xuống sau khi đều là lục phẩm trí tôn cái kia xem ra ngươi ở hoàn toàn linh lực đồng hóa trước tu vi không kém chí ít cũng là một vị chạm đến địa trí tôn cừng giả thậm chí đã là một vị địa trí tôn quả nhiên tiêu viêm vừa mới p h o n g thích khí thức lạc thiên thần liền tràn đầy kinh ngạc nhìn tiêu viêm ở lạc thiên thần xem ra Bằng bố, bước rằng trường liền có thể, có thể là một vị cùng mình cung cường trí tôn, tuy rằng khả năng vẹn vẹn là một vị hạ vị địa trí tôn, thế nhưng thiên phú cũng tương đương củng bố, tương thiên tôn. giả tuổi tiêu thể thể một trí tuy một trí thế trí ấy cấp viêm lai hội vị vị vị vào là là có có có cơ khả hạ phú địa địa xem ra chính mình kết giao tiêu viêm quyết định là đúng nói như vậy hạ vị diện khách tới nhóm đang hoàn thành linh lực đồng hóa sau tu vi phổ biến không cao nhiều nhất cũng là mới vào trí tôn cảnh nguyên tắc bên trong thiên la đại lục bách chiến vực ma bi trí tôn chính là một vị hạ vị diện khách tới linh lực đồng hóa sau miễn cưỡng xem như là một vị nhất phẩm trí tôn thế nhưng trải qua gần trăm năm tu luyện sau lập tức bước vào bát phẩm trí tôn càng là ở thiên la đại lục bắc giới bách chiến vược sông ra một thế lực lớn đại bi thiên cuối cùng còn cùng vạn kiếm cốc ma thi tông hai g i a kết minh đồng thời mạnh mẽ chống đỡ nhân vật chính mục trần vị trí thế lực đại la thiên vực tiến công ừ mặc dù nói cuối cùng vẫn là nhà phố trên thực tế có thể đột phá hạ vị diện ràng buộc đi tới đại thiên vị diện người nào không phải bản vị diện thiên phú t u y ệ t hảo hạng người hầu như mỗi người đều là tương lai đại thế giới quân dự bị cường giả cho nên đối với những này hạ vị diện khách tới đại thế giới các thế lực lớn đều nguyện ý theo tay kết một thiện duyên nói không chắc hắn tương lai chính là một vị thiên trí tôn đại năng vậy cũng là có thể c h ấ n áp một tòa đại lục cường giả tối đỉnh nhìn thấy lạc thiên thần lao khí hoành thu như ông cụ non dáng vẻ tiêu viêm liền muốn cười chạm đến địa trí tôn ông lão này cũng thật sự dám nói chờ hắn tu vi hoàn toàn khôi phục chính là một vị thiên trí tôn đại năng đến thời điểm lạc thiên thần vị này mới vừa vừa bước vào thượng vị địa trí tôn cá mặn xem là cái cái gì có điều hiện tại mà trước tiên kìm nén đi lục phẩm trí tôn đất trí tôn đó là cái gì tiêu viêm giống như khốn hoặc nói ha ha cũng đúng đại thế giới hệ thống tu luyện ngươi còn không rõ lắm ta liền từ đầu nói tới đi thuận tiện giới thiệu một chút đại thế giới lạc thiên thần thất thanh nở nụ cười c h ậ t mở miệng giải thích đại thế giới mênh mông vô tận vạn tộc s ă n sát lại liên thông vô số vị diện có điều những k i a vị diện đều là chỉ có thể xưng là hạ vị diện bởi vì đại thế giới hệ thống tu luyện vì là cảm ứng linh động linh vòng thần phách ngoài ra còn có linh trận sư linh khí sư linh trùng sư linh dược sư chốc lát trầm mặc tiêu viêm tựa hồ là ở tiêu hóa cái gì lạc thiên thần cũng không lên tiếng liền như vậy cười híp mắt mà nhìn trước mắt vị này dế nhúi tiêu hao tất cả những thứ này nguyên lai、like、ta hiện tại là trí tôn c ử u phẩm bên trong lục phẩm trí tôn thú vị có điều dựa theo dĩ vãng hạ vị diện khách tới nhóm thông lệ ta khi nào có thể đem tu vi tu về đỉnh cao đây đúng nhiên một tiếng cười khe đánh vỡ trở mặc cái này nhưng khó mà nói chắc được nhanh thì bảy tám năm chậm thì mười mấy năm hai mươi năm thậm chí gần trăm năm cũng có đầu tiên muốn xem thể chất đối với linh lực phù hợp trình độ ngươi thể chất có thể cùng ngươi nói cái kia cái gì đấu khí sự hòa hợp cộng hưởng trình độ cao thế nhưng không nhất định cùng linh lực sự hòa hợp cộng hưởng trình độ cao thứ yếu chính là xem thiên phú tu luyện hai điểm này đều khá quan trọng à có điều từ ngươi vừa hoàn thành linh lực đồng hóa thời gian đến xem ngươi đúng là không cần lo lắng hai điểm này cá nhân ta dự tính đại khái năm đến tám năm như vậy ngươi liền có thể một lần nữa tu về hạ vị địa chí tôn lạc thiên thần vuốt cằm hồi ước nói đối với lạc thiên thần n h ấ t lên hạ vị địa trí tôn tiêu viêm cũng không phải có thể xếp không địa cười c ậ n cho tới tám năm tu về địa trí tôn làm sao có khả năng tiêu viêm định cho mình mục tiêu là năm năm tu hồi thiên trí tôn đúng chỉ cần 5 năm năm tờ f một canh thứ nhất tờ f hai hôm nay canh tư tờ f ba vừa phi thăng nhất định phải giảng một hồi cảnh giới chuyển hóa nối liền cái gì viết lại cảm thấy có chút nước phiền ta t ậ n lực nhảy qua những n à y đi liền tương chương 914, đến tiếp sau kế hoạch đại thế giới không gian dự trữ vật phẩm là giới tử trạc ây đây là giới tử trạc lên cấp bản cực lớn dung lượng càn không trạc bên trong có đại thế giới đặc chế địa đồ linh đồ còn có một chút liên quan với đại thế giới cơ sở giới thiệu tư liệu cùng thế lực phân bố chính ngươi xem đi lạc thiên thần tiện tay đưa qua một con đặc chế không gian trạc thấy tiêu viêm nói cảm ơn đỡ lấy chợt đặt câu hỏi như vậy tiêu viêm ngươi đón lấy dự định là cái gì dự định theo ầ n gian tháng, tộc tiếp tục quấy dày thời gian một dày đ m phẩm một đem linh lục luyện lần, luyện. triệt đại giới đại giới, động đến lục phẩm trí tôn hướng thống tu luyện. Sau đó, du đáng thích thế hệ thế đầu để đó trí từ tu tu t Sau du e ta đồng thời phá không mà đến nhưng không khéo thất tán những tia thân hiệu nhóm đều cho tìm về đến. Tiêu viêm theo kia đồng đến đều đến. không nhưng không những nhóm phá khéo hiệu cho viêm mà về bản năng mà siết chặt trong tay mảnh ngọc vạn hạnh trên mảnh ngọc mười một vệ ánh sáng điểm l à như vậy đến sáng sủa đó là mọi người lưu lại một tia dấu ấn linh hồn điều này nói rõ đi tán bọn họ cũng không có nguy hiểm tiêu viêm cũng có thể quần áo nhẹ ra trận địa tìm tìm bọn họ a xem ra ngươi là sớm có dự định vậy ta cũng sẽ không lưu ngươi lạc thiên thần hơi có tiếc nuối nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu cũng là nếu là một thân một mình tự hạ vị diện phi thăng mà đến trả dễ bàn lưu hắn ở lạc thần tộc nhậm chức tu luyện lại có làm sao tiêu viêm có đi tán thân hiếu vạn sự khẳng định là muốn tìm được trước bọn họ vì lẽ đó lạc thiên thần liền không làm người khác khó chịu ha ha lạc tộc trưởng nhưng làm u ố n lưu lại tiêu viêm tiêu viêm tuy rằng người không thể lưu lại thế nhưng cũng có thể ở lạc thần tộc trên danh nghĩa là một vị khách khanh trưởng lão nếu là mười mấy năm sau lạc thần tộc đột gặp đại nạn mà tiêu viêm lại vừa v ậ n tu luyện thành công đến thời điểm chỉ cần lạc tộc trưởng một tiếng kêu gọi tiêu viêm gặp nạn đã tới tiêu viêm sắc mặt nghiêm nghị địa nhận lời nói ở đ â u khí đại lục nếu là hán viêm đế đại nhân làm ra nhận lời không biết sẽ có bao nhiêu thiên k i ê u cùng thế lực đều lập tức vì đó điên cuồng ha ha, ha. ta lạc thần tộc tuy rằng cũng không phải xương bá cả tòa tây thiên đại lục thế lực cấp độ bá chủ thế nhưng cũng là thống trị tiểu tây thiên giới tứ đại thần tộc một trong ta lạc thần tộc lại tại sao có thể có cái gì đại nạn đây hay là thiên t r í tôn ta lạc thần tộc đã gần ngàn năm chưa từng từng sinh ra thế nhưng địa cường giả t r í tôn bộ tộc ta liền có tới sáu tôn con trai của ta thiên hà cũng là một vị địa t r í tôn lạc thiên thần sau khi nghe xong lập tức ha ha cười nói hiện tại lạc thần tộc không phải là tương lai cái kia bấp bênh thái độ hiện nay trong tộc có sáu vị địa trí tôn c h â n áp gốc gác lạc thiên thần nhi tử lạc thiên hà cũng là một vị hạ vị địa cường giả trí tôn không chỉ có thiên phú tu luyện được phẩm hạnh cũng không sai hắn sẽ là lạc thiên thần nhất là hợp lệ người thừa kế hắn chính là lạc thần tộc tân hoàng lạc thiên thần gần nhất còn ở thu xếp vì là con trai của hắn đ o á n ón dâu một khi lạc thiên hà thành hôn lạc thiên thần thì sẽ đem lạc thần tộc tộc trưởng vị trí cùng ngôi vị hoàng đế đồng thời truyền cho hắn sau đó lạc thiên thần lui khỏi vị trí hạng hai tuy rằng tứ đại trong thần tộc huyết thần tộc gần nhất ở dục gia dục dịch tuy thời khiêu khích tao nhưng lạc thần tộc thế nhưng lạc thiên thần tin tưởng chỉ cần lạc thần tộc trên giới một lòng liền căn bản không cần sợ hãi cái kêu huyết linh tử lãnh đạo huyết thần tộc có thể nói hiện tại lạc thiên thần chính hăng hái lẽ nào ta phải nói cho ngươi tương lai con trai của ngươi sẽ chết ngươi sẽ trọng thương lạc thần tộc sẽ kể bên d ị ệ t tộc thật đúng là cái kiêu ngạo quật ông lão có điều tri ân không báo không phải là hắn tiêu viêm bản tính chỉ thấy tiêu viêm không nhanh không chậm đ i ệ u lập lại lạc tộc trường tiêu viêm là thật lòng gặp nạn tất về lạc thiên thần đến cùng cũng không phải người thường chậm chậm dãi thu lại nụ cười nhưng mang theo một tia không tỏ r õ ý kiến mùi vị khách khanh trưởng lão liền khách khanh trưởng lão đi có điều ngươi nếu là muốn tìm về ngươi đi tán thân h i ế u ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi vài điểm kiến nghị đại thế giới thực sự là quá to lớn to to nhỏ nhỏ đại lục số lượng lên tới hàng ngàn hàng vạn nếu muốn ở vạn ngàn trong đại lục tìm tới mấy người thật quá khó khăn tìm người phân hai loại bị động tìm người cùng chủ động tìm người bị động tìm người liền là ngươi chỉ cần có thể ở đại thế giới xông ra một phen tiếng tam nghe được ngươi sự tích thân h i ệ u nhóm tự nhiên sẽ chủ động tới tìm ngươi thế nhưng cái này cũng dường như khó dù sao nếu muốn ở này vô cùng to lớn đại thế giới sáng lập to lớn tiếng tam chí ít cũng phải là một vị thượng vị địa trí tôn hoặc là trong truyền thuyết thiên trí tôn đại năng thời gian sử dụng cũng so với dải chủ động tìm người liền là người chủ động đi tìm bọn họ nhưng có phải là trực tiếp ở trong biển người mênh m ô n g tìm kiếm như vậy hiệu suất quá thấp mà là mượn một ít dò xét loại thần khí tìm tìm tung tích của bọn họ lạc thiên thần trầm ngâm chốc lát mở miệng nói dò xét loại thần khí tiêu viêm trong nháy mắt sáng mắt lên nói trước hắn tư duy rơi vào một loại ngộ khu cũng không nghĩ tới dùng dò xét loại đồ vật đến siêu tập vân nhi đám người tung tích đấu khí đại lục ở luyện khí một đạo trên cũng không phát đạt thế nhưng đại thế giới không giống nhau đại thế giới ở luyện khí một đạo trên có thể nói phát triển đến một đỉnh cao linh khí thần khí thánh v ở t u y ệ t thế thánh v ở lạc thiên thần có thể nói là trong nháy mắt vì hắn mở ra một mới dòng suy nghĩ ừm do xét loại thần khí quá mức ít ỏi chúng ta lạc thần tộc cũng không có thế nhưng theo ta được biết tên đầy đại thế giới năm đại linh v i ệ n bọn họ liền cộng đồng chấp trưởng một cái dò xét loại thượng phẩm thần khí thẩm phán chi kính có điều bởi vì là cộng đồng chấp trưởng duyên cớ muốn sử dụng thẩm phán chi kính năm trong đại viện ít nhất phải có tam gia đồng ý mới có thể sử dụng ngươi nếu là dự định mận dùng ta kiến nghị ngươi chọn một nhà trong đó linh viện bái phỏng nhường cái kia linh viện giúp ngươi xin sử dụng mà ở t h á n h linh vũ linh thanh thiên vạn hoàng thái thương vị này nằm đại linh trong viện thái thương linh viện là gần mấy chục năm vừa mới mới vừa tranh chấp năm đại viện tên gọi vì lẽ đó bọn họ nhất dễ nói chuyện ngươi liền đi tìm thái thương linh viện nơi sâu xa con hữu kia láo long c o n đi hắn là thái thương linh viện khởi đầu người một vị cựu phẩm trí tôn năm gần đây khả năng đã bắt đầu chạm đến địa trí tôn cảnh chỉ cần ngươi có thể làm được hắn vậy thì không có vấn đề gì lạc thiên thần tiếp tục nói bổ sung tiêu viêm nặng nề gật gật đầu thái thương linh viện sao tiêu viêm nhớ rồi trong truyền thuyết vị diện c h i tử mục trần vị trí linh viện thái thương học viện mà như vậy hắn tiêu viêm chạm tiếp theo mục tiêu liền là nơi đó chỉ là hắn hiện tại đi thái thương có thể không thấy được mục trần vị này vị diện c h i tử còn không có sinh ra Phòng ừng liền diễn phong cùng thanh diễn tính tra mẫu mục đúng ề u quen còn không quen biết. Ừm, đ rồi ngươi có mấy vị thân hữu theo ngươi đồng thời phá không mà đến một vị vẫn là hai vị lạc thiên thần dừng một chút nhiều hứng thú nói thiêu viêm cười nói ngay cả ta ở bên trong tổng cộng mười hai vị mười hai vị vậy thì đầy đủ mười hai vị địa chí tôn các ngươi vị trí hạ vị diện nồng độ năng lượng làm sao sẽ cao như thế lạc thiên thần nhất thời thất kinh nói rằng đạo lý bình thường từ hạ vị diện phi thăng lên đến gần tám phần mười đều là một thân một mình liều sống liều chết mới đánh vỡ cực h n tới còn lại cái kia hai phần mười coi như nhiều một chút ghê gớm cũng chính là hai ba người ngươi mười hai người này đây là tổ đoàn phi thăng vẫn là làm sao đúng vậy trong đó có thê tử ta n ộ i muội lao sư trong nhà trường bối ừ còn có mấy vị bằng hữu thiêu viêm gật đầu khẳng định nói mợm mợp tờ còn rất sao cũng thật là tổ đoàn phi thăng đến đều là một đại gia đình ts 1 c a n h thứ chút h tờ S2, đổi mới có c ậ g ngươi có thể có cái kia mười một vị thần phách lớn vàng hoặc là chân dung loại hình ta có thể dặn dò trong tộc thế lực giúp ngươi lưu ý tung tích của bọn họ lạc thiên thần thở một hơi thật dài nói thần phách là đại thế giới cách gọi đấu khí đại lục gọi linh hồn thần phách lớn vàng đại khái giống như là đấu khí đại lục linh hồn ngọc mảnh chủ nhân một khi gặp phải nguy hiểm lưu lại thần phách lớn vàng cũng sẽ có phản ứng nói đến đại thế giới linh hồn phương pháp tu luyện lại cũng không thể phổ cập đấu khí đại lục ở thời kỳ viễn cổ có thể trực tiếp lợi dụng linh hồn chiến đấu sau đó đến tiêu viêm thời đại kia sau đó cũng chỉ có đan tháp cùng dược tộc những này hàng đầu luyện dược sư thế lực còn bảo lưu một số ít linh hồn phương pháp tu luyện tiêu viêm nguyên tưởng rằng đại thế giới linh hồn phương pháp tu luyện sẽ phổ cập một ít không nghĩ tới đại thế giới cùng đấu khí đại lục một đức hạnh thời kỳ thượng cổ phần lớn linh hồn phương pháp cũng đã mất đi chỉ có luyện dược sư cùng chiến trận sư này hai đại chức nghiệp giả bởi vì nghề nghiệp cần phải tiếp tục vẫn như cũ kiên trì tu luyện linh hồn có điều cũng không tính phổ cập vì lẽ đó ở sau đó đại thế giới trong khi giao chiến tiêu viêm linh hồn đấu kỹ hoàng tuyền thiên nộ sợ là muốn chiếm trên món hời lớn có lạc tộc trưởng ngợi xem tiêu viêm vung tay lên một tia lực lượng linh hồn nhất thời ở giữa không trung diện hóa ra mười một đạo mỗi người mỗi vẻ phong độ khác nhau bóng người ồ vị này chính là chư bóng người mới đưa sắp thành hình lạc thiên thần ánh mắt liền trong nháy mắt bị trong đó một đạo đứng chắp tay phong hoa tuyệt đại thanh sam bóng người hấp dẫn đạo kia nhạt bóng người màu xanh tóc đen áo choàng thân hình thon dài thon g à y một tấm cũng không phải là cực kỳ tuấn giật nhưng đều là làm cho người ta một loại đặc thù mùi vị khuôn mặt khoe miệng ngậm lấy một tia ôn hòa ý cười tuổi tắc nhìn qua cũng khó có thể dự đoán một hồi như hai mươi tuổi một hồi như ba mươi tuổi một hồi như bốn mươi tuổi Tiêu ự a hồ h tùy t ờ tùy khắc đều ở biến ảo. Đó là ta, tiêu tộc tổ tiên tiêu huyền đại、nhân. Tiêu i nhân. ê v mà theo lạc thiên thần ánh mắt ánh nhịn, lạc lúc n y nở nụ、cười. Không nghĩ cười. tên ớ i i lạc t h thần ông láo này cũng là thú vị. Đầu tiên t nhìn nhìn đầu ông này cũng láo là vị, rất hay, nay một phong hoa tuyệt đại khí độ, ta cũng chỉ ở ta lạc thần tộc tổ tiên lạc thần đại nhân trên bức họa gặp qua nếu là có cơ hội ta nhất định muốn gặp một lần ngươi vị này tổ tiên lạc thiên thần thản nhiên thở dài nói sẽ có cơ hội lạc tộc trưởng mời xem vị này chính là thê tử ta cổ hân nhi vị này chính là thê tử của ta thải lân vị này chính là lao sư ta dược tiêu viêm từng cái từng cái giới thiệu qua chắc chắc ngươi tên tiểu tử này tuổi không l ớ n lắm đúng là đã có hai phòng nghiêng nước nghiêng thành mỹ tiểu thê lạc thiên thần vỗ vỗ miệng cảm khái một câu chợt đứng lên nói được rồi nếu ngươi dự định đem cảm ứng đến lục phẩm trí tôn từ đầu tu luyện một lần triệt để thích đứng đại thế giới hệ thống tu luyện vậy ngươi liền ở bên trong tòa đại điện này tu luyện đi ta đã phân phó bất luận người nào đều sẽ không quấy dối ngươi hai vị mỹ k i ể u thê đùa giỡn ta chỉ có bốn vị bảo bối phu nhân bốn vị bất cứ lúc nào có thể cầm đuốc soi dạ đàm hồng nhan c h i kỷ hơn nữa một so với một đẹp đẽ liền hỏi ngươi có sợ hay không chứ nhìn lạc thiên thần đi xa bóng lưng tiêu viêm âm thẩm đoán thầm một câu kết kết. và ảnh theo cửa đại điện triệt để hợp lại tiêu viêm ánh mắt cũng triệt để thu lại rồi huân nhi t h á i lân lão sư các ngươi chờ ta ta lập tức liền sẽ tìm được các ngươi còn có không biết ở trong khoảng thời gian này võ tổ lâm động tên kia có hay không tự thiên huyền đại lục phi thăng lên đến đây thực sự là chờ mong a tiêu viêm lặng yên nắm chặt trong tay linh hồn ngọc m ảnh một lát sau đã tản đi cả người linh lực tiêu viêm tay bấm tu luyện ấn kết ngồi xếp bằng s o n g phần quyết chuyển cảm ứng thiên địa linh lực thu nạp linh khí nhập thể sau đó khí hải linh lực ngưng tụ thành vòng theo phần quyết cấp tốc vận chuyển thông qua kinh mạch tràn vào trong khí hải linh lực trong nháy mắt bị tiêu viêm áp s ú c thành một đại đoàn còn như thực chất giống như tồn tại chỉ một thoáng một đạo cung ước chừng to bằng năm đấm trẻ con hiện ra cực đoan rực rỡ chi thải linh lực quang vòng liền xuất hiện ở khí hải trung ương linh vòng cảnh thành khí hải bên trong linh lực bị áp s ú c thành linh vòng t r ạ n g thời điểm ngoại giới linh lực nhưng vẫn như cũ tiếp tục hướng về khí hải bên trong giới tiếp hải lực khí cũ tục về đại ư a vừa vào, vào vòng rào trong. rồi linh linh lực bị quần quận không ngừng nhét vào vừa thành hình linh vòng bên bị đ thế giới thần phách liền là đấu khí đại lục linh hồn cái gọi là tụ linh thành phách có điều là đem thể linh hồn cụ hiện hóa ở trong khí hải thôi nay đại thế giới phương pháp tu luyện đúng là cũng coi như tự mở ra một con đường đấu k h í đại lục phương pháp tu luyện cũng không thể đang tu luyện đệ tam cảnh thời điểm liền cụ hiện hóa ra thể linh hồn đến tiêu viêm vung đi trong lòng cảm khái không chế chính mình đế cảnh linh hồn hướng về khí hải trung ương ngưng tụ mà đi nhẹ giọng nói thần phách cảnh thành vụ tiêu viêm vừa dứt lời khí hải trung ương rực rỡ quang vòng trên dập dờn nổi lên từng đạo từng đạo linh lực gợn sóng trong lúc mơ hồ một vị cùng tiêu viêm giống như lúc tiểu nhân liền xuất hiện ở linh lực quang vòng bên trên ngay ở thần phách tiểu nhân ngồi xếp bằng ở linh lực quang vòng trên một sát na kia tiêu viêm trong đầu liền trong nháy mắt cùng cái kia tiểu nhân sản sinh một loại kỳ diệu cảm ứng c h u y ê n thuyết bước vào thần phách cảnh liền có thể sản sinh một loại kỳ lạ năng lực luyện hóa linh t h ú tinh phách từ đó thu hoạch được linh thú bộ phận năng lực nếu như có thể cùng thú phách sản sinh độ cao cộng hưởng thậm chí có thể hoàn toàn biến ảo thành loại kia linh thú ta vì là viêm đế những kia phổ thông linh thú thiên thú thần thú hàng ngũ có thể không lọt nổi mắt xanh của ta tình muốn luyện thành luyện hóa siêu cấp thần thú thần phách còn đi nơi nào trước tiên tìm một con siêu cấp thần thú thần phách đến nay làm rất dễ bước vào thần phách cảnh sau Tiêu viêm chẩm mở mắt viêm rãi rãi chẩm mở chẩm ra, giọt nhỏ ngón g tay, một i này o đủ hêm máu dịu từ dòng v n chẳng biết lúc nào lặng g lúc biết đầu ngón từ a y này Vụ Giọt t dòng máu vàng vừa mới xuất hiện một luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng nhất thời từ bên trên tàn ra cũng lấy cực nhanh địa tốc độ hướng về trong đại điện lan tràn mà đi trong không gian năng lượng bắt đầu không tự chủ được địa hướng về giọt này từ dòng máu vàng bên trong thoáng dũng mà đi thậm chí ở tiêu viêm bàn tay xung quanh hình thành một đoàn đoàn nhàn nhạt xương mù màu trắng rất là thần dị mà ở giọt kia tử dòng máu vàng trung ương một cái tinh tế cực kỳ màu tử kim tiểu long chính ở trong đó chậm rãi bơi lội mơ hồ có một lồn u g nồng nặc long uy từ bên trên tản ra tuy rằng tiêu viêm không thể hiện tìm một con siêu cấp thần thú r ế t chết thu được thú phách ừ lấy hắn thực lực trước mắt đại khái s u ấ t là bị siêu cấp thần thú r ế t ngược lại thế nhưng hắn từ lúc đ ầ u khí đại lục thời kỳ liền sớm làm một chút dự định ở tử nghiên thuận lợi bước vào đế cảnh sau tiêu viêm liền tìm tới tử nghiên nhường tử nghiên dùng bí pháp tách ra một giọt trong lòng tinh huyết cùng một phần nhỏ đế cảnh linh hồn tử nghiên không nói hai lời lập tức cho tiêu viêm đem tiêu viêm đau lòng địa lập tức liền cho tử nghiên ăn vào một viên đế an đầy đủ cùng với tử nghiên thời gian một tháng xác định tử nghiên hoàn toàn khôi phục sau lúc này an tâm trở về tiêu tộc viễn cổ long hoàng làm trong truyền thuyết có thể chỉ huy long tộc cùng phượng hoàng hai tộc mạnh nhất siêu cấp thần thú nó sinh ra tỷ lệ quá thấp mấy vạn năm đến chưa bao giờ có bất cứ tin tức gì thế nhưng đại thế giới không có đấu khí đại lục có a từ khi tử nghiên ăn vào long hoàng bản nguyên quả bắt đầu mới một nhâm viễn cổ long hoàng liền sinh ra theo thời thế đại thế giới những cái được gọi là siêu cấp thần thú nhóm người nào có thể so sánh được với tử nghiên đem viễn cổ long hoàng thú phách luyện vào trong cơ thể không xấu hay không chương 916, viêm đế pháp thân r a ha ha luyện hóa thu phách tiêu viêm hơi cảm thán một câu chợt không làm dừng lại trực tiếp ngón tay giữa nhọn giọt tử giữa ngón nhọn này từ dòng một á máu u vàng đạn vào vàng thành đạn trong miệng. Xèo. Từ dòng máu vàng trợn Xèo. Tử m hóa thành một đạo ánh n v à giây lạc cắt vào trong tự ra bụng, nó tự hồ cắt ra không g hồ a n ngại trong nháy trở sau một giọt tử dòng máu màu vàng nóng đột ngột tái hiện ra b a y về ngồi xếp bằng ở linh lực quang vòng trên thần phách tiểu nhân liền dung tiến vào thần phách tiểu nhân thân hình chấn động mạnh một cái một trận tia sang trói mắt từ bên trên buộc phát ra trong lúc mơ hồ t h ầ n phách tiểu nhân lại trong nháy mắt hóa thành một cái ngón tay dài ngắn t ử kim tiểu long vừa biến ảo thành hình t ử kim tiểu long hơi có không thích hướng địa đung đưa thân thể cùng lúc đó cực kỳ nguy nga lạc thần thành bầu trời chấn động mạnh một cái hống nương theo một tiếng kinh thiên long ngâm tiếng một con ước chừng vạn trượng to nhỏ khổng lồ t ử kim cự long đột nhiên tự trong hư không dò xét đi ra một luồng giá n mua mà lại cổ xưa khí tức trong nháy mắt tràn ngập mà mở ở cái kia vạn trượng t ử kim cự long trên lưng một đôi khổng lồ cực kỳ phượng c á n h chính đang đón gió phấp phới sắc bén mà lại kiên cố v ậ y bao trùm ở nó vốn lượn trên thân thể một loại cứng cắp khác nào trưởng thành bằng sắt thép giống như vừa coi cảm giác tự nhiên mà sinh ra tựa hồ này khổng lồ sinh vật một khi khởi động lên sẽ thôn thiên vệ điện một luồng không cách nào diễn tả uy nghiêm khí bao phủ ở lạc thần thành bầu trời thời khắc này lạc thần thành không biết có bao nhiêu vị lạc thần tộc cường giả bỗng nhiên biến sắc đó là chân long thế nhưng nó làm sao có một đôi cánh loại khí tức này tựa hồ là mơ hồ bước vào thiên trí tôn cảnh chân long loại này siêu cấp thần thú cấp bậc tồn tại như thế nào lại đột nhiên đến thăm chúng ta lạc thần tộc mau mau triệu tập trong tộc cường giả tình huống có biến đối mặt này con long uy đã nồng nặc đến gần như thực chất hóa vạn trượng màu tử kim cự long ở tại lạc thần tộc hơn mười triệu lạc thần tộc tộc nhân trong nháy mắt loạn làm một đoàn may mà chính l à c cái kia cái thần bí chân long tựa hồ là đi ngang qua giống như vậy ở một tiếng ngâm nga sau linh hoạt địa vây một cái đuôi liền lại biến mất ở lạc thần thành bầu trời ngay ở lạc thần tộc cao tầng đang cật lực động viên trong thành con dân thời điểm lạc trong thần cung lạc thiên thần nhưng là đăm chiêu địa liếc mắt nhìn s á t vách cung đ ị a kia thân là thượng vị địa chí tôn hắn mơ hồ cảm giác được con kia lóe lên liền qua chân lòng tựa hồ cũng không phải bản thể đến đây mà là thú phách hình thái càng như là có một vị thần phách cảnh tồn tại triệu hoàn thu phách chờ chút thần phách cảnh triệu hoàn thu phách lẽ nào tiêu viêm tên tiểu tử kia luyện hóa thú phách lại một đầu chân long lạc thân ở thần hán từ đâu tới lá gan lẽ nào liền không sợ chân long bộ tộc trả thù à có muốn hay không hiện tại liền cản tiểu tử này rời đi không phải vậy vạn nhất chân long bộ tộc nếu như biết rồi tin tức này phái một vị thiên đến tôn trưởng lao đến đây tập nã hung thủ không phải một móng ruốt liền nát lạc thần thành à trong lúc nhất thời lạc thiên thần không khỏi rơi vào trầm tư bên trong cũng là ở vạn trượng tử kim cự long xuất hiện ở lạc thần thành bầu trời trong nháy mắt ở cái kia một chỗ xa xôi mà lại không cũng biết chỗ một vị chính đang nhắm mắt tu luyện thân mang tử kim quần bảo cao gầy mỹ nhân bỗng nhiên mở đôi mắt đẹp bưng trong lòng lẩm bẩm nói ca ca t ừ nhiên cung tiêu viêm bọn họ hội hợp sự tình sau này hay nói hiện tại là ngươi hoàn thành linh lực đồng hóa then chốt thời gian tiếp tục đi ta đến hộ pháp cho ngươi một đạo trầm thấp nam bên trong âm lặng yên ở cao gầy mỹ nhân bên thai vang vọng mà lên、vâng. p h ụ thân thân mang màu tử kim quần bào cao g ầ y mỹ nhân hàm răng khẽ cắn môi đỏ trận bài trừ tạp n i ệ m tiếp tục tu luyện lên linh lực của nàng đồng hóa lập tức liền phải hoàn thành ca ca chờ ta thử nghiên lập tức tới ngay tìm ngươi lạc thần cung một chỗ không đặt tên trong đại điện ha ha vừa tựa hồ náo động đến động tĩnh có chút đại a có điều thần phách sau khi liền là ba ngày cảnh giới cùng t r í tôn ba tiểu khó khăn phía dưới nên một tiếng cười khẽ đột ngột ở trong đại điện vang vọng mà lên chợt biến mất tu luyện vâng ẫ n còn tiếp tục. Một vị khuôn mặt cùng tiêu viêm giống như thần n tục. lúc phách tiếp tay, tay Một mặt tiêu tiểu viêm vị h c h ẳ n b i ế từng lúc đạo từng đạo hóng ánh cực kỳ quỷ dị hỏa diễm đột ngột tự tiêu viêm trong cơ thể dâng trào mà ra trong nháy mắt liền đem tiêu viêm chăm chú bao bao ở trong đó sau đó bắt đầu kịch liệt t i ê u đốt đầu tiên là thân thể sau là linh lực cuối cùng là thần phách tiêu viêm thần thái bình yên địa bàn ngồi ở trên bồ đoàn không thích không bi lẳng lặng chịu đựng này cố vô danh hỏa diễm đối với hắn linh lực cùng thần phách t i ê u đốt Trí tôn ba tiểu khó, thành. trí tôn cảnh, tiến tới ngưng tụ trí tôn pháp thân, đất tr Đón liền cảnh, ngưng này cung cảnh dụng mạnh ba bước bước sau lợi khó, pháp là vào vào đế lấy sức đại thế giới cái gọi là thập đại nguyên thủy pháp thân ta tiêu viêm không để ý đợi ta bước vào chúa tể cảnh bắt đầu từ giờ khác đó ta tự nghĩ ra pháp thân liền đem là đại thế giới đệ nhất pháp thân khí hải trung ương ngồi xếp bằng ở linh lực quang vòng trên thần phách tiểu nhân đ ỗ n g nhiên dò ra một đoạn ngón tay ở trong hư không hơi điểm nhẹ nói dị hỏa r a ở cái kia linh lực tràn ngập nơi linh lực dĩ nhiên hơi dập dần lên vô số đạo dị hỏa đột nhiên xuất hiện ở khí hải bên trên đây là một mảnh hỏa diễm hải dương một chút nhìn không thấy bờ đủ loại hỏa diễm tụ tập cùng nhau dáng r ấ p i ể u điệu huyền hoàng viêm vạn thú linh hỏa hoa sen điệu tâm viêm vẫn lạc tâm viêm ta lấy vạn hỏa dị hỏa biến thành đế viêm lúc p h á p thân đế viêm hiện theo thần phách tiểu nhân ngôi khẽ nhúc ních dị hỏa hải dương lúc này nhanh chóng tụ tập dung hợp lại cùng nhau chỉ một thoáng một đạo hiện ra cực đoan rực r ỡ vẻ hỏa diễm liền xuất hiện ở trong hư không đạo kia hiện ra cực đoan rực r ỡ vẻ hỏa diễm vừa mới xuất hiện lúc này bắt đầu điên c u n g n ú c ních thiêu đốt viêm đế phát thân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 trong lúc mơ hồ có một luồng thần bí gợn sóng tự bên trên tàn ra tựa hồ chỉ cần vị này pháp thân tâm thần hơi động hỏa diễm dấu ấn một khi sáng lên liền có thể hiệu lệnh thiên hạ văn hỏa không ai dám không theo một vòng xích viêm đại ngày càng cao treo ở cái kia một vị màu đỏ t h â m chí tôn pháp thân sau đầu xích viêm đại nhật bốn phía có vô số hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt một khi phát động liền có phần thiên trừ hải khả năng vị này toàn thân đầy giấy cổ xưa cùng t ă n g thương khí màu đỏ thấm pháp thân chỉ là lẳng mà đứng ở đó liền có một luồng chấn áp thiên địa t r ù n g thiên khí phách viêm đế pháp thân thành vụ chỉ thấy ngồi xếp bằng ở linh lực quang vòng trên thần phách tiểu nhân bỗng nhiên đứng dậy nhún núi chân liền xuất hiện ở màu đỏ thâm pháp thân trên thiên linh cái sau đó như mặt nước hòa vào trong đó ẩm ẩm viêm đế pháp thân đột nhiên mở mắt ra trong đó đầy dây vô tận uy nghiêm cùng thần bị khí khí hải chấn động ts một chương thứ tư ts hai càng viết cảm giác càng không đúng ba ai không biết tại sao、Bảy. chương chín trăm m ư ơ i bảy lục phẩm trí tôn ngay ở viêm đế pháp thân thành t i ể u một sát na kia nguyên bản kiên cố cực kỳ khí hải lạng yên phá nát thay thế được xuất hiện chính là một mảnh mênh mông vô tận linh lực hải dương c h ó i mắt cực kỳ linh lực hải dương còn như tinh hà giống như vậy trên cơ thể người bên trong mở ra một huyền ảo tiểu thiên địa nát khí hải hóa trí tôn biển trí tôn biển thành cương giả trí tôn trí tôn biển một khi thành t i ể u võ giả thần phách liền có thể giấu vào trong đó cho dù thân thể bị hủy thần phách cũng vẫn có thể thuận lợi sống sót đương nhiên lấy đấu đế cường giả đế cảnh linh hồn tới nói là không cần trí tôn che chở bởi vì đế cảnh linh hồn bản là có thể độc lập tồn tại thậm chí ra tay tác chiến màu đỏ thâm cự ảnh t r ợ t một bước bước vào trí tôn trong biển đ ư ơ n g khoanh chân ngồi xuống rào rào rào vừa thành hình trí tôn biển lập tức nổi khủng ở nhấc lên vạn trượng sóng lớn đồng thời điên cuồng rút lấy ngoại giới năng lượng dẫn vào trong đó nó diện tích ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng cùng lúc đó tiêu viêm khí tức cũng đang nhanh chóng dâng lên nhất phẩm trí tôn nhị phẩm trí tôn tam phẩm trí tôn lục phẩm trí tôn đỉnh cao trí tôn cảnh thành trí tôn phân cựu phẩm trí tôn bên dưới đều là run dế bước vào nó liền có thể ở đại thế giới trở thành cường giả bây giờ tiêu viêm cũng có thể miễn cưỡng được cho là một vị chân chính cường giả quân dự bị ngoại giới do rực rỡ hỏa d i ễ m biến thành thành từng cái từng cái hỏa long chính xoay quanh ở tiêu viêm thân thể bốn phía gào thét bay lượn theo tiêu viêm chủ động tách ra cùng ngoại giới năng lượng liên tiếp hỏa long nhóm thoáng qua liền biến mất sạch sẽ hô trong tu một lần cảnh giới cách làm quả nhiên là đúng căn cơ triệt để đạt vững tiêu viêm nhẹ nhàng nắm chặt song quyền yên lặng cảm thụ trong cơ thể lan truyền ra bàng bạc cực kỳ cảm giác mạnh mẽ thời khắc này hắn cùng đại thế giới loại kia ngăn cách cảm giác rốt cục hoàn toàn biến mất rồi hắn bây giờ như rồng vào b i ể n rộng bình thường v u i sướng vì lẽ đó ta đến cùng bế quan bao lâu tiêu viêm linh hoạt đ ị a tự trên mặt đất nhảy lên một cái thoải mái tay chân hoạt động nổi lên cả người có chút cứng ngắc gân cốt thỉnh thoảng phát sinh từng trận cốt ca cốt k ế t âm thanh cổ xưa mà lại vinh quang lạc thần thành bị một cái mãnh liệt sông lớn chia ra làm hai mà v ố n lượn quay lại sông lớn lại sẽ lạc thần thành hoàn toàn bao bao ở trong đó sông lớn màu sắc so với tinh không còn óng ánh hơn nó không tiếng động mà tẩm bộ lạc thần thành bên trong ngàn vạn lạc thần tộc con dân nó liền là lạc thần tộc thánh hà lạc hà lạc trong thần cung một tòa trên đài cao một vị khuôn mặt tuấn l ã n g áo bào đen thanh niên ôm cánh tay mà đứng tựa h ồ cũng say mê ở cái kia thánh hà mỹ cảnh bên trong cái kia liền là ta lạc thần tộc thánh hà lạc hà mỗi khi mỗi năm một lần lạc thần tế thời gian bộ tộc ta vô số con dân đều sẽ tới này làm lễ tế tự đến lúc đó lạc thần hoàng tộc sẽ đích thân chủ trì nghi thức lạc hà đã từng là đại thế giới thập đại siêu cấp sông lớn một trong chỉ t i ế p ở đại thế giới cùng vực ngoại tà tộc cường giả đỉnh cao trong khi giao chiến bị cắt đứt bây giờ chỉ còn dư lại một đoạn nhỏ nhánh sông bảo lưu ở trong tộc ta chính là chúng ta trước mắt chứng kiến này điều đ ỗ n g nhiên một thanh âm đánh vỡ mảnh này yên tĩnh Cốc cốc cốc. một vị tướng mạo khá là vai hùng nam tử chậm rãi đi dạo mà tới lạc hà sao ta ở trong đó nhận ra được một tia năng lượng b ằ n g bạc có điều tựa hồ ẩn giấu đến mức rất sâu tiêu viêm xoay người nhìn về phía vị này khí vũ hiên ngang tràng thanh niên bởi vì này điều lạc hà chính là thời kỳ viễn cổ bộ tộc ta tổ tiên lạc thần đại nhân ngã xuống thời biến thành ẩn chứa trong đó lạc thần đại nhân sức mạnh to lớn cùng truyền thừa thế nhưng loại sức mạnh này chỉ có tinh khiết nhất lạc thần tộc hoàng tộc huyết thống mới có thể kích chỉ tiết huyết mạch của ta độ tinh khiết cũng không phải tinh khiết nhất không thể ở lạc thần tế thời cho gọi ra lạc thần hoa cũng không thể xúc động lạc thần đại nhân sức mạnh dùng hợp lạc hà chi linh nữ tử lạc thần đại nhân nhất là yêu chuộng thuần khiết không chút tì vết lạc thần tộc hoàng nữ đáng tiếc thiên hà không phải thân con gái vai hùng nam tử đi tới tiêu viêm bên cạnh người đứng lại lạc thần đại nhân nên chính là vị kia thời kỳ thượng cổ đại thế giới đệ nhất mỹ nhân đi truyền thuyết tu vi của nàng đã đến thiên trí tôn đỉnh cao thánh phẩm thiên trí tôn cảnh giới tiêu viêm một mặt vẻ ngưỡng mộ ừ m lạc thần đại nhân là thánh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn ở năm đó chàng đại chiến kia bên trong lạc thần đại nhân lực kháng vực ngoại tà tộc cường giả tối đỉnh bên trong xếp hạng thứ tám người thứ chín hai vị thiên ma đế liên thủ tiến công làm cho hai vị thiên ma đế một chết một trọng thương mà lạc thần đại nhân cuối cùng cũng thân hóa lạc hà mà vẫn v a i hùng nam tử vỗ tay một cái giới ngọc thạch lan can một bộ sinh không gặp thời hận không thể cùng quân kể vai chiến đấu thái độ tiêu viêm buồn cười liếc mắt nhìn oai hùng nam tử nói vậy ta đại khái là rõ ràng đại thế giới đối với cổ tộc phân chia trong tộc đã từng có thánh phẩm thiên trí tôn xuất thế như các ngươi lạc thần tộc phong linh tộc hỏa linh tộc các loại có thể xưng là cổ tộc mà trong tộc đương đại có thánh phẩm thiên trí tôn xuất thế như phật cổ tộc ma kha cổ tộc các loại được gọi là thái cổ n ă m tộc khu khu đại khái là như vậy chỉ tiếp ta lạc thần tộc đã gần ngàn năm không có mới thiên trí tôn đại năng xuất thế xấu hổ xấu hổ vai hùng nam tử ngượng ngùng nợ nụ cười chật nói tránh đi tại hạ lạc thiên hà lạc thần tộc đương nhiệm thiếu tộc trưởng hoàng thái tử tháng gần nhất thường nghe phụ thân nhắc qua ngươi tiêu viêm gặp qua thiếu tộc trưởng tiêu viêm không ngạc nhiên chút nào địa chắp tay cười một tiếng nói trong cơ thể lạc thần hoàng tộc huyết thống như vậy nồng nặc thực lực vì là mới vào địa chí tôn lại trẻ tuổi như vậy lạc t h ầ n dòng chính trong hoàng tộc cũng chỉ có lạc thiên thần cái kia kỳ lân nhi ai tiêu viêm huynh không cần khách khí như thế gọi ta một tiếng thiên hà liền có thể ta nghe nói ngươi là tự hạ vị diện phi thăng lên đến thiên tiêu thiên hà đối với này cảm thấy rất hứng thú không biết có thể hay không nghề nang mặt mũi tán gấu trên một tán gấu lạc thiên hà không hề để ý địa khoát tay háo một cái thiên hà huynh nhưng là địa cường giả trí tôn lẽ nào cũng đồng ý cùng tiêu viêm như thế một vị nho nhỏ lục phẩm trí tôn kết giao tiêu viêm đúng là thuận miệng sửa lại xưng hô ha ha ngươi cũng không giả thực đang hoàn thành linh lực đồng hóa sau vẫn như cũng là một vị t r u n g cấp cường giả trí tôn nếu là hoàn toàn tu về cảnh giới trí ít cũng là một vị địa trí tôn thiên phú tu luyện căn bản không thể so t á kém đi một chút theo ta đi uống một chén lạc thiên hà nói liền một tay tóm lấy tiêu viêm cánh tay nhanh chân đi ra ngoài cái k i a tiêu viêm liền cung kính không bằng tuân mệnh thấy lạc thiên hà cũng là một vị không câu nệ tiểu tiết người tiêu viêm đúng là triệt để thả ra chính mình muốn chính mình đường đường một đời đấu đế cường giả hạ mình cùng một vị đấu thánh kết giao cũng không tính bôi nhọ hắn lạc thiên hà à có điều ngày sau huyết linh tộc nếu là dám đối với lạc thiên hà hạ độc thủ đến lúc đó mình nhất định ra tay bảo đảm hắn một mạng ha ha sớm nên như vậy đi một chút đi ta tầm cung này lạc thần hoàng tộc cũng là thiên long là cái người thoải mái bây giờ đúng là nhiều một n g ư ờ i nguyên bản dự tính hoa thời gian một tháng trọng tu cảnh giới kết quả tiêu viêm chỉ dùng nửa tháng liền vội tốc tu trở về lục phẩm trí tuân cảnh vì lẽ đó tiêu viêm liền dự định ở lạc thần tộc tiếp tục chờ xong còn lại nửa tháng bởi vì hắn dự định mượn ở lạc thần tộc hoàng cung chi tiện lợi nghiên cứu một chút đại thế giới con đường luyện đan hắn cũng bởi vậy phát hiện một chút thú vị đồ vật đương nhiên nửa tháng này bên trong lạc thiên hà cũng thường thường sẽ tới bái phòng tiêu viêm thỉnh thoảng nâng cốc nói chuyện vui vẻ thấu chương s o n g chương chín trăm mười tám linh dược sư đại thế giới trừ ở linh lực một đường trên phát triển đến đỉnh cao ngay ở linh trận sư linh khí sư linh dược sư linh trùng sư các loại những này phụ trợ tính nghề nghiệp trên đồng dạng phát triển đến một đỉnh cao đúng đại thế giới luyện dược sư được gọi là linh dược sư c ù n g đấu khí đại lục như thế đại thế giới đan dược cùng linh dược sư đẳng cấp đồng dạng bị chia làm thập phẩm nhất phẩm đối ứng cảm ứng nhị phẩm đối ứng linh động tam phẩm đối ứng linh vọng tứ phẩm đối ứng thần phách ngũ phẩm đối ứng dung thiên lục phẩm đối ứng h o a thiên thất phẩm đối ứng thông thiên bát phẩm đối ứng trí tôn cựu phẩm cựu phẩm đối ứng trí tôn đế phẩm đối ứng thiên trí tôn mỗi một phẩm cũng có thể phân chia tỉ mỉ có thấp trung cao cấp ba mà đế phẩm đan dược lại có thể bị phân chia tỉ mỉ vì là ba tiểu giai đế giai linh phẩm đế giai tiên phẩm đế giai thánh phẩm nguyên tắc bên trong viêm đế vì giúp mục trần đòi hỏi một tham gia đại lục con trai tranh đoạt chiến tiêu chuẩn đưa cho tây thiên chiến hoàng một viên long phượng thiên tôn đan long phượng thiên tôn đan liền là một viên đế phẩm đan dược nói một cách chính xác là đế giai tiên phẩm đan dược nó có thể tăng lên thiên t r í tôn linh lực đẳng cấp mà lúc đó tây thiên chiến hoàng chính là một vị tiên phẩm đỉnh cao thiên t r í tôn tự nhiên liền tâm động không ngừng địa đáp ứng rồi viêm đế thỉnh cầu đại thế giới ở luyện dược một đường trên đi so với đấu khí đại lục càng xa hơn ở đấu khí đại lục đã mấy vạn năm chưa từng xuất thế đế phẩm đan á dược ở đại thế giới tuy rằng không coi là nhiều thế nhưng có thể luyện chế luyện dược tông sư nhưng là không ít bởi vậy đại thế giới to to nhỏ nhỏ luyện dược thế lực cũng là lên tới hàng ngàn hàng vạn trong đó có hai đại hàng đầu luyện dược thế lực đan thần tộc cùng thượng cổ vạn thảo nguyên hai nhà này xuất gia linh đan phẩm chất cao nhất cũng là đại thế giới vạn ngàn luyện dược sư trong lòng đan đạo thánh địa đan thần tộc là lấy huyết thống vì là r à n g buộc gia tộc thức luyện dược sư tổ chức hết sức tính bại ngoại luyện dược thuật cũng chỉ ở trong tộc truyền thừa tương tự với đấu khí đại lục dược tộc bộ tộc này huyết mạch thập phần am hiểu luyện đan trong tộc bên trong cao cấp luyện dược sư tần gia do xuất phẩm linh đan trên bình thường đều có in hoa sen đan văn làm bảng hiệu tiêu chí rất khó giả mạo phản trị thượng cổ vạn thảo nguyên là bán công khai tính luyện dược sư tổ chức nó cũng không tính bại ngoại ngược lại thập phần hoan nghênh đại thế giới hết thẻ ưu tú luyện dược sư gia nhập c h u y ê n thừa của nó hình thức lấy thầy trò thức làm chủ tương tự với đấu khí đại lục đan tháp tổng thể tới nói hai đại luyện dược thánh địa thực lực sắp xỉ không phân trước sau có điều đối lập so với với hết sức tính bài ngoại đan thần tộc tới nói thượng cổ vạn thảo nguyên rõ ràng càng được quảng đại bình dân các luyện dược sư hoan n g h ê n đại điện nơi sâu xa một phương mặt ngoài mơ hồ có vạn thú rít g à o màu đỏ thám dược đỉnh phía trên có một mảnh hóa thành một tia khác nào chất lỏng giống như ngọn lửa màu xanh lục chậm rãi bốc lên màu xanh lục biển lửa tràn ậ p Tầng xương mù bốc lên. Trong chỉ à n n g có dược vô số s loại liệu i kỳ dị dược liệu từ từ sinh trường, một có thể trào thở sự sống nhất thời nhường bốn phía cấp tốc nhường luồng nói khủng dâng sống bốn dờn mà mở. có cấp c hơi phía h bố dập sự thấy màu xanh lục biển lửa bốc lên mơ hồ có một luồng nồng nặc đan thơm đầy dãy cả tòa đại điện vạn thú đỉnh đỉnh để một viên mặt ngoài rõ ràng có chút cái hố đan dược chính đang từ từ thành hình n đan thành, ngồi xếp bằng ở dược đỉnh trước áo bào đen thanh niên đột nhiên h phút, Sau xếp trước đột một đ bào cái ở dược dược ỉ áo vỗ nhất thời liền có một đạo ánh xanh tự bên trong đỉnh bay lượn mà ra một con đã sớm chuẩn bị bàn tay lớn trong nháy mắt đem chặn đứng tiêu viêm chậm rãi mở ra bàn tay chỉ thấy một viên màu băng làm đan dược chính yên tĩnh nằm ở tại lòng bàn tay một luồng cảm giác lạnh như băng tản mắt ra tiếng tốt người không khỏi cả người tinh thần chấn động thoải mái thông thái băng tâm đan thất phẩm đan dược giải độc thần đan viêm đế xuất phẩm tất trúc tinh phẩm không có mấy triệu trí tôn linh dịch là không bắt được hô tuy rằng vị diện không giống nhau thế nhưng luyện dược thuật vẫn là tương đồng nhìn mặt ngoài mơ hồ có ba đạo c u ộ n sóng giống như đan văn né qua băng tâm đan tiêu viêm trong lòng rốt cục thầm thở phào nhẹ nhõm mỗi một cái không giống vị diện thế tất có không giống vị diện p h á p tắc ở đấu khí vị diện đấu khí đại lục đấu tông cường giả có thể dễ dàng đánh vỡ không gian thế nhưng ở đại thiên vị diện đấu tông cường giả đối ứng thông thiên cảnh cường giả cũng không thể đánh vỡ không gian ít nhất phải tiến vào trí tôn cựu phẩm mới có thể này liền là vị diện phát tắc không giống tạo thành đối với đâu khi đại lục luyện dược thuật có hay không ở đại thiên vị diện hữu hiệu tiêu viêm trong lòng là hơi có thấp thỏm vì nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán tiêu viêm cố ý tuyển chọn một viên thất phẩm đan dược băng tâm đan làm thí nghiệm đồng thời lấy vạn thú đỉnh sinh linh c h i diễm vì là tài cụ như gặp đại địch giống như địa luyện chế một hồi thuận lợi luyện chế gia hoàn mỹ cấp bậc băng tâm đan lần này tiêu viêm xem là khá triệt để yên tâm trong truyền thuyết hai đại luyện đan thánh địa đan thần tộc cùng thượng cổ vạn thảo nguyên ha thú vị không biết các ngươi luyện đan thực lực đến tột cùng như thế nào đây tin tưởng ta rất nhanh rất nhanh hai đại luyện đan thánh địa liền sẽ biến thành tam đại đến thời điểm liền sẽ tăng thêm cái chức vô tận hỏa vực tên tiêu viêm nuốt nhẹ trong tay hoàn mỹ phẩm chất băng tâm đan trong lúc nhất thời suy nghĩ xuất thần bang bang bang bang bang bang một trận tiếng gõ cửa rồn rập đ ỗ n g nhiên vang lên a đại khái lại là lạc thiên hà tên kia đi tiêu viêm c ư ờ i lắc lắc đầu tiện tay thu hồi dược đỉnh cùng băng tâm đan đứng dậy mở cửa Các cửa c c kẹt. phòng mở ra vừa mở ra thân mang một bộ hoa mỹ giáp trụ lạc thiên hà liền nhảy vào tiêu viêm trong tầm mắt tiêu viêm không hiểu nói thiên hà ngươi đây là tiêu viêm ngày hôm nay đáp ứng xin ngươi rượu sợ là không đến uống huyết thần tộc t r ụ ta biên quan ta yếu lĩnh quân xuất chiến thân mang màu đen giáp trụ lạc thiên hà xem ra càng thêm ai hùng bất phàm huyết thần tộc thiên hà chẳng biết có được không mang tới ta cùng đi ra chiến ta làm ngươi cận vệ làm sao tiêu viêm trong lòng hơi động nói cận vệ phải biết ta thân là lạc thần tộc đời kế tiếp hoàng bản điện hạ cận vệ có thể đều có cựu phẩm viên mãn trí tôn tu vi ngươi còn kém một chút lạc thiên hà sắc mặt một vỡ chật cười nói có điều ngươi là bằng hữu của ta đương nhiên có thể đi chiến sự khẩn cấp chúng ta trên đường nói đa t ạ ta đã sớm mở mang kiến thức một chút tiểu tây thiên giới cái khác tam đại thần tộc sức chiến đấu làm sao tiêu viêm cười vừa chắp tay theo lạc thiên hà liền hướng về lạc thần cung góc đông bắc đi đến nơi đó là lạc thần cung phi hành quảng trường vị trí quảng đại phi hành trên quảng trường lạc thần tộc mấy trăm tên lôi hạc bọn kỵ sĩ chính tinh thần c h ấ n hưng ơ địa đứng lặng ở đây tựa hồ là đang đợi cái gì cốc cốc cốc. một trận tiếng bước chân vội vã chuyền đến lạc thiên hà cùng tiêu viêm hai người đến điện hạ bọn kỵ sĩ tràn đầy cuồng nhiệt mà nhìn người đến nghiêm nghị ôm q u y ề n nói lạc thiên hà khoát tay háo một cái lôi kéo tiêu viêm liền đối với dẫn đầu một đạo cường tráng như cào sắt giống như bóng người giới thiệu tiêu viêm đây là ta lạc thần tộc hoàng tộc dòng chính lạc thiên long hạ vị địa chí tôn tu vi là bộ tộc ta tam đại quân đoàn bên trong lôi hạ quân đoàn quân đoàn trưởng cũng là sự sống chết của ta huynh đệ thiên h ạ đây là ta đề cập với ngươi hạ vị diện khách tới tiêu viêm tiêu viêm cùng lạc thiên long lẫn nhau đáp lễ lạc thiên long cánh tay dương lên nói điện hạ xin mời chúng ta đi lạc thiên hạ long ô i k é tiêu t viêm, i ê lạc h l o n nhị người lên một con tướng mạo khá là thần dị thôn lôi h ạ trên này con thôn lôi hạc vương thể tích đúng là rất lớn ba người đứng ở phía trên cũng một điểm không chê bé li li li ở từng trận tiếng thú gào bên trong mấy trăm con thôn lôi hạc phóng lên trời ts một canh thứ hai ts hai vì sao lại có người hỏi ta nhân vật chính là tiêu viêm vẫn là mục trần nhìn ra ta là xững s ở xững s ở nhân vật chính là tiêu viêm nhân vật chính là tiêu viêm nhân vật chính là tiêu viêm việc trọng yếu nói ba lần chương chín trăm mười chín huyết thần tộc cho tới nay ta lạc thần tộc đều là tiểu tây thiên giới tứ đại thần tộc đứng đầu lực ép cái khác tam đại thần tộc chỉ là bởi năm gần đây bộ tộc ta sức mạnh có suy nhược lúc này mới đưa tới huyết thần tộc mơ ước hiện nay huyết thần tộc cùng chúng ta lạc thần tộc như thế tương tự có sáu vị địa cường giả trí tôn một vị thượng vị địa trí tôn năm vị hạ vị địa trí tôn huyết thần tộc tộc trưởng đương nhiệm huyết linh tử liền là huyết thần tộc duy nhất một vị thượng vị địa trí tôn ở huyết thần tộc cốt thần tộc lực thần tộc này tam đại thần tộc huyết thần tộc luôn luôn nhất không phục chúng ta lạc thần tộc bá chủ địa vị dĩ vãng bộ tộc ta có thiên t r í tôn đại năng chân áp còn nói được theo bộ tộc ta vị cuối cùng thiên t r í tôn tọa hóa huyết thần tộc cũng rốt cục không k i ể m chế nổi trôn g i ấ u dã tâm bắt đầu nhiều lần khiêu khích ta lạc thần tộc đây là huyết thần tộc lần thứ nhất quy mô lớn chụp ta biên quan tình báo trên nói huyết thần tộc lần này lĩnh quân cường giả chính là huyết đồng huyết thủ hai vị hạ vị địa chí tôn vì lẽ đó bộ tộc ta liền do ta cùng thiên long hai người đi biên quan trợ g ú t dọc theo đường đi lạc thiên hà vì là tiêu viêm thấp giọng giàn giải như vậy hiện nay lạc thần tộc thực lực làm sao có hay không mạnh hơn huyết thần tộc tiêu viêm đưa ra một vấn đề mang tính then chốt xấu hổ nhường tiêu viêm h n h chế dễ ước bộ tộc ta vinh quang bị long đ ô n g đã lâu hiện nay tới nói chỉ có thể coi là lực lượng ngang nhau ở tiêu viêm vị này ở ngoài tộc nhân trước mặt lạc thiên hà hiển nhiên có chút thẹn hách kính xin điện hạ yên tâm bộ tộc ta lôi hạ quân đoàn đã đến biên quan chỉ cần chúng ta đến biên quan định có thể đem huyết thần tộc đàm kia vô liêm sỉ kẻ xâm lấn đẩy lùi lạc thiên long lúc này đột nhiên một vô ngực bảo đảm nói khá có một ít chủ nhục thần chết mụi vị đương nhiên ta vạn phần tin tưởng điểm này lạc thiên hà tâm tình nhất thời vì đó d u n g một cái hát diệu t h a n h ở vào lạc thần tộc lãnh thổ vùng cực nam là lạc thần tộc phòng ngự đến từ nam bộ kẻ địch huyết thần tộc chủ yếu nhất quân sự trọng thành Vũ thiết trí ở hắc diệu thành một cái nào đó t r â u bí ẩn khu vực truyền tống linh trận bỗng nhiên ánh sáng tỏa sáng tiếp theo một đại đội tinh nhuệ lôi hạc kỵ sĩ liền vụt xuất hiện ở hắc diệu thành thủ quân trong tầm mắt phụ trách thủ vệ chỗ này truyền tống linh trận chính là lạc thần tộc một vị tam phẩm cường giả trí tôn vị này mang đội đô thống tay phải đột nhiên đập một cái ngực hưng ơ phấn k h ẽ quát thiên hà điện hạ thiên lòng quân đoàn giải ừng không muốn lộ ra mang chúng ta đi chỉ huy hành dinh lạc thiên hà cử chỉ khá là ung dung nói điện hạ mời tới bên này đề phong khá là nghiêm ngặt chỉ huy hành dinh bên trong vương thúc hiện nay hai phe địch ta giao chiến trạng thái làm sao đoan ngồi ở vị trí đầu lạc thiên hà mở miệng nói tọa trấn h ắ c diệu thành lạc thần tộc tướng lĩnh chính là lạc thần hoàng tộc một vị đức cao vọng trọng vương gia thực lực vì là cựu phẩm viên mãn trí tôn huyết thần tộc có điều là một đám yêu thích đánh lén con chùa thôi sơ kỳ muốn đánh chúng ta một trở tay không kịp lại bị ta cho vững vàng ngăn ở h ắ c diệu bên d ư ớ i thành lạc i tiến tối liền triệu giả ê n lần công không bọn cường tôn tục kết bắt tập trí có đầu hôm họ quả qua sau, địa m n tấn h mẽ ô n g bị thiên a k ở động phòng ngự linh trận ngăn lại. Hôm nay ngươi liền、tới. Ngân giáp người trung n giáp hôm lại, tới. i các k hà á hơi trầm ổn địa giới thiệu. Rất tốt, nếu huyết thần phương không chúng chúng khỏi h giới diện biết viện liền trầm Rất tốt, tộc ta ta t ra ổn nếu còn quân đến, địa đã vậy n chiến, chủ động tiến công h chủ giã b ọ n họ.、Lạc、thiên hà Lạc n đ ố g nhiên đứng lên nói vâng điện hạng â n giáp người trung niên hơi run run trợt ầm ầm đáp ngay ở toàn bộ h ắ c diệu thành đều yên lặng động lên thời điểm tiêu viêm không hiểu nói đối với phương ký nhưng có hai vị địa cường giả trí tôn ở như vậy quy mô quân đội tiến công nhất định sẽ bị phát hiện vậy chúng ta tập kích còn có chút ý nghĩa đây bởi vì tiến công so với phòng thủ càng có thể đạt đến hiệu quả mục đích của chúng ta là trục xuất bọn họ nhường huyết thần tộc biết chúng ta lạc thần tộc cũng không phải dễ chê ừ lạc thiên hà khẽ mỉm cười dẫn tiêu viêm liền ra khỏi thành bao la cực kỳ màu đen trên vùng bình nguyên một h một đỏ hai chi đại quân tinh nhuệ phân biệt rõ ràng địa xa xa đối lập phía trên đại quân không vực bên trong thì lại trôi nổi song phương lượng lớn cường giả lạc thần tộc quân đội chủ động tiến công tuy rằng vẫn bị huyết thần tộc cường giả phát hiện thế nhưng vẫn cứ đánh huyết thần tộc một trở tay không kịp bọn họ không nghĩ tới lạc thần tộc viện quân làm đến nhanh như vậy lạc thiên hà quyết định thật nhanh mà hạ lệnh tiến công lạc thần tộc một phương tiểu thắng một ván hiện nay song phương đại quân căng thẳng đối lập nhường màu đen trên vùng bình nguyên không hòa điền một vệ tốc sắt cùng huyết tinh chi khí lạc thần tộc trên trận doanh không thân là lạc thần tộc đời tiếp theo hoàng lạc thiên hạ đang bị tầng tầng cường giả vấn quanh có bốn vị thiếp thân thủ hộ cựu phẩm cường giả trí tôn có h á c diệu thành chủ đem ngân giáp người trung niên có hạ vị địa trí tôn lạc thiên long ừ còn có lục phẩm trí tôn tiêu viêm cái kia liền là huyết thần tộc đại quân sao xem ra có còn hay không ta tiêu tộc thẩm phán giả quân đoàn tinh nhuệ n bộ tộc ta trong đại quân tọa trấn đấu thánh đại năng không đất cường giả trí tôn nhưng là có trên trăm vị tiêu viêm ánh mắt chậm rãi ở đối diện trong trận doanh đ ả o qua đập vào mắt đều là hoàn toàn đỏ ngầu v ẻ thực lực của đối phương cũng đại khái rõ ràng trong lòng lạc thiên hà giương tay đẩy ra bốn phía tầng tầng hộ vệ cất giọng nói huyết đồng huyết thủ hai người các ngươi vượt nhưng đã đến, đến rồi vì sao còn trốn trốn t r a n h tránh ha ha lạc thiên hà xem ra ngươi vị này lạc thần tộc người thừa kế thực lực vẫn không tính là quá yếu theo một đạo tiếng cười âm lánh hạ xuống màn trời bên trong huyết chiều c u ộ n cuộn hai đạo khí thế bàng bạc người trung niên bóng người quỷ dị mà hiện lên ở tại chỗ h ừ chẳng lẽ bộ tộc ta không có thiên cường giả trí tôn tọa c h ấ n các ngươi huyết thần tộc liền có thể đối với ta tộc ra tay hay sao năm đó bộ tộc ta thiên trí tôn đại năng còn ở thời điểm có thể không thấy các ngươi lớn lối như thế lạc thiên hà cười lạnh nói lạc thiên hà trước khác nay khác các ngươi lạc thần tộc đã không thể so từ trước huyết đồng sắc mặt lạnh lẽo chật làm bộ lòng tốt nói không bằng như vậy làm sao bộ tộc ta ra hai triệu chí tôn linh dịch mua lại này tòa hắc diệu thành giá cả rất công đạo ha ha ha hai triệu chí tôn linh dịch bản điện một năm nuôi nấng ta chiến sùng còn chưa hết số này điểm ấy linh dịch các ngươi huyết thần tộc vẫn là nắm cho chó ăn đi lạc thiên hà trợn cảm thấy hoang đường địa cười một tiếng nói lạc thiên hà cười nhạo c h i ngữ cũng dẫn tới lạc thần tộc cường giả cười ha ha huyết đồng sắc mặt nhất thời liền không nhịn được hai triệu chí tôn linh dịch mua năng lực Đại khái cũng thì tương đương khái thì cũng tương vì ớ trước i tiêu viêm cái viên kiến triệu trí tôn linh、dịch. cuối hai triệu linh điên rồi. Lại nói, tâm thần tộc tạo tòa hát thành ít trăm trí tôn trí tôn huyết thần luyện rượu rượu v Lạc lúc là là này này bằng đan. hơn cùng bán thành dụng bốn chế chí dịch, dịch cho tộc, tác hát ra ra bỏ sợ phòng huyết thần địch có gì khác nhau bán cùng gì bị đâu. tộc, tư có Vì lẽ đó lạc thần tộc là bất luận làm sao đều sẽ không bán huyết thần tộc động tác này không chỉ không hề có thành ý vẫn là một loại cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích lạc thiên hà ta khuyên các ngươi lạc thần tộc đừng không nhìn được quả nhiên huyết đồng biến sắc mặt liền muốn nói uy hiếp không muốn lại bị lạc thiên hà trực tiếp nói đánh gãy h ừ bộ tộc ta ở tiểu tây thiên giới bắt đầu chuyển thừa sinh sôi thời gian các ngươi huyết thần tộc còn không biết ở chỗ nào lạc thiên hà ngữ khí có vẻ khá là khinh bỉ chợt bàn tay lớn đột nhiên vung lên nói bộ tộc ta đại quân ở đâu thiên công giết giết giết vẫn trầm mặc không nói lạc thần tộc đại quân phảng phất trong nháy mắt sống lại trong nháy mắt sát khí ngốc trời chương chín trăm hai mươi tại hạ lạc hỏa hỏa xèo. xèo xèo xèo từng đạo từng đạo lưu quang x t qua lạc thần tộc trong trận doanh lúc này bay ra ba bóng người ba người bọn họ phía sau đều có quân đội lơ lửng giữa trời mà ra ở từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận ba cỗ cùng bạo chiến ý như ẩm ẩm núi l ử a buộc phát bình thường phóng lên trời ở chính giữa đại quân ba người lập tức vung tay lên theo ừ từng n g đạo từng đạo c i liền cấp tốc hòa vào cái kia thiên chiến hai mươi chiến ế n văn trùng bên trong. ngàn ngàn ngàn vạn văn lúc này dâng vào trăm trăm trăm lúc cấp tốc Một một một trào hòa ba ba ra, mà đạo, đạo, đạo. ý Đầy đủ đ m mít, kiềm cái che chiến chế chiến chế. Các kia trời dưới kín kín không ba đủ để h e trận tướng bầu t ý vây vị ở sư sự sĩ, theo ta giết. Theo ba vị chiến trận sư ra lệnh một tiếng ba đạo chiến ý dòng lũ liền hướng về phía trước lăn lăn đi đây chính là cái gọi là chiến trận sư mười vạn văn chiến trận sư liền có thể chiến c ử u phẩm chí tôn cái kêu ba vị ba mươi vạn văn chiến trận sư chẳng phải là tương đương với ba vị c ử u phẩm chí tôn sức chiến đấu chiến trận sư à quả nhiên là thứ tốt tương lai ta nếu là sáng tạo vô tận hỏa vực thành lập đại quân cao như vậy giai chiến trận sư khẳng định át không thể thiếu đến thời điểm ta ngược lại thật ra có thể cướp không phải xin mời mấy vị trở lại tiêu viêm sắc mặt không hề thay đổi địa tế quan sát kỹ này xa lạ đồ vật theo tang ninh địch Huyết thần doanh hoảng hai qua sau, tộc trận doanh trải tức ngắn ngủi hoảng loạn sau, liền lập tức có lập vị ẩm ẩm nam cũ cực lớn đến đủ để che kín bầu trời chiến ý dòng lũ trong nháy mắt ẩm ẩm va chạm vào nhau khốc liệt cực kỳ chiến ý đủ để chấn động toàn bộ đất trời tuy rằng song phương chiến trận sư cá thể thực lực cách biệt không có mấy thế nhưng rõ ràng lạc thần tộc một phương nhiều một vị chiến trận sư vì lẽ đó toàn thể chiến sự hướng đi đang c h ầ m c h ầ m hướng về lạc thần tộc đi vòng quanh trên bầu trời h ừ đến cùng là lạc thần tộc gốc gác so với ta tộc mạnh hơn một chút chúng ta hao hết tâm tư lúc nãy tìm ra hai vị mười vạn văn cấp bậc chiến trận sư đến lạc thần tộc lại có thể tiện tay lấy ra ba vị bọn họ đắc ý không được bao lâu chúng ta theo kế hoạch làm việc ừng hành động huyết thần tộc hai vị địa cường giả trí tôn sắc mặt khó coi đến đối diện một chút lúc này hóa thành hai đạo hào quang đỏ ngầu xuyên thẳng lạc thần tộc trận doanh mà đi ta đến n ê n chiến huyết đồng thiên long huyết thủ đứa kia liền giao cho ngươi lạc thiên hà thần thái bất biến địa phân phó nói vâng điện hạ lạc thiên long thẳng thắn dứt khoát địa liền ôm quyền tiêu viêm chính ngươi cẩn thận rồi lạc thiên long thuận miệng dặn d o một câu lập tức triệu hoán một đạo đầy đủ cao tới vạn trượng trí tôn pháp tướng s ô n g lên trên hôn chiến bắt đầu rồi bởi bên trong cấp thấp cường giả trí tôn đều ở thống xoáy đại quân tác chiến vì lẽ đó có thể trôi nổi ở trên không trên đều trí ít là bảy tám phẩm cao cấp cường giả trí tôn tiêu viêm như thế một vị lục phẩm trí tôn trực tiếp xử ở nơi đó hiện ra đến mức dị thường dễ thấy đặc biệt là tiêu viêm nguyên bản đứng vị cũng khá là thú vị thập phần tới gần lạc thiên hà vậy thì càng làm người khác chú ý tướng mạo tuổi trẻ thực lực không cao lắm tiểu bạch kiểm một theo thị ở lạc thần tộc thiếu tộc trưởng lạc thiên hà bên cạnh người t h ậ p phần hư hư thực thực lạc thần tộc hoàng thất thế hệ tuổi trẻ con cháu giết chết hắn tiêu viêm còn không biết hắn còn chưa kịp chọn đối thủ cũng đã bị không ít huyết thần tộc cường giả cho nhìn chằm chằm giao giao chỉ thấy đầy trời dòng máu nhộn dần một vị tướng mạo tuấn mỹ huyết thần tộc thanh niên cũng đã dành trước hành động hướng về tiêu viêm này con đợi làm thịt cựu con bay tới người này tựa hồ đang huyết thần trong tộc địa vị khá cao thấy ra tay người sau đông đảo dục già dục dịch huyết thần tộc cường giả lập tức khắc tìm đối thủ của hắn xem ra như là khuôn mặt mới ngươi là lạc thần hoàng tộc vị nào con cháu vị này huyết thần tộc thanh niên tướng mạo khá là tuấn mỹ thân mang một bộ đỏ như máu trường sam khắp toàn thân từ trong tới ngoài đều tỏa ra một lồn u g nồng nặc mùi máu canh một đôi đỏ sẫm như máu huyết con ngươi rất hứng thú địa nhìn chằm chằm tiêu viêm tại hạ lạc thần hoàng tộc lạc h ỏ a hỏa chỉ thấy tiêu viêm như mực hai con mắt hơi xoay một cái cười hì hì đáp lạc hòa, hòa. thật cổ quái tên tuấn mỹ thanh niên chân mày cao lại chật quỷ dị cười một tiếng nói xem ngươi tuổi không lớn lắm tu vi tựa hồ cũng chỉ là một vị lục phẩm trí tôn nói vậy cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu ta nhưng là thất phẩm đỉnh cao trí tôn ta cũng không thương ngươi không bằng ngươi bé ngoan bó tay chịu c h ó i làm sao không được không được đây chính là ta đi tới đại thế giới sau đó lần thứ nhất cùng người tác chiến ta nhất định cùng người giao thủ mới được tích lũy một hồi kinh nghiệm chiến đấu lạc hỏa a không thiêu viêm đột nhiên lắc đầu nói lần thứ nhất cùng người tác chiến ha ha thú vị cái kia thì càng thêm nên đầu hàng nếu như ta có thể đem một vị lạc thần hoàng tộc nhân hoàn toàn không tổn địa cầm hồi p h ụ bên trong cái kia vương thất bên trong mọi người nhất định sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác sau khi nghe xong tuấn mỹ thanh niên nụ cười trên mặt càng s á n lạ quả nhiên mà hắn suy đoán là đúng một tay mơ lạc thần hoàng tộc cũng thật là ngu xuẩn cực kỳ a bỏ mặc một vị chiến đấu tiểu bạch trên hai tộc giao chiến tuyến đầu Nói rồi không xong rồi, ta nhất định rồi rồi, phải thử xem ta ẩm một một ngập trời linh lực màu đỏ ngòm ầm ầm tự trong cơ thể buộc phát ra liên mảnh này thiên vực đều bị nhuộm đỏ hơn nữa Cái kêu bàng bạc sóng linh lực chiến cường linh giả kêu không bàng sóng nhường trên chiến trường thế ít cường giả đều vì một à tròn Thất phẩm đỉnh cao trí tôn, trong váng. đỉnh phẩm hồ mơ m cao lúc cái chân đã bước vào bát phẩm trí tôn. Xin mời phẩm tôn. đã vào trí giây á o Tiêu túc viêm nghiêm sau n tuấn mỹ thanh niên thăm thẳm nợ nụ cười thân hình loay lên liền hóa thành một đạo hào quang đỏ ngầu biến mất ở tại chỗ một giây sau tuấn mỹ thanh niên liền thuấn di đến tiêu viêm trên đỉnh đầu cầm lực đầy kiếm màu ngòm mang trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm mang theo đầy trời tinh lực nộ u đỏ bổ x ống một tiếng chết cười lạnh nói, đi chết đi. lạnh Ngu xuẩn. Ha ha, hy vô ọ n ngươi g k h n g để cho tận a sau, tay thất Tiếng tiêu chặt. t hạ phải vọng viêm Vô xuống dùng nắm Ông ngong cười sức ngong. ngọn lửa vô hình quanh quẩn ở tiêu viêm cánh tay phải trong khoảnh khắc liền đem tiêu viêm toàn bộ cánh tay đều hóa thành ngọn lửa vô hình cánh tay dài hống nóng rực ngọn lửa vô hình ở tiêu viêm trên bàn tay cấp tốc biến ảo ra một con dữ tợn khổng lồ đầu sói hỏa thân cánh tay tiêu viêm tay phải hướng lên trên đột nhiên oanh một cái xèo một đạo đầu sói chạng ngọn lửa vô hình giải lụa nhanh như tia chấp địa từ tiêu viêm cánh tay bên trong thoát ra hóa thành một đạo thật d à i u mang quay về kẻ địch sông thẳng mà đi g à o một con ngựa mặt lên trời thét dài ngọn lửa vô hình cự lang đột nhiên từ hỏa diễm giải lụa b i ế n ả o mà ra mở ra cái miệng lớn như chậu máu sau quay về đạo kia nhỏ bé bóng người một cái căn xuống bị vẫn lạc tâm viêm soi sáng đến tuấn mỹ thanh niên lại như là gặp phải thiên địch giống như vậy thân thể đột nhiên cứng đờ trong cơ thể tu hành nhiều năm huyết linh lực lại đều mơ hồ bắt đầu bốc cháy lên đây là cái gì quỷ sắc mặt đột nhiên trắng bệnh cực kỳ tuấn mỹ thanh niên ra sức d i ấ y r i ụ a và ảnh khí thế hùng hổ mà đến tuấn mỹ thanh niên trợn biến mất rồi cái k i a b ả n g đại trong hố đen q u ó k ẹ t q u ó k ẹ t q u ó k ẹ t nuốt vào tuấn mỹ thanh niên lang linh lập tức vung lên cự s ỉ cắn thu về đến một trận trói hai tiếng nhai nuốt không ngừng tự lang linh trong miệng truyền ra Úng ngủ. phía trên chiến trường nhất thời vang lên một trận ngụm nước nuốt tiếng tờ s một chương thứ tư tờ s hai có người nói ta có thể hay không viết tiêu viêm bái vào lạc thần tộc nội dung vợ kịch phía trước ta cũng sớm đã viết tiêu viêm ngay lập tức sẽ xuất phát tìm kiếm thất tán thân h i ế u vì lẽ đó không biết nhìn kỹ xong nội dung vợ kịch tốt đi còn có nói khoai tây đều không có viết cái gì cái gì ngươi nên thế nào thế nào đầu tiên ta là nhà phố ta cũng không xứng cùng khoai tây đại thần so với như vậy khá là cũng không có gì hay sau đó nếu là cùng người vì sao cái gì đều muốn cùng nguyên viết như thế đây đúng không nội dung vợ kịch vừa mới mới vừa triển khai đại gia từ từ xem đi liền tương thấu trương xong ép chương 921, n h ư vậy hiện tại có quả nhiên rất nhanh có điều cũng rất ngu liên huyết tông tông chủ phạm lao cái kia nhà phố đấu hoàng đô biết theo u à n luyện công pháp võ giả nhất ngươi còn hướng trên người h huyết pháp hỏa khắc chế, ta thật lại được giả dám võ về và, rất dị lang tiêu viêm trận mắt lang linh thập phần đoan ước địa nghẹn ngào hai tiếng cuối cùng vẻ mặt đau khổ đèm cuối cùng một điểm huyết linh lực tàn dư nuốt xuống sau đó cúi đầu đủ rũ địa trở lại tiêu viêm trong cơ thể lang linh trở về cũng thức tỉnh một chút đã xem ngốc người một vị lục phẩm trí tôn lại có thể giết bộ tộc ta một vị nửa bước bát phẩm cường giả trí tôn lạc thần hoàng tộc cũng không có này hào mặt đây là đang đùa giả làm heo ăn thịt hồ sao hắn đây là đang tìm cái chết chết tiệt chết người nhưng là bộ tộc ta vương thất chi thứ huyết cách nhất định phải giết hắn mới có thể cho vương thất các đại nhân một thỏa mãn bàn giao huyết thần tộc trận doanh cường giả thoáng tao nhúc nhích một chút trận lập tức phân ra một vị cựu phẩm viên mãn trí tôn chạy tới bọn họ rốt c ụ c thu hồi xem thường muốn lấy thực lực tuyệt đối ép đạp tiêu viêm người còn chưa tới một trận khủng bố sát ý liền vững vàng khóa chặt lại tiêu viêm một vị thân mang đỏ thâm huyết b à o âm lãnh người trung niên cấp tốc bay lượn mà đến lạnh lùng nói tiểu tử người đến cùng là ai lại dám giết ta huyết thần tộc vương thất người tại hạ lạc thần hoàng tộc lạc hỏa hỏa tiêu viêm không chậm trễ chút nào địa đáp người nói láo đánh g á m lạc thần tộc ứng nước mà sinh tự cho là lạc hà tử tôn tên bên trong mang tới h ỏ a quả thực là đối với lạc thần các đời tổ tiên to lớn nhất xỉ nhục âm lãnh người trung niên sắc mặt chìm xuống nói khu khu nhớ lầm tại hạ lạc b ả o bảo tiêu viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói cố gắng con vịt chết mạnh miệng đúng không nếu không muốn nói lời nói thật vậy thì vĩnh viễn câm miệng của ngươi lại ba đi âm lãnh người trung niên bàn chân giẫm một cái liền dẫn ngập trời tinh lực lướt ầm ầm ra biển màu kiếm Quắt ấm lãnh người trung niên bàn tay nắm chặt một thanh tinh tế máu tươi trường kiếm liền bị cấp tốc ngưng ra mang theo ung t ù n tinh lực một kiếm đâm ra h ừ yêu thích chơi giả làm heo ăn thịt hổ đúng không ta liền không tin ngươi một vị lục phẩm trí tôn ở ta cựu phẩm viên mãn trí tôn trước mặt có thể chơi ra hoa đến ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thể đều là phí công t i ể u tử chết đi nhìn ngốc tại chỗ không nhúc nhích phảng phất dọa sợ bình thường tiêu viêm ấm lãnh người trung niên trên mặt lộ ra một v ệ c tàn khốc mỉm cười Tam thiên lúc ô không i tiếng nhiên người niên dài liền nhiên hiện, kiểm biển kiếm động. đột đột để động đậy một Từng trận vang vọng lên, lánh trung con thon trắng non bàn cánh thấy thấy mắt, tay xuất chặt tay, thể chế sấm mà âm cảm cầm máu chỉ hoa chẽ cho h c ở t nào. l ú nào âm lãnh người trung niên nụ cười trên mặt đột nhiên đ ọ c lại ta nói ngươi thực sự quá c h ậ m điểm a cười khẽ hạ xuống chỉ thấy người tới thân hình hơi động một đòn nhanh như chấp giật giống như tiên thối liền hóa thành một v ệ t bóng đen mang theo ác liệt cực kỳ kính phong nộ bổ xuống ẩm phốc tiếng oanh kích cùng thổ huyết âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên một ngụm máu lớn phun ra âm lãnh người trung niên lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống một mảnh thân thể lại như là đột nhiên bị một nguồn sức mạnh b ắ n chúng bình thường bắn ngược mà ra phốc phốc bay ngược ra mấy trăm trượng mới miễn cưỡng dừng lại âm lãnh người trung niên sắc mặt không bình thường địa một trận đ ư n g hồng không nhịn được lại ho ra mấy ngụm máu tươi khu khu tiểu tử thực lực của ngươi tuyệt đối không chỉ lục phẩm trí tôn ngươi đến cùng là ai tại sao muốn ẩn giấu thực lực âm lãnh người trung niên dậm chân một cái lần thứ hai bay trở về hắn rốt cục thu lại nổi lên hết thẻ xem thường cùng ngã mạ tại hạ thật trăm phần trăm lục phẩm trí tôn ai nói ta không phải lục phẩm trí tôn ta hãy cùng ai gấp tiêu h viêm vô vô ngực bảo đảm nói rất tốt lục phẩm trí tôn đúng không vậy ta liền dùng tuyệt đối tu vi nghiền ép ngươi âm lãnh người trung niên thân hình bắn mạnh mà ra bàn tay mạnh mẽ vô một cái đầy trời dòng máu liền tự sau người trong hư không xô ra ở tại trên đỉnh đầu hóa thành một cái còn như huyết long huyết hà màu máu nhuộm dần toàn bộ bầu trời huyết t h ầ n quyết huyết hà thông thiên theo âm lanh tay của trung niên nhân trưởng mạnh mẽ vung lên do huyết thần tộc đặc hưu huyết linh lực hóa thành quần quận huyết hà liền dẫn cực đoan ác liệt uy thế nhắm ngay phía dưới tiêu viêm mạnh mẽ giáng lâm xuống lưu ly tịnh hỏa che chở tiêu viêm không nhanh không chậm địa mở bàn tay một loại hiện ra cực đoan rực r ỡ vẻ hỏa diễm che ngập bầu trời giống như địa tự lòng bàn tay dâng trào mà ra ở tại bốn phía hóa thành dài đến hơn trăm trượng khổng lồ hỏa c h e c h ở hỏa c h e c h ở bên trên hỏa mang lưu chuyển dĩ nhiên văn có khắc đủ loại kiểu dáng hỏa diễm c h i văn mỗi một đạo hỏa diễm c h i văn đều đại diện cho một loại nắm thừa thiên địa ý chí mà sinh mạnh mẽ dị hỏa lưu ly hỏa c h e c h ở mới đưa sắp thành hình cái kia rất có ăn mòn lực lượng ngập trời huyết hà liền che ngập bầu trời giống như địa ẩm ẩm nện xuống ẩm ẩm lưu ly hỏa c h e c h ở đột nhiên một trận lay động làm như tràn ngập nguy cơ ha ha ha chết đi ở ta ngập trời trong huyết hà hóa thành dòng máu đi mắt thấy tiêu viêm trong nháy mắt bị chính mình triệu hoán huyết hà hết mức bao trùm mà xuống âm lãnh người trung niên càn rỡ cười to nói ồ vậy cũng chưa chắc thanh âm trầm ổn bình tĩnh địa tự đầy trời dòng máu dưới t r u y ề n r a cái gì lại còn bất tử âm lãnh người trung niên sắc mặt lạnh lẽo phẫn nộ quát huyết t h ầ n quyết luyện cho ta luyện luyện luyện rào rào theo âm lãnh người trung niên điên cuồng thôi thúc trong cơ thể huyết linh lực rót vào trong huyết hà trong huyết hà lần thứ hai nhấc lên vạn trượng song máu mang theo một luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ đ è xuống t á n đầy trời dòng máu bên dưới lần thứ hai truyền ra một thanh âm tiếp theo nồng nặc dòng máu bên dưới liền bùng nổ ra vô số đạo trói mắt cực kỳ hòa mang ccc chói hai ăn mòn tiếng vang lên cái kia ầm ầm bạo phát ngập trời huyết hà liền như băng tuyết ngộ tình bình thường cấp tốc hòa tan thoáng qua liền liền bị ánh sáng vạn trượng lưu ly li hỏa tre t r ở cho b ư ớ c hơi rồi sạch sẽ vảnh theo cuối cùng một đạo dòng máu bị luyện hóa trước bị ngập trời huyết hà bao trùm lưu ly hỏa tre t r ở lập tức hoàn hảo không chút tổn hại địa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người tiêu viêm chính khá là thả lỏng địa ôm cánh tay đứng ở lưu ly li hỏa tre t r ở bên trong đúng chỉ thấy tiêu viêm nhẹ nhàng đánh một hướng chỉ kiên cố cực kỳ lưu ly li hỏa tre t r ở trong nháy mắt phá nát chuyện này sao có thể có chuyện đó âm lãnh người trung niên kinh ngạc mà nhìn tình cảnh này lẩm bẩm âm lãnh mà lại rất có ăn mòn huyết linh lực nhất là e ngại chính đại dương cương đồ vật ở chấp t r ư ở n g thiên hạ vạn hỏa trước mặt của ta sử dụng huyết linh lực ta là nên nói ngươi ngu đây hay là nên nói ngươi có tự tin đây giữa bầu trời làm như xuất hiện một vô hình bậc thang tiêu viêm dọc theo vô hình bậc thang chậm rãi đi dạo mà lên cho đến tầm mắt cùng âm lãnh người trung niên bình hành h ừ chấp t r ư ở n g thiên hạ vạn hỏa ngươi cũng không sợ người khác cười đến dụng răng liền ngay cả hỏa linh tộc vị kia hỏa linh lao tổ trong truyền thuyết thiên trí tôn đại năng cũng không dám như vậy tên gọi âm lãnh người trung niên sau khi nghe xong cười lạnh nói như vậy hiện tại liền có tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu phảng phất ở kể ra một không hề có một tiếng động sự thực chương chín trăm hai mươi hai ai cũng không đổi u kịp ta ta nhất định phải giết người huyết thần giáp âm lãnh người trung niên cắn răng một cái tay phải đột nhiên một truy ngực vô tận linh lực màu đỏ ngòm như dâng trào huyết tương bình thường điên cuồng tự trong cơ thể dâng trào mà ra dòng máu vừa mới xuất hiện liền thật nhanh bám vào đến mặt ngoài thân thể trong lúc mơ hồ một bộ màu máu giáp trụ chính đang chầm chậm thành hình trong không khí càng nồng nặc mùi máu tanh n h ư ờ n g người nghe được không khỏi vì đó buồn nôn tiêu viêm hơi nhữ mày bàn tay k h ẽ che m i ệ n g mũi thập phần ghét bỏ nói lại không phải tự thân linh lực diễn hóa ra dòng máu mà là thật dòng máu lẽ nào đi huyết chi đạo võ giả cũng như này buồn nôn sao mỗi người đều đem mình khiến cho cùng tà giáo như thế còn huyết thần tộc đây cứ gọi huyết ma tộc đi tiêu viêm đang khi nói chuyện âm lãnh nam tử bên ngoài thân do đ ầ m hát huyết nước cấp tốc ngưng tụ thành màu máu giáp trụ đã triệt để thành hình màu máu giáp trụ tạo hình dị thường đến dữ tợn cùng k h u y ế t đại giáp trụ mặt ngoài bám vào lít nha lít nhít màu máu p h ủ văn cùng mơ hồ hiện ra huyết quang khiến người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng đây tuyệt đối là một cái hiệu suất cao cô m á y r ấ t chóc ở màu máu giáp trụ ra chỉ dưới âm lanh nam tử khí tức một cái mơ hồ siêu thoát rồi cựu phẩm trí tôn cảnh nhưng là vừa chưa đạt đến nửa bước địa trí tôn nó tựa hồ là một đạo có thể tăng cường thực lực linh quyết hê、hey、hê、hey, tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng phải biết này huyết thần giáp nhưng là ta huyết thần tộc đặc hữu bí pháp linh quyết đem dòng máu của chính mình rút ra chế thành giáp trụ có thể mức độ lớn tăng cường sức chiến đấu chờ ta sau đó đưa ngươi bắt giữ nhất định sẽ một t ứ c một t ứ c bóp nát xương của ngươi nhờ ngươi ở trong thống khổ kêu gen trí tử cho gọi ra huyết thần giáp nam tử thích lý địa cảm thụ rồi rào cảm giác mạnh mẽ ta rất chờ mong điểm này tiêu viêm không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu h ừ miệng lưỡi lợi hại cảm thụ mình bị xem thường âm lánh nam tử bước chân một bước trực tiếp hóa thành một đạo huyết tuyến thuấn di đến tiêu viêm phía sau một quyền đánh về tiêu viêm đầu cười lạnh nói tiểu tử cho ta vĩnh viễn ngậm miệng đi và ảnh nắm đấm trực tiếp xuyên qua tiêu viêm đầu nhưng chưa xuất hiện dòng máu tung toé tình cảnh âm lãnh nam tử biến sắc nhìn về phía một chỗ hư không lại là t à n ảnh ao ngong nhàn nhạt tiếng sấm vang lên một đạo cả người bao bọc ở ánh bạc tại người ảnh trầm rãi tái hiện ra người kia c ư ờ i nói đương nhiên là t à n ảnh không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì ta liền không tin đến lúc cuối cùng một chữ hạ xuống thời điểm âm lãnh nam tử một bước bước ra như hạ sơn mánh hổ giống như khí thế hùng hổ địa đánh về phía tiêu viêm ánh bạc loại lên vẫn là t à n ảnh ao ngong ở đây trời trong tiếng sấm nổ một đạo ánh bạc cùng một kia huyết tuyến ở trên chiến trường không điên cuồng truy đuổi không khỏi dẫn tới song phương chính đang giao chiến cường giả cùng nhau liếp mắt thế nhưng liền trên tốc độ tới nói vẫn là đạo kia ánh bạc ở treo huyết tuyến chạy tiểu tử ngươi lẽ nào chỉ có thể chạy khắp nơi sao có dám theo hay không ta chính diện giao chiến hào quang đỏ ngầu tàn đi âm lanh nam tử tức đến nổ phổi địa đi ra không phải ngươi nói à mặc vào huyết thần giáp sau đó tốc độ của ngươi liền sẽ tăng cường rất nhiều ai cũng không đổi kịp ngươi kết quả ngươi ngay cả ta tam thiên lôi động đều không đổi kịp tiêu viêm cũng theo ngừng lại thập phần thất vọng thở dài một hơi ha ha tiểu tử ngươi bị lừa rồi nhưng không nghĩ âm lanh nam tử trên khuôn mặt tức giận thu hết thân hình lần thứ hai tăng tốc độ lướt ra khỏi vung lên một quyền liền mạnh mẽ nổ ra vô tận huyết quang nhanh chóng lan tràn mà ra ở âm lãnh nam tử nắm đấm nhanh chóng ngưng tụ ra một phương mang theo trùng thiên tinh lực vết máu xa xa nhìn tới như một vòng huyết nhật huyết thần giáp huyết thần phá linh ấn âm lãnh nam tử nâng lên cấp tốc thành hình công kích sẽ rách không gian ở lạc thần tộc chư hơn cao thủ tương đương trong ánh mắt kinh hãi mạnh mẽ ân xuống mau tránh ra đó là huyết thần tộc thần phẩm công kích linh quyết mấy vị lạc thần tộc cường giả tuy rằng không biết tiêu viêm cụ thể thân phận thế nhưng lựa chọn lớn tiếng nhắc nhở vị này kể vai chiến đấu chiến hữu ai tu vi thấp chính là số khổ chém giết một vị cấp cao vị tồn tại còn phải trước tiên như lưu cầu bình thường mang theo hắn lưu trên vài vòng tiêu hao hết linh lực của hắn mới năng động tay thân ở bao tắp trung tâm tiêu viêm nhưng là vẻ mặt đau khổ khe khẽ thở dài d ơ lên một con toàn thân hiện ra ngọn lửa màu vàng ngón tay liền đối người tới nhẹ nhàng điểm xuống đi ngưng h ò a chỉ một tiếng gần như nhẹ nghệ lẩm bẩm âm thanh đột nhiên ở vùng thế giới này vang lên trên sân như có cảm giác các cường giả rồn d ậ p đưa mắt tìm đến phía trên bầu trời nay vừa nhìn chính là trong lòng run lên bần bật oong o n g long chỉ thấy trên bầu trời một cái có tới mấy ngàn trượng to nhỏ ngọn lửa màu vàng cự chỉ thoáng qua liền bị ngưng hình mà ra Phủ v ừ A thành một thường hình, liền dẫn một luồng dị b a động khủng bố q u a y về phía dưới cấp dưới tốc dáng l â mở mà Mục âm nam đi. tiêu, tinh cuộn lực tử. quần bị bao lánh lấy vây cho ta a bị cái kia cố kinh người khí thế vững vàng khóa chặt lại không thể động đậy âm lánh nam tử lúc này thả ra công kích cho gọi ra đẩy trời huyết hà điên cuồng xung kích xung quanh gần như động lại không gian cũng đang lúc này trên bầu trời cái kia kéo thật dài đôi diễm ngọn lửa màu vàng cự chỉ cũng cuối cùng giáng lâm xuống ẩm Gấp xuống vàng rơi mà xuống màu h ỏ A chỉ trong nháy mắt bước hơi rồi hơn trong mắt rồi n bước ử a ngập trời dòng máu, vô tận sóng trời máu, vô l ử a bao phủ chứ mới. À, à, à. một ớ i m trận dị thường tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên tự bị buốc hơi lên hơn nửa dòng máu bên trong chuyền da làm thật là khiến người ta nghe được từng trận sợn cả tóc gáy Vânh! theo ngập trời dòng máu bị hết mức buốc hơi lên cái kia hoàn thành sứ mệnh màu vàng hỏa chỉ vậy đột nhiên nổ nát ở giữa không trung che chắn ánh mắt mọi người sóng lửa cùng xương máu bắt đầu chậm rãi tàn đi ngay ở cường giả song phương dị thường ánh mắt phức tạp nhìn kỹ tầm nhìn rốt cục hoàn toàn rõ ràng xuất hiện ở tại chỗ chính là một mảnh dị thường sạch sẽ thiên vực lại không nửa điểm hơi thở sự sống tồn tại huyết thần tộc một vị cựu phẩm viên mãn cường giả trí tôn vẫn k hí một trận hút vào khí lạnh âm thanh đột nhiên vang vọng mà lên hầu như hết thể lạc thần tộc các cường giả đều đưa mắt tìm đến phía tiêu viêm vị này do thiên hà điện hạ mang đến khuôn mặt mới đến cùng là ai cũng thật là cái nhân vật hung ác phải biết huyết thần tộc thực lực cùng lạc thần tộc sắp xỉ song phương cao tầng sức chiến đấu đều là sáu vị địa chí tôn đất chí tôn trở xuống cường giả đỉnh cao liền là cựu phẩm viên mãn chí tôn cựu phẩm viên mãn chí tôn đứng chí tôn cựu phẩm đỉnh cao nhất lại tiến lên một bước liền là địa chí tôn có thể nói là chân chính cường giả quân dự bị để ở nơi đ â u đều là thống quân một phương tồn tại song phương nắm giữ này nhất đẳng cấp cường giả số lượng đại khái đều là mười mấy hai mươi vị như vậy bảo bối cực kỳ bây giờ huyết thần tộc bảo bối như vậy mụn nhọt nhưng không tên ngã xuống một vị nếu là ngã xuống ở có tiếng trong tay cường giả cũng coi như then chốt là đối thủ là một vị không có tiếng t â m g ì lục phẩm trí tôn lần này trên chiến trường huyết thần tộc cường giả triệt để nổ tiểu tử người muốn chết đang cùng lạc thiên hà giao chiến vị kêu huyết thần tộc địa cường giả trí tôn thẳng nhìn ra là muốn rách cả mỹ mắt xoay người định hướng về tiêu viêm công tới ha ha ha làm tốt lắm còn có huyết đồng ngươi người lão tặc này có phải là quá khinh thường ta lạc thiên hà tiếng cười hạ xuống lạc thiên hà trực tiếp điều động hắn cái kia cao tới vạn trượng trí tôn pháp tướng thế dường như xét đánh giống như đánh vệ muốn bức ra rời đi huyết đồng chết tiệt cảm nhận được cái kia ác liệt cực kỳ thế tiến công huyết đồng chỉ đưa c ó t thứ xoay người đòn đánh ẩm ẩm ẩm hai đạo cao tới vạn trượng trí tôn pháp tướng tàn nhẫn mà đánh vào nhau đất cấp trí tôn đừng cường giả chiến đấu đủ khiến thiên địa biến nhan cựu h Linh Hiện.、Bởi、huyết thần tộc hai vị địa cường giả trí tôn bị lạc thiên hà cùng lạc thiên ư cường n Ngũ tôn cùng long nhị người ngăn g giả gắt gao lạc lạc lòng là Bởi khiến tiêu bị tiêu tộc trí tức tay cản, cho có địa ra vị viêm vô bọn họ diệt tâm hữu c c ự phẩm viên mãn trí tôn đã là trên sân trừ địa trí tôn ở ngoài người mạnh nhất trong lúc nhất thời huyết thần tộc cường giả dĩ nhiên không người tiến lên tiểu tử kia mạnh hơn cũng chỉ là một người thôi chúng ta cùng tiến lên trải qua ngắn ngủi hoảng loạn sau đó huyết thần tộc cường giả khẽ c ắ n răng lần thứ hai phân ra sáu vị bảy tám phẩm cường giả lao thẳng tới tiêu viêm mà tới xèo xèo xèo sáu vị khí tức hùng hồn phẩm cấp cao cường giả trí tôn tự tứ phương vây kín mà đến trầm mặc không nói mà đem tiêu viêm có thể chạy trốn con đường đều đóng chặt hoàn toàn lạc thần tộc cường giả có lòng bức r a cứu viện lại bị đã sớm chuẩn bị huyết thần tộc cường giả gắt gao kéo song phương cũng bởi vậy càng đánh ra chân hòa đến ba vị thất phẩm trí tôn ba vị bắt phẩm chí tôn hung hăng vây kín tiêu viêm đại chiến động một cái liền bùng nổ so với người nhiều đúng không tiêu viêm nhưng là không để ý chút nào địa khẽ mỉm cười bàn chân ở trong hư không tàn nhẫn mà giẫm một cái nói ngũ linh hiện hống hống nương theo từng tiếng mãng hoang thú hống trong hư không trực tiếp xô ra thân hình có tới ngàn trượng to nhỏ nằm con hỏa diễm cự thú lại mỗi một con hỏa linh khí tức đều có thể so với ngũ phẩm chí tôn lang linh b á linh hồ linh sư linh giao linh hiện ngũ linh ở đâu đứng chắp tay tiêu viêm lạnh nhạt nói ầm ầm ầm ầm ầm ầm trong hư không vang lên từng trận d à y nặng tiếng bước chân vô hình vẻ lang linh màu đen nhạt báo linh màu xanh đậm hổ linh màu xanh nước biển giao linh đồng thời tiến lên một bước sau đó chúng nó đồng thời hạ thấp đắt đỏ đầu lâu miệng nói tiếng người nói ngũ linh ở kéo bọn họ năm còn lại do để ta giải quyết Tiêu vâng i người ê m tùy tay. ý chọn chỉ xa xa v chủ nhân hình thể to lớn ngũ linh nghe được mệnh lệnh sau trong hai con n g ư ờ i mánh mả hiện lên lượn lờ giống như thật giống như ngọn lửa năm màu hét dài một tiếng sau liền quay về tiêu viêm chỉ phương hướng đột nhiên thoát ra xèo xèo xèo ngay ở sáu vị huyết thần tộc cường giả dị thường trong ánh mắt kinh hãi năm cái thật dài hỏa d i ễ m quan g mang lúc này ở giữa không t r ú n g s ẹ t qua từng cái từng cái duyên dáng độ cong xuyên thẳng huyết thần tộc trí tôn mà đi tuy rằng này năm con hỏa linh khí tức mới có thể so với ngũ phẩm cường giả trí tôn thế nhưng huyết thần tộc các cường giả đều có thể minh phát giác ngọn lửa này chi linh sức mạnh mang theo một loại đốt sạch thiên hạ quần c u ộ n tâm ý thập phần khắt chế bọn họ những này đi huyết chi đạo võ giả h ỏ a linh nhóm chặn đánh bại bọn họ hay là rất khó thế nhưng tạm thời ngăn cản bọn họ vẫn là có thể làm được bọn họ cũng nhìn ra rồi cái này đê tiện tiểu tử là muốn từng cái đánh tan chỉ là còn không đợi bọn họ ngẫm nghĩ ngũ linh cũng đã hiện thiên quân đích dịch tư thế vô i ế t mạ tới năm vị huyết thần tộc trí tôn cũng chỉ được thông vội vàng đứng dậy n ê n chiến cuối cùng còn lại vị kêu huyết thần tộc thất phẩm cường giả trí tôn nhìn chậm rãi đi tới tiêu viêm hiển nhiên có chút thất kinh ai không phải sợ ngươi xem hiện tại chúng ta một t r ọ i một thật tốt nhiều công bằng ta thích nhất công bằng đối chiến tiêu viêm nhẹ nhàng n ở nụ cười ôn nhu động viên nói thất phẩm trí tôn sắc mặt nhất bạch cắn răng một cái trợn trực tiếp quay đầu bắn mạnh tới hắn lại trực tiếp đào tẩu chặt chặt như vậy có thể không ngon nha tiêu viêm nhìn về phía thất phẩm trí tôn bóng lưng đột nhiên ngưng lại vảnh từng đạo từng đạo nhũ bạch sát hỏa diễm đột ngột tự thất phẩm trí tôn trong cơ thể vọt lên trong khoảnh khắc liền đem bao bọc thành một hòa nhân a a a đau đau đau đau quá đại nhân cứu ta đột nhiên bị đánh lén thất phẩm trí tôn điên cuồng lôi kéo thân thể của chính mình hướng về phụ cận huyết thần tộc một vị cựu phẩm trí tôn liều mạng mà cầu cứu nhũ bạch sắc hỏa diễm tỏa ra gợn sóng là nguy hiểm như thế cùng khủng bố phảng phất trong nháy mắt liền có thể đem người cùng linh hồn cháy hết giống như vậy vị tiêu cựu phẩm t r í tôn t r á n h chi như hổ giống như địa điên quần né tránh tịnh liên yêu hỏa thiêu đốt là lấy người tâm tình vì lạc đuổi n g ư ờ i càng là điên quần t i ê u gọi tịnh liên yêu hỏa thiêu đốt đến liền càng nhanh bị chết liền càng nhanh tiêu h viêm khá là tiếc nuối vô vô miệng nói vừa dứt lời vừa còn sinh long hoạt hổ thất phẩm chí tôn liền ở nhũ bạch sắc hỏa diễm bên trong hóa thành hư vô hoàn toàn biến mất tại chỗ dấu vết gì đều không có để lại phu cận huyết thần tộc các cường giả đều là ngơ ngác mà nhìn trong không khí cái kia đóa vẫn còn đang thiêu đốt nhũ bạch sắc hỏa diễm trong lòng đồng thời hiện ra một luồng khí lạnh không tên loại kia quỷ dị hỏa diễm đến tột cùng là món đồ gì vì sao như vậy khắc chế bọn họ huyết thần tộc cường giả bọn họ chỉ là xa xa mà liếc mắt nhìn liền cảm thấy được thân thể linh lực cùng linh hồn muốn trong nháy mắt thiêu đốt quả thực so với bọn họ bước vào trí tôn cảnh trước vượt qua trí tôn tiểu tam khó thân thể khó linh lực khó thần phách khó thời gây ra hỏa diễm còn nguy hiểm hơn thành ngàn hơn trăm lần như vậy đón lấy liền là ngươi tiêu viêm ánh mắt di chuyển nhìn về phía huyết thần tộc một vị đang cùng lang linh giao chiến bát phẩm trí tôn pháp lệnh tinh chế theo tiêu viêm nhanh chóng vừa bầm ấn vị tiêu bát phẩm trí tôn thân thể đột nhiên cứng đờ từng đạo từng đạo như ác ngộng bình thường nhũ bạch sắc hỏa diễm đột nhiên tự trong cơ thể thoát ra bắt đầu điên cuồng t i ê u đốt trong cơ thể huyết linh lực c ì từng trận gây mũi mùi hôi thối t r u y ề n r a vị này thực lực càng tăng lên một bậc huyết thần tộc trí tôn lại lựa chọn dùng linh lực mạnh mẽ chống đỡ tịnh liên yêu hỏa tinh chế lực lượng nhưng mà hắc mang l ó e lên một đạo còn như là ma bóng người liền xuất hiện b ắ t phẩm trí tôn phía sau thiếp thân một đòn xé rách không gian khuyu kích bát c ự băng ẩm quắc khẽ hạ xuống b ắ t phẩm trí tôn thân thể theo tiếng mà bạo thứ hai đánh giết vị này b ắ t phẩm trí tôn tiêu viêm lông không ngừng lại trực tiếp nhằm phía người thứ ba huyết thần tộc cường giả linh lực của hắn không nhiều đến dành thời gian đệ tam đệ tứ thứ năm ở ngũ linh dưới sự giúp đỡ tiêu viêm liền giết huyết thần tộc năm đại cường giả trí tôn chờ s á c mặt trắng bệnh tiêu viêm thôn thêm một viên tiếp theo thất phẩm thuân khí đan chuẩn bị đánh chết vị cuối cùng thất phẩm trí tôn thời điểm trên chiến trường huyết thần tộc cường giả đỉnh cao rốt cục không nhị n được đang cùng lạc thiên hà quyết đấu sinh t ử huyết đồng bỗng nhiên gấp lui lại mấy bước khống chế phía sau trí tôn pháp tướng bắt t h n pháp nhắm ngay phía dưới tiêu viêm liền một trưởng vô dưới người muốn chết lạc thiên hà thấy thế biến sắc cho gọi ra trí tôn pháp tướng lập tức bùng nổ ra vạn trượng thanh quang điên cuồng hướng về huyết đồng quét tới trôi đi qua vạn vật tăng an giã ừ chết đi ai biết huyết đồng lại từ bỏ phòng ngự lựa chọn dùng trí tôn pháp tướng mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này công kích vẫn còn tiếp tục rào rào chỉ thấy nồng nặc cực kỳ linh lực màu đỏ ngòm bao phủ chư thiên huyết quang lượt lờ cấp tốc ngưng tụ thành một đạo ước chừng vạn trượng khổng lồ dấu tay huyết sắc n ộ bổ xuống vành vành vành vạn trượng vết máu trô đi qua không gian đều tận phá nát liền ngay cả đại đ ị a bên trên đều bị ép ra một đạo sâu hoang khe ẩm mới vừa vừa mới chuẩn bị bắt giết huyết thần tộc cường giả tiêu viêm bị trong nháy mắt đánh nổ trong lúc mơ hồ có tiếng sấm gào thét cong đang lúc này trước mắt đã tới vạn trượng thanh quang điên cùng oanh kích ở vạn trượng màu máu pháp tướng trên từng trận tiếng sắt thép và chương ạ m chín trăm hai mươi bốn hoàng tuyền thiên n ộ tiêu viêm lạc thiên hà l ạ g yên nắm chặt s o n g quyền của chính mình hắn nhận thức tiêu viêm tuy rằng chỉ có ngăn ngắn thời gian một tháng thế nhưng cũng coi như trên một vị quan hệ không tệ bằng hưu hiện nay nhưng như vậy vì là lạc thần tộc tác chiến ngã xuống ha ha ha bị chết được bị chết tốt huyết đồng còn đang vỗ tay cười to tuy rằng ở vừa động thủ thời điểm hắn liền huyết thần tộc vị kia thất phẩm trí tôn đồng thời đập chết thế nhưng tất cả những thứ này đều là đăng giá giết hắn giữa lúc lạc thiên hà âm thầm đau lòng thời khắc một đạo người áo đen ảnh l ạ g yên hiện lên ở bên cạnh người không hiểu nói tên kia đang cười cái gì tiêu viêm ngươi không chết lạc thiên hạ vạn phần vui mừng nhìn người đến ừ n đó là ta một đạo tam thiên lôi huyễn thân mà thôi tiêu viêm khẽ gật đầu chậm nhìn về phía đối diện người kia không hiểu nói vì lẽ đó ta mới hiếu kỳ tên kia ở cao hứng cái gì tiêu viêm xuất hiện khiến huyết đồng trên khuôn mặt ý cười đột nhiên đ ọ n lại tức đến nổ phổi nói không đúng ngươi làm sao có khả năng không chết ta tận mắt đến ngươi khí tức biến mất tiêu viêm không c o i nhiều lời chỉ là cười lạnh ngu xuẩn tiểu bối xem thường nhường huyết đồng sắc mặt càng lạnh hơn chỉ là vừa bị lạc thiên hà trọng thương hắn đã vô lực lần thứ hai khởi xướng tiến công lạc thiên hà nhìn quanh một hồi chiến trường đối với lần này đạt được chiến công tương đương thỏa mãn dương giọng cười một tiếng nói thiên long thu binh ẩm chính đang khác một chỗ chiến trường kịch liệt va chạm hai vị địa chí tôn không ai nhường ai địa đấu một đòn sau nhanh chóng tách ra thu binh đồng dạng vẫn lưu ý tình hình trận chiến lạc thiên long cười ha ha trực tiếp bỏ lại sắc mặt khó coi đối thủ huyết thủ rời đi ô ô, ô. tượng trưng mệnh lệnh rút lui kèn lệnh bị thổi lên chính đang ba vị mười vạn văn chiến trận sư dưới sự lãnh đạo liều mạng chém giết lạc thần tộc đại quân trực tiếp thả ra đối thủ hướng về phía sau tập kết bởi vì chiến trận sư không đủ mà vẫn nằm ở yếu thế huyết thần tộc đại quân cuối cùng cũng coi như là thở dài một cái cũng không dám truy kích c h ơ mắt mà nhìn đối phương thong dong rời đi tiêu viêm lần này công lao của ngươi to lớn nhất nhìn chính đang có thứ tự thoát ly chiến trường lạc thần tộc đại quân lạc thiên hà thần thái khá là thả lòng địa tán dương ẩm lạc thiên hà vừa dứt lời bên trái trong hư không đ ố n g nhiên nổ tung xô ra một đạo cao to vạn trượng khổng lồ bóng người màu đỏ ngòm cái k i a một đạo huyết ảnh bị ngập trời tinh lực bao vây như người mặc một tầng dị thường đỏ sẫm áo cà sa giống như vậy áo cà sa bên trên quấn quanh cực kỳ khủng bố máu tanh cùng ăn m ặ t khí dị thường âm sát huyết áo cà sa pháp thân chín mươi chín các loại trí tôn pháp thân bảng xếp hạng năm mươi mốt vị chính là huyết thần tộc rất nhiều trí tôn pháp thân bên trong xếp hạng thứ ba nhân vật cường hãn nay đạo trí tôn pháp thân phủ vừa hiện thần liền hóa thành một đạo kinh thiên h à o quang đỏ ngầu xuyên thẳng lạc thiên hà mà đi khủng bố sát ý cùng tinh lực tùy ý bao phủ chư thiên ngay ở lạc thần tộc nhất là thả lòng thời khắc huyết thần tộc cẩn giấu đòn bí mật phát di chuyển vẫn ẩn thân không ra người thứ ba địa cường giả trí tôn hung hạ nam sát lạc thần tộc thiếu tộc trưởng huyết áo cả xa phát thân nhất định là huyết ý tên kia ngươi dám thiếu tộc trưởng cẩn thận bảo vệ thiên hà điện hạ chính đang trở về lạc thần tộc đại quân đột nhiên mần ra chất rất nhiều cường giả phát r ồ giống như hướng về lạc thiên hà nơi bắn mạnh tới hê、hey、hê、hey, kế hoạch rốt cục phát động vẫn s á c mặt tái nhợt huyết đồng cùng huyết thủ đ ỗ n nhiên cùng nhau cất tiếng cười to cho dù đại quân thương vong nặng nề thì lại làm sao cho dù rất nhiều phẩm cấp cao cường giả trí tôn liên tiếp ngã xuống thì lại làm sao chỉ cần hôm nay có thể thành công đánh giết lạc thần tộc thiếu tộc trưởng như vậy tất cả những thứ này trả giá đều là đáng giá phải biết lạc thiên thần nhưng là chỉ có lạc thiên hạ như thế một vị dòng roi lạc bên trong thần tộc cũng không giống ở bề ngoài nhìn qua như vậy hài hòa chỉ có điều vẫn có lạc thiên thần vị này thượng vị địa chí tôn chân áp lúc này không hiện ra thân là lạc thần hoàng tộc dòng chính duy nhất hợp pháp người thừa kế lạc thiên hạ một khi bất hạnh n a xuống như vậy lạc thần hoàng tộc c h i thứ nhất định sẽ nghe tin lập tức hành động vào lúc ấy liền là bọn họ huyết thần tộc một lần chiếm đoạt lạc thần tộc đại thời cơ tốt bọn họ vẫn cố ý ẩn nhẫn đến hiện tại không chính là vì cho huyết y sáng tạo một cơ hội như vậy hả? thực sự là thiên hữu ta huyết thần tộc a chỉ là vừa nghĩ tới lạc thiên hà ngã xuống sau gây ra một loạt hậu quả huyết đồng cung huyết thủ hai người liền kích động cả người run rẩy chết mấy vạn trượng khổng lồ huyết ảnh phát sinh một tiếng như thần như ma tiếng gào thét đột nhiên bùng nổ ra vô tận hào quang đỏ ngầu trống trời bàn tay lớn ầm ầm đập xuống không khí bị đánh nổ không gian ở gào thét kẻ địch ở sợ hãi nguyên lai、like、ngồi xem lớn như vậy thương vong vẹn vẹn là vì ma túy chúng ta vì vào đúng lúc này cho huyết y sáng tạo ám sát cơ hội của ta sao lạc thiên hà bốn phía không gian đã bị vững vàng phong tỏa phát hiện cuối cùng một tia hy vọng bị triệt để đoạn tuyệt sau hắn không cấm tiệt vọng địa nhắm hai mắt lại đối mặt huyết thần tộc hao tổn tâm cơ làm ra tạo kinh thiên n h ư u sát đối mặt huyết y vị này cùng cấp vị đối thủ đỉnh cao một đòn lạc thiên hà căn bản không có cơ hội phản ứng nhanh quá nhanh cực hạn đến nhanh đứng ở lạc thiên hà bên trái tiêu viêm một mặt bình tĩnh mà nhìn tự bên trái hư không xô ra huyết áo cả xa phát thân hắn đang đứng ở vị này cường giả bí ẩn phải qua con đường trên nguyên lai chân chính đòn bí mật ở đây sao tiêu viêm nhẹ giọng n ở nụ cười hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập chật quát khẽ một tiếng hoàng tuyền thiên nộ vu một luồng mang theo uy thế khủng bố mênh ngông cực kỳ lực lượng linh hồn trong n g á y mắt tự tiêu viêm trong đầu dâng trào mà ra ở tiêu viêm phía sau cấp tốc ngưng tụ thành một cùng tiêu viêm bản thể tướng mạo giống như đúc thân hình khổng lồ ngàn trượng người khổng lồ chỉ thấy ngang qua hơn nửa mảnh phía chân trời ngàn trượng người khổng lồ làm ra một cái động tác giống nhau nhẹ nhàng mà dối ra hai tay nhanh như tia chớp giống như điệu biến ảo thủ ấn miệng lớn khẽ nuyết một chữ tiết nhẹ nhàng phun ra con n g ư ờ i một chữ bật thốt lên một luồng gần như hủy diệt giống như khổng lồ sóng âm xung kích lập tức hướng về chớp mắt đã tới kẻ địch tiến lên l ê n tiếp trôi đi qua không gian hết mức lở Vành. vành vành vành đen kịt mà có hư vô màu đen q u a n mang như một con thể lượng không cách nào hình dung cự thú đột nhiên mở ra miệng lớn giống như vậy hướng về huyết áo cả xa pháp thân cấp tốc nuốt trừng mà đi do một đạo đế cảnh linh hồn thể triển khai công kích linh hồn uy lực kia có thể hám thiên địa này một chiêu làm cho thiên địa biến nhan đấu kỹ thiên d à i cũng trong nháy mắt sợ đến dương dương tự đắc huyết đồng cùng huyết thủ ngơ ngác nói thần phách công kích linh quyết h ắ nhận một n o sao nhỏ tôn năng thần linh phẩm khả phách lục làm có trí quyết. sẽ Và ra được nguy hiểm huyết áo cả xa pháp thân vừa mới mới vừa ửng hồng huyết quang chuẩn bị chống lại liền ở cái kia hắc y dòng lũ bên trong ầm ầm tan vỡ hóa thành một đạo hào quang đỏ ngầu hướng về phía sau trốn vào hào quang đỏ ngầu quy chỗ một đại đoàn mới m ẻ do máu nhụn dần một vị huyết y người trung niên lảo đảo một cái tự trong hư không rơi xuống mà ra khó có thể tin địa l ầ m b ầ m nói này loại này thái cổ thần quyết cấp bậc thần phách công kích linh quyết như thế nào xuất hiện ở đây ts một chương thứ tư ts hai ba ai mật đi ăn cơm bảy chương chín trăm hai mươi lăm đột phá thất phẩm trí tôn xèo xèo hai đạo lưu quang s ẹ t qua phía chân trời cấp tốc tới rồi huyết đồng cùng huyết thủ hai người hai bên trái phải nâng lên lảo đảo huyết y bởi vì thần phách bị thương duyên cớ cả khuôn mặt đã đau đến chứ đến cùng nhau đi huyết y ngươi không sao chứ huyết đồng mau mau cho huyết y phục thêm một viên tiếp theo đan dược kế hoạch của chúng ta thất bại đối phương một vị nho nhỏ lục phẩm trí tôn như thế nào sẽ quá cổ thần quyết cấp bậc thần phách công kích pháp quyết đây nay nhất định là lạc thần tộc cẩn d i ấ u đã lâu cao thủ huyết y máy móc tính đ ị a nuốt vào đan dược sắc mặt cứng đ ờ lẩm bẩm nói chết t i ệ t tên h i kia đến tột cùng là ai huyết đồng cũng tràn đầy phát điên mà nhìn đối diện người kia bọn họ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi tổn thất nhiều cường giả như vậy liền ngay cả địa chí tôn đều trọng thương hai vị vì là chính là sáng tạo cái kia một đòn giết chết cơ hội nhưng là tất cả những thứ này đều bị một không biết từ nơi nào nhô ra vô danh tiểu tử l à m hỏng trở lại sau đó bọn họ còn làm sao hướng về trong tộc bàn giao khác một chỗ mới miễn cưỡng chạy tới một nửa lạc thần tộc các cường giả đều là ngơ ngác mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này ký lấy lục phẩm trí tôn thân một đòn trọng thương địa cường giả trí tôn tiêu viêm vị này hạ vị diện thiên kiêu sức chiến đấu cũng quá mạnh mẽ một điểm chứ lạc thiên mõm rồng ba chậm rãi mở lớn một mặt kinh ngạc không ngớt biểu hiện lo lắng làm gì đi mau cùng thiên hà điện hạ hội hợp lạc thần tộc vị kêu lão vương ra đến cùng lão luyện thành t h ủ lập tức tỉnh lại r ụ c lạc thiên long đám người tiếp tục hành động đúng đúng mau, mau cùng thiên hà điện hạ hội hợp lạc thần tộc đại quân rốt cục đã tìm đến đem bọn họ thiếu tộc trưởng đại nhân vững vàng mà hộ vệ ở chính giữa đại quân tiêu viêm lần này đa tạ ngươi nếu không là ngươi vừa ra tay đẩy lùi huyết y ta vừa đã sớm ngã xuống ở hắn đánh lén hạ xuống ta nợ ngươi một cái mạng nhìn trước mặt này kinh người cực kỳ chiến công lạc thiên hà sắc mặt hết sức phức tạp nói không chỉ là ta lúc đó vừa vặn đứng bên trái ngươi thôi ta cũng là huyết thần tộc địa chí tôn mục tiêu sắc mặt có chút tái nhận tiêu viêm yên lặng mà lắc, lắc đầu một đòn tối hậu tiêu hao thực tại có chút khủng bố hầu như trong nháy mắt dành thời gian trong cơ thể t à n dư linh lực ha ha thiên long người nơi đó đan dược chữa thương còn c ó ạ nhanh lên một chút cho anh hùng của chúng ta ăn vào lạc thiên hà thấy thế không khỏi ha ha cười nói tiêu viêm h u n h cho đối với tiêu viêm đã sớm vui lòng phục tùng lạc thiên long lập tức lấy ra nhiều loại thất phẩm cấp cao đan dược đưa cho tiêu viêm tùy ý chọn tiêu viêm khoát tay háo một cái từ càn khôn trạc bên trong lấy ra một viên linh khí phân tán đã hóa thành đan thú đan dược căn vào xem dáng dấp kia chí ít là bát phẩm đỉnh cao đan g dược lạc thiên long ngượng ngùng n ở nụ cười lập tức đem trong tay đan dược thu hồi liền phảng phất chưa từng xảy ra gì cả hả mau nhìn huyết thần tộc đại quân chuẩn bị rút quân lạc thần tộc lão vương ra nhường mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy huyết thần tộc đại quân chính thừa dịp lạc thần tộc không dành quan tâm chuyện khác thời k h á c lặng lẽ hướng về chiến trường ở ngoài thoát ly mà đi thiên hà điện hạ bọn họ lại dám to gan ám s ắ c ngải chúng ta ra tay ngăn lại bọn họ đi lạc thiên long lời vừa nói ra lập tức dẫn tới hơn nửa lạc thần tộc cường giả hô ứng không thấy đỡ thì thôi đi chúng ta cũng lui nhường này nhóm con chuột cố gắng lĩnh hội một hồi trộm ga không xong còn mất năm thóc cảm giác lạc thiên hà khoát tay háo một cái từ chối tiếp tục xuất binh kiến nghị vâng điện hạ lạc thiên long không có bất kỳ địa do dự lập tức vung tay lên nói chúng quân nghe lệnh rút quân là thời điểm tiểu tây giới tứ đại trong thần tộc lạc thần tộc cùng huyết thần tộc bạo phát đại chiến song phương cộng tập trung vào năm vị địa cường giả trí tôn mấy chục vạn đại quân lạc thần tộc với h ắ c rượu ngoài thành đại bại huyết thần tộc đại quân huyết thần tộc tổn thất nặng nề là dịch lạc thần tộc trong đại quân một vị tên là tiêu viêm cường giả ra tay chém liên tục huyết thần tộc ba vị thất phẩm trí tôn ba vị bát phẩm trí tôn một vị cựu phẩm viên mãn tổng cộng bảy vị cường giả trí tôn sau đó vừa nặng sang huyết thần tộc địa cường giả trí tôn huyết y cuối cùng công thành lui thân tứ đại thần tộc chấn động tiêu viêm tên từ đó danh dương tiểu tây thiên giới lạc trong thần cung vừa theo đại quân trở về lạc thần thành tiêu viêm liền tiến vào bế quan trạng thái hắn đột phá thời cơ đã đến là thời điểm bước vào thất phẩm trí tôn cảnh phong kín bên trong thách thất một đạo người áo đen ảnh ngồi xếp bằng đây là lạc thiên hà chuyên dụng bế q u a nơi nằm ở một ở tòa cựu phong ẩ m đem mật mượn tụ linh trận trung nhất thiên tòa thất linh Lạc ương không này dùng khu hạ chỉ h vực. có c tiêu viêm, c ò cố lạc ý từ lạc thần h n o à tộc công kín h phân phối ố bên trong triệu t ô linh là lần tiêu viêm nói chiến công hối đoái an này công tưởng thưởng. Phong kín dịch cho cho phá, tâm đột để bên trong thạch thất nồng nặc mây năng lượng x ư ơ n g mù chậm rãi bồng b ề n đây là linh lực độ cao tụ tập biểu hiện cựu phẩm tụ linh đại trận đem bốn phía linh lực hết mức tụ tập ở đây nơi này chỉ sợ là lạc thần cung linh lực nhất là đầy đủ khu vực điều chỉnh tốt trạng thái tiêu viêm cong ngón tay búng một cái một cái hiện ra điểm điểm tinh quang linh lực sông dài liền gào thét mà ra linh lực dòng sông hiện ra hóng ánh trong suốt vẻ bên trong lan tràn ra linh khí khiến không khí đều trở nên hơi ướt tắt lên này liền là ba triệu trí tôn linh dịch biến thành linh lực sông dài ba triệu trí tôn linh dịch nên đầy đủ tiêu viêm liếc mắt nhìn giữa không trung linh lực sông dài chật hơi nhắm mắt thủ ấn biến đổi k h ẽ quát cho ta thôn vụ nồng nặc hắc viêm, cấp tốc tiêu viêm trong cơ thể dâng trào mà ra Bám vào ở theo i viêm bên ngoài ê bên u t â n hình thành từng cái, từng cái lít nha lít nhít vòng hố lít lít cái cái xoáy đ n đen hố đen x a giữa y tròn tốc, không chung cấp linh lực sông dài ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mắt thường thể tốc thiểu. cũng có được độ mà giảm Nếu bên à n cắn nuốt, nhất bảng về về lực thuộc t bá đạo nhất thuộc về bảng dị hỏa dị r xếp hàng trong h hư vô thôn chừng thực chính Theo linh ứ vị vô viêm, lượng sông tu nuốt t dùng nó đến tu luyện nuốt chừng năng nói bên dối. dài mở máy quả là lực ở lượng lớn trí tôn linh dịch bị cấp tốc nuốt vào tiêu viêm khí tức cũng ở vững bước tăng cường sau ba ngày ẩm nhà đá đóng chặt cửa đá rốt cục bị từ giữa ầm ầm đẩy ra một vị khí tức hết sức nội liễm diện hàm tình quang áo bào đen thanh niên từ giữa đi ra người này không phải tiêu viêm là ai thiên hà ngươi tại sao lại ở chỗ này vừa thân một thật dài lười eo tiêu viêm có chút kinh ngạc mà nhìn giữ ở ngoài cửa người ta xem là xem là thời gian cũng không còn nhiều lắm vì lẽ đó liền đến đợi một hồi ngươi muốn chuẩn bị rời đi chứ lạc thiên hà cười tiến lên đón ừ n Ở lạc tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu đây là hắn đã sớm định ra đến dự định lạc thiên thần cũng biết tiêu viêm nguyên bản kế hoạch là hoàn thành linh lực đồng hóa liền lên đường chuyển động thân thể rời đi chỉ là sau đó bởi vì nghiên cứu đại thế giới thuật luyện đan tham chiến lạc thần tộc cùng huyết thần tộc đại chiến tu vi đột phá những chuyện này làm lỡ một ít thời gian kỳ thực cũng không có lãng phí thời gian bao lâu khoảng cách hắn mới vừa tới đến đại thế giới tính toán đâu ra đấy mới một tháng có thừa mà thôi chương chín trăm hai mươi sáu phục kích làm chính sự quan trọng ta cũng sẽ không lưu ngươi còn có ngươi vừa tới đại thế giới trên người cũng không cái gì tài nguyên nơi này là năm triệu nhỏ trí tôn linh dịch nhận lấy đi lạc thiên hà tỏ ra là đã hiểu thuần thế đưa cho tiêu viêm một con giới tự trạng thấy tiêu viêm không chút nào chối từ điệu nhận lấy lạc thiên hà thỏa mãn nợ nụ cười vô vô tiêu viêm v a i phụ thân gần nhất đang t ỏ a chấn biên quan giám thị huyết thần tộc không dành đưa ngươi đi ta dẫn ngươi đi bộ tộc ta siêu xa khoảng cách truyền tống linh trận lạc thần cung một bên trên quảng trường một tòa lớn vô cùng truyền tống linh trận đứng s ư ớ n g s ư ớ n g thỉnh thoảng tỏa ra từng trận cực kỳ mênh mông sóng linh lực truyền tống linh ngoài trận hai bóng người lơ lửng giữa trời mà đứng tiêu viêm chính rất hứng thú điệu đánh giá trước mắt này tòa linh trận nói đến đại thế giới có truyền tống linh trận đấu k h í đại lục cũng có đối ứng với nhau không gian trùng động thế nhưng đấu k h í đại lục không gian trùng động chỉ cần đấu tôn cường giả liền có thể mở mang đấu tông cường giả liền có thể tiến hành giữ gìn đại thế giới truyền tống linh trận thì lại khác truyền tống linh trận chỉ có tu hành linh trận linh trận sư mới có thể mắc t ỷ như trước mắt này tòa vượt đại lục cấp bậc xa khoảng cách truyền tống linh trận nhưng là một vị cấp cao linh trận tông sư ra tay mắt Chỉ chi phí i l ề nguyên đầy đủ thần bỏ ra lạc thần tộc 200 triệu trí lạc linh dịch. Nếu là tộc dịch. tôn Nếu n a n g q a m ấ chục đại lục đại i s u u cấp t r y ề tắc ố muốn n linh trận, thì cần muốn có thể、so、với thiên cường giả trí tôn linh trận đại tông Nguyên g giả với đại mới thì thể thể. trí tay có có so sư ra tay mới có thể. Nguyên tắc bên trong mục trần c h i mâu thanh diễn tĩnh liền tốn thời gian một tháng mắc một tòa siêu cấp truyền tống linh trận đem bách linh đại lục cùng thiên la đại lục liên thông lên lấy bảo đảm đương nhiệm bách linh đại lục c h i chủ mục phong an toàn theo tiêu viêm bay vào truyền tống linh trong trận ương lạc thiên hà bắt đầu hướng về la bản không gian bên trong đánh vào truyền t ố n g tọa độ tay áo bào vung lên liền có mấy vạn nhỏ trí tôn linh dịch bay vào trong rãnh tiêu viêm minh m ờ i lạc thiên hà phất tay n ở nụ cười vừa dứt lời truyền t ố n g linh trận liền bùng nổ ra một trận trói mắt linh quang không gian kịch liệt v ặ n mẹo tiêu viêm bóng người lập tức biến mất ở tại chỗ tây lăng đại lục khoảng cách tây thiên đại lục gần nhất một tòa đại lục tuy rằng nó ở tây thiên đại lục hào quang chiếu dọi xuống không có tiếng tăm gì nhưng là ra vào tây thiên đại lục trọng yếu nhất chỗ then chốt xèo một vệ sáng cấp tốc cắt ra màn trời xuyên thẳng tây lăng đại lục đô thành tây lăng thành mà đi tiêu viêm vừa đến tây lăng đại lục hiện tại hắn chính không ngừng không nghỉ địa chạy tới tây lăng thành đổi thừa truyền tống linh trận nơi đó nắm giữ cả tòa tây lăng đại lục truyền tống khoảng cách xa nhất truyền tống linh trận hắn lần này chủ yếu hành động con đường là như vậy tây thiên đại lục tây lăng đại lục thiên la đại lục thương đại lục bắc thương đại lục Tây thiên thế tây đại đại giới nơi, ngã lục ở vào đại thế giới ngã về một à vào này bác bắc bác khái khoảng cách lục chục lục. Cho chuyển cũng có thương thì thế tương thế trong tòa to to tiêu thừa tống trận, nhất thời tháng thể thương nghiêng phân khoảng nhỏ nhỏ đại lục. Cho dù tiêu viêm không ngừng không nghỉ linh nhanh phải đương nơi, ngang gần nửa ngừng đến gian đến giới giới, đại đại đại đại đại địa đổi đại lại với viêm mới lục. ở qua mấy Ẩm! m dù đạo hùng hồn cực kỳ linh lực giải lụa đột nhiên sẽ rách không gian nhắm ngay đạo kia chính đang cấp tốc xẹt qua chân trời lưu quang n ộ tạp mà xuống lưu quang tương đương linh hoạt địa ở giữa không trung lôi ra một đạo duyên d á n g độ con g tách ra đạo kia đầy c õ i lòng sát ý một đòn người nào lưu quang tàn đi thiêu viêm c a o mày bay ra ha ha nhận biết thật là nhạy cảm tiểu tử chỉ là đáng tiếc cười khẽ hạ xuống một đạo bóng người màu đỏ ngòm quỷ dị mà hiện lên ở tại chỗ si ta tưởng là ai hóa ra là ngươi a bại tướng dưới tay ta nhìn vị này ngày đó bị chính mình một chiêu trọng thương huyết thần tộc địa cường giả trí tôn tiêu viêm một tiếng cười nhạo nói hừ tiểu tử ngông cuồng tiêu viêm đừng tưởng rằng ta không biết thân phận của ngươi bộ tộc ta ở lạc thần tộc cơ sở ngầm nhưng là biết tất cả mọi chuyện ngươi có điều là vừa tự một hạ vị diện phi thăng lên đến rác r ư ỡ i thổ thôi có tư cách gì theo ta đối thoại nho nhỏ một vị lục phẩm nha tựa hồ vừa đột phá nho nhỏ một vị thất phẩm trí tôn cũng dám thương ta có điều là nhân lúc ta chưa sẵn sàng mới có thể thành công đánh lên ta vì cố gắng báo lại ngươi một đòn tri ân Ta nhưng là chờ đợi ở đây đã lâu huyết y b i ế n sắc cười lạnh liên tục nói một đòn tri ân cũng không phải dùng ngươi trả lại ngươi nếu như cảm thấy không đủ ta có thể lại thưởng ngươi một điểm tiêu viêm hứng hờ địa mắt lẽ huyết y một chút xem thường tình dương lộ rõ trên mặt tiểu tử miệng lưới lợi hại là vô dụng giao ra ngày đó ngươi sử dụng cái kia một đạo thái cổ thần quyết cấp bậc thần phách công kích linh quyết ta có thể cho ngươi một thoải mái huyết y uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói vừa dứt lời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 nhất định về mặt ý nghĩa đại biểu cá nhân tu vi thật sự mà trí tôn c ử u phẩm cường giả trí tôn pháp thân một khi bước vào địa trí tôn cảnh sau thì sẽ được gọi là trí tôn pháp tướng bởi vì địa cường giả trí tôn có cải tạo thiên địa khả năng huyết y này cao tới vạn trượng huyết áo cả xa pháp thân nói do hắn đã bước vào địa trí tôn cảnh nhiều năm là một vị kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhiều năm cường giả À, người đúng là biết hàng lại muốn muốn ta hoàng tuyển t h i ê n nộ cái kia liền để mạng lại đổi đi tiêu viêm khẽ mỉm cười nói cười ngay mặt khiêu khích một vị địa n g g ả trí tôn, ta ngược lạnh i thật ra m u ố n ì n một c hạ ú t thể người đến cùng lớn bao nhiêu sức lực mới có thể nói ra bực này lời đến. Cười mới lời sức lực có bực l bao ra n h hạ xuống chỉ thấy huyết y hai tay đột nhiên kết tấn ngoác miệng ra vô tận màu máu dòng lũ liền tự trong miệng gào thét thoáng qua liền vội tốc hợp thành một phương một chút nhìn không thấy bờ mênh n ô n g biển máu mênh n ô n g trong biển máu có bạch cốt âm u theo sóng máu chìm nổi lên xuống càng có vô tận oan hồn quanh quẩn bên trên hoàng tuyên biển máu huyết thần trong tộc xếp hạng tương đương tới gần nham hiểm công kích linh quyết quá trình tu luyện cũng tương đương máu canh cần dùng vạn ngàn người sống mới mẻ huyết dịch lấy bí pháp cả ngày lẫn đêm đ ị a rèn luyện mới có thể luyện thành người nghe được đều biến sắc tự huyết y xuất đạo tới nay liền là cùng với c ù n g cấp hạ vị địa cường giả trí tôn nếu là không cẩn thận rơi vào trong đó cũng sẽ thu nhận trí tôn pháp thân bị ăn mòn ô nhiễm do đó sức chiến đấu giảm nhiều chính là không chết cũng muốn thuế lấp ra huyết y vừa ra tay liền phát động chiêu này bảng hiệu thức công kích linh quyết muốn chính là đánh tiêu viêm một trở tay không kịp không để cho sử dụng ngày đó chiêu kia uy lực có thể nói khủng bố thần phách công kích linh quyết hoàng tuyên biển máu giáng lâm đi huyết y thủ lớn đột nhiên biến đổi vẫn ẩn nhận không tha mênh mông biển máu lập tức chuyển động lập tức nhấc lên ngập trời sóng lớn mang theo mùi máu tươi nồng nặc lao thẳng tới tiêu viêm m à qua trong biển máu sóng máu cuồn cuộn lan tràn giật lan ra điểm điểm tinh lực bùng nổ ra kinh người ăn mòn năng lực đ ạ i vùng không gian liên tiếp kịch liệt d ậ p d ờ n cho đến đổ nát chương 927, n à y liên tên là đối mặt cái kia thanh thế hùng vĩ cực kỳ công kích tiêu viêm nhưng là mặt mày cao lại lại là loại này làm người buồn nôn m g i vị pháp lệnh tinh chế chỉ thấy tiêu viêm hai tay đột nhiên kết ấ n ngâm khe nói ao ngong ngong tiêu viêm vừa dứt lời vô tận nhũ bạch s á t hỏa diễm lúc này từ trong cơ thể che ngập bầu trời giống như địa dâng trào mà ra lập tức hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi trong khoảnh khắc liền đem bốn phía vạn trượng bên trong nhuộm thành một mảnh ngọn lửa màu nhũ bạch hải dương nay màu nhũ bạch biển lửa liền phảng phất nắm giữ cực cường linh tính giống như vậy mới đưa sắp thành hình liền bá đạo mà lại dã man địa đón đầu thống kích hoàng tuyền biển máu ẩm cắt chiếm một hai ngày vực hai màu sức mạnh rốt c ụ cầm c ẩm v à chạm vào nhau màu nhũ bạch biển lửa phủ dương ra liền bắt đầu kịch liệt b ố c cháy lên nó bản nguyên tinh chế lực lượng cũng thuận theo bắt đầu tinh chế ccc chói hai ăn mòn tiếng vang lên Cái á kia ẩm ẩm bạo p h tinh mênh ngông b ể máu liền n ư thường băng bình ngộ tỉnh tuyết chế ấ p tốc ò a tan, qua lửa thoáng tinh liền liền bị ngọn lửa màu nhũ dương bạch hải dương cho h màu bị c song ạ vạn c vực h sành xanh. không nhất thời không trượng còn ngống. Mấy một vì là áo. t i h chế s o n hoàng tuyền biển máu tỉnh liên yêu hỏa nhưng không có đình chỉ hỏa diễm cấp tốc nhúc ních hóa thành một con khổng lồ bạch điểu hung hãn địa hướng về tựa hồ xem được mặt ra bình thường huyết ý vồ rết mà xuống chết tiệt lại là loại này quỷ dị nhũ bạch sắc hỏa diễm này chúng quy là món đồ quỷ quái gì vậy huyết y tức đến nổ phổi điệu tức giận mắng một tiếng căn bản không kịp ngậm nghị nữa ngoác miệng ra liền đem một đạo hào quang đỏ ngầu p h ư n c ra r à o bay lượn đến giữa không trung hào quang đỏ ngầu đón gió căng phồng lên lập tức hóa thành dài đến mấy vạn trượng lá cờ lớn đỏ ngầu xa xa đứng thẳng đem huyết y vững vàng mà che ở phía sau huyết ma kỳ ngự vô lượng hào quang đỏ ngầu lúc này tự huyết ma bên trong dâng trào mà ra hóa thành màu máu vách thủy tinh bám vào ở huyết ma kỳ mặt ngoài huyết y vừa mới mới vừa thôi thuốc xong cấp thấp thanh khí huyết ma kỳ con kia hung hãn cực kỳ màu trắng chim khổng lồ cũng đã vồ rết mà tới vảnh bốn phía thiên địa đột nhiên một trận lay động tịnh liên yêu hỏa tinh chế lực lượng cùng huyết ma kỳ ô huế lực lượng điên cuồng đàn sen vào nhau đem hết toàn lực đi nuốt trừng đi ăn mòn đối phương t h ề phải đem đối phương tiêu diệt làm một mảnh hư vô x o á t x o á t x o á t x o á t mấy giây sau khi huyết ma kỳ trên thuộc về riêng thánh vật linh quang bắt đầu cấp tốc cảm đạo từng đạo từng đạo vết n ư ớ c lạng yên hiện lên ở thánh vật mặt ngoài vết n ư ớ càng c trương càng đại vảnh ngay ở huyết y dị thường trong ánh mắt kinh hãi huyết ma kỳ ầm ầm phán át may m à màu trắng chim khổng lồ cũng ở này to lớn tiêu hao bên trong thân hình càng ngày càng hư huyễn cuối cùng không cam lòng hóa thành một tia nhũ bạch sắc hỏa diễm tiêu tan ở trong không khí hô huyết y thấy thế thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng là ở thư giãn hạ xuống sau khi huyết y nhưng trong lòng là vô tận đau lòng đây chính là một cái cấp thấp thánh vật coi như hắn thân là địa cường giả trí tôn trên người đeo thánh vật cũng chỉ có hai cái hiện ở một món trong đó liền như vậy bị hủy hô nhân gian cuối cùng cũng coi như sạch sẽ tiêu viêm thích dí địa hít thở một hơi không khí mới mẻ tiểu tử ngươi huyết y lúc này giận dữ nói được rồi nếu ngươi tiến công xong như vậy phía dưới liền giờ đến phía ta tiêu viêm trực tiếp đánh gãy huyết y chật bàn tay phải một tấm một đạo không ngừng xoay tròn rực rỡ hỏa diễm liền xuất hiện huyết ý trong tầm mắt n à y đạo xoay trầm trầm rực rỡ sen lửa xa hoa tinh xảo đến như tác phẩm nghệ thuật giống như vậy sen lửa mỗi một biện cánh hoa đều hiện ra không giống màu sắc mỗi một biện cánh hoa đều đại diện cho một loại lo liệu ý chí đất trời mà sinh mạnh mẽ h ỏ a diễm rực rỡ hỏa diễm xoay trầm trầm mơ hồ có một luồng kinh người gợn sóng không ngừng tàn g ra chỉ là nhẹ nhàng nhìn một chút huyết y thì có một luồng sởn cả tóc gáy trong lòng kinh hoàng cảm giác nguy hiểm tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đối diện sắc mặt có chút tái nhợt huyết y ôn nu cười một tiếng nói này liên tên là phật nộ hỏa liên xin mời các hạ đánh giá xèo vừa dứt lời tiêu viêm trong tay sen lửa liền dẫn một luồng khiến người tê cả ra đầu gợn sóng xuyên thẳng huyết y mà đi nguy cơ đại nguy cơ sinh tử đại nguy cơ trong lòng linh giác kinh hoàng huyết y cắn r ă n g một cái hai tay nhẹ hợp nhanh như tia chớp địa bấm ra liên tiếp dị thường phức tạp gắn kết phẫn nộ quát trí tôn thần thông huyết ma đại áo c ả xa ao ngong dứt tiếng vô lượng hào quang đỏ ngầu tự huyết ma áo c ả xa pháp thân bên trong dâng trào mà ra trong lúc mơ hồ có phản âm quanh quần bên trên chỉ là ở dị thường ố huế huyết ma áo c ả xa tôn lên dưới đầy trời phản âm lại có vẻ tất cả đều là khinh n h u n tâm ý hống tiếp theo huyết y cùng sau người huyết ma áo c ả xa pháp thân đồng thời phát sinh một đạo kinh thiên n ộ hống khoác tre ở trí tôn pháp tướng trên màu máu đại áo c ả xa đ ỗ n g nhiên bay lên không mà ra màu máu đại áo c ả xa đón gió vẫy một cái liền cấp tốc hóa thành một phương đủ để che kín bầu trời huyết hồng thiên mạc màu máu màn trời mặt ngoài còn mơ hồ có vô tận tinh lực cùng oan hồn cuộn cuộn ha ha ha ha, nhường hết thệ đều ở huyết ma đại áo c ả xa dưới hóa thành dòng máu thôi cho gọi ra trí tôn thần thông huyết y hiển nhiên có chút lòng tự tin tăng cao huyết ma đại áo c ả xa c h ấ n theo huyết y trong tay ấn kết biến đổi huyết ma đại áo c ả xa liền hóa thành một phương đỏ như máu tối vải hướng về trước mắt đã tới phật nộ hỏa liên phủ đầu trục xuống thấy thế tiêu viêm nhưng là thất thanh cười một tiếng nói ngây thơ bạo ẩm xoay chầm chậm phật nộ hỏa liên bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc tỏa ra chỉ một thoáng không cách nào hình dung vô tận hỏa diễm ầm ầm b ộ c phát ra điên cuồng va chạm ở cái kia màu máu túi vải bên trên toàn bộ đất trời đều nhất thời vì đó vằn mẹo xì xì bốn phía mấy vạn trượng trong phạm vi tất cả có thể coi như vật đều trong nháy mắt vì đó bốc hơi lên mấy giây sau khi lửa cháy ngập trời sóng khí cùng yên vụ rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tan bị huyết y ký thác kỳ vọng cao huyết ma đại áo cả xa đã hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi xuất hiện ở tại chỗ chính là một phương chính đang c h ậ m chậm nhúc nhích vòng xoáy hố đen bên trong tỏ khắp r a vô tận chỗ trống cùng há cám ù n g ngụ ngụm nước nuốt âm thanh lặng yên vang vọng mà lên nhìn tình cảnh này huyết y phản ứng đầu tiên liền là cấp tốc thôi thúc phía sau trí tôn pháp tướng tại thân thể phía trước thả ra một phương dày đặc linh lực màu đỏ ngòm tinh thuẫn đem vững vàng mà bảo hộ ở sau đó huyết y xem ra ngươi vị này địa cường giả trí tôn sức chiến đấu cũng không ra sao nói thật ta đối với ngươi cảm thấy rất thất vọng đứng chắp tay tiêu viêm thập phần thất vọng vùng một cái tay háo bảo nói huyết y nghe được là khỏe mắt có quắp một trận hắn đã sớm nghe nói đại thế giới có có thể khiêu chiến vượt cấp thiên tài tuyệt thế qua nhiều năm như thế huyết y bản thân cũng đã gặp không ít như vậy tu luyện thiên tài thế nhưng người khác nhiều nhất cũng là lấy thất phẩm trí tôn thân khiêu chiến vượt cấp b ắ t phẩm cựu phẩm trí tôn thậm chí là cựu phẩm đại viên mãn trí tôn người chuyện này người này thất phẩm trí tôn trực tiếp gắng chống đỡ địa cường giả trí tôn hắn đ ây sao có chút quá đáng a hắn bị bại như thế thẳng thắn cũng là có nguyên nhân tích mấy ngày trước hắn đầu tiên là bị một đạo thái cổ thần quyết cấp bậc thần phách công kích linh quyết trọng thương thần phách thần phách bị trọng thương phiền t o á i nhất hắn cho dù có huyết thần tộc trong tộc vô số thiên tài địa bảo cung chữa thương cũng không phải ngăn ngắn mấy ngày liền có thể phục hồi như cũ cho tới mang thương ra t r ợ t còn nữa nói tiểu tử này công pháp tu luyện cùng công kích linh quyết cũng thập phần tà môn thuộc tính h ỏ a ở trên thuộc tính liền thiên nhiên khắt chế huyết thuộc tính thỉnh thoảng cho gọi ra các loại quỷ dị h ỏ a diễm càng l ạ như thiên địch bình thường gắt gao khắt chế hắn huyết linh lực ngươi nói như vậy hắn huyết y có thể không thua à? không phải chiến tri tội cũng huyết ý nghĩ như vậy nói khu k u các hạ chương ú n g ta t h lượng, không bằng chín trăm hai mươi tám các hạ kính x i n cùng ta hòa làm một thể ba thả ra ngươi rời đi làm sao có khả năng mạng chó của ngươi ta ngày hôm nay muốn định tiêu viêm nhất thời hoang đường địa cười ha ha Ừ, tiêu viêm ngươi không muốn quá phận quá đáng ta có địa cấp trí tôn những khác trí tôn pháp tướng ở ngươi bất luận làm sao cũng không cách nào đánh vỡ ta phòng ngự không muốn tự dứt lấy nhục nhã huyết ý cười lạnh nói ở trí tôn pháp tướng ra trí dưới đất trí tôn cùng trí tôn cựu phẩm trong lúc đó thực lực t r ê n lệch liền như thiên hắc bình thường khó có thể vượt qua tuy rằng bởi vì công ép u ca chế duyên cớ hắn tạm thời g i ế t không chết tiêu viêm thế nhưng tiêu viêm cũng hưu muốn g i ế t chết hắn là thời điểm rời đi huyết y hai mắt hơi lấp lóe bắt đầu mưu tính sau đó đường chạy trốn đã có t r í tôn pháp tướng ra chỉ không đánh tan được mai rùa cái kia liền xóa đi vị này t r í tôn pháp tướng thì lại làm sao tiêu viêm cường tráng khuôn mặt trên lộ ra một vện không do ý vị mỉm cười cái gì lẽ nào huyết y sắc mặt đột nhiên biến sau liền muốn xoay người nuốt thiên địa một đạo khàn khàn đến làm người linh hồn chiến túc câm thanh đột nhiên ở vùng thế giới này vang vọng mà lên a ngong vô tận hắc viêm lặng yên bao trùm hơn nửa mảnh phía chân trời điên cuồng tích góp động ở vị này vạn trượng huyết ảnh phía sau cấp tốc ngưng tụ thành một đạo ước chừng mấy vạn trượng bàng xoáy nước lớn hố đen trận một luồng khủng bố đến không cách nào hình dung sức hút che n g ậ p bầu trời giống như đ ị a u dân trào mà ra hống nhận ra được nguy cơ trí tôn pháp tướng một tiếng gào thét sau liền muốn đứng lên n g ê n địch chỉ là còn không đợi xoay người một giây sau vô tận hắc ý liền cấp tốc lan tràn mà tới đem cực điểm thô bạo địa lôi kéo vào vòng xoáy trong hố đen ù ù bàng xoáy nước lớn hố đen liền như một tấm dữ t ậ n miệng lớn đem tới tay con mồi miệng lớn nuốt vào t r í tôn pháp tướng cái kia không cam lòng tiếng gào thét cũng thuận theo im b ặ t đi phốc huyết y thân hình đột nhiên cứng đờ một ngụm máu lớn trong nháy mắt phun ra h ắ n cùng t r í tôn pháp tướng trong lúc đó liên tiếp triệt để tách ra đây là chưa bao giờ có tình hình nhưng mà n à y còn cũng không phải b ế t bắt nhất theo t r í tôn pháp tướng bị cái kia vòng xoáy hố đen lấy đi v ư ơ n g vàng bảo hộ ở huyết y phía trước màu máu vách thủy tinh đã như một tờ giấy mỏng giống như lảo đà lảo đảo đứng vách thủy tinh ở ngoài tiêu viêm đối với huyết y lộ ra một vệ nụ cười ôn nhu môi khẽ nhúc nhích mấy lần ta đến rồi đọc hiểu tiêu viêm nói tới lời nói huyết y nhất thời sắc mặt c h n g nhuận một giây sau tiêu viêm liền hóa thành một đạo ánh bạc biến mất ở tại chỗ trốn trong lòng nguy cơ đại thịnh huyết y dù muốn hay không xoay người bỏ chạy phong lôi sát bên hai truyền đến một tiếng đột ngột ngâm khẽ nhất thời nhường huyết ý cả người lỗ chân lông đột nhiên nổ lên xì xì chỉ là còn chưa huyết ý có phản ứng một con toàn thân tràn ngập vô tận lôi mang điện trảo liền đột nhiên từ ngực xuyên thấu mà qua ta cũng không chỉ sẽ hòa pháp lôi pháp ta cũng sẽ nha tiêu viêm kể s á t ở huyết ý bên thai nhẹ giọng n ở nụ cười Phúc. vừa dứt lời con kia hiện ra vô tận lôi mang điện trảo liền đột nhiên xoay tròn c h i t để chôn vùi huyết ý vị này địa cường giả trí tôn hết thẻ sinh cơ ôi ôi vừa lấy đi ta trí tôn pháp tướng cứu đến tột cùng làm món đồ gì huyết y ngơ ngác mà nhìn từ ngực xuyên thấu mà qua con kia lôi chảo miệng lớn máu tươi không ngừng được địa từ khỏe miệng tràn ra a hư vô có người muốn thấy ngươi tiêu viêm khẽ mỉm cười c h ậ t đột nhiên đánh ra cánh tay của chính mình Ông n g o n g huyết y phía trước không gian bỗng nhiên một trận núc đ í c h vô tận nồng nặc hắc viêm trực tiếp phá tan hư không bay ra hắc viêm leo lên chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người cuối cùng rõ ràng xuất hiện ở huyết ý trong tầm mắt đó là một đạo dường như ma thần giống như bóng người toàn thân bị h ắ c viêm quấn quanh từng đạo từng đạo quỷ dị mà lại phức tạp màu đen phù văn mọc đầy hắn toàn thân một đôi t r ò n g mắt như hố đen bình thường thâm thúy chỗ trống trong lúc mơ hồ tràn ngập một loại khủng bố lực c ắ n ướt bởi bên ngoài thân cái kia từng đạo từng đạo quỷ dị h ắ c viêm bao phủ bộ mặt của hắn có chút hư huyễn nhưng ở hiện thân thời gian một luồng cực đoan cổ xưa mà lại khí tức k h á i dị liền chậm dai ở vùng thế giới này dập dờn mà mở Các vô tận hắc i ý nhốt g ta hòa làm một thể đi. Đạo kia dần trong nháy mắt bao trùm huyết y tàn dư tầm nhìn đem hết mức nuốt chừng mà xuống huyết thần tộc hạ vị địa cường giả trí tôn huyết y vẫn hư vô không thể không nói ngươi ra trận lời kịch vẫn là trước sau như một đến g â y go cùng buồn nôn tiêu viêm k h ẽ tao mày nói nói mỏ rõ ràng rất khóc không phải mà khô khụ hư vô thôn viêm oan ước địa nhỏ giọng thầm thì một tiếng chỉ là bị tiêu viêm nhẹ nhàng thoáng nhìn liền lập tức ngừng lại lời cha chủ nhân sức mạnh của chúng ta khôi phục đến thực sự là quá chậm phía thế giới này đối với chúng ta áp chế cũng rất rõ ràng nhớ chúng ta đường đường hai vị đế cảnh cương giả giết một vị đấu thánh cảnh tạp binh lại còn muốn hai người liên thủ mới miễn cưỡng thành công hư vô thôn viêm cơ chí lựa chọn đổi chủ đề đại thế giới dù sao cũng là cao đẳng vị diện nơi này pháp tắc so với đấu khí đại lục càng mạnh hơn rất bình thường cái này cũng là chúng ta thu được sức mạnh muốn trả giá cần phải đánh đổi quên đi chúng ta dành thời gian chạy đi nhất định phải ở ba tháng trong vòng chạy tới bắc thương đại lục ta cần phải nhanh một chút xác nhận huân nhi các nàng cụ thể t â m tích tiêu viêm khoát tay h à o nói vâng chủ nhân hư vô thôn viêm hơi túi người trực tiếp hóa thành một đạo hưu mang trốn vào tiêu viêm trong cơ thể cùng lúc đó một viên trang sức tinh mỹ giới tử trạc liền xuất hiện ở tiêu viêm lòng bàn tay tiêu viêm thuận thế xóa đi tàn dư thần phách dấu ấn đem nhận biết tham tiến vào x、si, c thật là một quỷ nghèo cả người gia sản mới ngàn vạn trí tôn linh dịch tiêu viêm nữ môi thiện tay thu hồi giới tử trạc xèo một vệ sáng nhanh chóng kéo thăng mà lên Ở giữa không chung hơi điều h đi. c mấy phút sau nhận được tin tức huyết thần tộc tộc trưởng huyết linh tử mang theo huyết thần tộc còn lại bốn vị địa cường giả trí tôn vội vàng cản đến chỗ này huyết y làm sao sẽ chết chắc hắn đi nơi nào huyết linh tử sắc mặt tái xanh địa đặt câu hỏi v ề về tộc trưởng đại nhân cái kia tổn thương huyết ý ra hỏa dự định rời đi tây thiên đại lục huyết y không cam lòng bên dưới liền ra tay chặn g i ế t đi tới huyết đồng nơm nớp lo sợ địa đáp ẩm một đạo dị thường hùng hồn giải lụa màu đỏ ngòm trực tiếp đối với huyết đồng nộ bổ xuống phúc đột nhiên không kịp chuẩn bị huyết đồng lúc này đột nhiên bay ngược mà ra một ngụm máu lớn liền từ trong miệng tôi đi ra chương ỉ là huyết chín trăm hai mươi chín thương đại lục sau hai mươi ngày phong trần mệnh mọi địa xuất hiện ở thiên la đại lục tiêu viêm lại lập tức đâm đầu thẳng vào thiên la thành bên trong vượt đại lục truyền tống linh trong trận theo lý thuyết thiên la đại lục làm đại thế giới thập đại siêu cấp đại lục một trong trong đó cơ duyên kỳ ngộ hẳn là không ít huống chi tiêu viêm đối với những cơ duyên này vị trí đều rõ rõ r à n g ràng thế nhưng này một m à tiêu viêm hiện tại là chạy tới bắc thương đại lục cũng không quá nhiều thời gian ở thiên la đại lục tìm kiếm cơ duyên này hai m à thiên la đại lục to lớn nhất cơ duyên chính là viễn cổ thiên đế truyền thừa cùng thượng cổ thiên cung tiêu viêm là một tôn đế cảnh cương giả đã sớm đi ra con đường của chính mình đối với thượng cổ thiên đế truyền thừa cũng không phải rất lưu ý hơn nữa tiêu viêm có lòng tin chính mình con đường cũng không kém gì vị này thượng cổ thiên đế lại nói tiêu viêm có thể không có hứng thú cấp cái kia còn chưa sinh ra vị diện c h i tử cơ duyên hắn cũng xem thường với đi cướp tính toán thời gian thiên la đại lục thánh ma tông thánh ma hoàng lục h ẳ n g cùng đại la thiên vực vực chủ mạn đà la hai người bọn họ nên đã sớm từ thượng cổ trong thiên cung trốn ra được nói không chắc cũng đã bước vào địa chí tôn cùng sáng tạo từng người thế lực nói đến viễn cổ thiên đế vị này thánh phẩm hậu kỳ thiên t r í tôn s ắ c thực lợi hại đến mức không được hai vị này ở thiên la trên đại lục y c h ấ n một phương hô mưa gọi gió hai vị địa chí tôn đại năng có điều là hắn vật c ư ớ i viễn cổ hổ giao cùng hắn ở thiên cung hậu hoa viên g e o xuống một cây mạn đà la hoa thôi loại này manh liệt vừa coi cảm giác nhường tiêu viêm luôn có một loại xem tây du ký cảm giác tiên giới những kia các thần tiên tiện tay bỏ lại thế gian vật cưỡi đồng tử pháp bảo thậm chí là một con chim liền có thể cho đường tăng thầy trò bốn người tạo thành tương đối lớn phiền phước nếu như dùng loại này quen thuộc làm nổi bật thủ pháp vừa nhìn có phải là có một loại hí viễn cổ thiên đế khủng bố như vậy cảm giác ngay ở tiêu viêm trong lúc miên man suy nghĩ thương đại lục đến thương đại lục là đại thế giới vạn ngàn trong đại lục tương đương trói mắt một khối đại lục tên như ý nghĩa thương đại lục liền là thương mại làm chủ nhạc dạo đại lục nơi này có vô tận sàn đấu giá cũng có đủ loại vô tận thiên tài địa bảo thần khí thần thuật linh quyết cung ngươi lựa chọn chỉ cần ngươi có đầy đủ trí tôn linh dịch ngươi là có thể ở đây mua được ngươi bất kỳ muốn đổ vật thương mại hết sức phồn vinh tạo nên thương đại lục cũng làm cho đại thế giới các góc bên trong đáy vàng người nhóm chen c h ú c mà tới nói tóm lại nơi này là một mảnh ngư long hữu tạc xá hoa đổi truy nơi thương đại lục đ ô thành thương thành tiến vào thương thành tiêu viêm thẳng đến chính giữa thương thành quy mô to lớn nhất sàn đấu giá thương chi sàn đấu giá mà đi ta có một vài thứ muốn đưa đập mang ta đi phòng giám định tiêu viêm vừa mới tiến vào sàn đấu giá liền kéo một vị phục vụ phân p h ó nói khách mời mời tới bên này phục vụ hơi run run c h ậ m chủ động ở tại trước dẫn đường một gian bí ẩn tính rất tốt trong phòng giám định bên trong phòng đấu giá một vị chuyên gia giám định đã chờ đợi ở đây vị tiên sinh này muốn đưa đập cái gì lao giả áo xám chủ động mở miệng dò hỏi tiêu viêm lạnh nhạt nói đan dược há tiên sinh xin mời lao giả áo xám sau khi nghe xong ngồi ngay ngắn người lại sàn đấu giá nhất là hoan nghênh vật đấu giá là cái gì một viết công pháp linh quyết hai viết đan dược linh khí những thứ này đều là võ giả khát vọng nhất đồ vật chỉ cần có thể được chúng nó điên cuồng các võ giả đồng ý trả bất cứ giá nào đây là bát phẩm đan dược cấp thấp đến thiên đan có thể tăng lên cường giả trí tôn linh lực tu vi đối với trí tôn ngũ phẩm trở xuống võ giả hiệu quả to lớn nhất đây là bát phẩm cao cấp đan dược băng tâm đan giải độc thần đan hơn nữa có thể che đậy hết thẻ chướng khí loại độc khí tiêu viêm tự càn k h ô n chạc bên trong lấy ra hai chiếc bình ngọc đưa tới đây chỉ là tiêu viêm bán đấu giá đan dược một lần thử nghiệm đến thiên đan là đại thế giới nguyên vốn là có đan dược tiêu viêm ở lạc thần tộc được nó đan phương sau liền tiện tay luyện chế m ấ y bình băng tâm đan là đại thế giới không có là đấu khí đại lục đan dược vì thử bán ra băng tâm đan tiêu viêm không thể làm gì khác hơn là sắp tới thiên đan cùng nó băng tâm đan phối hợp bán Lão giả áo xám trước tiên xác nhận đến thiên đan phát hiện là hoàn mỹ phẩm chất đến thiên đan sau hài lòng một đầu chỉ là nhìn thấy chưa quen thuộc băng tâm đan sau liền nghiêm túc dùng một loại bí thuật tra xét nửa ngày lúc này thu tay lại lấy ra một loại chưa quen thuộc đan dược không liên quan đại thế giới linh dược sư mỗi ngày đều muốn nghiên cứu phát minh ra các loại thiên kỳ bách quái toàn đan dược mới có hiệu quả không sai cũng hưu hình cùng vô bổ sau một quãng thời gian bọn họ những chuyên gia giám định này nhóm cũng tự có một bộ biện pháp giám định đan dược thật giả cùng đại khái tác dụng xác nhận không có sai sót đều là hoàn mỹ phẩm chất đan dược đến thiên đan giá khởi đầu cách vì là ba vạn nhỏ trí tôn linh dịch b ă n g tâm đan giá khởi đầu cách vì là năm mươi vạn dọn trí tôn linh dịch mặt khác sàn đấu giá sẽ từ cuối cùng giá đấu giá cách bên trong lấy ra hai phần trăm tiền thuê ngươi xem như vậy làm sao lao giả áo xám trầm ngâm chốc lát mở miệng nói có thể thiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu Trật một vị phục vụ dẫn dắt đi, tiêu dậy, đứng đi, đi dẫn quy ở viêm một mô vị vụ vào phục khá tòa liền ớ n thủy tình á đại đ i ở, ở trong điện âm thanh càng ngày càng âm ý tiếng lanh lảnh chuông vang tiếng vang triệt mà lên trung ương ngọc trên đài không gian hơi dập dờn một vị xem ra khá là khôn khéo người trung niên lặng yên tái hiện ra chư vị lần này buổi đấu giá do tại hạ c h ừ sáng lên chủ trì người trung niên nhìn dần dần yên tĩnh lại đại điện thỏa mãn một đầu nói phía dưới là cái thứ nhất vật đấu giá hạ phẩm thần khí sấm đánh thương thuộc tính lôi linh khí uy lực khá lớn giá khởi đầu ba ngàn trí tôn linh dịch theo trên đài ngọc vải đỏ bị lôi kéo một con toàn thân hiện ra ánh bạc trường thương liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người năm tiêu viêm liền như vậy nhàn nhạt nhìn trong sân cung đập hắn hôm nay chủ nếu tới đổi lấy một ít trí tôn linh dịch dùng cũng không thể miệng ăn núi lợ không phải thế nhưng nếu như buổi đấu giá trên có đồ vật hắn cũng không ngại ra tay bát thứ bảy kiện vật đấu giá bát phẩm đan dược cấp thấp đến thiên đan có thể tăng lên cường giả trí tôn linh lực tu vi đối với trí tôn ngũ phẩm trở xuống võ giả hiệu quả to lớn nhất giá khởi đầu ba vạn trí tôn linh dịch đến thiên đan ra trận đúng là nhường tiêu viêm thoáng nghiêm túc quan tâm một hồi đối với có thể tăng lên cường giả trí tôn linh lực tu vi đang dược vẫn là khá được vây đỡ chỉ là nó trên căn bản chỉ đối với cấp thấp trí tôn hữu hiệu vì lẽ đó giá cả cũng sẽ không quá cao cuối cùng đến thiên đan bị người lấy sáu mươi ngàn trí tôn linh dịch đập xuống bán đấu giá vẫn còn tiếp tục thứ ba mươi kiện vật đấu giá nói đến thứ ba mươi kiện vật đấu giá thời điểm người bán đấu giá c ô ý kéo ra một thật dài âm cuối chật thừa nước đục thả câu nói chư vị nên đều biết đại thế giới bên trong có một kỳ lạ chủng tộc tên là tụ linh tộc này tộc huyết thống kỳ dị vì là luyện khí tri tộc toàn tộc trên giới đều am hiểu chế tạo linh khí trong tộc bên trong cấp cao linh khí sư càng là tầng tầng lớp lớp tụ linh tộc xuất phẩm các loại linh khí đều có tụ linh hiệu quả thánh vật giai tụ linh bắt càng là bọn họ tác phẩm đỉnh cao tụ linh bắt không chỉ là chứa đựng trí tôn dịch đặc chế lọ chứa có thể chứa đ ự n g lượng lớn trí tôn linh dịch thậm chí có thể trụ sở thu nạp trong thiên địa linh lực đem chương u y ể n thành trí tôn linh Tùng con tụ linh bác, liền hóa dịch. có trí một tụ t bác, đương nắm tôn giữ một vị trí vị chín ả n cao thủ cả địa thủ thôi tụ t vĩnh không ngày lẫn viện ngừng ngưng đêm, vì r t ô linh dịch, trăm h thần khí sách ự c Đọc c đang luyện tu là vậy. ba mươi là là tụ linh bác nói như vậy các ngươi thương chi sàn đấu giá là làm đến tụ linh bác n g ồ i ở đập khách tịch hàng thứ hai một vị quý khách nhất thời sáng mắt lên khu khu trước tiên không nói chính phẩm tụ linh bắt nhưng là vượt qua thần khí cấp đạt đến thánh vật cấp tồn tại lại nói chính phẩm tụ linh bắt sớm đã bị tụ linh tộc cho lũng đoạn chúng ta sàn đấu giá cái nào có cơ hội làm đến này các thứ đây là một con do cái khác luyện khí thế lực phòng chế hàng nhái tụ linh bắt cũng có chính phẩm tụ linh bắt hai phần mười ba công hiệu người bán đấu giá ngượng ngùng nợ nụ cười tiện tay vạch t r ầ n tre l ớ p vật một con hiện ra cổ xưa khí tức màu xanh lục bát ngọc liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người tụ linh bát sở dĩ không thể bị hoàn chỉnh p h ò n g chế là bởi vì chính phẩm tụ linh bát trong đó một loại vật liệu chính là tụ linh tộc tộc nhân máu tươi vì lẽ đó cho dù cái khắc luyện khí thế lực có thể hoàn toàn phục chế tụ linh bát đi ra không có nhất loại sau mang tính then chốt vật liệu cũng chỉ có thể là hàng ái bởi chính phẩm tụ linh bát chính là thánh vật cấp tồn tại vì lẽ đó chỉ có hàng đầu thế lực mới có tư cách nắm giữ ngược lại hàng nhái tụ linh bát bởi vì chỉ là thần khí cấp tồn tại giá cả đối lập ưu đãi phổ cập với các thế lực lớn bên trong vì lẽ đó người bán đấu giá vừa giới thiệu hết phía dưới biết hàng đập khách nhóm liền dồn dập r ụ c nổi lên người bán đấu giá thứ ba mươi kiện vật đấu giá trung phẩm thần khí tụ linh bát có tự chủ thu nạp linh lực chuyển hóa trí tôn linh dịch hiệu quả giá khởi đầu ba mươi vạn trí tôn linh dịch hiện tại bắt đầu giá bắt đầu người bán đấu giá âm thầm gật đầu nói ba mươi hai vạn ba mươi năm vạn bốn mươi vạn ngăn ngắn mấy phút bên trong hàng n gái tụ linh bát giá cả liền bị nhiệt tình đập khách nhóm cấp tốc đẩy qua năm mươi vạn cửa ải lớn đồng thời tiếp tục kéo lên cao mà đi vẫn nằm ở khán giả trạng thái tiêu viêm cũng l ặ n g yên ngồi ngay ngắn người lại này bát a không này tụ linh bát viêm đế đại nhân muốn có điều vào lúc này chân chính có thực lực có ý hướng mua người mua đều vẫn không có ra tay bọn họ đang đợi cuối cùng giải quyết dứt khoát cơ hội tám mươi bảy vạn tám mươi chín vạn chín mươi vạn làm giá cả càng ngày càng áp sát một triệu thời điểm đập khách nhóm báo giá tốc độ cũng càng ngày càng chậm chín mươi vạn gần như đã là rất nhiều người trong lòng giá cả điểm mấu chốt một triệu đông nhiên một đạo kiều mị giọng nữ đột ngột ở trong đại điện vang vọng mà lên trong nháy mắt nhường điện bên trong trở nên yên lặng như tờ ha ha chư vị nếu như không tiếp tục cung đập vậy này tụ linh bắt thiếp thân liền muốn đạo kia thần bí giọng nữ tựa hồ cũng đối với mình giải quyết dứt khoát biểu hiện rất hài lòng hóa ra là nàng tiên hồ tông h u y ễ n hồ tiên tử thật s u ố i quậy ai đúng tiên hồ tông nhưng là lũng đoạn thương đại lục ba phần mười sàn đ ầ u giá tài lực hùng hậu khẳng định không kém điểm ấy trí tôn linh dịch chúng ta là không sánh bằng các nàng h á n sao then chốt huyễn hồ này sao hủ ổ vẫn là tiên hồ tông tông chủ đệ tử suýt cấm khẩu cấm khẩu bốn phía nghị luận nhường tiêu viêm cũng cảm thấy hứng thú theo nhìn sang đó là một vị người mặc hồ cựu vóc người đặc biệt xinh đẹp hỏa bạo nữ tử nàng lúc này trắng nón trên gương mặt trái xoan chính mang theo một vệ k i ể u mị ý cười hướng về mọi người ra hiệu thực lực cũng không phải mạnh vẹn vẹn mới tam phẩm trí tôn bên cạnh người còn có một vị trầm mặc ít lời người trung niên tựa hồ là tên hộ vệ tiêu viêm nhìn lướt qua người này liền biết là một vị thất phẩm trí tôn tiên hồ tông à ta nghĩ lên tiên hồ tông tông chủ gặp phải lâm động thời còn từng dùng m ị thuật câu dẫn qua lâm động nhưng là lại bị võ tổ đại nhân cho vô tình không nhìn tiêu viêm có chút hồi ức một hồi liền nhớ tới tiên hồ tông là tại sao đường tiêu viêm nghĩ tình huống lúc đó hẳn là như vậy tiên hồ tông tông chủ lâm động tam ỹ ả lâm động quay đầu nhìn một chút thê tử của chính mình lăng thanh c h ú c c ù n g ứng hoan hoan biểu thị nội tâm của hắn không hề gợn sóng thậm chí còn có chút muốn cười nhưng mà này cùng viêm đế đại nhân có quan hệ gì bất luận là tiên hồ tông tông chủ vẫn là vị này huyễn hồ tiên tử nếu như dám ngăn trở chính mình được này con tụ linh bát chém là được rồi một trăm mười vạn giữa lúc h u y ễ n h ổ tiên tử âm thầm đắc ý thời khắc một thanh âm không nhanh không chậm theo sắt văng lên một trăm hai mươi vạn h u y ễ n h ổ tiên tử liếc mắt nhìn cùng đập tiêu viêm đại lông mày cau lại nói một trăm ba mươi vạn tiêu viêm không chút do dự mà tiếp tục cùng đập một trăm bốn mươi vạn một trăm năm mươi vạn đối với hai người loại này tiêu tiền như nước hành vi vây xem đập khách nhóm cũng r ồ n r ậ p biểu thị xem được mặt ra mắt chó của bọn họ nguyên tưởng rằng một triệu trí tôn linh dịch đã nhiều lắm rồi nhưng không nghĩ tới bọn họ trực tiếp liền chạy hai triệu đi tới còn có huyễn hồ tiên tử bọn họ đều biết vị này háo b à o đen thanh niên là ai như thế cường hào nếu là không có thế lực dựa vào có muốn hay không nhân cơ hội làm hắn một phiếu đây trong lúc nhất thời điện bên trong bầu không khí có chút vi d i ệ u lần này huyễn hồ cuối cùng không có lựa chọn tiếp tục theo vào một trăm năm mươi vạn dọn trí tôn linh dịch đã là nàng có khả năng thuyên chuyển cực hạ nay vẫn là xem ở nàng là tiên hồ tông tông chủ đệ tử mặt mũi trên nhiều hơn nữa nàng trở lại trong tông liền sẽ phải chịu cật vấn vị bằng h ư u này tại hạ tiên hồ tông h u y ễ n hồ tiên tử h u y ễ n hồ thật sự rất muốn lấy được này con tụ linh bát không biết có thể hay không cho h u y ễ n hồ một bộ mặt h u y ễ n hồ tiên tử hướng về tiêu viêm lộ ra một vệ t i ể u mị ý cười đôi kia mê hoặc hai con mắt chủ động đối đầu tiêu viêm đồng thời một l u ồ n mịt mở sóng linh hồn chậm rãi d ậ p d ờ n mà mở xin lỗi này tụ linh b á t cũng là tại hạ cần gấp đồ vật vì lẽ đó bằng bản lánh của mình đi tiêu viêm nhàn nhạt liếc nàng một chút nhất thời để cho ra một thân mồ hôi lạnh theo bản năng liền lui ra mỹ thuật trạng thái đây là tới từ sâu trong linh hồn cảnh cáo nguy hiểm nguy hiểm rời đi rời đi chỉ là một hồi phổ thông buổi đấu giá thôi làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền gặp phải một vị so với lao sư còn muốn nhân vật mạnh mẽ đây h u y ễ n hồ tiên tử lắc lắc đầu rất nhanh nàng liền đem cho rằng là một loại h ảo giác chỉ là trên mặt kiều mị ý cười đã trong lúc lặng lẽ hết mức thu lại một trăm bảy mươi vạn h u y ễ n hồ tiên tử cắn răng một cái làm ra cuối cùng dãy rùa hai triệu tiêu viêm không nhanh không chậm theo sắt nói ở tây lăng đại lục huyết y cái kia quỷ nghèo vừa mới mới vừa đưa ngàn vạn trí tôn linh dịch cho hắn tuy rằng không tính rất nhiều thế nhưng mua cái bát mới phải thừa sức k hí điện bên trong nhất thời vang lên một trận hút vào khí lạnh âm thanh vị này tuổi còn trẻ tiểu bạch kiểm cũng thật là cái cường hào không chỉ là dùng tiền như uống nước lạnh còn t ù y t ù y tiện tiện địa liền bác n u y ễ n hồ tiên tử mặt mũi căn bản không để ý tiên hồ t ô n g mặt mũi lẽ nào tiểu tử này đúng là cái đại nhân vật tiểu thư mắt thấy tiêu viêm đã ra đến hai triệu chí tôn linh dịch h u y ễ n hồ tiên tử một bên vị kia người trung niên hộ vệ rốt cục ngồi không yên ta biết ta vẫn không có phong vung tha đi h u y ễ n hồ tiên tử chán nản tựa lưng vào ghế ngồi tiểu thư không nên nản trí ta vừa nhân cơ hội nhường người của chúng ta hỏi thăm một phen tiểu tử này là mấy ngày nay mới vừa tới chúng ta thương đại lục không bối cảnh gì chính là một vị phổ thông võ giả chúng ta có muốn hay không người trung niên thấp giọng xin chỉ thị một câu khanh khách được trước hết đem tụ linh bát thả hắn nơi đó bảo tồn một hồi được rồi nhường hắn giúp chúng ta ra tiền mua lại chờ hắn ra khỏi thành chúng ta liền tìm tới hắn cố gắng nhờ một chút nếu là không biết cân nhắc cái k i a bổn tiên tử liền h u y ễ n hồ tiên tử đôi mắt đẹp bên trong sẹt qua một vệ tàn khốc thấu chương xong chương chín trăm ba mươi mốt chúc mừng h u y ễ n n g u y ệ t tiên tử hỉ để băng tâm đan theo h u y ễ n hổ tiên tử ngừng chiến tranh nay con hàng nhái tụ linh bắt bị tiêu viêm lấy hai triệu trí tôn linh dịch giá cả thuận lợi bắt người mang đế cảnh linh hồn tiêu viêm nhận biết có thể nói là tương đương khủng bố mơ h ổ cảm giác được có một luồng ác ý kéo tới tiêu viêm khoe miệng lặng yên phát họa lên vẻ mỉm cười thú vị nhanh như vậy đã nghị xuống tay với ta sao cũng thật là kinh có điều trêu chọc đây thứ ba mươi mốt kiện vật đấu giá bát phẩm cao cấp đan dược băng tâm đan giải độc thần đan hơn nữa có thể che đậy hết thẻ t r ư ớ n g khí loại độc khí giá khởi đầu cách năm mươi vạn trí tôn linh dịch hiện tại bắt đầu giá bắt đầu vừa đem hàng nhái tụ linh bắt đập đến một giá cao người bán đấu giá không ngừng cố gắng địa công bố cái tiếp theo vật đấu giá ba mươi năm ba mươi bảy vạn người bán đấu giá âm thanh vừa mới vừa ra dưới phòng bán đấu giá bên trong liền vang lên liên tiếp cùng đập tiếng đan dược loại vật đấu giá luôn luôn rất được hoang lên lại nói này vẫn là một viên bát phẩm cao cấp giải độc đan ra ngoài ở bên ngoài ai còn có thể bảo đảm chính mình không có chúng độc thời điểm bảy mươi vạn bảy mươi hai vạn bảy mươi năm mấy phút trôi qua cùng đập giá cả tăng cường bắt đầu trì hoãn trên đài người bán đấu giá nhưng đối với này rất hài lòng trong bọn họ bộ phòng trừng băng tâm đan giá sau cùng cách nên ở một triệu t à h ư u hiện tại giá cả đã rất gần gũi đường dây này tám trăm n g à n một đạo khá là kiên định e m thanh bỗng nhiên theo vang lên mọi người theo tiếng kêu nhìn lại nguyên lai vừa đập xuống tụ linh b ắ t vị kia áo b ả o đen thanh niên mẹ c ậ u so với thổ nhà giàu lại muốn tới mọi người r ồ n r ậ p ở trong lòng kêu rên một câu chín mươi vạn tiêu viêm vừa mới mới vừa hô s o n g một đạo k i ể u mị giọng nữ hãy cùng văng lên làm sao người muốn cùng tá tranh tiêu viêm sau khi nghe xong nghiêng đầu qua chỗ khác mặt không hề cảm xúc mà nhìn vị kia cười đến mức dị thường sán lạn nữ nhân xin lỗi này băng tâm đan cũng là huyễn h ổ cần gấp đồ vật vì lẽ đó bằng bản lánh của mình đi h u y ễ n hồ tiên tử k i ề u mị n ở nụ cười đem tiêu viêm trước hết mức xin trả cần gấp giải độc loại đan dược cái kia xem ra ngươi là chúng độc tiêu viêm nhàn nhạt liếc một trong số đó mắt trận tiếp tục nói một triệu ngươi h u y ễ n hồ tiên tử ý cười vừa thu lại cùng hô một trăm m ư ờ i vạn một trăm hai mươi vạn một trăm ba mươi vạn một trăm bốn mươi vạn tiêu viêm d ừ n g một chút nhẹ thở một hơi hừ ngu xuẩn ngại cảm nhận ra được điểm này nguyễn hồ tiên tử lập tức hô một trăm năm mươi vạn tiêu viêm bỗng nhiên quỷ dị mà ngừng lại s á t mặt bình tĩnh mà nhìn về phía nguyễn hồ tiên tử chúc mừng ngươi ngươi thắng bang tâm đan là ngươi từ khi trên một vòng cùng nguyễn hồ tiên tử cách không trong khi giao thủ tiêu viêm liền bén nhạy phát giác nguyễn hồ tiên tử có thể sử dụng trí tôn linh dịch tựa hồ có một vô hình giới hạn đại khái ở một trăm bốn mươi vạn đến một trăm khoảng năm trăm n g à n vì lẽ đó lần này hắn cố ý đạp ở một trăm năm mươi vạn thu tay lại chết tiệt ta thật giống bị lừa rồi h u y ễ n hồ tiên tử sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo một đôi sáng sủa đôi mắt đẹp nhìn chằm chặp tiêu viêm tiêu viêm nhưng cũng không để ý tới h u y ễ n hồ tiên tử trái lại d ụ c đã xem được mặt ra người bán đấu giá t r ữ lượng tiên sinh nên kết vỗ ô nha đúng kết đập kết đập có còn hay không càng cao hơn người bán đấu giá như vừa tình giấc chiêm bao giống như địa dương giọng hô một trăm năm mươi vạn n h ấ t lần một triệu năm trăm ngàn lượng lần một trăm năm mươi vạn ba lần ẩm chúc mừng h u y ễ n hồ tiên tử bắt cái này băng tâm đan cuối cùng ở h u y ễ n hồ tiên tử dị thường khó coi trong ánh mắt người bán đấu giá thật nhanh gõ xuống cây búa phía dưới là thứ ba mươi hai kiện vật đấu giá thượng phẩm thần khí tử bởi vì tiêu viêm cùng h u y ễ n hồ tiên tử hai người hai lần kịch liệt truy đuổi sau khi vài món then chốt vật đấu giá đối lập vây đỡ độ cũng không có cao như vậy không khỏi nhường người bán đấu giá hô to đáng tiếc buổi đấu giá rốt cục kết thúc mỹ mãn tiêu viêm ở phía sau đài giao tiếp tốt bán đấu giá đoạt được sau liền lập tức rời đi sàn đấu giá hắn cần phải đi khắc một tòa thành thị đổi thừa truyền tống linh trận đi tòa tiếp theo đại lục hừ muốn đi cái nào như vậy dễ dàng chúng ta đổi tới đã sớm ở cửa ôm cây đợi thỏ h u y ễ n hồ tiên tử cười lạnh mang theo tên hộ vệ kia liền cấp tốc đi theo ha h a chúng ta h u y ễ n hồ tiên tử tựa hồ thực sự tức giận đi chúng ta theo sau tập hợp tham gia trò vui cùng đi cùng đi nói không chắc còn có thể kiểm lậu cái gì bốn phía một đám kẻ già đời nhóm cấp tốc nghe tin lập tức hành động xèo một vệ sáng cấp tốc cắt ra có chút tối tăm màn trời xuyên thẳng phía chân trời mà đi đ ỗ n g nhiên chính đang cao tốc chạy lưu quang chậm rãi chỉ hoãn tốc độ tiêu viêm chậm rãi xoay người nhìn về phía một chỗ hư không cười nói hai vị cùng lâu như vậy rồi không ra tâm sự khanh khách vị bằng hữu này quả nhiên nhận biết hơn người huyễn hồ liền yêu thích như ngươi vậy tuổi trẻ tuấn kiệt một tiếng cười duyên hạ xuống h u y ễ n hồ tiên tử cùng nàng tên hộ vệ kia lặng yên tái hiện ra há đáng tiếc ta rất không thích ngươi loại này ngàn người kỵ vạn người ngủ bị hào gì. tiêu viêm hai tay ôm cánh tay cười nói ngươi tiểu tử ngươi muốn chết thức thời liền vội vàng đem tụ linh bát cho bổn tiên tử giao ra đây bổn tiên tử có thể cân nhắc cho ngươi một thống khổ không phải vậy sau đó nhường ngươi sống không bằng chết h u y ễ n hồ eo nhỏ nhắn với một cái trong con ngươi tất cả đều là sắc khí ẩm vừa dứt lời bên cạnh người vị kia hộ vệ liền một bước bước ra một luồng tương đương hùng hồn khí tức trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra thất phẩm trí tôn giao ra tụ linh bác là vị này nho nhỏ thất phẩm trí tôn mang cho ngươi đến tự tin sao tiêu viêm liếc mắt một cái vị này người trung niên hộ vệ tu vi vẫn tính tàm tạm nho nhỏ thất phẩm trí tôn a vương t r ư ở n g lão giết hắn huyễn h ổ cũng xem thường với tranh luận trực tiếp mệnh lệnh người trung niên động thủ vâng thiểu thư nhận được mệnh lệnh người trung niên thân hình loay lên liền hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ mang theo sát khí kinh thiên xuyên thẳng tiêu viêm mà tới ta vốn là không muốn như vậy các ngươi vì sao đều là muốn buộc ta đây tiêu viêm làm như không đành lòng địa nhắm mắt lại chân phải ở trong hư không nhẹ nhàng giẫm một cái đại địa cương viêm lâm ẩm tiêu viêm phía dưới một mảnh đại điệu b n g nhiên một trận điên cuồng n ú c đ í c h trận một đạo dị thường khổng lồ màu đỏ thám r u n g nham cột lửa liền còn như núi lửa bạo phát giống như vậy nhanh như tia chấp địa đánh về phía giữa không trung người trung niên h ừ này xem như là cái gì người trung niên một phái phong phạm cao thủ địa cười lạnh phá cho ta a a sau một khắc sẽ ở đó ngăn ngắn mấy giây trong lúc đó người trung niên liền đối với phía dưới đánh tới chấp nhoáng dung nham cột lửa trong nháy mắt đánh ra hơn trăm quyền ẩm rốt cục đạo kia dị thường khổng lồ màu đỏ thám dung nham của sáng chỉ được không cam l ò n g ở giữa không trung đổ nát mà mở ha ha ha không biết mùi vị tiểu tử mau mau g i a o ra tụ linh bát khí thế cùng nhau kéo lên người trung niên vừa muốn chụp vào tiêu viêm liền nghe xong diện truyền đến huyễn hồ một tiếng thét kinh hãi vương t r ư ở n g lão mau tránh ra a trận cảm thấy không ổn người trung niên theo bản năng cúi đầu nhìn lại r a đầu trong nháy mắt tê dại một hồi mà kinh ngạc thốt lên nói đó là chỉ thấy dưới chân hắn đại địa không biết khi nào đã hết mức hóa thành một mảnh đỏ đậm vô tận hỏa vực hỏa vực tương lưu bên trên càng là có hơn trăm đạo vòng xoáy ở xoay c h ậ m chậm seo seo xèo tiếp theo người trung niên dị thường ánh mắt khiếp sợ bên trong hơn trăm đạo màu đỏ thám dung nham cổ sáng cấp tốc tự mặt đất dâng trào mà ra lít nha lít nhít địa tụ tập cùng nhau đem bầu trời cấp tốc bỏ thêm vào sau đó che ngập bầu trời địa đập về phía giữa không t r u n g sắc mặt tráng bệnh người trung niên ẩm một giây sau đã thành liệu thiên tư thế dung nham doanh trụ liền đem một cái nuốt mà xuống hơi thở của hắn hoàn toàn biến mất thất phẩm trí tôn vẫn thấu chương xong chương chín trăm ba mươi hai bác thương đại lục vương vương t r ư ở n g lão bị dọa đến hoa rung thất sắc huyễn hồ liền như vậy trơ mắt mà nhìn người trung niên khí tức hoàn toàn biến mất xem hiện tại ngươi rửa dâm không còn tiêu viêm ánh mắt tìm đến phía trước mắt vị này kiểu mị nữ tử bị tiêu viêm lạnh leo ánh mắt quét qua huyễn hồ thân thể mềm mại đột nhiên run lên chiến run dày địa cắn răng nói các các hạ thứ huyễn hồ mắt vụt về càng không cẩn thận quá yếu nhiêu các hạ kính xin các hạ thả huyễn hồ một con đường sống a thả ngươi rời đi nhường ngươi trở lại gọi người an tâm đi chết thật tốt tiêu viêm ung dung cười một tiếng nói ẩm một vệ bóng đen mang theo nguồn linh lực khổng lồ g ầ n sóng lao thẳng tới tiêu viêm mặt mạ tới trong lòng trong tuyệt vọng huyễn h ồ dĩ nhiên trực tiếp làm nổ bên người một cái t r u n g phẩm thần khí xoay người liền chạy tiêu viêm tay háo b ả o vung lên liền c u ố n lấy dư âm năng lượng hướng phát triển lòng đất nhìn về phía tinh tế thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp ánh mắt đột nhiên ngưng lại chặt chặt sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây hành. Từng đạo từng đạo nhũ bạch sắc hỏa Từng từng nhân trong lên, tự thể vọt lên, trong đạo đạo o sắc diễm dị kiểu mà mị mỹ quỷ k cơ ảnh khắc bọc liền đem bao thực à n nhân, thậm chí ngay cả tiếng cầu cứu đều không tới kịp phát sinh, thoáng qua liền tịnh liền sành xanh. h hỏa thậm chí phát hỏa sạch h một tới đốt t qua cả cầu cứu yếu đều kịp bị sự là làm lỡ ta thời gian tiêu viêm thất thanh nợ nụ cười lúc gần đi liếc mắt nhìn một cái nào đó nơi hư không sau liền lần thứ hai hóa thành một vệ sáng cấp tốc xuyên thẳng phía chân trời mà đi hắn hiện tại không có thời gian không đếm xỉa tới biết cái này chút vây xem tạc cá mấy giây sau khi trên một ngọn núi mười mấy đạo nhân ảnh chậm rãi tái hiện ra đều là khiếp đảm không ngớt mà nhìn tiêu viêm đi xa phương hướng hắn đây sao thực sự là một vị ngoan nhân a một đòn đánh nổ một vị thất phẩm trí tôn chính là một vị thiên kiều bá mị mỹ. mỹ nhân cũng là nói rết liền rết căn bản không cân nhắc tiên hồ tông tông chủ đệ t ử thân phận t h ê m c h ú t là bọn họ từ đầu tới đôi u căn bản không có thấy rõ tiêu viêm tu vi cụ thể xem ra tiên hồ tông lần này là nhắc tới thiết bản hắn vừa lúc gần đi nhìn nơi này một chút nhất định là phát hiện chúng ta đi một chút này địa không thể ở lại xứng sở cẩn thận vị này ngoan nhân lại dết trở về diệt khẩu một đám người cãi nhau địa nghị luận một trận sau đó như ong vỡ tổ địa chạy hai tháng sau hô bác thương đại lục a rốt cục đến làm nồng nặc linh lực k i a sáng tàn đi một vị tự chuyện đưa linh trong trận đi ra áo bào đen thanh niên ngửa mặt lên trời thở dài nói từ khi tiêu viêm tự thương đại lục tiếp tục xuất phát mới thôi hắn liền vẫn không ngừng không nghỉ địa chạy đi ở hôm nay rốt cục đến bắc thương linh viện tương ứng với bắc thương đại lục dù hắn thân là một vị cường giả trí tôn cũng không khỏi cảm thấy thật sâu hề phải bốn phía người cũng là không cảm thấy kinh ngạc địa nhìn tiêu viêm một chút lập tức rời đi xem tiêu viêm dáng dấp như vậy nghĩ đến cũng là một vị ra ngoài rèn luyện thanh niên võ giả đang nghe nói năm đại viện chi bắc thương linh viện uy danh sau chuyên tới để bắc thương đại lục chiêm ngưỡng bắc thương linh viện đến rồi trên thực tế hàng năm bắc thương đại lục đều sẽ nên đón lượng lớn như tiêu viêm nhân vật như vậy cũng thành những nơi một đại thắng cảnh đi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm lại nói tiêu viêm đánh giá một hồi này tòa truyền tống linh trận vị trí thành thị quy mô không tính quá lớn thế nhưng cũng có trung đẳng quy mô trận hướng về trung tâm thành đi đến nơi đó có lượng lớn quán trọ khách sạn có thể cung chọn đại thế giới to to nhỏ nhỏ đại lục như trên trời đầy sao bình thường đa dạng trên h nhưng、bắc、Thương ế này đông bên Bắc Lục tuyệt t Đại đối đảo đấy là sao o n tương đương g trói mắt i một v Bắc thực ư như Thương Thương Thương hưởng. ơ n tên nghĩa chính là lấy bắc thương Linh Trong Viện bắc thương 2 chữ mệnh danh đại lục, này đủ thấy bắc thương Linh Viện đối với mảng đại lục này sức ảnh、hưởng. Trên g Đại Đại đủ đối Đại với Lục, là lấy Lục, Lục Bắc Bắc chữ Bắc sức thấy t h ý tế bắc thương đại lục sở dĩ nghe tên với đại thế giới cũng là bởi vì đại thế giới bên trong tiếng t â m lừng lấy năm đại viện chi bắc thương linh viện ở vào khối đại lục này bắc thương linh viện sáng tạo thời gian đã có mấy ngàn năm ở năm đại linh trong viện là thành lập lịch sử ngắn nhất đương nhiên bắc thương linh viện cũng là gần trăm năm mới từ đại thế giới vạn ngàn linh trong viện xâm nhập năm đại viện năm đại viện thực hành chính là đào thải quy tắc sát hạch o dị thường đến nghiêm ngặt một khi một cái nào đó cái linh viện sát hạch o không hợp cách l i ề n sẽ tự động mất đi năm đại viện danh hiệu sau đó còn lại tứ đại viện thì sẽ khởi động sát hạch o c h í n h tự lại từ đại thế giới vạn ngàn linh trong viện tuyển ra một mạnh nhất tồn tại bù vào năm đại viện trăm năm trước một lần năm đại viện thay đổi bên trong bắc thương linh viện bén nhảy nắm chặt cơ hội này một lần trở thành một đời mới năm đại viện một trong thế nhưng bất luận làm sao tự bác thương linh viện ở bắc thương đại lục cắm rễ bắt đầu từ ngày kia nó liền vẫn là trên đại lục này hoàn toàn xứng đáng bá chủ cấp tồn tại mấy ngàn năm qua có đến từ đại thế giới các khu vực vô số thiên kiêu tới đây nhập viện học tập cũng có vô số thiên kiêu học thành đi ra học viện cuối cùng ở đại thế giới đặt xuống một mảnh cơ nghiệp ngay qua ngày năm này qua năm khác không có ai biết bắc thương linh viện trong những năm này đến cùng tích lũy hạ xuống nhiều giày bao sâu mạng lưới liên lạc thế nhưng tin tưởng chỉ cần một khi bắc thương linh viện gặp nạn cái kia một ngày đến nó thì sẽ bùng nổ ra cực kỳ năng lượng kinh người nguyên tắc bên trong vượt ngoại tà tộc quy mô lớn tiến công đại thế giới bắc thương đại lục cũng chịu khổ ma thai tổng cộng có bảy tôn lũ ma đế đồng thời vây công bắc thương linh viện bắc thương linh viện trong nháy mắt tràn ngập nguy cơ ở nay một thời khắc nguy cấp chẳng những có này thẩm mưu dân lý huyền thông những n à y đã là địa chí tôn đại viên mãn cường giả về viện giúp đỡ cuối cùng càng là dẫn ra thánh phẩm thiên t r í tôn mục trần vị này đã từng đi học với bắc thương linh viện cường giả tối đỉnh mục phủ chi chủ mục trần vừa ra tay liền trực tiếp đem ở vực ngoại tà trong tộc xếp hạng thứ mười có thể so với đại thế giới thánh phẩm hậu kỳ thiên t r í tôn h ắ c t h i ma đ ế c h é m g i ế t chấn động thời đó toàn bộ đại thế giới nay liên là thuộc về riêng bắc thương linh viện cổ xưa gốc gác nhưng mà làm bác thương đại lục bá chủ cấp tồn tại bắc thương đại lục nhưng không có thống trị toàn bộ bắc thương đại lục dã tâm vẫn giữ chặt thuộc về mình một mẫu ba phân điển đàng hoàng giáo thư dục nhân ngồi xem đại lục sóng gió nổi lên vì lẽ đó mấy ngàn năm hạ xuống thống trị bắc thương đại lục thế lực cấp độ bá chủ thay đổi một lại một bắc thương linh viện vẫn như cũ cứng c h ắ c đối với cái này cả ngày ngồi s ổ m ở ra làm ruộng người đàng hoàng mỗi một đời bắc thương bá chủ cũng đều sáng suốt địa lựa chọn cùng bắc thương linh viện hài hòa ở chung n à y một loại hài cục diện vẫn kéo dài đến năm mươi năm trước bắc thương đại lục một đời mới bá chủ long ma cung sinh ra long ma cung quật khởi với năm mươi năm trước đạp lên cũng một đời bá chủ thi thể đăng đỉnh bắc thương bá chủ vị trí sơ kỳ nó cùng bắc thương linh viện ở trung miễn c ư ơ n g vẫn tính hài hòa chỉ là mấy năm gần đây ở long ma cung rốt cục triệt để vững chắc sự thống trị của chính mình sau nó liền đưa mắt tìm đến phía một bên cùng mình cùng thể lượng tồn tại bắc thương linh viện phong cách hành sự khá là bá đạo long ma cung căn bản là không có cách khoan dung bắc thương trên đại lục còn có độc lập với chính mình ở ngoài thế lực tồn tại hơn nữa còn là cùng mình cùng thể lượng tồn tại mâu thuẫn cũng là bởi vậy sản sinh mấy năm gần đây long ma cung bắt đầu nhiều lần địa chủ động khiêu khích bắc thương linh viện ý đồ tìm cơ hội một lần chiếm đoạt bắc thương linh viện bắc thương linh viện tuy rằng có sáu vị cường giả trí tôn t ò a c h ấ n càng có chấn viện thần thú bắc minh long côn vị này thượng cổ thần thú chấn áp gốc gác thế nhưng long ma cung cũng không tính n h ư ợ c bao nhiêu l o n g ma cung tổng cộng có bảy tôn cường giả trí tôn t ò a c h ấ n trong cung tuy rằng không có có thể so với bắc minh l o n g côn như vậy cường giả đỉnh cao tồn tại thế nhưng trong cung ẩn giấu một cái thượng cổ hùng khí đại tu di ma trụ tổng bộ càng có một tòa có thể chống đối địa cường giả trí tôn một đòn toàn lực trên cổ linh trận thủ hộ ở l o n g ma cung hai vị cung chủ h ắ c long trí tôn cùng bạch long trí tôn dẫn dắt đi hơn nữa một cái thái cổ hùng khí cùng một đạo trên cổ linh trận giúp đỡ l o n g ma cung cũng coi như là c u n g b á c thương linh viện đánh cho có qua có lại chỉ là ở gần nhất hai năm theo bác thương linh viện cùng long ma cùng từng người thương v ò n g không ngừng tăng cường song phương cũng càng thiếu kiên nhẫn bọn họ đều đang tìm kiếm phát động cuối cùng quyết chiến thời cơ tốt nhất Tấu trương thương thăm thương thế tiêu ớt. thương thẩm tại tới quyết tiêu trận thẳng thương thành. cuộc Chương được hướng mượn đưa cơ song linh viện Ngày mai, ở khách sạn hỏi thăm được hiện nay không Hắn đang lo làm sao hướng về bác thương linh viện phán kính hiện liền định đến sao lo F5 Bác khách bác lục bác chi cửa, chú bác hỏi hỷ hội là làm mai, đại viêm, đại viêm về đây, ở ý Bác t hôm ư người ơ n Linh viện có tầng tầng linh trận bảo vệ, bất luận người nào g h vệ, có bất bảo k n tiện xung g được tự vào, à Bác t h ư ơ nay g Thương, Thành chính là bác thương linh viện liên tiếp ngoại giới Thành tiếp chính Linh là viện liên Bác c ử hộ, chơi thể ngoại giới người đến n giới tới trước có à xin, đến lúc đó lúc có tự bác, bác thương linh viện tiếp đón nơi có chút loạn bởi vì một vị thần bí thất phẩm trí tôn bỗng nhiên đến đó nói dự định nhập viện bái phỏng linh viện cao tầng tiếp đón nơi tuy rằng mỗi ngày đều có tiếp đón lượng lớn người bái phỏng nhưng là một vị thất phẩm cấp cao cường giả trí tôn tới chơi khẳng định có thể đếm được trên đầu ngón tay n à y nhất đẳng cấp cường giả trong viện cũng chỉ có côn đại nhân tài có thể ép một đầu ở một trận luống cuống tay chân sau tiếp đón nơi rốt cục cho trong viện phát đi tin tức nhận được tin tức linh viện lập tức trở về tin s ư n g ngăn cản người đến trong viện thiên tịch trưởng lão lập tức đến lần này tiếp đón nơi cuối cùng cũng coi như là an tâm bác thương linh viện trưởng lão chia làm thiên địa hai ghế thiên tịch trưởng lão tổng cộng có năm vị đều vị cường giả trí tôn địa tịch trưởng lão thì lại rất nhiều đều vì ba ngày cảnh giới tồn tại bác thương trong thành người phụ trách chính là bác thương linh viện một vị địa tịch trưởng lão tu vi vì là thông thiên cảnh hậu kỳ lúc này vị này người phụ trách chính n ơ m nớp lo sợ mà nhìn vị kia cường giả bí ẩn chỉ lo đ ố n g nhiên phát điên một trưởng bổ hán vị này thông thiên cảnh t ạ c cá may mà bác thương thành làm bác thương linh viện cửa hộ linh trong viện bộ phản ứng rất nhanh mới qua hơn mười phút tiếp đón nơi quần thể kiến trúc bầu trời liền có một con mang theo cụ màu xanh của gió chim khổng lồ báo táp mà tới ô、oh, ô、oh. nương theo mạnh mẽ khí lưu tiếng rít màu xanh chim khổng lồ rốt cục rơi xuống đất trên lưng chim một vị thanh niên áo bào đen động tác nhanh nhẹn địa nhảy xuống đây là một vị nhất phẩm trí tôn trên mặt vẫn cứ mang theo một k i a dáng vẻ thư sinh tựa hồ là mới vừa từ linh viện học sinh chuyển chức vì là linh viện t r ư ở n g lão cũng chính là cái gọi là thiên tịch t r ư ở n g lão tại hạ bắc thương linh viện thiên tịch trường lão mạnh không biết các hạ là m ạ c r u tiến lên chính là một ông quyền đồng thời không g i ấ u vết đánh giá trước mắt vị này thần bí thất phẩm cường giả trí tôn tuổi trẻ m ạ c r u đối với tiêu viêm ấn tượng đầu tiên chính là tuổi trẻ xem ra không khác mình là mấy to nhỏ trẻ tuổi như vậy thất phẩm cường giả trí tôn lẽ nào là tự cái nào hàng đầu thế lực đi ra rèn luyện thiên tri tiêu tử trong lúc nhất thời m ạ c r u tâm tư b á t chuyển h ả ngươi chính là m ạ c r u tiêu viêm sau khi nghe song sáng mắt lên nói các hạ nhận thức Ta h ứ c t Mạch、Đu、hơi Du run run, tên h nghị nát địa hồi ức có quan hệ đối phương tất cả, chỉ tiếc không thu hoạch e o bản cả, năng liền nát quan gì. mà đối tiếc tất Ta t ốc ức có được địa tiêu viêm tự lạc thần tộc mà đến khi đến thiên hà từng nói với ta b ắ c thương linh trong viện có một trong số đó vị bằng hữu tên là mạch Du, nói vậy người kia chính là ngươi chứ tiêu viêm khẽ mỉm cười nói hóa ra là thiên hà bằng hữu thất kính thất kính mạch Du căng thẳng thân thể trong nháy mắt thả ra không ít thời đại thiếu niên mạch ru ở bên ngoài rèn luyện thời ngẫu nhiên gặp lạc thần tộc thiếu tộc trưởng lạc thiên hà lạc thiên hà còn xuất thủ cứu qua một trong số đó mệnh vì lẽ đó mạch ru cùng lạc thiên hà xem như là bạn cũ tiêu viêm lần này tới bắc thương linh viện là muốn mượn quý viện thẩm phán chi kính dùng một lát lấy tìm kiếm thất tán thân hữu tam tích mong rằng quý viện tạo thuận lợi tiêu viêm nói ra nơi này mục đích thẩm phán chi kính theo lý mà nói các hạ là thiên hà bằng hữu ta là nên giúp việc này thế nhưng thẩm phán chi kính chính là chúng ta năm đại viện cộng đồng chấp trưởng không phải chúng ta bắc thương một nhà liền có thể sử dụng ta có khả năng làm chỉ có thể đem n g ư ờ i dẫn tiến cho viện trưởng đại nhân mạch du dừng một chút tràn đầy áy náy nhìn tiêu viêm ha ha nay liền đầy đủ ta có đầy đủ tự tin thuyết phục quý viện cao tầng tiêu viêm nhẹ nhàng ruốt cảm nói như vậy các hạ xin mời đi theo ta mạch du giương tay một dẫn mang theo tiêu viêm leo lên màu xanh chim khổng lồ liền cấp tốc bay lên không mà ra thẳng đến bắc thương linh viện nơi sâu xa mà đi hô người này rốt cục đi rồi cho ta áp lực lại so với viện trưởng đại nhân còn muốn lớn hơn nhìn hai người đi xa bóng lưng người phụ trách như được đại xá giống như đ ị a thở phào nhẹ nhõm đây là một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối bao la nơi đại đ ị a bên trên có vô số cao vót nguy nga tu luyện cung điện vụt lên từ mặt đất núi cao ngang dọc trận có ngân hà giống như thác nước rủ xuống đến xanh un trong lúc đó có ầm ầm sóng dậy thái độ mà trong đó khiến người chú ý nhất thắng cảnh chính là linh trong viện ương đứng vững một tòa thật to tượng đá cao tới mấy vạn trượng tượng đá nhìn qua như một con dương cánh c h i m thần nó nắm giữ côn thân thể nhưng cũng sinh trưởng sắc bén mà lại thon dài vớt rồng cùng đôi rồng hình tượng dữ tợn mà lại khủng bố mặc dù chỉ là một tòa pho tượng nhưng vẫn như cũng là có một luồng khủng bố uy thế tràn ngập ra lặng yên c h ấ n áp vùng thế giới này mà ở này khổng lồ sinh vật hai cánh bên trên thì lại từng người đả vác lấy một tòa thông thiên bia đá trên tấm bia đá lập lòe tia sáng chói mắt loại kia ánh sáng đủ để bảo đảm toàn bộ linh viện đều có thể có thể thấy rõ ràng một viết thần p h á c h bảng hai viết thiên bảng mà ở một tòa gần vạn trượng bảng bệ đá lớn trên năm bóng người lạng yên đứng lặng với này mấy đạo thương lão thân ảnh phía trước nhất một tên thân mang xanh bảo thân thể kiên cường người đàn ông trung niên đứng c h ắ p tay đ ỗ n g nhiên cầm đầu nam tử áo bảo xanh mở miệng nói mạch lũ bí mật truyền tin trở về sừng người này là lạc thần tộc thiếu tộc trưởng lạc thiên hà bảng hữu thân phận xác nhận chưa viện trưởng ta vừa vận dụng trong viện khẩn cấp truyền tin linh trận khẩn cấp hỏi do một vị gia tộc ở vào tiểu tây thiên giới đã tốt nghiệp học viên hắn nói ba tháng trước lạc thần tộc xác thực từng xuất hiện một vị tên là tiêu viêm nam tử người này là một vị hạ vị diện khách tới tiêu viêm sẽ rách vị diện bình phong giáng lâm ở lạc bầu trời thần thành cuối cùng chẳng biết vì sao thành lạc thần tộc quý khách sau đó lạc thần tộc cùng huyết thần tộc đại chiến người này tùy theo tham chiến trước trận chém giết huyết thần tộc ba vị thất phẩm trí tôn ba vị bát phẩm trí tôn một vị cựu phẩm trí tôn trọng thương một vị địa cường giả trí tôn cuối cùng tung bay rời đi huyết thần tộc một vị địa trí tôn tiện tay ở tây lăng đại lục ra tay chặn giết hắn nhưng không tên mất tích một vị lão nhân áo bào trắng vượt ra khỏi mọi người nói k hí một trận hút vào khí lạnh âm thanh liên tiếp vang lên mấy vị thiên tịch trưởng lão theo bản năng mà đối diện một chút sau đó ngơ ngác nói chúc thiên ngươi lão này có phải là lầm đối phương có thể chỉ là một vị thất phẩm trí tôn không phải địa cường giả trí tôn ta làm sao sẽ lầm đây lúc đó sau khi nghe xong ta nhưng là luôn mãi truy hỏi kết quả vị kia học viên nói tiêu viêm tên đã sớm tên đầy tiểu tây thiên giới người này chiến tích cũng đã người người đều biết không giả được tên là t r ú c thiên lão giả áo bào trắng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán cười khổ nói vị kia mặt như ôn ngọc một đôi mắt còn như ngôi sao hạo hãn xanh bảo người trung niên thân thể cũng không tiếp tục phục kiên cường lẩm bẩm nói Lấy một giới chương ấ phẩm giả chín trăm ba mươi bốn bắc minh long côn v ù v ù màu xanh chim khổng lồ gánh vác hai người thật nhanh ở bắc thương linh viện bầu trời bay qua nhìn phía dưới vạch một cái mà qua nguy nga tráng lệ c h i cảnh tiêu viêm rất hứng thú địa mở miệng nói bắc thương linh viện diện tích xác thực rất lớn học viên cũng rất nhiều rất nhiều đó là Chúng theo a bác t ư cười, hướng dưới ơ n linh viện thân là danh chấn đại thế giới, năm đại viện một trong, hàng năm đều muốn tiếp thu mấy vạn tân sinh nhập viện, thêm vào dạy công chức ít nói cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu. cùng Vinh Cộng Yên nói, g giới là đại đại tiếp điểm mới đài thế thu thêm chức khẩu. Mạch khẽ phía chỗ vào một ít trăm trật dạy Du Địa cao có mấy mấy đều mỉm một x m chúng chúng nhân họ ảnh, h đến, viện trưởng đại nhân bọn họ đang đợi chúng ta ta. t đại đợi Về e màu xanh chim khổng lồ hạ xuống ở trên bãi đá hai bóng người nhảy xuống các h ạ n nhưng là tiêu viêm ta chính là bắc thương linh viện viện trưởng thái thương xanh bào người trung niên dẫn mấy người liền tiến lên nên tiếp tại hạ chính là tiêu viêm lần này tới thái thương linh viện là muốn mượn quý viện thẩm phán chi kính dùng một lát lấy tìm kiếm thất tán thân hữu tam tích tiêu viêm chắp tay cười một tiếng nói chuyện này tiêu viêm các hạ ngươi có chỗ không biết n à y thẩm phán chi kính tuy rằng chỉ là một cái dò xét loại thượng phẩm thần khí thế nhưng nó chính là chúng ta năm đại viện tổng cộng có nếu là có một nhà muốn vận dụng thẩm phán cảnh giới ít nhất phải có tam gia đồng ý mới có thể thái thương trầm ngâm chốc lát đáp cái này tiêu viêm biết thế nhưng ta tin tưởng chỉ cần trả giá đầy đủ đánh đổi cái kia thẩm phán chi kính vẫn có thể dùng tới dùng một lát thái thương viện trưởng nếu là có yêu cầu gì xin mời cứ việc nói tiêu viêm có thể làm được nhất định làm được tiêu viêm ánh mắt sáng quắc địa nhìn thẳng thái thương ở tiêu viêm xem ra thái thương có điều là đang cố định giá khởi điểm thôi thế nhưng viêm đế đại nhân có tiền không thiếu tiền theo hắn lâng vị bằng hữu này ngươi cảm thấy đây thấy thái thương trầm ngâm không nói tiêu viêm lại sẽ tầm mắt tìm đến phía một chỗ hư không ha ha các hạ thật là nhạy cảm nhận biết tiếng cười hạ xuống một tên thân mang rách nát áo bào đen đầu chọc lao nhân liền ở thái thương bên cạnh người chậm rãi tái hiện ra bắc minh đại nhân thái thương mấy người chắp tay thi lễ liền về phía sau hơi lui một bước đem lời nói quyền chủ đạo tặng cho đầu chọc ông lão đây chính là bác thương linh viện con kia c h ấ n viện thần thú bắc minh long côn được xưng sống mấy ngàn năm thượng cổ thần thú tu vi cũng chỉ có c ử u phẩm đại viên mãn trí tôn thực sự là quá yếu đi tiêu viêm đế cảnh linh hồn khó mà nhận ra địa ở đầu chọc trên người lão giả hơi đảo qua một chút các hạ tuy rằng chỉ là thất phẩm trí tôn thế nhưng là có vượt cấp chém giết địa cường giả trí tôn sức chiến đấu đã như vậy chỉ cần các hạ giúp chúng ta thái thương linh viện làm một chuyện ta liền lập tức ra tay thuyết phục cái k h á c bốn viện mượn tới thẩm phán c h i kính bắc minh long côn nết miệng n ở nụ cười lộ ra một ngụm lớn xâm trắng hàm răng là muốn cho ta ra tay đánh vỡ long cung ma phòng ngự sao tiêu viêm không ngạc nhiên chút nào cười nói các hạ thậm chí ngay cả cái này đều biết lần này rốt cục đến phiên bắc minh long côn kinh ngạc nếu là tùy tiện tới chơi trước đó thế nào cũng phải làm tốt bài tập không phải long ma cung tổng bộ đạo kia có thể phòng địa cường giả trí tôn một đòn toàn lực thượng cổ lính trận kỳ thực cũng không cần ta bỏ ra tay đánh vỡ có một lựa chọn tốt hơn tiêu viêm khẽ mỉm cười không muốn nhưng từ chối bắc minh long côn đưa ra yêu cầu lựa chọn tốt hơn lẽ nào các hạ còn có thể thỉnh cầu một vị chân chính địa cường giả trí tôn hay sao bác minh long côn nhất thời sáng mắt lên không ta dự định chính mình làm ra một vị địa cường giả trí tôn đến nói xong tiêu viêm liền chậm rãi dò ra một đoạn trắng trẻo dài nhỏ ngón tay một giọt no đủ hêm dịu tím dòng máu vàng chẳng biết lúc nào lặng yên hiện lên ở tiêu viêm ngón trỏ tay phải đầu ngón tay vụ giọt này tím dòng máu vàng vừa mới xuất hiện một luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng nhất thời từ bên trên tảng ra cũng lấy cực nhanh địa tốc độ hướng về bốn phía lan tràn mà đi nhất thời vạn trượng thạch trên đài liền đầy dẫy một lồn u g dị dạng mùi thấm ác trong không gian năng lượng bắt đầu không tự chủ được địa hướng về giọt này tím dòng máu vàng bên trong thoáng dũng mà đi thậm chí ở tiêu viêm bàn tay xung quanh hình thành một đoàn đoàn nhàn nhạt sương mù màu trắng rất là thần dị mà ở giọt kia tím dòng máu vàng trung ương một cái tinh tế cực kỳ tử kim long ảnh vạch một cái mà qua mơ hồ có một lồn nồng nặc long uy từ bên trên tàn ra làm khoảng cách tiêu viêm gần nhất người bắc minh long côn theo bản năng mà liền tầng tầng nuốt nước miếng một cái chẳng biết vì sao bắc minh long côn vừa thấy được giọt này tím dòng máu vàng dĩ nhiên có một cái đem nuốt trừng mà xuống kích động hắn khắp toàn thân mỗi một tế bào đều ở hướng về hắn lan truyền k h ắ c khao tham lam tâm tình hắn hiện tại rất đói muốn nuốt vào nó nuốt vào nó chỉ cần có thể nuốt vào nó hắn bắc minh long côn liền có thể lập tức đặt chân địa trí tôn làm xuất thế với bắc minh bên trong thượng cổ thần thú bắc minh long côn đồng thời có rồng cùng côn huyết mạch hắn là hôn huyết thần thú g i ọ t n à y t ử kim huyết dịch trên mơ hồ còn có một luồng mạnh mẽ uy thế tản ra bắc minh long côn rất rõ ràng đó là một vị thượng vị chân long tỏa ra long uy vị này chân long thực lực trí ít ở đất trí tôn đại viên mãn không thậm chí là bán bộ thiên trí tôn đây là một vị vĩ đại thượng vị tồn tại chỉ là tiêu viêm thân là một vị nho nhỏ thất phẩm trí tôn lại tại sao có thể có chân long tinh huyết đây bắc minh long côn đến cùng cũng không phải người thường cuối cùng hắn vẫn là lấy rất lớn nghị lực đem ánh mắt của chính mình từ giọt kia tím dòng máu vàng trên di ra làm như trưng cầu nói các hạ này đây là thượng vị chân long tinh huyết đây là một vị thực lực vì là bán bộ thiên t r í tôn viễn cổ long hoàng tinh huyết thiêu viêm gật đầu khẳng định nói viễn cổ long hoàng trong truyền thuyết thống ngự rồng hoàng hai tộc viễn cổ long hoàng nhưng là thứ đó chưa bao giờ hiện thế qua không phải vẹn vẹn là truyền thuyết mà thôi sao bác minh long côn cực kỳ thất thố mà kinh ngạc thốt lên nói viễn cổ long hoàng đó là đại thế giới siêu cấp thần thú bên trong bá chủ cấp tồn tại hắn như thế một vị rồng cùng côn hôn huyết thần thú cùng với so sánh sách dày cho người ta cũng không xứng có nó nói vậy ngươi mới có thể thuận lợi đặt chân địa chí tôn chứ tiêu viêm không có tiếp bắc minh long côn tự nhiên nói rằng có thể có thể đương nhiên có thể nhất định có thể kích động đến có chút bắc minh long côn đông nhiên có chút xoắn suýt nói nhưng là vật này thực sự là quá mức quý giá ngươi vì sao phải đem nó cho ta mượn dùng thẩm phán chi kính căn bản không cần trả giá lớn như vậy đánh đổi không vật này đối với ta mà nói cũng không phải cái gì quá mức quý giá đồ vật hơn nữa tìm tới cùng ta thất tán thân hữu kỳ thực so cái gì đều trọng yếu tiêu viêm yên lặng mà lắc lắc đầu bắc minh long côn trong lúc nhất thời lại có chút không nói gì ngưng n g ẹ n có thể đem chính mình một bước đẩy đến địa chí tôn thượng vị chân long tinh huyết dĩ nhiên không phải cái gì quý giá đồ vật lẽ nào đây chính là người có tiền thế giới sao lẽ nào là hắn bắc minh đại nhân ở bắc thương linh viện ngủ đến quá lâu đại thế giới cũng thay đổi dáng dấp sao xèo ngay ở bắc minh long côn âm thầm ngưng nghẹn thời khắc một chiếc bình ngọc bị tinh chuẩn địa bắn vào lòng bàn tay cùng lúc đó một thanh âm vang lên theo mau chóng nuốt vào nó đột phá đi ta cũng tốt mượn dùng thẩm phán c h i kính được được được bắc minh long côn một cái nắm chặt bình ngọc gắt gao không b u ô n g ra kích động nói liên tục ba cái tốt chữ thấu chương xong chương chín trăm ba mươi lăm siêu cấp hát thần lối kiếp bắc thương linh viện ở ngoài chính là kéo dài mấy trăm ngàn dặm vô tận dây núi một tòa cực kỳ hiểm trở phía trên ngọn núi thái thương đoàn người đứng lặng với trên đỉnh núi ta muốn bắt đầu rồi trôi nổi ở giữa không trung bắc minh long côn đối với phía dưới mấy người nhẹ nhàng một đầu liền cầm trong tay giọt kia tử kim huyết dịch một cái nuốt chừng mà xuống cùng lúc đó một luồng mịt mờ gợn sóng tự trong cơ thể chậm rãi dập d ờ n mà mở ầm ầm chịu đến luồng rung động này dẫn dắt trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang một đoàn đoàn rất có hủy diệt khí tức màu đen lôi mây chính đang cấp tốc tụ tập đây là siêu cấp hắc thần lôi kiếp a n g ử a mặt lên trời quan sát bắc minh long côn sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói linh thú ở tiến hóa thành thần thú cũng chính là thốn phàm hóa thần thời điểm sẽ trải qua một đạo linh kiếp tên là hắc thần lôi kiếp nó là thiên địa đối với linh thú một loại nghiêm ngặt thử thách tương tự là một loại khen thưởng vượt qua đi liền có năng lượng đất trời gột rửa vì là linh thú vững chắc cảnh giới chống đỡ không nổi đi nhẹ thì trọng thương ngủ say nặng thì tại chỗ ngã xuống n à y rất tán khốc cũng rất hiện thực ở thần thú từ cựu phẩm chí tôn tiến vào địa chí tôn thời tương tự sẽ trải qua một đạo linh kiếp thử thách tuy rằng vẫn là hắc thần lôi thế nhưng uy lực nhưng vượt qua trước gấp mười lần gấp trăm lần bắc minh long côn làm đồng thời chấp trưởng nước lực lượng cùng sức mạnh sấm sét thần thú đối với hắc thần lôi đương nhiên không xa lạ gì thế nhưng cũng chính là bởi vì tương đương quen thuộc mới sẽ hiểu này siêu cấp hắc thần lôi kiếp lai giả bất t i ệ n hắc thần lôi không phải là hát ma lôi biến chủng sao hát thần hát ma khác nhau ở chỗ nào đây nó bản nguyên sức mạnh sấm sét cũng sẽ không lừa người đồng dạng thấy cảnh này tiêu viêm nhưng là nhẹ giọng nở nụ cười như vậy liền đến đi bắc minh long côn trong con ngươi né qua một tia q u y ế t ý vô tận ánh sáng tự bắc minh long côn trong cơ thể dâng trào mà ra đem vây kín mít gào nương theo một đạo chấn động thiên điệu tiếng thú gào trời triệt để tối lại ra trận động tĩnh còn rất lớn t i ê u viêm hơi nhũ lông mày Ngửa đầu nhìn sang. trên đầu bầu Chỉ thấy trên bầu trời, một con một chút cuối không nhìn thấy phần một màu thấy đôi e n khổng lồ đột nhiên tự trong tầng mây ra đầu. Nó nắm chim c giò giữ mây lồ đột đầu. tự ra n thân thể, nhưng cũng thể, s n trưởng bén h sắc màu lại thon dài thon vớt rồng cùng đôi y nghiêm. Dầm. Một đôi màu đen ô i màu đ rủ mây chi rực nhẹ nhàng tự bụng triển khai mà mở trong nháy mắt liền che lấp chu vi ngàn dặm phạm vi gào hoàn toàn dối người ra khổng lồ cự thú ngửa mặt lên trời thét dài rủ mây chi rực chấn động một luồng nguồn linh lực khổng lồ gợn sóng liền trong nháy mắt đánh về trên chín tầng trời ầm ầm ầm ầm ầm ầm làm như chịu đến dưới đáy không rõ sinh vật khiêu khích trên chín tầng trời sức mạnh sấm sét biểu thị đến càng táo kỉnh quần quận lôi tương màu đen trong lôi vân điên c u ầ n ngọ ngoại nồng nặc hủy diệt khí tức hầu như đều muốn ngưng tụ thành thực chất tuy nhiên đã gặp bắc minh đại nhân bản thể rất nhiều lần thế nhưng mỗi một lần nhìn thấy bắc minh đại nhân cho gọi ra bản thể thời điểm nhưng vẫn như cũ sẽ kích động đến nhiệt huyết sôi trào a đúng đấy đây chính là bắc minh đại nhân sức mạnh chỉ là này siêu cấp hắc thần lôi kiếp tựa hồ cũng rất khó dây vào bắc minh đại nhân biểu hiện rất kiên kỵ đây là thần thú bước vào địa chí tôn chuẩn bị thử thách tiếp tục xem đi chúng ta phải tin tưởng bắc minh đại nhân bác thương linh viện mấy vị thiên tịch trưởng lão lại là kích động vừa lo lắng ầm ầm rốt cục màu đen trong lôi vân tích lũy nồng nặc sức mạnh sấm xét đến một không tên đỉnh cao một tiếng vang ầm ầm nổ vàng sau một đạo tráng kiện cực kỳ hắc thần lôi trực tiếp sẽ rách lôi mây nhắm ngay phía dưới bắc minh long côn ẩm ẩm đánh xuống xé tan bắc minh long côn lập tức vung lên rủ mây chi rực không ý kỵ tí nào điệu tiến lên nên tiếp ẩm hai cỗ tương đương sức mạnh đáng sợ ẩm ẩm va chạm vào nhau to lớn tiếng nổ vang dền lại trong nháy mắt đánh chết chu vi ngàn dặm bên trong không ít còn không tới kịp bỏ chạy linh thú khổng lồ linh thú chiều chính thất kinh địa hướng về càng thêm xa xôi nơi bỏ chạy v ù v ù nương theo một trận tiếng nổ đạo kia hát thần lôi cuối cùng một tia tản dư cũng theo tản ra đợt thứ nhất hắc thần lôi diệt ầm ầm ầm nhận ra được mình bị khiêu khích đến chính mình lôi k i ế p đột nhiên một co rút nhanh toàn mặc dù có chừng mười đạo so với t r ư ớ c muốn to lớn hơn hắc thần lôi nổ bổ xuống g à o bắc minh long côn tương đương cùng giã địa lần thứ hai đón nhận ầm ầm ầm năng lượng đáng sợ sóng trùng kích tùy ý địa ở giữa không trung dập dờn từng toa từng toa hiểm trở ngọn núi liên miên địa đang trùng kích sóng dưới ầm ầm sụp đổ bốn phía mấy ngàn dặm nhất thời vì là không còn một ngống thứ á sáng i người giữa liệt chiến, khi khi triển khai. hai thương mặt suốt tình trận thì chặt, thì Một tan. t khẩn nhìn chằm chằm không chung kịch hình nhữ lông lông làn sóng, hai làn sóng, ba làn sóng. mấy mà mày mày Ẩm. đều là sắc ba sáu sóng thời điểm h ắ c thần lôi trung quy vẫn là đột phá bắc minh long côn phòng ngự ở bắc minh long côn trên người lưu lại một cái sâu sắc lỗ h ồ n g gào bắc minh long côn thống khổ gào thét một tiếng chỉ được lựa chọn dùng linh lực của chính mình cùng thần thú thân thể mạnh mẽ chống đỡ công kích kế tiếp thứ sáu sóng thứ bảy sóng thứ tám sóng như lôi hải bình thường nộ bổ xuống hắc thần lôi quần rốt cục ngưng hẳn đối với bắc minh long côn tiếp tục oanh kích cả người vết thương đầy dây bắc minh long côn cũng có thể được chốc lát thở dốc cuối cùng kết thúc sao bắc minh đại nhân đây là độ kiếp thành công t r ú c thiên tràn đầy vui mừng nhìn bình tĩnh lại vạn dặm trên không không tựa hồ còn có một đạo hắc vân cũng không có tản ra chỉ thấy thái thương sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu ầm ầm thái thương vừa dứt lời trên chín tầng trời vừa dừng lại lôi mây liền bắt đầu lần thứ hai ra tốc n ú c ních một luồng so với tám vị trí đầu bosnia và herzegovina thần lôi càng mạnh mẽ hơn công kích chính đang nổi lên cái kia xương tụng khủng bố uy thế vững vàng mà khóa chặt lại bắc minh long côn đem ép tới không thể động đậy chút nào a a a chết tiệt chỉ còn dư lại cuối cùng một làn sóng lôi kíp a cả n g ư ờ i đẫm mau bắc minh long côn đột nhiên phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét nỗ lực chấn động dù mây chi rực phá tan ràng buộc chỉ là trạng thái trọng thương hắn căn bản là không có cách chạy trốn lôi k i ế p khóa chặt gào dãy rùa không có kết quả bắc minh long cồn khổng lồ rồng trong mắt không khỏi s ẹ t qua một tia tuyệt vọng cùng vẻ không cam l ò n g hắn hôm nay liền muốn ngã xuống với này sao viện trường đại nhân làm sao bây giờ bắc minh đại nhân tựa hồ muốn độ kiếp thất bại t r ú c thiên năm người đều là lo lắng không ngớt mà nhìn thái thương chờ đợi sự quyết đoán của hắn ở năm trong đại viện bọn họ thái thương linh viện vốn là gốc gác yếu nhất bởi vì có bắc minh long côn vị này thượng cổ thần thú chấn áp mới miễn cưỡng xâm nhập trong đó nếu như hôm nay bắc minh long côn ở đây độ kiếp ngã xuống chúc thiên đám người căn bản là không có cách tưởng tượng mất đi bắc minh long côn cây này c h ấ n hải thần t r â m sau bắc thương linh viện ngày sau đến tột u cùng sẽ phát sinh cái gì không nói rơi xuống ra năm đại viện chính là chính mình tồn nguy đều e sợ khó có thể bảo đảm dù sao bắc thương đại lục đời mới bá chủ long ma cung còn ở đối với bắc thương linh viện mắt nhìn chằm chằm các ngươi lưu lại để cho ta tới ta đi thế bắc minh đại nhân đỡ này một đòn tối hậu quá trăng xám tích trên khuôn mặt hiện ra một vệt vẻ k i ê n nghị lúc này làm ra quyết đoán viện trưởng đại nhân chuyện này t r ú c thiên mấy người sau khi nghe xong con mắt trong nháy mắt một đỏ bọn họ biết thái thương này vừa đi chỉ sợ cũng cũng không tiếp tục quay lại thân là tứ phẩm chí tôn thái thương chỉ có lấy thân lì tật đỉnh d ẽ xịt sợ tặng sợ này vừa nhìn tự ngu xuẩn đường có thể đi chỉ là bắc thương học viện có thể không có thái thương nhưng không thể không có bắc minh long côn bọn họ cũng chỉ có thể giữa lúc bác thương sáu trí tôn không nói gì ngưng nghẹn thời gian một đạo tương đương bất đắc dị âm thanh vang lên theo nói ta nói các ngươi là không phải không nhìn ta bảy chương chín trăm ba mươi sáu lấy lôi đế tên sắc lệnh tán nhìn bác thương sáu trí tôn ở trước mặt mình diễn dịch một hồi buồn tỉnh vợ kịch lớn tiêu viêm biểu thị chính mình nhìn ra là sững sờ sững s ở lúc trước đến phía sau núi trên đường bọn họ còn ở khen chính mình đây thất phẩm trí tôn liền có thể gắng chống đỡ địa cường giả trí tôn thật là lợi hại a tuổi còn trẻ thì có địa cấp trí tôn những khác sức chiến đấu châu b ò a kết quả hiện tại cần cần giúp đỡ thời điểm thái thương sáu người trong nháy mắt liền đem tiêu viêm quên đi không còn một ngống mấy người chính mình đang thương lượng sau đó ai lên đi lấy thân thể máu thịt đỉnh lôi đây ân hay là thật đỉnh lôi ngươi rất sao mở cái khẩu gọi ta hỗ trợ sẽ chết ta c á c các hạ đúng đúng k í n h xin các hạ ra tay giúp đỡ chỉ cần ngài có thể giúp bắc minh đại nhân vượt qua kiếp nạn này ta bắc thương trên dưới thừa ngài một ân tình lớn thái thương mấy người quay đầu nhìn về phía một mặt bất đắc di tiêu viêm lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường địa nói khẩn cầu ẩm trải qua một trận không hề có một tiếng động ấp ủ sau tụ tập đến đỉnh cao màu đen lôi mây đột nhiên một khẩn một đạo so với trước bất kỳ một làn sóng lôi kiếp đều cường đại hơn hắc thần lôi mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh nhắm ngay phía dưới tàn nhẫn mà giáng lâm xuống lùi ra không thời gian tiêu viêm không lo được cùng thái thương đám người phí lời đông nhiên ngừng đầu một trong số đó song đen kịt như mực hình con ngươi chẳng biết lúc nào đã bị vô tận màu vàng lôi đình lấp kín lạng yên diễn sinh ra một đôi lôi đình chi nhãn nhìn cái kia c h ư ớ c mắt đã tới khổng lồ hát thần lôi tiêu viêm hai con mắt đột nhiên ngưng lại ra lệnh lấy lôi đế tên sắc lệnh tán ẩm một luồng như lôi bên trong đế hoàng giống như vậy t h ố n g ngự vạn ngàn lôi đình mạnh mẽ uy nghiêm ẩm ẩm rập rờn mà mở o ngong ngay ở thái thương mấy người dị thường trong ánh mắt kinh hãi cái kia đủ để hủy diệt một vị mới vào địa cường giả trí tôn khổng lồ hắc thần lôi lại đột nhiên run lên thoáng qua liền biến mất sạch sành xanh trên chín tầng trời dày đặc màu đen lôi mây cũng sợ như sợ cọp giống như trong nháy mắt trốn vào trong hư không trời triệt để trời qua ngây tạnh U n ùn nhìn mặt mỉm cười địa trở xuống mặt đất tiêu viêm thái thương mấy người cùng nhau run dậy một cái một lời quát lui thần thú bước vào địa chí tôn cảnh đưa tới siêu cấp hắc thần lôi kiếp hắn đây sao đến tột cùng là cái quái vật gì à các hạ vừa sức mạnh kia là thái thương có chút không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ trong lòng đặt câu hỏi vừa cái kia à kỳ thực chính là một vị ngốc đệ đệ ở ca ca trong cơ thể lưu lại một tia lực lượng bản nguyên thôi ta chỉ dùng tạm thời mượn dùng một chút tiêu viêm tràn đầy hoài niệm giống như cười nói thái thương chúc thiên mấy người cùng nhau đối diện một chút trong con ngươi tất cả đều là nhổ nước bọn tâm ý tiêu viêm trong miệng ngốc đệ đệ sợ không phải một vị thiên t r í tôn đại năng chứ lôi đế miệng hạ này lại là vị nào mới ra thế đại năng bọn họ làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói cũng là đại thế giới lớn biết bao vậy bọn họ cũng không thể biết hết t h ể thiên t r í tôn đại năng có một vị thiên t r í tôn đại năng làm đệ đệ xem ra vị này tiêu viêm các hạ cũng là một vị đại lao à. muốn ôm chặt bắp đ u ổ i trên bầu trời làm khắp ngàn dặm lôi mây cùng nhau tản đi thời gian siêu cấp hắc thần lôi kiếp rốt cục triệt để kết thúc đã lòng sinh tuyệt vọng bắc minh long côn không khỏi nghi hoặc mà mở mắt ra ồ cuối cùng một làn sóng hắc thần lôi đi đâu vậy thì tiêu tan bắc minh long côn lập tức liền không dành quan tâm chuyện khác bởi vì theo lôi kiếp qua thiên địa đối với độ kiếp thành công thần thú khen thưởng cũng tới phút cuối cùng vụ từng trận trói mắt cực kỳ ánh sáng đột nhiên tự bắc minh long côn trong cơ thể dâng trào mà ra đem bắc minh long côn cái kia vô cùng to lớn chân thân hết mức bao trùm ở trong đó ở n à y nồng nặc lồng ánh sáng chiếu d ọ i xuống bắc minh long côn trên người có miệng vết thương cấp tốc khép lại như lúc ban đầu đồng thời bắt đầu hướng về thân thể cấp độ càng sâu nhanh chóng lan tràn mà đi linh lực thần phách đều đang nhanh chóng đ ị a tăng cường thậm chí liền ngay cả bắc minh long côn cái kia đã gần ngàn năm cũng không biến hóa độ đậm của huyết thống cũng có thể tiến một bước thuần hóa biến đủng hô loại này cấp tốc trở nên mạnh mẽ vui vẻ khiến bắc minh long côn không khỏi phát sinh một tiếng vui sướng s ầ n âm âm thanh hơi thở của hắn chính đang nhanh chóng dâng lên bên trong địa chí tôn thành vụ hào quang tàn đi một vị thân mang rách nát áo bào đen đầu chọc ông lao xuất hiện ở tại chỗ ở giữa không trung thích dĩ địa vươn người một cái sau lúc này mới chậm rãi hạ xuống bắc minh đại nhân thái thương sáu người kích động không thôi địa tiến lên l ê n tiếp ta đã bước vào địa chí tôn đối mặt thái thương mấy người trưng cầu ánh mắt bắc minh long côn gật đầu khẳng định vừa dứt lời thái thương mấy người lập tức phát sinh một trận tiếng hoan hô không hề có một chút nào năm đại viện cao tầng ung dung phong thái ngươi nói bọn họ có thể không cao hơn sao bọn họ bắc thương linh viện ở năm trong đại viện gốc gác yếu nhất dựa cả vào bắc minh long côn chấn áp mới miễn cưỡng chống đỡ bây giờ bắc minh long côn thành tựu địa trí tôn cái kia bắc thương linh viện cũng rốt cục có thể ở năm trong đại viện đứng vương theo trăm năm trước cái kia chàng năm đại viện thay đổi bên trong mạnh nhất thánh linh viện là muốn đỡ nắm cùng với thân cận một linh viện lên đài lấy tăng cường tự thân ở năm đại viện quyền lên tiếng cuối cùng nhưng không nghĩ bị nửa đường rết ra bắc thương linh viện cắt hồ vì lẽ đó thánh linh viện vẫn ở hết sức làm khó dễ bắc thương linh viện thánh linh viện biểu hiện cứng rắn như thế còn không phải là bởi vì bọn họ có một vị địa cường giả trí tôn tọa c h ấ n hiện ở tại bọn hắn bắc thương linh viện cũng có chính mình địa cường giả trí tôn không kém gì hắn thánh linh viện bắc minh long côn mỉm cười mà nhìn thái thương mấy người hoan hô chúc mừng hắn luôn, luôn không để ý tới tục vụ linh viện việc trên căn bản do thái thương mấy người một lời mã quyết vì lẽ đó thái thương mấy người cũng áp lực to lớn nhất bọn họ b ấ t ư ứ c lâu như vậy cũng nên xả giận tiêu viêm các h ạ ta vừa mơ hồ nhận ra được một luồng thượng vị sức mạnh sấm sét gọn sóng xin hỏi đó là bác minh long côn nhìn về phía tiêu viêm nói ngươi là nói cái này sao tiêu viêm ánh mắt đột nhiên ngưng lại trong con ngươi nhất thời thì có một đạo kim sắc lôi đ ỉ n h trợt lóe lên dị dạng uy nghiêm trong nháy mắt bao phủ bác minh long côn Cùng tiêu viêm tầm mắt đối lập bắc minh long côn thân thể nhưng là đột nhiên cứng đờ một lúc lâu mới chậm dại thanh t ĩ n h lại cười khổ nói tiêu viêm các hạ thứ đó vẫn là không muốn dễ dàng sử dụng đến tốt không muốn các hạ các hạ rồi gọi ta tiêu viêm liền có thể tiêu viêm không tỏ rõ ý kiến địa khẽ mỉm cười bên này thái thương mấy người cũng dần dần bình tĩnh lại ở một bên lẳng lặng chờ bắc minh long côn cùng tiêu viêm hai vị này đại lao giao lưu tiêu viêm thẩm phán chi kính một chuyện có thể hay không lại cho ta ba ngày ta nghĩ trước tiên diệt cái kia long ma cung lại khởi hành đi cái khác tứ đại viện du thuyết bắc minh long côn suy nghĩ một chút khá hơi ngượng ngùng mà nói bổ sung gần nhất long ma cung cùng chúng ta bắc thương linh viện kích động càng kịch liệt như nghẹn ở cổ họng giống như không nhanh không c h ậ m không trước tiên diệt nó thực sự là lòng ta kho yên ba ngày ta vẫn là t r ờ nổi ân đến thời điểm ta cũng có thể đi tập hợp tham gia trò vui tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu biểu thị nhận rồi bắc minh long côn lời giải thích được vậy cứ như thế chắc chắn rồi Có c người ở, hình ú n liền càng chắc chắn.、Bác、Minh Long Côn nhất sáng lên, dặn thương người. thương, này không nên chậm các người lập tức động viên g ta thời mắt chật thái Thái trễ, tức quay lập việc chắc Bác chậm các h mấy đầu dò điện đại quân xuất trinh, chính ú n sáng sớm ngày mai liền có thể đến Long cung ngoại vi đối với hắn phát động tổng tiến công. Hình điện g ta tức xuất phát, thể thế phát mai Ma lập lực có c h sớm với đối vì là bắc thương linh viện sức mạnh mạnh nhất chủ yếu là do bắc thương linh viện kỳ trước lựa chọn lưu giáo tốt nghiệp học viên tạo thành quần quận không ngừng chất lượng cao mới mẻ huyết dịch rèn luyện ra một con đại quân tinh nhuệ nó chính là t r i n h phạt tri quân phụ trách bảo vệ quanh bắc thương linh viện an toàn tiêu diệt bắc thương linh viện kẻ địch cũng là cùng long ma cung đại quân ác chiến chủ lực vâng đại nhân thái thương mấy người nhiệt huyết sôi chào đáp bọn họ đã nhịn long ma cung rất lâu sau một tiếng ở bắc minh long côn một đám bắc thương cao tầng dẫn dắt đi một con tương đương tinh nhuệ hình điện đại quân thông qua truyền tống linh trận lao thẳng tới long ma cung mà đi chương chín trăm ba mươi bảy long ma cung sau ba ngày một nhánh chiến y trùng thiên đại quân dừng lại ở long ma cung xào huyệt ở ngoài đại quân phía trước nhất tám đạo khí thế bàng bạc bóng người trôi nổi ở giữa không trung ba ngày trước bắc thương linh viện bỗng nhiên tận lên đại quân tự long ma cung ngoại vi quét ngang mà đến ở một vị địa cường giả trí tôn cùng sáu vị cường giả trí tôn dẫn dắt đi bắc thương đại quân một đường thế như t r ẻ tre trực tiếp đánh xuyên qua long ma cung ngoại vi phòng tuyến thẳng đến xào huyệt mà tới ban đầu long ma cung cao tầng còn tưởng rằng đây là bắc thương linh viện cùng với hàng ngày ma sát cũng chưa đến phân lưu ý chờ hoàn toàn phản ứng lại thời gian bắc thương đại quân đã trực tiếp đánh tới đại bản doanh ở ngoài t ạ i ý thức đến bắc thương linh viện c h ấ n thủ thần thú bắc minh long côn đã bước vào địa chí tôn sau long ma cùng cao tầng ngược lại cũng lưu manh trực tiếp đóng cửa không ra dựa vào bao phủ ở tổng bộ ở ngoài thượng cổ linh trận tử thủ nay thượng cổ linh trận có thể chống lại địa cường giả trí tôn một đòn toàn lực bắc minh long côn cũng vừa mới vừa bước vào địa chí tôn có thể hay không đánh vỡ này thượng cổ linh trận còn chưa biết đây chỉ cần bảo vệ tổng bộ bọn họ long ma cung thì trả lại có trở mình hy vọng long ma cung đại bản doanh chính là một tòa sâu chôn dưới đất viễn cổ cung điện lúc này mặt đất bên trên thượng cổ linh trận chính đang cấp tốc lập loẹ linh quang này linh trận cường đại dị thường khởi động này thượng cổ linh trận cần năm vị cường giả trí tôn ra tay toàn lực mới có thể tối tam giới nền đất bên dưới khổng lồ cung điện c ầ n như ma long bình thường chiếm giữ nguy nga cao v ó p trong chủ điện chật ních long ma cung cuối cùng sinh lực dị vãng trang nghiêm nghiêm túc đại điện nhưng đầy dẫy một loại thấp p h ỏ m lo âu bầu không khí một chỗ rộng rãi trên mặt đất năm vị cường giả trí tôn dựa theo một huyền ảo trận thế ngồi xếp bằng chính liều mạng mà quay về phía dưới linh lực danh t r u y ể n vào tự thân linh lực bọn họ đang cật lực duy trì đại trượng i ữ a không trung có một phương linh lực màn ánh sáng trôi nổi bên trên màn ánh sáng trên hình chiếu chính là trên mặt đất bắc thương đại quân vây kín long ma cung xào huyệt tình cảnh long ma cung hai vị cung chủ h long trí tôn cùng bạch long trí tôn chính diện sắc khó coi mà nhìn linh lực màn ánh sáng trên tất cả ai có thể nói cho ta bắc minh long côn làm sao lại đột nhiên bước vào địa chí tôn ai có thể nói cho ta một bộ áo bảo đen hắc long chí tôn lớn tiếng hét một tiếng nói đứng hắc long chí tôn phía sau một đám long ma cung cao tầng đều là câm như hến mà đem đầu chôn thật sâu dưới điện bên trong k h í tức trong lúc nhất thời càng thêm ngột ngạt bắc minh long côn lần trước đột nhiên đột kích ta long ma cung tổng bộ thời điểm thực lực là cựu phẩm chí tôn đại viên mãn tuy rằng có cơ hội bước vào địa chí tôn thế nhưng theo chúng ta p h ỏ n g chừng hắn chí ít còn cần thời gian mấy chục năm lắng động mới có thể triệt để bước vào cái cảnh giới kia thời gian qua đi không tới hai năm xuất hiện lần nữa hắn làm sao lại đột nhiên bước vào địa chí tôn trong này đến tột cùng phát sinh cái gì chuyện chúng ta không biết hắc long trí tôn bên cạnh người một vị áo bào trắng nam tử c a o mày nói áo bào trắng nam tử một thân tu vi cùng khí tức không kèm chút nào hắc long trí tôn xem ra địa vị cũng cùng tương đương bạch long hiện tại những này đã không trọng yếu bắc thương đại quân đã đánh tới nhà chúng ta cửa cái kêu bắc minh long côn có điều vừa mới vừa bước vào địa cảnh giới tri tôn không có một vị linh trận tông sư ở một bên hiệp trợ hắn đã nghĩ l ấ y sức một người đánh vỡ thượng cổ linh trận quả thực chính là ở nói chuyện viền vông chúng ta chỉ cần tử thủ không ra nhìn hắn bắc thương cường giả làm sao làm sao chúng ta long ma cung hắc long tri tôn cười lạnh nói lần này bạch long t r i tôn nhưng một cách lạ kỳ không có nói phụ h ò a hắc long trái lại thăm t h ẳ m thở dài nói ai hắc long lần này vốn là chúng ta làm sai năm đó chúng ta thánh long tông từng là cái kia một mảnh đại lục trí cao vô thượng kẻ thống trị chúng ta hưởng thụ cả tòa đại lục cung phụng cùng cung bái chúng ta cũng bởi vậy toàn lực che chở tòa kia đại lục vượt ngoại tà trong tộc huyết tà tộc đột nhiên xâm lấn cái kia một vị diện chúng ta thánh long tông lập tức đứng dậy n ê n địch nhưng mà thân là đại lục mạnh nhất sức chiến đấu chúng ta không muốn nhưng bị bại rối tinh rối mù cuối cùng chỉ có chúng ta bảy người thông qua tiền bối lưu lại thông thiên linh trận trốn đến đại thế giới đem đã từng cung dưỡng chúng ta toàn bộ đại lục để cho huyết tà tộc ngàn tỷ con dân rơi vào m a thủ được rồi bạch long n à y diệt tộc mối thủ ta chưa bao giờ dám quên không cần ngươi lại cố ý nhắc nhở ta một lần ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì h long trí tôn tương đương thô bạo địa đánh gây bạch long cái kia dữ t ậ n vẻ mặt nói do hắn cũng nhớ lại cái kia một hồi căn bản không muốn nhớ tới diệt thế ma thai chúng ta từng xin thể ở đại thế giới đặt xuống một mảnh cơ nghiệp trở nên mạnh mẽ sau khi liền lập tức đánh về quê hương của chúng ta trục xuất huyết tà tộc giải phóng cả tòa đại lục ngươi mở rộng thế lực ta cũng không phản đối thế nhưng ngươi những năm gần đây làm việc càng bá đạo kịch liệt một lời không hợp liền phá tông diệt môn càng là đối với vô tội võ giả ra tay tu luyện cấm kỵ công pháp này không phải ta m u ố n bây giờ chúng ta cùng tàn ta con dân huyết tà tộc đến cùng có gì khác biệt hắc long thu tay lại đi chúng ta không cần thông qua phương thức này đến trở nên mạnh mẽ bạch long tràn đầy đau lòng nhìn hắc long nói khuyên bảo không chúng ta cần chúng ta không có bao nhiêu thời gian bạch long không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như thế ấu trĩ đại thế giới xưa nay đều là cá lớn nuốt cá bé chúng ta cường tự nhiên có thể ăn đi người khác dùng bọn họ chết đổi lấy quê hương của chúng ta sớm ngày giải phóng chẳng lẽ không được chứ hắc long trí tôn nhữ mày lại tràn đầy không hiểu nói cái kêu bắc thương linh viện lại giải thích thế nào bắc thương linh viện tọa trấn bắc thương đại lục mấy ngàn năm chưa từng có chia sẻ qua đại lục ba quyền chúng ta vốn có thể cùng với hài hòa ở chung đến cùng tại sao muốn cùng bọn họ khai chiến bằng trắng vì chính mình tăng thêm một cường địch bạch long sắc mặt không lo địa truy hỏi hê hê bên cạnh giường há để người khác ngủ ngáy lại nói ngươi không cảm thấy ăn đi bắc thương linh viện chúng ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn sao hắc long trí tôn một tiếng cười quái dị trận chuyển đề tài được rồi bạch long không nên nói nữa dậy xuống như vậy đối thoại giữa chúng ta đã phát sinh vô số lần không có bất kỳ ý nghĩa gì ta chỉ muốn biết bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh ngươi là có hay không sẽ cùng chúng ta tiếp tục đồng thời đối địch ai ta bạch long cũng là long ma cung một phân tử đương nhiên sẽ bạch long trí tôn sau khi nghe song t h a m thảm thở dài trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng người n à i ha ha ha được bạch long ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi ta tin tưởng tòa này thượng cổ linh trận nhất định có thể đứng vững bắc minh long côn công kích cho dù linh trận tan vỡ chúng ta còn có thượng cổ hùng khí đại tu di ma trụ cái này đại sát khí ở đến thời điểm chúng ta chư vị cường giả trí tôn liên thủ thôi thúc vật ấy nói không chắc cũng có thể cùng bắc minh long côn đứa kia đấu một trận thắng bại cũng còn chưa biết hắc long trí tôn nghe vậy ha ha cười nói được đến thời điểm chúng ta liên thủ thôi thúc đại tu di ma trụ bạch long trí tôn ánh mắt hơi lóe lên một cái trận tầng tầng một đầu trải qua hắc long trí tôn một phen cổ vũ sau long ma cung cường giả tinh thần đúng là trong nháy mắt tăng trở lại không ít bọn họ ở lẳng lặng, lặng trờ trên mặt đất bắc thương đại quân tiến công bọn họ long ma cung sẽ không vong nhất định sẽ không liên quan với võ tổ lâm động đầu tiên ở đại chủ thị nguyên chưa từng có sáng tỏ đề cập tới tiêu viêm cùng lâm động phi thăng vấn đề thời gian chỉ là đại thể nhắc tới tiêu viêm cùng lâm động đại khái là sinh động với đồng nhất cái thời gian cường giả đến cho các ngươi nói đồng thời phi thăng ở đường nối vị diện gặp gỡ loại hình lời giải thích ta là nhìn ra một mặt một bức những thứ này đều là những khác cùng người tác phẩm viết đến đi ta viết cùng người lại đi bộ người khác cùng người g i ả thiết sợ là điên rồi khoai tây đại thần viết thời gian dây cũng căn bản nhường chúng ta không thể nào phán đoán thời gian cụ thể nói thí dụ như đấu phá ngũ đế phá không bên trong nhắc tới một tình tiết tiêu viêm thành đế sau đó mấy chục năm sau huân nhi vẩy mậu trúc hôn c ầ nguyên lần lượt thành đế cuối cùng phá không mà đi như vậy vấn đề đến rồi nay mấy chục năm là bao nhiêu năm 10 năm 20 năm 30 năm hay hoặc là 90 n ă m tuy rằng cùng nguyên so với ta viết tiêu viêm đại khái sớm thành đế 10 năm lại đang đấu khí đại lục đợi 20 năm mới phá không thế nhưng vẫn không có biện pháp phán đoán hắn đến cùng cùng nguyên phá không thời gian so với cái nào càng sớm hơn nếu như nguyên bên trong tiêu viêm thành đế sau hắn chỉ ở đấu khí đại lục đợi 10 năm cái kia 2-2 trung hòa nguyên cùng quyển sách phá không thời gian là như thế vì lẽ đó không muốn xoắn suýt vấn đề này ta phỏng t r ư ờ n g khoai tây đại thần bản thân đều là một mặt mẫu bức mấy chục năm chỉ là tiện tay một viết thôi ta sẽ căn cứ nội dung vở kịch đến nhẹ nhàng điều chỉnh dưới trong lúc nhất thời gian tiêu viêm cùng lâm động sẽ gặp lại còn thời gian cụ thể trước tiên bảo mật liền tương chương chín trăm ba mươi tám ta có một sen có thể phá thế gian nga n ở va n ở pháp màn ánh sáng lớn bao phủ bầu trời màn ánh sáng bên trên từng đạo từng đạo cổ xưa hoa văn như mai rùa bên trên rùa văn bình thường lan tràn ra tỏa ra từng trận dày nặng cảm giác này chính là l o n g ma cung tổng bộ thượng cổ linh trận sao quả nhiên bất phàm màn ánh sáng ở ngoài giữa bầu trời lơ lửng giữa trời mà đứng tiêu viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói toa này thượng cổ linh trận kể cả dưới nền đất thượng cổ cung điện đều là thượng cổ một thế lực lớn để lại l o n g ma cung cũng là chó ngáp phải rồi mới phát hiện nơi này sau đó liền đem nơi này thiết vì đó tổng bộ hơn một năm trước long ma cung bắt đầu đối với ta bắc thương linh viện trong bóng tối ra tay ta từng đột nhiên giáng lâm nơi này dự định trảm thủ bọn họ cao tầng lại bị chặn ở tòa này thượng cổ linh trận ở ngoài cuối cùng t i ế c nối u mà về hiện nay ta rốt cục bước vào địa chí tôn ta liền không tin còn lành không phá này mai rùa vừa dứt lời bắc minh long côn liền một bước bước ra tệ lẽ bọt đến màn ánh sáng trước hắn giơ tay liền tàn nhẫn mà nổ ra một q u y ề n ầm ầm một tiếng vang thật lớn màn ánh sáng liền bắt đầu kịch liệt rung động màn ánh sáng bên trên cái kia từng đạo từng đạo như mai rùa bên trên rùa văn cổ xưa hoa văn trong nháy mắt sáng lên trong lúc mơ hồ bác minh long côn đập ra vạn cân n g cự lực lại bị hết mức hấp thu màn ánh sáng lần thứ hai khôi phục lại yên lặng lại là loại này quỷ đồ vật đang dở t r ò ta xem các ngươi đến cùng có thể chống đỡ bao lâu bác minh long côn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc chợt giống như hổ điên bình thường điên của ngoanh kích linh lực màn ánh sáng ngăn ngắn trong mười giây hắn liền đánh ra hơn trăm quyền quyền cương bên dưới tảng lớn tảng lớn không gian tùy theo lở ẩm ẩm ẩm bị một con phát điên cự thú điên c u ầ n oanh kích thượng cổ linh trận mặt ngoài linh lực màn ánh sáng còn như mặt nước bình thường kịch liệt rung động lay động tựa như lúc nào cũng khả năng đổ nát mà mở ẩm ẩm ẩm mặt đất linh trận kịch liệt rung động cũng ảnh hưởng đến dưới nền đất cung điện quần nguyên bản xem ra kiên cố cực kỳ chủ điện cũng thuận theo kịch liệt lung lay điện bên trong long ma cung c ấ p cường giả đều là sợ hãi không nớt điệu nên tiếp thế giới tận thế đến phụ trách cung cấp linh trận năng lượng hoàng long năm trí tôn cắn răng điên cuồng thôi thúc tự thân linh lực rót vào thân dưới đáy linh lực dánh bên trong mà hắc long cùng bạch long hai vị trí tôn chỉ có thể căng thẳng không nớt điệu chết nhìn chòng chọc giữa không trung linh lực màn ánh sáng một phút hai phút ba phút thoáng qua năm phút đồng hồ đã qua linh lực màn ánh sáng bên trong bắc minh long côn biến thành vị kia đầu chọc ông láo vẫn c ư ở không biết m ệ n h mỏi giống như o à n h kích linh trận thế nhưng linh trận vẫn kiên cố như lúc ban đầu ha ha ha ha xem mau nhìn bắc minh long côn quả nhiên a n h không mở chúng ta long ma cung phòng ngự linh trận ta vừa nói cái gì tới bắc minh long côn coi như đã bước vào địa chí tôn thế nhưng không có một vị linh trận đại sư ở một bên hiệp trợ hắn đừng h ỏ n g phá tan linh trận các ngươi nói đúng hay không ha ha ha ha hắc long trí tôn bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng mà cười to nói hán sao hù chết người lão tử ta còn tưởng rằng bước vào địa trí tôn bắc minh long côn có bao nhiêu c h â u vào đây hô trong lúc nhất thời đại điện bên trong đều là một trận sống sót sau tai nạn giống như địa thổ khí âm thanh một trong người đi đường chỉ có bạch long trí tôn ánh mắt sâu thẳm không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì đại điệu bên trên đại trận này làm sao sẽ kiên cố như vậy bắc minh đại nhân rõ ràng đã bước vào địa trí tôn lại còn là không phá ra được này trên đường cổ linh trận mắt thấy mấy phút trôi qua long ma cung phòng ngự đại trận vẫn không có bị phá tan trúc thiên trong lúc nhất thời liền nội bác thương đại quân lĩnh quân cường giả thái thương nhưng không có lên tiếng trái lại đưa mắt tìm đến phía một bên vẫn giữ yên lặng tiêu viêm tự có cảm giác tiêu viêm ung dung cười một tiếng nói không sai lần này các ngươi cuối cùng cũng coi như là biết gặp phải không giải quyết được vấn đề muốn hâu người hỗ trợ tiêu viêm các hạ vẫn là không nên cười nói ta chờ đợi kính xin ngài ra tay t r ợ bắc minh đại nhân một cái đi bác thương mấy người ngượng ngùng đối diện một chút t r ậ n cùng nhau thi lê nói đánh vỡ này linh trận kỳ thực cũng rất đơn giản bất kỳ linh trận có khả năng chịu đựng công kích đều là có hạn mức tối đa ta đã vừa mới quan sát rất lâu các ngươi xem đại trận màn ánh sáng trên linh văn đã sáng đến mức t ậ n cùng điều này nói do bắc minh công kích đã rất gần gữ cao nhất việt giá trị vào lúc này chỉ cần có người lại đi thêm vào một cái lực linh trận sẽ bởi vì không thể chịu đựng quá tải hành kích mà tan vỡ tiêu viêm đưa tay chỉ trỏ màn ánh sáng trên cái kia từng đạo từng đạo cổ xưa hoa văn vậy thì xin nhờ tiêu viêm c ắ t hạ rồi thái thương lần thứ hai thi lễ nói vô sự nhấc tay chi lao thôi tiêu viêm khoát tay háo một cái chật bàn tay phải một tấm một đạo không ngừng xoay tròn rực rỡ hỏa diễm liền xuất hiện lòng bàn tay n à y đạo xoay trầm trầm rực rỡ hỏa liên xa hoa tinh xảo đến như tác phẩm nghệ thuật giống như vậy hỏa liên mỗi một biện cánh hoa đều hiện ra không giống màu sắc mỗi một biện cánh hoa đều đại diện cho một loại lo liệu ý chí đất trời mà sinh mạnh mẽ h ỏ a diễm rực rỡ h ỏ a diễm xoay c h ậ m chậm mơ hồ có một luồng kinh người gợn sóng không ngừng tàn g ra chỉ là nhẹ nhàng nhìn một chút thái thương đáng người thì sẽ có một luồng s ờ n cả tóc gáy trong lòng kinh hoàng cảm giác nguy hiểm bọn họ theo bản năng mà liền cùng tiêu viêm kéo dài khoảng cách thời khắc này thái thương mấy người cuối cùng cũng coi như là biết tiêu viêm là làm sao lấy một giới thất phẩm trí tôn thân Hung hàn đánh giết một vị địa cường giả trí tôn hắn đây sao vốn là một đại sát khi a bắc minh ta bỏ ra tay t r ợ ngươi ngươi tiếp tục duy trì công kích sau đó nhớ tới đúng lúc rút đi cùng lúc đó một đạo truyền âm liền truyền vào phía trước bắc minh long côn trong t hai được nhận được tin tức được bắc minh long côn không có nhiều lời chỉ là thủ hạ công kích nhưng càng táo kỉnh ẩm ẩm ẩm ở đây trời quyền ảnh điên của ngoanh kích bên trong linh lực màn ánh sáng rung động địa càng kịch liệt tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu lên con ngón tay búng một cái ngâm k h ẽ nói ta có một sen có thể phá thế gian ngàn vạn pháp xèo vừa dứt lời tiêu viêm trong tay rực rỡ hỏa liên liền dẫn một luồng khiến người tê cả ra đầu gọn sóng từ một hướng khác xuyên thẳng linh lực màn ánh sáng mà đi dưới lòng đất bàng đại bên trong cung điện nhìn phát điên bắc minh long côn hắc long trí tôn ha ha cười nói ha ha ha nói vậy bắc minh long côn lão già này nhất định là phong ẩm. ẩm trước mắt đã tới phật n ộ hỏa liên đột nhiên tỏa ra mà mở chỉ một thoáng không cách nào hình dung vô tận hỏa diễm ầm ầm buộc phát ra điên cuồng va chạm ở cái kêu bất động như núi thượng cổ linh trận trên toàn bộ đất trời đều nhất thời vì đó v ặ n m ẹ o xì xì bốn phía mấy vạn trượng trong phạm vi tất cả có thể coi như vật đều trong nháy mắt vì đó b ư ớ c hơi lên vu không gian một trận núp ních quần áo có chút tổn hại bắc minh lòng côn hiện lên ở tiêu viêm bên cạnh người hơi có chút lòng vẫn còn sợ hay nói khù khụ Chết thiệt, cái tiệt, không không không không có nhìn hay không ta không nhìn bắc minh long côn lập tức điên cuồng xua tay cự tuyệt nói thời khắc này hắn lại nghĩ đến ở bắc thương linh viện phía sau núi vĩ đại bắc minh đại nhân bị chín huyền kim lôi chi phối hoảng sợ mấy giây sau khi lửa cháy ngập trời sóng khí cùng yên vụ rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tan đã từng bao phủ hơn nửa mảnh phía chân trời đạo kia thượng cổ linh trận đã hoàn toàn biến mất liền ngay cả đại địa cũng bị lật tung không biết bao nhiêu thức xuống t r ô n sâu ở đại địa nơi sâu xa viễn cổ cung điện đã hoàn toàn hiện lộ ra đâu đâu cũng có l ở cung điện cổ xưa cùng nhàn nhạt sương máu U n g ù bác thương đại quân trong trận doanh từng trận ngụm nước nuốt âm thanh lặng yên vang vọng mà lên chương chín trăm ba mươi chín đại tu di ma trụ xèo xèo huyết vụ đầy trời bên trong mấy bóng người t ự phía dưới phế khư bên trong lắc lư địa bay tới ở phật nộ hỏa liên đột nhiên tới h oanh kích dưới dưới nền đất bên trong cung điện long ma cung cường giả hầu như đều bị sống sờ sờ động đất chết chỉ có cao tầng bảy vị cường giả trí tôn r ử a vào tự thân tu vi miễn cưỡng chống đỡ lấy khu khu vừa cái kia chợt lóe lên hỏa liên đến tột cùng làm món đồ quỷ quái gì vậy mấy vị cường giả trí tôn hơi có chút chật vật trôi nổi ở giữa không trung không kịp chúng ta mau chóng liên thủ thôi thúc đại tu di ma trụ nhìn bốn phía vây kín tới bắc thương cường giả hát long lập tức cao quát một tiếng Vúng. đại tu di ma trụ hát long bạch long mấy người đối diện một chút cùng nhau gầm lên một tiếng nói ầm ầm ầm hư không đột nhiên mở ra một cái dài đến mấy ngàn trượng lỗ hổng n à y điều vết nước không gian phủ dương ra một lồn u g p h ả n g phất chuyển thừa đến viễn cổ man hoang h u n g sát khí lập tức chút xuống mà ra ầm ầm hư không lần thứ hai chấn động một cái ước chừng trăm trượng khổng lồ màu đen ma trụ tự sâu trong hư không cấp tốc lướt ra khỏi vết nước không gian t r ợ t khép kín nay một cái màu đen ma trụ chất liệu không phải đá không phải vàng không phải mục chế tạo cực kỳ cổ xưa ở cái kia trụ thể bên trên càng có từng đạo từng đạo không biết là hà sinh vật lưu lại vết cào những kia vết cào thật sâu rơi ở trụ đá mặt ngoài một luồng có thể nuốt trừng thiên địa giống như trùng thiên hung sắc khí l ạ g yên ở vùng thế giới này cấp tốc dập dờn mà mở thái cổ hung khí đại tu di ma trụ đảng cấp không rõ thánh vật cấp tồn tại nguyên vì là bắc thương đại lục một tông phái viễn cổ đồ vật sau cùng tòa này viễn cổ cung điện viễn cổ linh trận đồng thời vì là long ma cung đ ạ t được vì là tăng cao đại tu di ma trụ cấp bậc hắc long đám người từng dùng mấy trăm ngàn người sống máu tươi ôn dưỡng đại tu di ma trụ làm cho cấp bậc phát sinh tiến một bước biến hóa uy lực của nó có thể hám thiên điện đương nhiên loại này thương thiên hại lý mà tăng lên hung khí cấp bậc phương pháp cũng vì long ma cung một vị khắc cung t r ụ bạch long trí tôn bại xích đại tu di ma trụ hắc long này chính là n g ư ờ i dựa dâm sao bắc minh long côn mang theo bắc thương sáu trí tôn cấp tốc hợp xông tới ha ha lão gia hỏa cái này thái cổ hùng khí ngươi vẫn không có hưởng qua uy lực của nó chứ chúng ta bảy trí tôn liên thủ thôi thúc cùng ngươi đối địch ngươi có dám tiếp hắc long trí tôn không chút nào yếu thế địa về đình nói ha ha ha có gì không dám xem lão tử ngày hôm nay một quyền đánh nát ngươi này phá cây cột bắc minh long côn nghe vậy cười ha ha chật chân về phía trước, chấn nhanh phía thân thể hơi liền về đây ộ một cái, một n luồng mang theo uy áp mạnh mẽ khí tức liền trong nháy mắt nhập vào cơ thể, vương bảng khóa chặt lại Long 7 người. Địa trí tôn g mẽ mắt theo tức thể, chặt Trí cái, cơ Hắc áp lại huy khóa Địa khí vào đ là một vị địa cường giả trí tôn ngay ở thái thương sáu người cấp tốc lui về phía sau thời khắc hắc long cũng là đại hỷ không ngớt hắn sợ chính là bắc minh long côn cùng thái thương mấy người đồng thời đọc thủ bây giờ chỉ đối chiến bắc minh long côn một người vẫn còn có một chút hy vọng sống có thể bung ô tay một kích hắc long vừa mới muốn thôi thúc đại tu di ma trụ bạch long trí tôn liền cấp trước một bước nói hắc long lần này ta đến chủ công các ngươi phụ trợ ta nếu là sau đó chiến cuộc bất lợi ta thôi thúc đại tu di ma trụ cho các ngươi tranh thủ thời gian các ngươi mau mau trốn hắc long sáu người nghe vậy đều là n g ẩ n ra trật dị thường cảm động nói được các ngươi này quần tạp cá thương lượng tốt chết như thế nào không có bác minh long côn khá là không nhịn được thúc giục động thủ theo bạch long ra lệnh một tiếng bạch long bảy người cùng nhau thôi thúc linh lực rót vào đại tu di ma trụ bên trong một tiếng vang ầm ầm nổ vang màu đen ma trụ liền mang theo ngập trời giống như hung sát khí chuẩn bị hướng về bắc minh long côn quét tới gào một giây sau ở dòng gầm r u n g trời trong tiếng một cái dài mấy trăm trượng bạch long đột nhiên hiện lên ở trong hư không bao bọc đem muốn phát động công kích đại tu di ma trụ liền về phía chân trời bỏ chạy g i n g đăng thuật cấp thần trốn pháp linh quyết cụ thể đẳng cấp không rõ cùng lúc đó Tựa tiêu thân thành một mất tại tên mặt trời thét Trắng trí tôn hóa mang sau ngửa sao xa hồ chuẩn hình chỗ. Bạch phản Hác hơi nhân hắn Hoàng nhìn Bạch đồ đã đạo đại đi sớm sẽ? viêm màu làm năm mà bạc Còn cũng ngác run run lên, liền biến Long, người này. Long lên nói. Long Long ngơ Long. bị loại lôi lại là gào ở đồng dạng bị này một dị biến kinh ngạc đến ngây người còn có bắc minh long côn có điều phản ứng lại bắc minh long côn trong nháy mắt sáng mắt lên cơ hội đi chết đi bắc minh long côn không chút do dự mà một trường vô dưới chỗ đi qua không gian hết mức đổ nát cháy mau rung huyết đ ộ t sắc mặt trắng bệnh hắc long sáu người cùng nhau phun ra một ngụm lớn tinh huyết ở huyết vụ đầy trời hóa thành từng cái từng cái huyết tuyến biến mất ở tại chỗ h ừ các ngươi không có đại tu di m à chủ cái này thái cổ hung khí giúp đỡ ta vị này địa cường giả trí tôn nếu là còn không bắt được một vị tứ phẩm trí tôn năm vị nhất phẩm trí tôn vậy ta không bằng đi chết được rồi bắc minh long côn uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười khô héo bàn tay lớn lần thứ hai mạnh mẽ vừa rơi xuống ầm ầm bầu trời đột nhiên tối s â m lại trên bầu trời một con tre kín bầu trời cánh tre trời đột nhiên đập xuống lông cánh như sắc bén vô cùng thần khí xé rách không gian cùng cái kia năm cái huyết tuyến tàn nhẫn mà đụng vào nhau vành vành vành hắt long sáu người liền không kịp hét lên một tiếng liền cùng nhau hóa thành mở ra thịt nát tung bay ở giữa không trung xì、sì, một đám rắt rưởi bắc minh long côn chậm rãi buông tay xuống chật quay đầu phân phó nói thái thương phái người quét tức chiến trường cần phải không muốn b u ô n g tha bất luận cái nào lòng m à cung dư nghiệt vâng bắc minh đại nhân thái thương vung tay lên sau người bắc thương đại quân lập tức chuyển động ở rất nhiều cường giả dẫn dắt đi đối với phía dưới đã hình cùng phế khư dưới nền đất cung điện triển khai địa truy quét bắc minh đại nhân cái k i a bạch long làm sao lại đột nhiên mang theo đại tu di ma trụ lâm trận trốn tránh đây Thái Thương liếc một ắ t mất Thiều theo, ta tức thì biết. khoát tay nhìn、bạch、Long biến mất phương hướng không nói. chúng Minh Long Côn Bạch hiểu háo Bác lập viêm đuổi m đã sẽ cái, ra hiệu Thái hiệu ra Thương bên ì n tĩnh đừng nóng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường h thời, triệt để lúc bộ y tĩnh lại, chỉ còn giữ lại Bác Thương đại quân tìm tòi dưới nền đất cung điện âm thanh. Một còn Quân nền cung điện bên chỉ lại, lại Đại giữ dưới Bác âm khác bạch long trí tôn thân hóa bạch long c u ấ n đi đại tu di ma trụ sau chỉ lo bắc thương đại quân phân ra cường giả trí tôn truy kích hắn liền đem dòng đảng thuật triển khai đến cực hạn chỉ thấy giữa không trung từng đạo từng đạo màu trắng tàn ảnh l ẹ qua bạch long trí tôn thoáng qua liền chạy ra hơn trăm dặm hô nhìn thấy sau lưng cũng không truy b ì n h b ộ t kích bạch long trí tôn rốt cục lặng yên thở phào nhẹ nhõm ha ha không chạy sao một giây sau một đạo đủ khiến bạch long trí tôn tê cả d a đầu nhẹ dọn cười đột nhiên ở tại bên thai vang vọng mà lên còn không đợi sắc mặt c u ồ n g biến bạch long trí tôn xoay người n h ê n h địch một con bàn tay thon dài cũng đã nhẹ nhàng mà đặt tại trên lưng phong ấn kỹ năng hoa sen đại ấn cười khẽ hạ xuống một viên bên ngoài thân che kín vô số quỷ dị phù văn năng lượng màu xanh đại ấn liền bị tiêu viêm theo đẻ vào bạch long trí tôn trong cơ thể bị hoa sen đại ấn nhập thể bạch long trí tôn khi tức bắt đầu cấp tốc rơi xuống trí tôn thông thiên hoa trời thoáng qua bạch long trí tôn trong cơ thể toàn bộ linh lực đã bị hết mức phong ấn đã biến thành một không hề tu v i phế nhân linh lực của ta đều chạy đi đâu ở một tiếng tràn đầy thần sắc trong tiếng kêu gào thê thảm mất tu đi vi bạch long ngươi hiện tại vẫn chưa thể chết ngươi có thể còn có một ít chuyện không có làm tiêu viêm một câu nói nhường bạch long trí tôn triệt để bỏ đi ý nghĩ của chính mình đón lấy liền tràn đầy sợ hãi tâm ý hắn làm sao sẽ biết mình còn có đại sự không có làm n a m chương 940, b ạ c h long trí tôn chờ tiêu viêm trở về long ma cung xảo huyệt thời điểm bác thương đại quân đối chiến tràng quét tức đã gần như kết thúc bạch long trí tôn đã bị ta nắm về tiêu viêm tiện tay cầm trong tay bị phong ấn bạch long ném đến bắc minh long côn mấy người trước mặt bắc minh long côn nói c ả m ơn chật nhìn về phía bạch long trí tôn nói bạch long vì sao ngươi muốn lâm trận trốn tránh khu khu ta cùng hắc long mấy người đều là hạ vị diện khách tới chỉ có điều quê hương của chúng ta bị vượt ngoại tà trong tộc huyết tà tộc công chiếm chúng ta chỉ là một đám chó mất chủ thôi những năm gần đây hắc long vì báo thù vì được sức mạnh mà không chừa thủ đoạn nào ta mấy lần khuyên can hắc long đều vẫn chưa thu tay lại cho đến t r e o chọc đến các ngươi bắc thương linh viện cuối cùng bị diệt vong ở long ma cung sắp diệt vong thời khắc ta có thể làm được chỉ có sống sót không phải vậy ta vừa chết liền người không còn có người sẽ bạch i người ế t ta thủ, trừng quê sâu cứu hương hám không họ còn còn bọn nỗ của có lực. ma mà sẽ vì b long trí tôn gắng gượng ngồi xếp bằng lên tràn đầy bi thương đ i ệ u giải thích bắc minh long côn mấy người sau khi nghe xong lúc này trở mặc ma h a i đây là một tương đương trầm trọng đề tài cương đại như đại thế giới đối với này cũng chỉ có thể miễn cương chống đỡ thôi bây giờ đại thế giới có điều vẹn vẹn là thời đại thượng c ủ a một nửa nửa kia còn lõm và o ở vực ngoại tà tộc trong tay đại thế giới còn như vậy thì càng khỏi nói những kia liên thông đại thế giới vô số cấp thấp vị diện sức mạnh của bọn họ thực sự là quá nhỏ yếu mỗi ngày đều có vô số cái cấp thấp vị diện bị chiếm đóng vượt ngoại tà tộc t a y dù sao không phải mỗi một cái cấp thấp vị diện đều sẽ xuất hiện như trời huyền đại lục võ tổ như vậy tuyệt đại thiên kiêu lấy sức một người quét ngang xâm lấn một nhánh vượt ngoại tà tộc này bạch long cũng là cái người đáng thương này nhiều năm qua hắc long đám người đã sớm bị sức mạnh cùng quyền thế dần dần lạc lối hai mắt chỉ có bạch long không chút nào dám quên mất cái kia rơi vào ma thủ cố hương cả ngày lẫn đêm nghị đánh về cố hương đi cuối cùng hắn còn phải thấp kém địa sống sót tiếp tục vì là cố hương của hắn mà bôn u ba tiêu viêm thưởng thức người này cho nên mới phải lựa chọn lưu lại tính mạng của người này bắc minh long côn mấy người duy trì quỷ dị c h ầ m mặc tựa hồ là ở xoắn suýt xử trí như thế nào vị này xem ra cũng không thế nào đáng trách kẻ địch thái thương viện trưởng mấy năm qua long ma cung cùng thái thương linh viện trong bóng tối trong khi giao thủ này bạch long có từng ra tay trong tay có thể có trong viện cường giả tính mạng tiêu viêm bỗng nhiên mở miệng nói chưa từng không có hắc long hoàng long sáu người kia đều âm thầm ra tay qua chỉ có không có bạch long người này thái thương hơi run run sau đáp chật liếc mắt nhìn bạch long hắn tựa hồ rõ ràng tiêu viêm dự định nếu bạch long nói tới nói như vậy đều là thật hắn cũng không từng cùng bắc thương linh viện đã xảy ra xung đột cái kia vì sao không ở lại tính mạng của hắn dù sao hắn cũng chỉ là một vị vì rơi vào m à thủ quê hương mà b u ồ n ba người đáng thương thôi thậm chí bạch long còn có thể gia nhập bắc thương linh viện làm một vị trong viện thiên tịch trưởng lão cũng không thử không thể bạch long tốt xấu cũng là một vị tứ phẩm trí tôn tu vi gần như chỉ ở bắc minh cùng ngươi bên dưới có thể rất lớn mà lớn mạnh linh viện cao tầng sức chiến đấu tiêu viêm nhẹ giọng đề nghị thái thương nghe vậy trong con ngươi né qua vẻ khác lạ vị này tiêu viêm coi là thật là một vị kỳ tư diệu tưởng người khi bọn họ còn muốn có muốn hay không để cho chạy bạch long thời điểm tiêu viêm đã nghị hóa địch thành bạn nhường bạch long gia nhập bắc thương linh viện thái thương trưng cầu giống như nhìn về phía bắc minh long côn bắc minh long côn nhưng cũng một cách lạ kỳ có chút xoắn suýt biết bắc minh long côn vì sao xoắn suýt tiêu viêm nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng nói chư vị mới xem mọi người theo tiêu viêm chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy bạch long mi tâm một viên hoa sen dấu ấn chính hơi tỏa sáng mang bạch long trong cơ thể có ta gieo xuống hoa sen đại ấn chỉ cần ta một ngày chưa trừ diện hắn liền một ngày dưới sự khống chế của ta hắn động không được ý đồ xấu tiêu viêm nhẹ giọng vì mọi người giải thích có thể nếu này bạch long cũng là một vị đáng thương người vậy ta liền dẫn ở chúng ta thái thương linh viện làm một vị thiên tịch trường lão có ta vị này địa chí tôn c h â n áp lượng hắn cũng không dám có gì tàn niệm bắc minh long côn nhẹ nhàng gật đầu xem như là đồng ý tiêu viêm đề nghị bạch long ngươi có nghe hay không ta niệm tình ngươi vẫn vì là đại lục ngàn tỷ sinh linh mà bôn ba liền tự mình làm ngươi người bảo đảm nhường ngươi gia nhập b á c thương linh viện ngươi có bằng lòng hay không tiêu viêm nhìn về phía có chút xuất thần bạch long trí tôn b ả n coi chính mình chắc chắn phải chết bạch long trí tôn nhưng phát hiện mình còn có cơ hội sống sót làm sao có thể không xuất thần đây ai tại hạ có thể có cái gì không m u ố n gánh vác ngàn tỷ con dân hy vọng bạch lòng không thể chết được chỉ cần ta có thể tiếp tục sống tiếp các ngươi nhường ta làm cái gì đều đồng ý bạch long sau khi nghe xong thở dài một tiếng nói bạch long lời vừa nói ra thái thương mấy người đều tận thay đổi sắc mặt không muốn này bạch long cũng là cái thuần người hay là nhận lấy hắn cũng không phải một việc xấu ha ha cái kia liền đứng lên đi còn ngồi làm gì tiêu viêm sau khi nghe xong cười ha ha bàn tay lớn ở bạch long mi tâm nhẹ nhàng m ộ t phủ mi tâm cái viên này hoa sen dấu ấn cũng thuận theo biến mất đa t ạ phát hiện mình tu vi lần thứ hai trở về bạch long lập tức đứng dậy ôm quyền nói tiêu viêm khoát tay háo một cái cầm trong tay cái kia đã thu nhỏ lại đến ước chừng dài một trượng đại tu di ma trụ đưa cho thái thương cái này thái cổ hung khí nhưng là tiêu viêm các hạ chiến lợi phẩm chúng ta bắt thương linh viện liền không chiếm cái này tiện nghi thái thương hơi run run trợt lắc đầu từ chối vũ khí của ta là thước đo không phải ma trụ này thánh vật cấp đại tu di ma trụ còn ở đặt ở các ngươi thái thương linh viện cho rằng chấn viện chi bảo đi có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện đại tu di ma trụ vào các ngươi bắc thương sau không được tư tần đi cần mở ra cho kỳ trước học viên tiếp xúc ai có thể lấy đi nó ai chính là nó một đời mới chủ nhân tiêu viêm khẽ mỉm cười đưa ra một tương đương kỳ quái điều kiện được thái thương đáp ứng rồi có chút không rõ vì sao thái thương cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp thu tiêu viêm kỳ quái điều kiện tiện tay đem đại tu di ma trụ nhận lấy chúng ta rút quân theo thái thương ra lệnh một tiếng bắc thương đại quân liệt chỉnh tề đội ngũ bắt đầu có thứ tự địa thoát ly chiến trường tự bắc thương đại lục mới một đời bá chủ long ma cung đang đỉnh sau long ma cung liền cùng bắc thương linh viện hiểm khích đột ngột sinh ra ngay nào đó bắc thương linh viện hốt tận lên đại quân công long ma cung sau ba ngày bắc thương đại quân vây kín long ma cung tổng bộ cuối cùng long ma cung tự cung chủ h ắ c long trí tôn trở xuống cường giả không ai sống sót bị bắc thương đại quân hết mức tàn sát long ma cung chính thức tuyên cáo diệt vong tin tức này một khi chuyển ra b cùng thương thương thái thượng cấp thế lực, bác thương linh viện lại một thế tuyên tay thương một triệt chấn chấn linh hướng nhân mạnh chủ nghiến động. ngàn năm viện lần nữa nó, liền đại đại đem đại đời để lại mới lục Làm lục lực, lục bác cấp bác cao sức mạnh của bác ác. mấy áp bá về vừa ra lúc đó bắc thương linh viện còn ra hiện một vị tên là bạch long thiên tịch trường lão linh viện lại điền một vị cường giả trí tôn chấn áp gốc gác ở hình điện đại quân trở về bắc thương linh viện sau hoàn thành tâm nguyện bắc minh long côn lập tức không ngừng không nghị địa đi tới cái khác tứ đại viện xin năm đại viện cộng đồng chấp t r ư ở n g thần khí thẩm phán chi kính một lần quyền sử dụng mà tiêu viêm cũng hiếm thấy nhàn rỗi ở bắc thương linh trong viện nghỉ ngơi mấy ngày chương chín trăm bốn mươi một thẩm phán chi kính vô số đạo tia sáng phát h ỏ a thành cực đoan phức tạp quang trong trận linh lực quá độ trồng chất khiến cho ngưng tụ thành thực chất giống như mây năng lượng sương mù nhường bên trong đại trận dường như như tiến cảnh một đạo áo bào đen thanh niên lẳng lạng xếp bằng ở này trên đỉnh đầu một đạo trăm trượng hắc mang vòng xoay chính đang xoay tròn cấp tốc tụ ừ n n g g m ngụm đem 4 phía mây từng năng phía linh ư xương ợ n g mũ l ô kéo vào o hắt t r g cơ t ể Đây là bác trận h linh viện duy nhất linh ư ơ n viện g duy cấp một tòa cấp 8 tụ t tiêu tu viêm luyện đã ở đây đầy đủ ở bên trong cấp tốc linh lực lưu động phát sinh từng trận dòng nước bình thường tiếng vang tiêu viêm tiếp tục tham lam địa lấy gian này nồng nặc linh lực lấy sung kích cảnh giới cao hơn đ ỗ n g nhiên tiêu viêm mở mắt ra đưa mắt tìm đến phía một cái nào đó nơi cốc cốc cốc. một đạo kiên cường áo xanh bóng người chậm rãi tách ra xương trắng mà tới thái thương viện trưởng ngươi làm sao đến rồi tiêu viêm không hiểu đứng lên nói tiêu viêm các h ạ ta bắc thương linh viện có thể như thế một tòa cấp tám tụ linh trận toàn bộ linh viện năng lượng đất trời đều do cung cấp ngài lúc tu luyện có thể chiếm được kiềm chế một chút thái thương đi dạo đến tiêu viêm trước người cười khổ nói nhưng là ngươi không phải nói địa chí tôn cấp độ trở xuống cường giả tu luyện cũng sẽ không đối với cấp tám tụ linh trận sản sinh ảnh hưởng sao tiêu viêm hồi ức một lát sau liền càng thêm n g h i hoặc bảy ngày trước bắc minh long côn vừa lên đường chuyển động thân thể đi tứ đại viện tiêu viêm vốn là là định dùng trí tôn linh dịch tu luyện kết quả thái thương viện trưởng rất nhiệt tình địa yêu cầu tiêu viêm tiến vào này cấp tám tụ linh trận bên trong tu luyện đi vào trước tiêu viêm luôn m ã i xác nhận việc tu luyện của hắn liệu sẽ có đối với cấp tám tụ linh trận vận hành tạo thành ảnh hưởng lúc đó thái thương vô ngực bảo đảm nói không có chuyện gì tuyệt đối không có sao không thế nhưng hiện tại mà ừ thật là thơm khu khu lúc đó cho chúng ta linh viện mắc này tòa cấp tám tụ linh trận cấp cao linh trận t ô n g sư là nói như vậy địa chí tôn trở xuống cấp độ cường giả tu không biết luyện đối với hắn tạo thành ảnh hưởng ta cũng không biết chuyện gì thế này thái thương ngượng ngùng n ở nụ cười việc này náo động đến ngươi nói hắn thái thương lúc đó tại sao muốn trang cái này so với đây ai được rồi vậy ta sau đó tu luyện liền không cần hư vô thôn viêm lấy ra năng lượng đất trời được rồi tự chủ thu nạp linh lực hiệu quả tuy rằng thiếu một chút thế nhưng cũng vẫn được tiêu viêm khẽ vớt cái chán hơi có chút bất đắc gì nói hay lắm thái thương lúng túng n ở nụ cười chật đ ổ i chủ đề gần nhất vô lượng đại lục đúng là phát sinh một cái chuyện lý thú tiêu viêm các hạ có thể muốn nghe một chút vô lượng đại lục thái thương viện trưởng n mời nói tiêu viêm trong lòng hơi động nói vô lượng đại lục là một tòa diện tích so với ta bắc thương đại lục còn muốn lớn hơn một ít đại lục cùng bác thương đại lục trong lúc đó đại khái cách hơn mười tòa đại lục thống trị vô lượng đại lục là một vị tên là vô lượng lao tổ bát phẩm cường giả trí tôn mấy ngày trước đây có người nói một đám vừa phi thăng không lâu hạ vị diện khách tới đi qua vô lượng đại lục cái kia vô lượng lao tổ cũng là một sắc bên trong ác quỷ hắn thấy người cầm đầu nữ quyến đẹp đẽ mà người kia tu vi lại so với thớp càng muốn động thủ cường đ o ạ n vị kia tên là lâm động hạ vị diện khách tới lúc này cùng với bạo phát đại chiến thân là thất phẩm trí tôn hắn chỉ dùng một t r ư ờ n g liền đem vô lượng lao tổ đánh thành trọng thương suýt chút nữa tại châu nga xuống đại chiến cuối cùng lấy vô lượng lao tổ triển khai bí thuật bỏ chạy mà kết thúc vô lượng lao tổ hiện tại đã thành như chim sợ c ả n h cong bị lâm động sợ đến liền xào huyệt cũng không m u ố n trực tiếp chạy ra vô lượng đại lục mất đi vô lượng lao tổ vị này cường giả đỉnh cao chấn áp vô lượng đại lục lần thứ hai trở nên quần c u ộ n sóng ngầm lên thái thương nói nói liền đem tầm mắt tìm đến phía tiêu viêm Những này hạ vâng ị d i lâm à à. quái vật l động hiện, đi đi. hiện nay lâm động tên Nói đã danh chấn vô lượng đại lục thậm chí bắt đầu hướng về bốn phía mấy tòa đại lục truyền bá ta đang nhớ ngươi nhóm vị này hạ vị diện thiên kiêu nhóm có phải là đều là quái vật vượt cấp chiến đấu liền như uống nước lạnh thái thương một mặt phức tạp đánh giá tiêu viêm cái gọi là thiên kiêu nhất định là muốn hoành ép một đời soi sáng và cổ tiêu viêm g ơ g ơ lên c ầ m bình tinh nói một lúc lâu thái thương nặng nề một đầu một bộ ngươi nói được lắm có đạo lý ta càng không có gì để nói biểu hiện bắc minh đại nhân đã đi tới dòng giã bảy ngày theo lý mà nói cũng có thể trở về phát hiện đề tài đã bị tiêu viêm tán gẫu chết thái thương chỉ đến vô cùng đáng thương địa lần thứ hai mở ra mới đề tài này không phải đến rồi sao tiêu viêm vẩy một cái lông mày nhìn về phía một chỗ hư không ha ha ha tiêu viêm tiểu ca nhận biết cũng thật là trước sau như một nhạy cảm a tiếng cười hạ xuống một đạo thân ảnh g i à n mua tự vặn vẹo trong không gian đi ra bắc minh đại nhân chuyến này có thể thuận lợi thái thương cùng tiêu viêm hai người tiến lên l ê n tiếp a thái thương nói tới cái này là tốt rồi cười vạn hoàng bọn họ tam đại linh viện đương nhiên không ngạc nhiên chút nào địa đồng ý chỉ có thánh linh viện thánh thiên láo tạp m a u đánh chết đều không đồng ý kỳ thực vào lúc ấy ta đã có thể sử dụng thẩm phán chi kính nhưng là ta chính là muốn buồn nôn buồn nôn thánh thiên đứa kia liền ta cố ý hiển lộ ta địa t r í tôn tu vi ngươi cũng không biết thánh thiên đứa kia lúc đó kinh hại đến biến sắc vẻ mặt ha ha ha thực sự là quá buồn cười cuối cùng hắn cũng chỉ được bóp m ũ i lại đồng ý Bác minh Long Côn không hề chú cười Minh vui Long không dáng sướng hề to. ý vẻ địa vui sướng cười to. ồ bắc minh đại nhân làm tốt lắm thái thương sau khi nghe xong lập tức sáng mắt lên cũng là tương đương đến kinh hỷ thiêu viêm thì lại tràn đầy thương hại mà nhìn hai vị này bác thương linh viện những năm này đến chịu thánh linh viện bao lương khí mới có thể đem hai vị này bác thương tầng lớp cao nhất bất t h c thành như vậy đáng thương hài giấy a chớ đã thiêu viêm vậy ngươi là vẻ mặt gì ta bắt được thẩm phán c h i kính ngươi lẽ nào không cao hơn sao mắt s ắ c bắc minh long côn trong nháy mắt phát hiện tiêu viêm tràn đầy thần tính phức tạp thực sự là quá tuyệt làm tốt lắm tiêu viêm lập tức cho bắc minh long côn so với cái ngón tay cái ừ m như vậy mới đối với mà bắc minh long côn thỏa mãn một đầu chỉ thấy bàn tay lớn vụ một cái một đạo dài khoảng một t r ư ợ n g vết nước không gian liền xuất hiện ở thủ h ạ đi thẩm phán chi kính đang ở bên trong bắc minh long côn mang theo tiêu viêm liền vừa bước một bước vào vết nước không gian bên trong đây là một mảnh đầy dây hỗn độn không gian thu hẹp giữa không gian một đạo ước chừng mấy ngàn trượng to nhỏ sặc sỡ cổ kính chính nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung đất trên mặt có một tòa thật dài thạch thê nối thẳng sặc sỡ cổ kính một luồng lớn lao mà lại mịt mờ gợn s ó n g chậm dai ở bên trong vùng không gian này dập dờn mà mở Nay liên là ta nhóm 5 đại viện cộng đồng chấp trưởng do xét loại thượng phẩm thần khí thẩm phán chi kính, chuyên thuyết bị 5 đại viện người sáng lập phát hiện ta thuyết là loại lập đại chi đại xét thẩm phát trước chấp phẩm khí do bị trọng thương. lúc này mới tạo thành cấp độ rơi xuống thế nhưng bất kể nói thế nào thẩm phán chi kính uy lực cũng là thần khí bên trong số một số hai ngươi nếu là dùng nó đến tìm kiếm thất tán thân hữu tam tích nhất định sẽ không uổng chuyến này nói bắc minh long côn liền đem một khối đồng ấn đưa cho tiêu viêm chợt định xoay người rời đi chương chín trăm bốn mươi hai chư đế tung tích bắc minh ngươi lưu lại đi chỉ là siêu tầm tại hạ thất tán thân hữu tung tích thôi không bí mật gì có thể nói huống hồ thẩm phán chi kính nếu để cho ta nhắc nhở tiêu a sau không nhất định có thể thấy h còn đó có rõ, p ả xin ngươi hỗ trợ giải i hỗ thích. trợ t viêm đưa định đi đầu được, điều ngươi lượng tay A, gật thất tán thân tổng Thân chút tổng Tiêu mấy ngăn Minh Long Côn. Minh Long Côn run run, nói, cộng nhiều, cộng lại rời hơi hơi viêm dự vị. vị. hữu hữu bác Bác có có có số khẽ mỉm cười nói bắc minh long côn dừng một chút trầm mặc không nói địa dẫn tiêu viêm mười bậc mà trên trước tiên dùng rót vào linh lực đồng ấn kích hoạt thẩm phán c h i kính sau đó đưa ngươi người muốn tìm thiếp thân đồ vật hoặc là tàn dư khí tức đặt ở thẩm phán chi mặt kính trước liền có thể bác minh long côn hơi lui về phía sau một bước đem chủ vị tặng cho tiêu viêm tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu t r ỉ n h trọng việc đ ị a tự cản khôn trạc bên trong lấy ra m ộ ư ơ i một con phong kín tốt đặc chế hộp ngọc từng cái để tốt vu theo tiêu viêm thôi thúc tự thân linh lực rót vào đồng ấn một vệ sáng nhất thời bắn vào nhìn như bình thản cực kỳ sắc sỡ trong cổ kính kính thể ầm ầm chấn động một từng vện sóng gợn lằn tan tự trên mặt kiếng rập rờn thoáng qua liền xuất hiện một bộ còn như tinh không giống như thâm thúy hình ảnh lạch cạch tiêu viêm cẩn thận từng ly từng tí một địa mở ra con thứ nhất hộp ngọc một tia linh hồn tia nhỏ lúc này nhanh như tia chớp địa tự bên trong hộp ngọc thoát ra ở giữa không trung hiển hóa ra một đạo hiểu điệu thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp hiểu điệu thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp tinh tế vòng eo giống như diệp giống như miễn cưỡng dịu dàng nắm chặt tam thiên thanh ti tùy ý dùng một đoạn tím nhạt đoạn mang cột giai nhân nhìn qua có loại thoát tục thanh nhã khí c h ấ t được lắm thiên tư quốc sắc thanh nhã mỹ nhân bắc minh long côn trong con n g ư ờ i né qua một vệ kinh diễm vẻ là một chỉ sống mấy ngàn năm thượng cổ thần thú ở lâu đời trong năm tháng hắn gặp quá nhiều quá nhiều giai nhân đã sớm không cảm thấy kinh ngạc thế nhưng này một vị nhưng vẫn như cũ để cho thán phục không nớt ông long đã khởi động thẩm phán chi kính trợn buộc phát ra một trận ánh sáng đem thanh nhã tiến h ảnh bóng dáng xinh đẹp hết mức bao phủ ở bên trong sau đó còn như tinh không giống như h óng ánh mặt kính bắt đầu cấp tốc biến ảo khẩn gần một vị tỏa ra m ê n h mông cổ xưa khí tức tinh xảo chín tầng h ắ tháp t chậm rãi tái hiện ra c u n g cấp tốc lấp kín toàn bộ mặt kính chín tầng h ắ tháp t t i ê u viêm trong con ngươi nhất thời bạo phát một trận dị thải giữa lúc mặt kính lần thứ hai một trận n ú c đ í c h dự định tiến một bước đưa ra nhắc nhở tin tức thời điểm mặt kính hình ảnh lại đột nhiên biến đến mức dị thường không ổn định cuối cùng ầm ầm đổ nát tựa hô có một luồng sức mạnh to lớn chủ động chặt đứt thẩm phán chi kính nhóm nó ta tựa hồ biết đó là cái gì đó là chín tầng phật tháp không nói một cách chính xác là phật cổ tộc tổ tháp vừa hẳn là phật cổ tộc chấn tộc thánh vật ở che đậy thẩm phán chi kính đối với nó nhỏng nó cũng may mà bực này tuyệt thế thánh vật sớm đã có linh trí biết thẩm phán chi kính đối với hắn cũng không có ác ý không phải vậy một trong số đó đ á n p h ả n kích thẩm phán chi kính tuyệt đối sẽ tại chỗ đổ nát b á c minh long côn hơi có chút lòng vẫn còn sợ hay nói nếu như này thẩm phán chi kính hôm nay ở tại trong tay đổ nát hắn vẫn đúng là không cách nào hướng về cái khác tứ đại viện bàn giao ý của ngươi là thê tử của ta huân nhi nàng hiện tại người ở phật cổ tộc thiêu viêm trầm ngâm chốc lát nói nguyên lai nàng gọi huân nhi dựa theo thẩm phán chi kính đưa cho nhắc nhở hẳn là như vậy chỉ là chúng ta hiện tại cũng không thể xác định huân nhi tiểu thư ở phật cổ tộc có hay không an toàn bác minh long côn nói rằng ta có bọn họ tất cả mọi người linh hồn ngọc mảnh ừ cũng chính là thần phách tấn vàng hơi thở của bọn họ đều rất ổn định thậm chí đều ở vững bước tăng cường bên trong nói rõ bọn họ đều cắt có cơ duyên tiêu viêm lấy ra một khối linh hồn ngọc mảnh trên mảnh ngọc mười một vệ ánh sáng điểm còn như ngôi sao long lánh xem ra huân nhi tiểu thư là ở phật cổ tộc làm khách phật cổ tộc tộc trưởng vị trí đã không huyền dài đến ngàn năm lâu dài hiện nay nắm quyền người chính là đại trưởng lao phật huyền thiếu tộc trưởng chính là tiền nhậm đại trưởng lão con gái thanh diễn tĩnh bắc minh long côn bắt đầu vì là tiêu viêm giới thiệu phật cổ tộc tình huống phật huyền thanh diễn tĩnh ta rõ ràng tiếp tục đi tiêu viêm nhàn nhạt gật đầu đánh tiếp mở ra con thứ hai hộp ngọc lần này biến ảo ra bóng người chính là một vị vóc người nóng nảy xinh đẹp vưu vật linh quang đ ả o qua mặt kính lần thứ hai bắt đầu biến ảo một cái hình thể thon dài bảy màu cự mãng liền xuất hiện ở mặt kính trung ương thon dài bốn lượn g thân rắn chậm rãi nhúc nhích lộ ra một loại liền sơn mạch cũng là có thể dễ dàng cắn nát cứng cắp cảm giác ta tìm chính là thải lân tam tích vì sao lại biểu hiện thải lân bản thể đây không đúng thải lân là cựu thải thôn thiên mãng đây là thất thải thôn thiên mãng lẽ nào con tưởng rằng thẩm phán c h i kính phạm sai lầm tiêu viêm lập tức phản ứng lại do hỏi đại thế giới có thể có thất thải thôn thiên mãng bộ tộc có ở đại thế giới bên trong xà loại linh thú bên trong thôn thiên mãng bộ tộc chính là một đại bá tộc nó cùng viễn cổ thiên xà bộ tộc cộng đồng thống ngự xà loại linh thú này thất thải thôn thiên mãng chính là thôn thiên mãng bộ tộc bên trong vương tộc cho tới ngươi nói cựu thải thôn thiên mãng nó cùng viễn cổ long hoàng bình thường đã gần như thần thoại sinh vật chỉ ở thời đại viễn cổ mới từng xuất hiện một vặt bác minh long côn hồi ức nói ta rõ ràng cái kế tiếp tiêu huyền tổ tiên cái thứ ba hộp bị mở ra một đạo đứng chắp tay thanh sam bóng người hiện lên ở giữa không trung tiếp theo trên mặt k i ế n g biến ảo ra một phương ẩn giấu ở trong mây mù cung điện cổ xưa bác minh long côn nhìn thấy cung điện này sau nhưng là sáng mắt lên tiêu viêm bén nhảy bắt lấy này một tia dị dạng nói rằng đây là vật gì ha ha e sợ đại thế giới không có ai sẽ không quen biết này đại thiên điện nó là đại thế giới thế lực cường đại nhất đại thiên cung tượng trưng vật cùng c h ấ n cung chi bảo ngươi vị kia tiêu huyền tổ tiên e sợ ở thánh n g uyên đại lục đại thiên trong cung b á c minh long côn nghe vậy ha ha cười nói làm do đại thế giới hết thệ cường giả đỉnh cao tụ tập cùng nhau tạo thành kháng ma tổ chức đại thiên cung tượng trưng vật xác thực là không người không biết không người không hiểu cho nên nói hiện tại tiêu huyền tổ tiên kỳ thực chính đang đại thiên cung làm một vị chu ma sư Đang cái ù n ngoại tà tộc liều mạng g vực viêm tộc chém lắc lắc đầu, tiếp tục c sao. liều Tiêu tiếp tà rết thứ tư hộ. đầu, mở ra kế tiếp ta lão sư dược trần mặt kính bên trong xuất hiện một viên đan dược đan dược mặt ngoài một đạo liên hoa linh văn rõ ràng tái hiện ra b á c minh long côn còn không nói chuyện tiêu viêm liền cười nói liên hoa linh văn nói như vậy lão sư ở đan thần tộc cái kế tiếp ta đệ đệ tiểu c ử u hộp ngọc mở ra một vị mặt mày cùng tiêu viêm có ba phần tương tự thiếu niên hiện lên ở giữa không t r ú n g linh quang đảo qua mặt kính núp ních một tòa toàn thân bao phủ ở đ ầ y trời lôi đỉnh bên trong nguy nga cung điện xuất hiện ở trong hình không hề ấn tượng tiêu viêm nhìn về phía bắc minh long côn bắc minh long côn c a o mày trầm tư chốc lát tựa hồ là đang cố gắng hồi ức cái gì cái này tuyệt thế thánh vật thật giống là viễn cổ lôi cung c h i chủ thượng cổ chín đế một trong tâm ma lôi đế chấp trưởng lôi cung chỉ là tâm ma lôi đế cùng viễn cổ lôi cung cũng đã ngã xuống với thượng cổ cái kia chàng đại chiến thảm liệt chúng rồi nó như thế nào sẽ xuất hiện ở đây một lúc lâu bắc minh long côn này không xác định mới mở miệng nói chương 943, t h ô n thiên đại lục ta nhớ tới bây giờ đại thế giới một đại hàng đầu thế lực lôi thần cung liền là viễn cổ lôi cung truyền thừa có người nói lôi thần cung sơ đại cung chủ chính là tâm ma lôi đế một vị đại tử ta nghĩ tiểu c ử u nên ở lôi thần cung tiêu viêm sau khi nghe xong đ ă m chiêu địa l ầ m bẩm đúng đúng viễn cổ lôi cung biến mất rồi thế nhưng lôi thần cung vẫn còn tồn tại bắc minh long côn gật đầu khẳng định nói cái kế tiếp em gái của ta tử nghiên một bộ màu tử kim quần bào cao g ầ y mỹ nhân hiện lên ở giữa không trùng mặt kính nội dung lại biến lần này xuất hiện ở trong hình chính là một cái chiếm giữ hư không ngửa đầu rít gào tử kim cự long cho dù đó chỉ là một bộ ảnh trong gương hai người nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng bên trên lan truyền mà đến quần quận long uy t ử nghiên người ở chân long bộ tộc thời khắc này tiêu viêm cùng bắc minh long côn chăm miệng một lời nói cái kế tiếp cầu nguyên cái kế tiếp c h ú c hôn cái kế tiếp d ự a đan cái kế tiếp lôi doanh cái kế tiếp viêm tẫn liên tục xác nhận sáu người t â m tích tiêu viêm động tác càng nhanh chóng thôi thúc thẩm phán c h i kính sau hai giờ vẫn lập lọe không ngừng mà thẩm phán c h i kính rốt cục triệt để đình chỉ công tác hô xác nhận xong tất cả mọi người tung tích tiêu viêm thở phào nhẹ nhõm chỉ thấy vung tay lên liền có một cái trí tôn dịch tạo thành linh lực sông dài b ố n g dưng hiện lên chật liền hết mức rót vào thẩm phán c h i kính oong o n g thoáng qua hai triệu nhỏ trí tôn linh dịch liền bị thẩm phán chi kính một cái nuốt chửng mà xuống một vệ thu quang tự bóng loáng mặt kính t r ợ t lóe lên bắc minh long côn hồi ức một phen mọi người tâm tích sau cười nói xem ra ngươi trừ vị thân hữu tựa hồ các co cơ duyên sống đến mức đều không kém ngươi chúng ta trước khi phi thăng liền thảo luận qua sau khi phi thăng nếu là gặp phải cơ duyên không cần vội vã tìm kiếm những người khác trước tiên tăng lên thực lực mình hoặc là ở một cái nào đó cái thế lực địa vị lại nói đại thế giới chi lớn đại lục nhân khẩu không biết mấy phồn đơn độc tìm kiếm mấy người thực sự là quá khó khăn không bằng chính mình trước tiên xông ra một phen thành cựu đến lúc đó cái khác tự sẽ biết tung tích của ngươi bây giờ xác nhận bọn họ xác thực đều bình an vô sự ta cũng có thể triệt để yên tâm đúng là trước tiên không cần phải gấp gáp với bọn hắn hội hợp tiêu viêm thản nhiên cười một tiếng nói tiêu viêm đúng là còn có một chút không cái kia liền là một khi tiêu viêm tu vi khôi phục đến đế cảnh cũng chính là thiên trí t ô n cảnh tiêu viêm đem sẽ lập tức triệu tập mọi người mở ra vô tận hòa vực đem đấu phá vị diện dẫn dắt đi dù sao bây giờ vượt ngoại tà tộc mắt nhìn chằm chằm không hàng đầu đại năng thủ hộ đấu khí đại lục thực sự là quá nguy hiểm lúc nào cũng có thể bị vượt ngoại tà tộc công chiếm tuy rằng đấu khí đại lục hiện nay có một đống lớn địa chí tôn đại viên mãn cường giả lưu thủ tiêu viêm cùng tiêu huyền hai vị này linh phẩm thiên trí tôn lưu đã hạ thủ đoạn càng là có thể chém giết một vị u ma đế thế nhưng vạn nhất xâm lấn đấu khí đại lục vượt ngoại tà tộc là một cái nào đó cái nắm giữ thiên ma đế ba mươi hai đại tộc làm sao bây giờ hết thệ đều rất khó bảo toàn chứng h ả nếu ngươi không vội đi tìm bọn họ vậy thì ở lại ta bác thương linh viện làm sao ta bác thương địa linh nhân kiệt cũng là bế quan tiềm tu một chỗ nơi đến tốt đẹp bác minh long côn sau khi nghe xong lúc này sáng mắt lên ta nhổ vào ngươi đúng là nghĩ hay lắm còn muốn gạt ta lưu lại cho các ngươi làm hộ vệ ta nói không vội tìm bọn họ lại không nói không tìm bọn họ bước kế tiếp ta dự định đi xem xem ta hai vị lao bà đường ta không ở các nàng liền không cẩn thận bị người cho quay chạy tiêu viêm thập phần khinh bỉ mà liếc mắt nhìn bắc minh long côn khu khu như vậy a bị vạch trần tiểu tâm tư bắc minh long côn ngượng ngùng nở nụ cười lập tức nói tránh đi ngươi nếu là muốn đi tìm hân nhi tiểu thư cùng thải lân tiểu thư ta kiến nghị ngươi trước tiên đi thải lân tiểu thư nơi đó bởi vì thôn thiên mãng bộ tộc vị trí thôn thiên đại lục cách chúng ta bắc thương đại lục càng gần hơn một ít đại khái hơn hai mươi thiên có thể đạt tới nay còn như câu tiếng người đi chúng ta đi ra ngoài thuận tiện tìm một gian t ĩ n h thất cho ta bế quan ta muốn đột phá bát phẩm trí tôn lại đi tiêu viêm quay đầu liền đi ra không gian hỗn độn bế quan nay t ò a cấp tám tụ linh trận liền là tốt nhất bế quan lựa chọn bác minh long côn lập tức đi theo si、sì, ta mới ở đây tu luyện bảy ngày thái thương viện trưởng liền lại đây p h ấ n giận nói ta ảnh hưởng đến bắc thương linh viện năng lượng cung cấp thôn a a y là dùng trí t linh dịch thiên u luyện đi, k ô n g t h ế vết biến u Khu khu, sau, xuất quan tiền. ta lập tức cho tìm một gian tinh thất. Theo hai người lần lượt bước ra không gian đột, vết nước không gian cũng biến mất theo.、Nửa、tháng sau, công thành t ngươi gian hai người gian gian i như lần không hôn nước không cũng Nửa công cho bước vậy lập à, ra u viêm t h ô g thương qua bác vượt linh viện vượt đại lục chuyển tống linh tống trận, thẳng đây ế n thôn thiên Thôn thiên đại đi. đại đ lục lục, mà đi. Thôn thiên đại lục, đây là một tòa đại thế giới rất có nổi danh đại lục nguyên nhân liền ở trên đại lục ở lại thần thú bộ tộc thôn thiên mãng bộ tộc mọi người đều biết viễn cổ thôn thiên mãng cùng viễn cổ thiên xà bộ tộc là xà loài ma thú bên trong hai đại ba chủ hai tộc cộng đồng chấp trưởng xà tộc mà ở thôn thiên mãng bộ tộc bên trên lại tồn tại siêu cấp thần thú thất thải thôn thiên mãng bộ tộc bọn họ là thôn thiên mãng bộ tộc bên trong vương tộc thôn thiên mãng bộ tộc thống trị thôn thiên đại lục thất thải thôn thiên mãng bộ tộc thống trị thôn thiên mãng bộ tộc thân bảy m à u đồng hơi tử thể hiện da thơm lực thông thiên nay liên là đại thế giới đối với siêu cấp thần thú thất thải thôn thiên mãng tán thưởng có người nói thành niên thất thải thôn thiên mãn g c à n g là dám cùng chân lòng đầu s ứ c mà tiêu viêm mục tiêu của chuyến này liền là cái kia thôn thiên đại lục thôn thiên đại lục trung ương khu vực xà linh thành trung tâm thành phố một tòa lớn vô cùng truyền tống linh trận đứng xứng x g linh trong trận không mấy bóng người ảnh che ngập bầu trời giống như địa qua lại lui tới ở này tối om om trong dòng người một đạo áo bào đen thanh niên theo bay ra nhìn trước mắt này tòa dị thường náo nhiệt cùng phồn hoa thành thị áo bào đen thanh niên phun ra một ngụm trọc khí nói không ngừng không nghỉ địa đổi lâu như vậy con đường rốt cục đến thôn thiên đại lễ thôn thiên đại lục làm thôn thiên mãng bộ tộc tộc địa tuy cũng có cái khác xà loài ma thú bộ tộc cư trú ở này thế nhưng chủ yếu thành phần vẫn là thôn thiên mãng bộ tộc chỉ là thôn thiên mãng bộ tộc ở thôn thiên đại lục ngoại vi bảo vệ chung quanh ở vào trong đại lục gương vương tộc thất thải thôn thiên mãng bộ tộc nay x á linh thành liền là thất thải thôn thiên mãng bộ tộc một tòa trọng yếu thành thị đương nhiên thất thải thôn thiên mãng hạt nhân tộc địa còn ở đại lục trung ương nhất khu vực trăm vạn núi lớn nơi sâu xa nhất nơi này chỉ có thể coi là một tòa đối ngoại môn hộ À, trước tiên tìm một chỗ ở lại lại nói còn liên hệ thải lân việc đến lúc đó tự có biện pháp tiêu viêm không g i ấ u vết đưa tay xoa xoa mi tâm chất theo dòng người hướng về chính giữa thành thị bay đi ở trả giá một trăm n h nhỏ trí tôn linh dịch sau tiêu viêm thành công ở xà linh thành sang trọng nhất một cái khách sạn ở lại một tòa khá là ưu tĩnh trong sân vảnh và tiến vào phòng tiêu viêm không thể chờ đợi được nữa địa đóng ký cửa phòng ngồi xếp bằng ở trên giường vừa bấm thủ ấn nói hòa ấn hiện vụ chỉ thấy tiêu viêm m i tâm một trận hào quang l ó e lên một đạo hoa sen dấu ấn nhất thời tái hiện ra từ lúc chư đế phi t h ă n g trước tiêu viêm liền ở mỗi người trong cơ thể g e o xuống hòa ấn lấy thuận tiện cảm ứng vị trí của bọn họ chỉ là mới vừa vừa bước vào đại thế giới thời điểm bởi vì vị diện pháp tắc không giống cùng thực lực ngã xuống tiêu viêm căn bản là không có cách tỉnh lại những người khác trong cơ thể hòa ấn bây giờ tiêu viêm đã tiến vào đại thế giới năm tháng lâu dài theo chính mình đấu khi chuyển hóa thành linh lực tu vi cũng bước đầu khôi phục đến bát phẩm trí tôn tiêu viêm cũng rốt cục có thể bước đầu sử dụng hòa ấn mà hiện tại tiêu viêm muốn hô hoán hắn nữ vương bệ hạ Đỡ Đỡ đổi địa S1, S2, suy nghĩ phía dưới viết như thế nào. S3, sao chương còn có, tại sao ta cảm giác thứ nghĩ phía như thế hôm dưới đang nào. ngày nay viết tại ta ta rời. đồ, máy liên quan với thất thải thôn thiên mãn g có bạn học nói đại thế giới không có thôn thiên mãn g đó là đấu khí đại lục độc nhất đại chúa tể bên trong chỉ có thải lân cùng tiêu tiêu bên người cái kia b ạ n nhào phố lần thứ hai nói rõ đây là một quyển cùng người tiểu thuyết hai lần giả thiết một ít thế lực giả thiết cùng với nội dung vợ kịch thời gian tuyến ta đều sẽ vi đ i ề u một hồi chỉ có thể nói tận lực g á n vào nguyên duy trì nguyên dịch nguyên vị nói thí dụ như luyện khí tri tộc tụ linh tộc đã sớm diệt tộc ta sửa đổi hiện tại vẫn còn ở đó chương ò n này có cái t ấ t thải t chín trăm bốn mươi bốn ta nữ vương bệ hạ là tiểu tử đến rồi trăm vạn sâu trong núi lớn một đạo xinh đẹp đường cong mỹ lệ tiến h ảnh bóng dáng xinh đẹp đ ố n g nhiên đứng dậy tuyệt mị khuôn mặt mang theo một k i a vẻ kích động trận chấn định nói người đến nữ vương bệ hạ ngoài cửa một vị nhân vật mạnh mẽ theo tiếng mà vào hô ở cùng một mảnh trên đại lục cấu kết hỏa ấn tiêu hao đều to lớn như thế nếu như ngang qua bao nhiêu cái đại lục trực tiếp triệu hoắn những người khác thực lực của ta ít nhất phải đạt đến thiên trí tôn trí ít cũng đến địa trí tôn đại viên mãn mặc kệ trước tiên khôi phục linh lực tiêu hao nhận được tin tức thải lân thì sẽ đến đây cùng ta hội hợp ngồi xếp bằng ở trên giường tiêu viêm chậm rãi mở mắt c h ậ t lần thứ hai rơi vào vắng lặng trong lúc nhất thời bên trong gian phòng chỉ có năng lượng nuốt tiếng hát cá màn trời bao phủ toàn bộ đại địa giữa bầu trời chỉ có một vòng trăng sáng treo cao trong đó ẩm một đạo linh lực ánh sáng đột nhiên xẹt qua màn trời trực tiếp đánh về trăng sáng bên dưới một phương sân ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn ưu tính tiểu viện ở đầy trời trong khói mù hết mức đổ nát giữa bầu trời một vị vóc người nóng nảy mi tâm rán vào một mảnh vẩy rắn mị phụ trung niên đứng lơ lửng trên không nàng nhìn phía dưới hình cùng phế tích giống như sân hơi có chút thất vọng nói sẽ không liền chết như vậy chứ thực sự là vô vị a phu nhân ngươi là đang tìm ta sao một đạo khiến mỹ phụ trung niên ngọc thể mát lạnh tiếng c ư ờ i khẽ đột nhiên ở tại bên thai vang vọng mà lên chết tiệt lúc nào mỹ phụ trung niên con ngươi đột nhiên co rụt lại nói bắt cực băng tầng sáu mươi bốn ám kỉnh bạo còn không đợi mỹ phụ trung niên phản ứng một đạo ác liệt cực kỳ q u y ề n cưng cũng đã ầm ầm đập về phía nàng hậu vệ không kịp thực lực vì là địa chí tôn đại viên mãn mỹ phụ trung niên cắn răng trực tiếp sẽ rách không gian trốn vào hư không bỏ chạy mà đi chỉ là đối với một vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả tới nói đối mặt một vị bát phẩm chí tôn công kích nhưng chỉ có thể không gian khiêu dược bỏ chạy nàng cũng đã thua vu chỉ thấy hồng mang l ó e lên một đạo sắc mặt có chút tái nhuận bóng người chậm rãi tái hiện ra cùng đột kích người xa xa kéo dài khoảng cách mỹ phụ trung niên chính khiếp sợ không thôi mà nhìn đối mặt vị kia đứng chắp tay háo bảo đen thanh niên các hạ đến tột cùng là người phương nào tiêu viêm có thể không nhớ rõ t r e o chọc qua một vị quý tộc địa cường giả trí tôn tiêu viêm hơi nhữ mày nói rất rõ ràng đối diện vị kia mỹ phụ trung niên chính là thất thải thôn thiên mãn bộ tộc một vị địa trí tôn đại viên mãn cường giả thế nhưng hắn hôm nay vừa mới đến thôn thiên đại lục có thể chưa bao giờ cùng bất kỳ một vị thất thải thôn thiên mãn bộ tộc cường giả đã xảy ra xung đột viêm đế đại nhân ngay ở tiêu viêm tràn đầy ánh mắt kinh ngạc bên trong tướng mạo có chút quyến rũ mỹ phụ trung niên đối với hắn xa xa cối lầu nói nói ngươi đến tột cùng là ai tiêu viêm sắc đột nhiên một lệ viêm đế chính là hắn ở đấu khí đại lục phong đế thời gian phong hảo đại thế giới người không thể biết chuyện này tại hạ là cựu l địa minh mãng bộ tộc thánh địa cựu l hoàng tuyền bên dưới một đạo thất thải thôn thiên mãng tàn hồn nguyên bản ký sinh ở nữ vương bệ hạ trong cơ thể theo nữ vương bệ hạ trở về trong tộc thiếp thân cùng với những cái khắc tàn hồn cùng bị trong tộc đại năng ra tay phục sinh mỹ phụ trung niên thấp lông mày thuận thủ địa hướng về tiêu viêm giới thiệu hóa ra là các ngươi ta nói hơi thở của ngươi làm sao mơ hồ có chút quen thuộc tiêu viêm trong con ngươi xẹt qua một tia bừng tình v ẻ mỹ đỗ toa từng ở c ử u lũ địa minh mãng bộ tộc tộc địa c ử u lũ hoàng tuyền nơi sâu xa tiềm tu qua một quang thời gian mượn nơi đó âm hàn lực lượng thúc đẩy huyết thống tiến hóa sau đó thải lân ở c ử u lũ hoàng tuyền nơi càng sâu phát hiện một chỗ viễn cổ thất thải thôn thiên mãng xào huyệt nơi đó có gần trăm điều thải lân các đời trước chỉ là bọn hắn đã mất đi chỉ còn dư lại linh hồn bọn họ chỉ được ký sinh ở thải lân trong cơ thể không muốn bọn họ cuối cùng sẽ bị đại thế giới thất thải thôn thiên mãn bộ tộc hàng đầu đại năng ra tay phục sinh vâng viêm đế đại nhân thiếp thân tên là liễu m ỹ nhi nguyên v ị là bảy sao đ ấ u thánh hiện v ị là địa chí tôn đại viên mãn t ạ m cư nữ vương bệ hạ vệ đội trưởng chức vụ vừa vừa ra tay thăm dò kỳ thực là nữ vương bệ hạ bàn giao mặc kệ thiếp thân sự t ì n h trung niên mỹ nhân tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một địa giải thích vị đại nhân này nhưng là nữ vương bệ hạ vị hôn phu nếu như không cẩn thận chọc giận hắn nữ vương bệ hạ cần phải lột nàng bị không thể được rồi không muốn lại gọi ta viêm đế đại nhân ở ta chưa quay về thiền trí tôn trước ta sẽ không sử dụng nữa cái này phong h ả o tiêu viêm lắc lắc đầu chật hỏi tới t h á i lân ở nơi nào làm cho nàng đi ra thấy ta nữ nữ vương bệ hạ kỳ thực đã đến rồi mỹ phụ trung niên đem đầu trôn đến càng thấp hơn đã đến rồi ừ ở nơi đó tiêu viêm đ ố n g nhiên vẩy một cái lông mày nhìn về phía một chỗ hư không khanh khách ngươi này xú r a hỏa quả nhiên có thể cảm ứng được ta một tiếng cười duyên hạ xuống một đạo nắm giữ xinh đẹp đường con mỹ lệ thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp chậm rãi tái hiện ra xèo xèo xèo bốn phía không ngừng có cường giả bay ra coi vừa gây ra động tính lớn như vậy đến tột cùng phát sinh cái gì là ai lại có lá gan lớn như vậy d á m ở thất thải thôn thiên mãng bộ tộc minh lệnh cấm chỉ động thủ xà linh thành gây sự sau đó bọn họ liền gặp phải vừa ra trận nữ vương bệ hạ trong lúc nhất thời bọn họ lại đồng thời ngây người đều là kinh ngạc mà nhìn vị này tuyệt thế vưu vật l á c h diễm xinh đẹp h ọ a quốc cương dân mỗi một vị cường giả đều đang điên cuồng nghĩ nát vóc nỗ lực tìm kiếm ra có thể thích hợp từ ngữ để hình dung vị này tuyệt thế giai nhân như có cảm giác xinh đẹp mỹ nhân lập tức đem ánh mắt đầu qua lại như là một vị cao quý nữ vương bệ hạ ở dò xét thần dân của chính mình giống như vậy lạnh lẽo mà lại khá cụ uy thế ánh mắt chỗ đi qua hết thể cường giả lập tức theo bản năng mà đưa mắt buông xuống cũng may xinh đẹp mỹ nhân chỉ là nhẹ hồng thoáng nhìn sự chú ý cũng không ở tại bọn hắn những n à y bối cảnh vật trên người nàng không thể chờ đợi được nữa địa đưa mắt rời về phía một phương hướng rời về phía nàng người yêu vị trí nơi đó có một vị áo bào đen thanh niên ôm cánh tay mà đứng khoe miệng chính ngậm lấy một vệ ôn hòa ý cười đối với hắn mỉm cười y hệt năm đó ở đấu khí đại lục tương phùng thời như vậy nhìn thấy tình cảnh này nữ vương bệ hạ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm đều hòa tan sáng sủa đôi mắt đẹp ở hơi t ỏ a nhiệt p h ố c thử nữ vương bệ hạ cao quý uy nghiêm thái độ cũng lại duy trì không được băng nhan trong nháy mắt hòa tan hoàn mỹ khuôn mặt cười lộ ra một vệ đủ để điên đảo chúng sinh quyến rũ ý cười tiểu tử lo lắng làm gì còn không mau mau lại đây ông ta áo bào đen thanh niên sau khi nghe xong khẽ mỉm cười không khách khí chút nào nói vậy ta lại đây đi một giây sau tiêu viêm liền hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở xinh đẹp mỹ nhân trước mặt sau đó mọi người ở đây dị thường nóng rực cùng ánh mắt hâm mộ bên trong tiêu viêm một phát bắt được mỹ nhân mềm nhắn cổ tay trắng ẩn nhẹ nhàng hướng về trong lòng một vùng nhũ như không có xương thân thể mềm mại lập tức đánh vào tiêu viêm trên lồng ngực trong nháy mắt làn gió thơm nước núi tiêu viêm hai tay dùng sức nắm chặt trong lòng mỹ nhân cái kia tinh tế eo tho nhỏ đem hai người thân thể không hề khe hở địa khẩn dính chặt vào nhau thật sâu hấp một cái mỹ nhân nồng nặc mùi thơm cơ thể lẩm bẩm nói ta nữ vương bệ hạ ta rốt cuộc tìm được ngươi chương chín trăm bốn mươi lăm lâu ngày gặp lại một lúc lâu trong lòng giai nhân mới động tác mềm nhẹ đ ị a nhẹ nhàng đẩy ra tiêu viêm chọn không ra một k i a tí tuyệt mị trên gương mặt lộ ra một vệ huyễn lệ nụ cười nói ta còn tưởng rằng ít nhất phải mấy năm sau chúng ta mới có thể có thể gặp lại không nghĩ tới mới nửa năm ngươi liền tìm đến ta mỹ đỗ toa tuy rằng đẩy ra tiêu viêm thế nhưng một đôi như ngọc tay nhỏ nhưng vẹn vẹn nắm chặt tiêu viêm bàn tay lớn không muốn bông u ra cái kia nói một cái nhường n g ư ờ i càng cao hứng sự tình trên thực tế những người khác tâm tích ta đều đã biết rồi thế nhưng ta cái thứ nhất tới gặp người là ngươi tiêu viêm nặn nặn mỹ đỗ toa tay ngọc cười nói khanh khách tiểu tử xem ra tỉ tỉ ta không có hưởng công thương ngươi mỹ đỗ toa tiếu nụ cười trên mặt càng sán lạ lập tức lôi kéo tiêu viêm liền hướng phương xa bay đi đi cùng tỉ tỉ trở lại nơi này không phải chỗ nói chuyện được chúng ta đi tiêu viêm hóa khách làm chủ giống như địa ôm mỹ nhân tế thon thả biết rõ người yêu tiểu tâm tư mỹ đỗ toa quyến rũ địa bất mãn tiêu viêm một chút nhưng không có nói ngăn cản đây là ở bên ngoài nàng phải cho nàng phu quân đại nhân lưu chút mặt m ũ i hai người như dao như tất giống như nhiều lần chuyển động cùng nhau rơi vào trong mắt mọi người lại là gợi ra một trận gào khóc thảm thiết liễu m ỹ nhi thấy chính mình nữ vương bệ hạ cùng với phu quân cũng đã rời đi mau mau hướng về một vị mặt mày ủ rũ nam tử vây vây tay ngươi là khách sạn này lão bản nhận thức cái này sao một đạo mang theo một tia đầm hát huyết mạch uy thế kim bài ở nam tử trước mắt thoáng một cái đã qua Cả kinh vị này phổ vị vì là trong h thôn thiên mãng huyết thống hóa ô n mãng nam nói, g tử lập tức túi đầu bái đầu lập a là... Xuyp, khẩu, cấm cũng c muốn không hạ h điện để ư ờ i biết khác h t â này phận n của n g â trong này có một vạn dọn trí tôn linh dịch xem như là phá hoại ngươi một chỗ sân bồi thường liễu m ỹ nhi trực tiếp phất tay đánh g a y hắn tiện tay vứt cho lão bản một chiếc bình ngọc c h ậ t lập tức xoay người thôi thúc thân pháp đi theo chuyện này vốn định cự thu khách sạn lão bản chỉ được ngơ ngác mà nhìn liễu m ỹ nhi đi xa bóng lưng vừa xuất hiện vị đại nhân kia là ai tám phần mười là trong vương tộc nhân vật trọng yếu cụ thể là ai ta liền không biết ha h a cái này ta ngược lại thật ra biết các ngươi có biết nửa năm trước trong lúc nhất thời x i、si、xào bàn tán tiếng ở đây trên lạng yên vang lên hừ một đám nhà quê các ngươi biết cái gì điện hạ nàng ra tay đập phá ta tiệm các ngươi có sao các ngươi bị tạp qua sao khách sạn lão bản hừ lạnh một tiếng dương dương tự đắc địa xoay người rơi xuống trăm vạn ở giữa ngọn núi lớn một tòa ngang qua mấy vạn dặm cự đại thành thị như một con dữ tận cự thú giống như vậy lẳng lặng tọa lạc ở trong bóng tối xèo mấy đạo lưu quang cấp tốc xẹt qua chân trời xạ vào trong thành trên tường thành trang bị đến tận răng đại quân nhưng đối với này làm như không thấy vu cấp tốc qua lại lưu quang cuối cùng lạc ở một tòa đại điện trước hào quang bảy màu tàn đi mấy bóng người tự chạy quang đi ra nguyên bản bị tiêu viêm lâu ra eo thon nhỏ nữ vương bệ hạ nhưng càng là không thể tả địa hầu như cả người đều treo ở tiêu viêm trên người người xấu ôm ta đi vào tiêu diễm ướt lát nữ vương bệ hạ đôi mắt đẹp khép hở hầu như là dùng giọng m ú i h ử câu nói này được trong con ngươi né qua một tia nóng rực vẻ tiêu viêm không có nhiều lời ôm lấy nữ vương một cước liền đá văng đại điện cái kia phiến bế quan cửa lớn vảnh cửa lớn lần thứ hai bị thu bạo địa hợp lại điện bên trong rất nhanh liền truyền đến một trận như có như không s ầ n âm âm thanh cùng với nhỏ bé giường lay động âm thanh vừa mới mới vừa dẫm hai người đôi hạ xuống liêu mị n h ì hơi run run thành thục xinh đẹp mặt cười trên sẹt qua một vệ ý xấu hổ chật liền mắt nhìn mũi tử khẩu quan tâm địa đứng ở cửa đại điện yên l ặ n g thủ vệ đêm đó rất dài rất dài ngày mai một tòa xa xỉ hoa mỹ đại điện yên tĩnh đứng sừng sững trên mặt đất nay đặc thù gian phòng cả phòng đều do màu tím nguyên tố tạo thành gian phòng trung ương tọa lạc một tấm do màu tím trướng trù bao bọc to lớn dường thấu quá to lớn màu tím lều vải lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy có hai bóng người lẳng lặng lâu dựa vào nhau m à u tím thải lân xem ra ngươi thật sự rất yêu thích m à u tím đây một lúc lâu tiêu viêm đánh giá này tòa tràn ngập m à u tím nguyên tố đại điện lên tiếng nói không chỉ là bởi vì chúng ta lần thứ nhất cùng nhau thời điểm liền là ở như vậy một tòa trong đại điện một đạo kiều mị tận xương âm thanh vang lên theo tiếp theo một đôi như ngọc tay như ngó sen liền đối với tiêu viêm cái cổ hoàn tới lần thứ nhất ha ha ta nói nơi này làm sao sẽ như vậy nhìn quen mắt nguyên lai、like、ngươi là phòng theo xà nhân tộc trong vương thành cái kia gian phòng bố trí tiêu viêm lần thứ hai nhìn quanh bốn phía một cái xác nhận nói đương nhiên rồi giống như lúc bố trí bởi vì người ta nhớ ngươi m à trước chúng ta nhưng là hơn hai mươi năm đều chưa từng tách ra mỹ nhân nhẹ nhàng ngâng ngẩng đầu lên không cẩn thận liền lộ ra chôn sâu ở áo ngủ bằng gấm bên dưới một vệ kinh người bật trán vậy ngươi liền nói một chút đi làm sao sẽ xuất hiện ở đây dọc theo đường đi những k i a thất thải thôn thiên mãng bộ tộc các cường giả như thế nào sẽ gọi ngươi nữ vương bệ hạ tiêu viêm đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo có chút lướt xuống áo ngủ bằng gấm cái này nha cố sự đến mức rất dài ra mỹ đỗ toa một đoạn xanh miết ngón tay ngọc hứng hờ địa ở tiêu viêm ngực hoa quyển ngươi nói ta nghe tiêu viêm một phát bắt được cái kia tiệt có chút nghịch ngợm ngón tay ngọc trên thực tế trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua đại thế giới rất nhiều siêu cấp thần thú gia tộc bởi vì quy mô khổng lồ rất nhiều huyết thống đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân di chuyển đến mỗi cái hạ vị diện đi thế nhưng theo thực lực tăng lên bộ phận huyết thống lại sẽ lần thứ hai phi thăng đến đại thế giới từ đại thiên vị diện đến cấp thấp vị diện tự nhiên là xuống dễ dàng tới khó có thể đánh vỡ hạ vị diện ràng buộc phi thăng lên đến thiên phú không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm mới mới hàng người đối với bộ tộc ý nghĩa trọng đại vì lẽ đó vì bảo vệ tìm về những này lưu lạc ở bên ngoài huyết mạch các đại siêu cấp thần thú gia tộc đều sẽ mát chuyên môn huyết mạch cảm ứng linh trận lấy ở trong tộc huyết thống phi thăng đại thế giới thời có cảm ứng để ở tại phi thăng sơ kỳ gặp phải suy nhược kỳ thời điểm liền đem cấp tốc tìm về trong tộc bảo vệ lại đến hơn nữa bồi dưỡng chúng ta ở đường nối vị diện bên trong gặp phải rất đại vị diện báo tắp thất tán sau ta bị gió b ã o mang tới cùng thôn thiên đại lục cách xa nhau hơn hai mươi cái đại lục một tòa trung đẳng đại lục trong tộc huyết mạch cảm ứng linh trận mặc dù là cấp cao linh trận c ũ người có một thiên trí tôn hàng ngày vòng thủ, thế vị vòng hàng h ngày n n như khoảng vẫn hiện ngày vặn trưởng nơi trưởng chính thiên chí tôn bên trong g cách khó phát Chỉ ư vậy vừa xa xét ta. ta lao lao kêu cái tộc c là là là rất trí một đó, đại đại bộ dò n g g ả ả tối đỉnh, c mang ứng được t d á lâm nàng, tự mình ra tay mang về ta. Người mang nàng, Người tự tay ta. ra về cựu thải thôn thiên mãng huyết thống ta đến trong nháy mắt liền náo động toàn tộc trong tộc cường giả hầu như hết mức xuất hiện đại trưởng l a o tại chỗ liền đem ta lập thành thất thải thôn thiên mãng bộ tộc thiếu tộc trường đồng thời tuyên bố ta một khi bước vào thiên trí tôn cảnh ta liền đem tự động kế nhiệm tộc trưởng vị trí được rồi liền những thứ này m i đỗ toa sau khi nói xong mặt cười lười biếng cọ cọ tiêu viêm thiên trí tôn bên trong cường giả tối đỉnh vậy các ngươi bộ tộc đại trưởng lão cụ thể là tu vi gì tiêu viêm c ú i đầu hiếu kỳ nói nàng nha thánh phẩm sơ kỳ thiên trí tôn tiểu tỷ tỷ hứng hở địa trả lời một câu chương chín trăm bốn mươi sáu gặp mặt gia trưởng hơn nữa nếu bộ tộc ta có huyết thống cảm ứng linh trận cái k i a thân là siêu cấp thần thú trong gia tộc bá chủ chân long bộ tộc cũng nhất định có vì lẽ đó ta cố ý vận dụng trong tộc sức mạnh tìm hiểu một hồi nửa năm trước chân long bộ tộc quả nhiên cũng có hạ vị diện thiên kiêu giáng l ô n g chỉ là ngay lúc đó ta không dành quan tâm chuyện khác cũng không có chủ động đi liên hệ tử nghiên mỹ đỗ toa tiếp tục nói ha ha suy đoán của ngươi cùng ta cha xét đến kết quả như thế tử nghiên cùng t r ú c khôn hiện tại đều ở chân long bộ tộc không vội liên hệ bọn họ chờ bọn hắn ở chân long bộ tộc bên trong địa vị vững chắc sẽ liên lạc lại đi tiêu viêm suy nghĩ một chút nói rằng nếu là thiếu tộc t r ư ở n g vậy bọn họ dọc theo đường đi vì sao cũng gọi ngươi nữ vương bệ hạ bọn họ vốn là cũng gọi ta thải lân điện hạ chỉ là ta cảm thấy là lạ vẫn là nữ vương bệ hạ nghe dễ nghe vì lẽ đó liền như vậy được rồi câm miệng không nói những này lần này bản vương muốn ở phía trên tiểu tỉ, tỉ không nhịn được che tiêu viêm miệng chật nhảy lên Ô, ô ô ô ba nhanh lên một chút thả ra ta ba người nào đó đang cực lực dấy rủa chuyện này đối với lâu ngày gặp lại tiểu phu thê đầy đủ ở bên trong phòng ở lại xương sờ hai ngày cũng chưa hề đi ra điều này làm cho chuẩn bị gặp một lần bọn họ vị thiếu tộc trưởng này vị hôn phu thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cường giả là một mặt m ộ t b ư ớ c mãi đến tận ngày thứ ba bang bang bang cửa phòng rốt cục bị văng lên ngoài cửa truyền đến liễu mị nhi khá là lúng túng thanh âm nói Nữ, nữ vương bệ hạ đại trưởng lão nhường ngài mang theo tiêu viêm đại nhân đi gặp nàng biết rồi trên giường thân thể trần chuồn người nào đó khá cụ uy nghiêm đ ị a trả lời nửa giờ sau cửa phòng rốt cục bị mở ra h i ể n khang lệ nắm tay song song đi ra liễu mỹ nhi ngươi lưu lại ta cùng phu quân chính mình qua là tốt rồi mỹ đỗ toa nhẹ nhàng mà ném câu nói tiếp theo liền cùng tiêu viêm đ ồ n g bềnh rời đi nguy nga cao vấp phía trên ngọn thánh sơn mây mủ nhiễu mơ hồ có tiên cầm bay lượn một tòa hoa lệ cổ xưa đại điện ở đỉnh núi như ẩn như hiện vu không gian hơi nhúc ních cung điện phía trước tảng đá trên quảng trường l ặ n g yên hiện ra hai bóng người tiêu viêm đánh giá một chút trước mắt cung điện cổ này nói rằng thất thải thôn thiên mãng bộ tộc đại trưởng lão muốn gặp ta là muốn nhìn một chút ta vị thiếu tộc trưởng này vị hôn phu có hay không hợp lệ sao khanh khách làm sao tiểu tử ngươi sợ vừa trên đường tới không phải rất chấn định mà cũng đúng đấy đại trưởng lão nàng dù sao cũng là thánh phẩm thiên t r í tôn đại năng mỹ đỗ toa xinh đẹp khuôn mặt trên chậm dại nhấc lên một tia đẹp đẽ độ cong nói mỏ ta được kêu là từ tâm từ tâm hiểu không viêm đế đại nhân tương đương không phục địa về đình nói còn chưa các loại nữ vương bệ hạ tiếp tục cười nhạo mình người yêu điện bên trong liền truyền đến một đạo khá là ung dung giọng nữ là thải lân đến rồi chứ nếu đến rồi vậy thì nhanh lên vào đi làm sao có thể đem khách mời lượng ở bên ngoài đây vâng đại trưởng lão mỹ đô toa lập tức thu lại ý cười lôi kéo tiêu viêm liền đẩy ra cửa đại điện k ẹ theo môn chụp chuyển động trong đại điện cảnh tượng cũng lập tức tùy theo nhảy vào tiêu viêm trong tầm mắt ở giữa cung điện bày ra một tấm khá là tinh xảo bàn trà một vị trải lên ngã n g ử a bồi tóc ung dung nữ tử ngồi xếp bằng ở bàn trà sau nay ung dung nữ tử xem ra cũng là trên dưới ba mươi tuổi một bộ tố bạo vẻ mặt bình thản tướng mạo khá là ung dung cả người không có một chút nào sóng linh lực như một vị phổ thông nữ tử đại trưởng lão mỹ đỗ toa tương đương cung kính mà thi lễ nói nhìn thấy mỹ đỗ toa sau ung dung nữ tử trên khuôn mặt bình thản vẻ lập tức không kèm được nhuận miệng cười nói ha ha ngồi xuống thải lân mỹ đỗ toa ngoan ngoãn địa lôi kéo tiêu viêm đi dạo ở bàn trà trước ngồi xuống người chính là tiêu viêm ung dung nữ tử tầm mắt rời về phía cùng mỹ đỗ toa chăm chú dựa vào nhau tiêu viêm sáng sủa trong tròng mắt như có vô tận tinh mang lưu chuyển một luồng cực kỳ mịt mờ nhận biết hướng về dò xét đi ra ngoài nhưng là ung dung nữ tử nhất định phải thất vọng rồi xuất hiện ở nhận biết bên trong chính là một đoàn hiện ra cực đoan rực r ỡ vẻ hóng ánh h ỏ a diễm ấm áp mà lại nóng rực mang theo một tia thiêu đốt thần phách nguy hiểm gợn sóng ung dung nữ nhân cái kia một tia thần phách vừa mới mới vừa dò xét qua tựa như ngưu vào bùn b i ể n bình thường hết mức biến mất không còn t â m hơi ồ trước t h ả i lân nói ngươi ở một phương hạ vị diện ngăn ngắn ba mươi năm là được liền thiên trí tôn ta còn không tin hiện tại đúng là tin mấy phần vẫn biểu hiện có chút hứng hở ung dung nữ tử rốt cục hiếm thấy địa tưởng thật rồi một hồi đại trưởng lao muốn nhìn cái gì đó tại hạ hiện nay tu vi là bát phẩm trí tôn thiêu viêm thản nhiên thi l ễ nói bát phẩm trí tôn không sai nửa năm này thải lân do ta tự mình ra tay giúp đỡ khôi phục tu vi cũng mới đưa đem khôi phục đến bát phẩm trí tôn thôi ừ nghe nói ngươi là thải lân vị hôn phu chắc chắc liền như vậy dễ dàng nhường ngươi cưới đi rồi bộ tộc ta thiếu tộc trưởng thật là có chút không cam lòng à ung dung nữ tử tinh tế đánh giá tiêu viêm cảm khái nói đại trưởng lão ta cùng phu quân đã kết hôn tiêu viêm còn không nói chuyện mỹ đỗ toa liền cất cao giọng tuyến cường điệu nói thải lân ngươi tên tiểu tử này gấp cái gì ta biết các ngươi đã kết hôn ta lại không phải những k i a cổ hủ không thay đổi lao bất tử hôm nay nhật gọi hai người các ngươi đến vốn là là dự định coi t r ộ m một chút ngươi vị hôn phu thôi ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ta ngày hôm nay muốn bổng đánh n g lên đường cường mở các ngươi hay sao ung dung nữ tử hơi có chút r ở khóc r ở cười nhìn mỹ đố toa phát hiện mình phản ứng quá khích mỹ đố toa chỉ được đem chính mình đỏ bừng không ngớt hai gọ má t r ô n thật sâu dưới kết hôn tốt như vậy cũng đỡ phải bản trưởng l a o tương lai còn phải vì ngươi bận tâm chọn vị hôn phu các ngươi đã hai người đã kết hôn vậy còn nhiều lắm nhiều nỗ lực vì ta tộc sinh ra một vị mới cựu thải thôn thiên mãng huyết thống kẻ nắm giữ ung dung nữ tử xa xôi cười một tiếng nói dễ bàn dễ bàn tiêu viêm lập tức vô vô ngực bảo đảm nói một giây sau một con tinh tế tay ngọc cũng đã quay về tiêu viêm phần eo v ặ n đi tới tiêu viêm vẻ mặt bất biến nghèo g i a hóa cáo ung dung nữ tử đã sớm thấy rõ tất cả chỉ được gõ gõ bàn t r à cười nói được rồi hai vợ chồng các ngươi m ở ám vẫn là trở lại làm tiếp đi ta có một cái chính sự muốn tuyên bố đại trưởng lão mời nói mỹ đỗ toa lập tức đoan chính tư thế ngồi nghiêm nghị đặt câu hỏi ung dung nữ tử thỏa mãn một đầu nàng nhất là thỏa mãn mỹ đô toa một điểm liền là mỹ đô toa phi thường đến như nàng ung dung đại khí ừ còn có đẹp đẽ cầm được thì cũng vương được một tháng sau đó thần thú chi nguyên đem lần thứ hai mở ra ngươi cần dẫn đầu dẫn dắt bộ tộc ta trẻ tuổi thiên kiêu tiến vào nơi đó mấy vạn năm trước đây bộ tộc ta đời trước cựu thải thôn thiên mãn huyết thống kẻ nắm giữ còn chưa trưởng thành đến đỉnh cao liền bất hạnh ngã xuống ở nơi đó ta hy vọng ngươi bắt được truyền thừa của nàng nói không chắc ngươi tiến vào địa chí tôn thời cơ cũng ở đó ung dung nữ tử nhẹ giọng nói rằng thần thú chi nguyên vậy ta phải giúp tiêu viêm muốn một tiêu chuẩn mỹ đỗ toa sau khi nghe xong nhất thời sáng mắt lên ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy muốn liền muốn đi ngược lại bộ tộc ta tiêu chuẩn có tám cái ừ đến thời điểm không xương cũng sẽ cùng ngươi cùng đi đi thôi đi thôi ung dung nữ tử một bộ ta sớm biết như vậy nụ cười tùy ý k h o á t tay háo một cái đa tạ đại trưởng lão mỹ đỗ toan nở nụ cười xinh đẹp lôi kéo tiêu viêm liền lui ra chương 947, t h ầ n thú chi nguyên thời kỳ viễn cổ từng có một phương tên là thần thú đại lục siêu cấp đại lục đại thế giới gần chín phần mười linh thú đều cư trú ở này sau đó vượt ngoại tà tộc đống nhiên quy mô lớn xâm lấn đại thế giới quân tiên phong chống đỡ trí thần thú đại lục ở rất nhiều siêu cấp thần thú gia tộc dẫn dắt đi thần thú đại lục hết thệ cường giả phấn khởi phản kháng thần thú đại lục có một mảnh tinh hoa khu vực tên là thần thú chi nguyên cũng không coi là quá lớn một khối khu vực nhưng tụ tập thần thú đại lục ba phần sức mạnh rất nhiều thần thú siêu cấp thần thú gia tộc đều cắm rễ ở nơi đó bởi vậy nơi đó phản kháng cũng kịch liệt nhất ngay cảm nhận ra được điểm này vượt ngoại tà tộc đại quân tập trung hơn mười vị vượt ngoại tà tộc vương giả cũng chính là thiên trí tôn cấp bậc tồn tại đột nhiên giáng lâm thần thú chi nguyên thừa dịp thần thú đại lục hơn nửa cường giả còn chưa phản ứng lại thời khắc trực tiếp ra tay đánh nát thần thú chi nguyên cũng đem đẩy đến không gian trong hố đen Mất mảnh thần thú chi nguyên mảnh này, tinh hoa khu vực thần thú đi đại chi cuối cùng hiện hoa khu hướng nguyên này cũng cùng vực lục, xu ra sau u y tàn vượt tà tộc ngoại cường giả đánh bị giả cho i c h s a đó một ít siêu cấp thần thú g i a tộc cường giả định cao ra tay điều tra đến thần thú chi nguyên vị trí liền nhường linh thú giới các tộc cường giả định kỳ phái người tiến vào bên trong rèn luyện lần này ta vì ngươi hướng về đại trưởng lão muốn một tiêu chuẩn là muốn cho ngươi cũng đi một chuyến gia tốc khôi phục tu vi dọc theo đường đi mỹ đỗ toa vì là tiêu viêm tỉ mỉ giải thích như vậy a đây chẳng phải là nói chúng ta sẽ ở nơi đó nhìn thấy tử nghiên tiêu viêm nhất thời sáng mắt lên nói trên lý thuyết là như vậy chỉ là thần thú chi nguyên diện tích tương đương chi lớn chúng ta cũng không phải nhất định có cơ hội gặp phải tử nghiên ngươi có thể đừng quên hòa ấn chỉ cần tử nghiên tiến vào thần thú chi nguyên ta liền có thể liên lạc với nàng tiêu viêm chỉ trò mi tâm của chính mình tự tin nói vậy thì tốt chúng ta trở lại liền bắt đầu bế quan dựa theo dĩ v ạ n g thông lệ rất nhiều thần thú gia tộc bình thường phái trẻ tuổi cường giả tu v ị trí ít ở sáu bảy phẩm trí tôn nhân vật thủ lĩnh vì là phẩm trí tôn ngươi có thể đừng lật thuyền trong ương lật thuyền đời này là không thể lật thuyền sau khi trở lại tiêu viêm cùng mỹ đỗ toa hai người bế quan không ra an tâm tu luyện một tháng sau trạng thái đã đạt tới đỉnh cao hai người lập tức đi tới thánh sơn phía trên ngọn thánh sơn cung điện cổ xưa trước thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cái khác sáu vị thu được tiêu chuẩn người đã sớm đến nơi đó ba nam số ba bọn nam hai người đến thời điểm, sáu người kia nữ, không người đến người ánh đúng không người nghi vấn người chuẩn. kém. viêm điểm, đem mắt dám viêm một một số sáu khí khá Chờ thời thể họ tức tiêu tức tiêu tiêu cái có cướp đều đầu đây, đi là lập lại là loài là gì vì ở thất thải thôn thiên mãn bộ tộc đại trưởng lao năm giữ trí cao vô thượng quyền uy nàng ra lệnh hết thẻ tộc nhân nhất định phải phục tùng ai dám nghi vấn cái kia liền là tự tuyệt cùng thất thải thôn thiên mãn bộ tộc một vị bát phẩm trí tôn năm vị thất phẩm trí tôn thất thải thôn thiên mãn g bộ tộc thực lực không kém mà tiêu viêm tùy ý nhìn lướt qua cảm k h á i nói đó là cho dù là ở đại thế giới rất nhiều siêu cấp thần thú trong gia tộc thất thải thôn thiên mãn g bộ tộc cũng là xếp hạng tương đương tới gần tồn tại tiểu tỷ tỷ khá là kiêu ngạo mà d ơ d ơ lên c ằ m ha ha ngươi à ở đấu khí đại lục thời điểm toàn bộ đại lục chỉ có ngươi một cái thất thải thôn thiên mãn g hiện tại ngươi cuối cùng cũng coi như là chính thức trở về ngươi bộ tộc tiêu viêm nặn nặn mỹ đỗ toa tinh xảo mũi ngọc tinh xảo sủng nịch nợ nụ cười chỉ là hai người lần này thân mật thái độ đúng là lập tức chọc giận một người sáu người bên trong vị kia bắt phẩm t r í tôn là một vị cô gái mặc áo xanh cô gái mặc áo xanh một con băng lam tóc dài da rẻ trắng nõn mặt tinh xảo khí chất khá là quyền lính rũ dung mạo cùng vóc người đều là tối thượng đẳng trên khuôn mặt trắng nõn cái kia một vệ tiêu ngạo tâm ý càng là vì đó bằng thêm một vệ cao quý khí thải lân tỷ tỷ nay liền là ngươi nhắc qua tiêu viêm sao mỹ ộ đỗ o khá thanh nghe là âm b toa mặt cười ý cười nhanh chóng thu lại quyến rũ dung nhan trên mơ h ồ ngậm lấy một tia ý l ệ n h tiêu viêm kinh ngạc liếc mắt nhìn mỹ đô toa biết rõ bên gối người tính khí hắn biết tiểu t ỷ t ỷ đây là muốn tức giận dấu hiệu lẽ nào nàng vị tộc nhân này còn chọc giận quan à n g nhưng là hắn cũng không xứng với ngươi không phải sao chỉ là nhân loại một vị bát phẩm trí tôn thôi cái nào có tư cách xứng với thân là bộ tộc ta trong lịch sử mấy vạn năm m ớ i xuất thế một cái cựu thải thôn thiên mãng điện hạ ngày đây cô gái mặc áo xanh gương mặt tinh xảo trên mơ hồ mang theo một tia c ủ n nhiệt nguyên bản còn chuẩn bị xem kịch vui tiêu viêm trên khuôn mặt ý cười đột nhiên đọng lại làm sao hắn không xứng lẽ nào ngươi sừng à? bạch vô x ư ơ n g bản vương lại nói cho ngươi một lần bản vương không thích nữ nhân không muốn trở lại p h i ề n ta nếu như như ngươi vậy q u ấ y giày ta bản vương sẽ giết ngươi mỹ đỗ toa ba khí c h i ngữ cũng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tiêu viêm hỉ yêu thích nữ nhân nguyên lai、like、người này là tình địch của chính mình thải lân tỉ tỉ ngươi ngươi làm sao có thể đem chuyện như vậy ngay ở trước mặt một người n g o à i diện nói ra đây không nghĩ tới mỹ đô toa tính khí như vậy trực tiếp cô gái mặc áo xanh trắng nón hai gọ má trong nháy mắt tường đỏ xin lỗi ở bản vương xem ra hắn là bên trong người ngươi mới phải người ngoài còn có bản vương thân là trong tộc duy nhất cựu thải thôn thiên mãng huyết thống kẻ năm dữ trên người chịu vì là trong tộc t r u y ề n thừa thần phẩm huyết mạch trọng trách bản vương không tìm một cái nam nhân sinh lẽ nào tìm n g ư ờ i sinh mỹ đ ô toa khỏe miệng phát họa lên một nụ cười trào phúng chưa bao giờ tiếp xúc qua chuyện nam nữ cô gái mặc áo xanh bị nữ lưu manh mỹ đ ô toa như thế một trận đột nhiên đùa giỡn sau trong nháy mắt liền há hốc mồm chỉ được ngơ ngác mà lẩm bẩm nói ta ta b ạ c h vô xương ngươi đây là một loại bệnh đến chị ngươi nếu là còn dám đến quáy dày bản vương đừng trách bản vương tự mình ra tay dạy dỗ ngươi t ì mấy m cái nam tính tộc nhân nhường ngươi cùng với giao hợp giúp ngươi triệt để mà chữa khỏi bệnh này mỹ đỗ toa nói nói liền trong lúc lơ đãng hai tay ôm ngực mơ hồ nhường trước ngực cái kia một vệt đầy đặn càng thêm l ự c lớn không không ta không bệnh ta không muốn chữa bệnh tướng mạo khá là quyến rũ cô gái mặc áo xanh bị dọa đến liên tục lui về phía sau nói vậy thì bắt đầu từ bây giờ cách bản vương xa một chút xinh đẹp mỹ nhân thon thả vốn một cái liền vòng lấy người yêu cánh tay không tiếp tục nói nữa tiêu viêm ta hận ngươi áo xanh mỹ nhân mạnh mẽ chừng tiêu viêm một chút sau liền dịu rít dịu rít điệu chạy đi tiêu viêm không xương tiểu thư tại hạ cùng với thải lân kết hôn hơn hai mươi tải đã ở quê hương dục có hai nam một nữ lần sau nếu là có cơ hội ta ngược lại thật ra có thể để cho bọn họ gọi ngươi một tiếng di nương a tiêu viêm rơ rơ lên tay khẽ cười nói dịu rít dịu rít kết quả là vị kia tên là bạch vô xương áo xanh mỹ nhân khóc đến càng lớn tiếng vị kia còn lại năm người đều là một mặt sùng bái mà nhìn tiêu viêm nhân sinh bên thắng a đây là h ừ ngươi hoại tử chúng ta từ đâu tới hai tử một nữ tiểu tỷ tỷ kiều mị địa hoành một chút tiêu viêm ha ha sau đó m à sau đó tổng có cơ hội